t r ư ơ n g tám mươi ba danh tướng chu bột bác vọng đài trương lương trầm giọng nói đó nhất định là quân sở nói tới đây trương nhĩ lại nói với quán cao tướng quốc lập tức phái người phi ngựa truyền lại hướng đi của quân sở tới chỗ chu bột vương hấp và các lộ quân hàn khác lệnh cho các quận các huyện bảo vệ các thành trì không được vội vàng tốc chiến hãy để quân hàn tiến đánh quân sở vâng quán cao vai trào lĩnh mệnh đi nhìn quán cao rời đi ánh mắt trương nhĩ lại nghĩ tới trương ngao trương ngao là đứa con cả của trương nhĩ năm nay đã ba mươi tuổi năm đó trần thắng nô quảng đã phát động bạo luận ở xã đại trạch trứng ngao lúc đó mới đi theo trương nhĩ nam trinh bắc chiến tuy nhiên điều đáng buồn là trương ngao trời sinh đã yếu đuối không quyết đoán bởi vậy trương nhĩ lo lắng nếu y chết triệu quốc sẽ sớm bị các nước chư hầu thâu tóm trương ngao tiến đến q u ỳ xuống dưới giường ân cần hỏi phụ thân hôm nay đã tốt hơn nhiều chưa trương nhĩ thở dài đưa bàn tay yếu ớt vỗ vào hai má trương ngao con trai sau này ta chết ngươi nhất định phải cẩn thận trị quốc cẩn thận nam quyền nếu làm việc không quyết đoán hãy hỏi tướng quốc q u ò n cao võ sự không biết hãy hỏi thượng tướng quân triệu ngọ thứ tướng quân mạch tuyên nhớ chưa bác giao nhiệm huyện đại quân chu b ộ nhằm hướng bắc mà tiến tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p chu quan phu phi ngựa tới trước chu bột y ngồi trên lưng ngựa thở dài bẩm báo phụ thân triệu vương cử người phi ngựa cấp báo một đội quân hán đang ở ấp xa khâu ước tính có năm sáu nghìn quân năm sáu nghìn quân chu bột lãnh đạo nói chắc chắn là quân sở rồi chu quan phu gật gật đầu lại nói người mang tin tức của triệu vương còn nói quân sở cũng không có ý hướng tới hàm đan mà muốn lách qua lục trạch lập tức tiến đến tín đô ừ chu bột sắc mặt khẽ biến c h ầ m ngâm nói quân sở không đi hàm đan mà là tới tín đô chu quan phu thở nhỏ đọc đủ thứ binh thư lập tức nói phụ thân quân sở có thể muốn dương đông kích tây đây dương đông kích tây chu bột lắc lắc đầu trầm giọng nói không giống đi theo phía tây tín đô sẽ tới thái hành sơn hướng nam lại là bình quan à mục tiêu của quân sở là bình quan bình quan t ộ c đệ chu khởi nhữ m ạ n nói quân sở thật muốn tới bình quan chúng ta sẽ khó lòng mà đ ổ i kịp chu quan phu không tham gia trận chiến ở c a i h hạ ý cảm thấy khó hiểu nói thúc phụ thần nhi đã xem qua bản đồ khoảng cách từ chỗ quân ta tới bình quan ngắn hơn quân sở nhiều sao lại không thể đ ổ i kịp chu khởi lên tiếng vậy mình không biết rồi quân sở tháo chạy rất nhanh chu bột cũng nói quan sở một ngày đêm có thể di chuyển ba trăm dặm quân ta e rằng đội không kịp nói tới đây chu bột lại chỉ bảo chu khởi nhị đệ người d ẫ n ba nghìn tinh binh đêm đến tới khe sâu bình quan nhớ kỹ tới đó chỉ được dựng trại ở phía ngoài vương chủ khởi lĩnh mệnh dẫn theo năm nghìn tinh binh đi ngay đọc truyện online mới nhất ở trần u y y dĩ còn chu bột ngẫm nghĩ một chút lại quay đầu chỉ bảo đám thân binh tiếp tục phái người phi ngựa cấp tốc đưa tin tới cho vương ấp phó khoan ly t h ư ờ n g hạ h ầ u anh mai quên và năm vị tướng nói rằng quân sở có khả năng muốn đi tấn công bình quan yêu cầu họ vây kín bình quan hai ngày sau trong màn khói báo động b ị mù quân sở tiến hơn năm trăm dặm chạy tới được khe sâu bình quan đối với những làn khói báo động này hạng trang cảm thấy vô cùng căm hận nhưng không còn cách nào khác hệ thống báo động của triệu địa được bố trí vô cùng tỉ mỉ ngoài làn khói báo động phát hiện quân sở từ phía nam bay đến lại còn khói báo động cảnh báo bên ngoài hàm đan sau lại là khói báo động truy đuổi quân sở hai ngày qua quân sở chạy tới đâu khói báo rộng được đốt tới đó hạng trang thực muốn cử binh tới tiêu diệt các phong hỏa đài tuy nhiên cuối cùng thì cũng bung tha bởi trung tâm triệu địa người ở dày đặc cường hào thế tộc xây dựng quá nhiều pháo đài phong hỏa đài phần lớn ở trên những pháo đài này mặc dù pháo đài không chắc chắn nhưng muốn đánh đổ rất tốn thời gian quân sở không thể tiêu hao được hạng trang cũng muốn đem đến đốt lửa b ố n phía đánh lửa thị giác quân triệu nhưng vô dụng không cần biết đêm đến chạy bao xa đốt bao nhiêu lửa đến sáng hành tung quân sở vẫn bại lộ mà thôi trừ phi quân sở có thể trong một đêm chạy tới triệu địa hoặc là chỉ buổi tối mới hành quân ban ngày tìm chỗ trốn chứ không còn cách nào khác nữa vấn đề là quân sở hiện tại đang chạy đua với thời gian sao có thể làm thế được hơn nữa ở trốn bình nguyên này tìm đâu ra chỗ cho năm đại quân đận n ó n vượt qua bao nhiêu thử thách hạng trang giờ không còn để tâm tới khói báo động nữa mà chỉ vùi đầu vào hành quân tuy nhiên khi quân sở tới được ngoại vi khe sâu bình q u a n thì phát hiện mấy ngàn quân hán đã tới trước chúng đang đào hào kết trại cốc ngoại khe sâu bình q u a n đã dựng xong một doanh trại quân đội cho dù quân hán không có cản trở bước tiến vào cốc nhưng hạng trang cũng không dám tùy tỉ hệ mẹ biết trong cốc có hay không có phục binh quân hán một khi thực sự có phục binh tùy tiện vào cốc chính là tự chịu diệt vong nói cho cùng lưu bang không thể chỉ phải mấy ngàn binh mã đến chặn giết quân sở trương lương ắt còn chuẩn bị phía sau nói không chừng đang có hơn trăm nghìn quân hán đang mai phục trong cốc chờ quân sở chui lầu vào thượng tướng quân quả không sai ý liêu trầm giọng nói xem ra quân, hán sớm có phòng bị. Thượng tướng quân bình quân đánh nữa hay thôi. vũ thiệp vội la lên nơi đây không nên ở l â u không đánh thì khẩn chứ rút lui hạng trang mâu thuẫn bình quan nên đánh hay thôi đánh đầu tiên hãy tiêu diệt mấy nghìn quân ở cửa cốc nhưng điều quan trọng là đám binh lính này phòng thủ rất kỹ càng chỉ sợ sẽ c o á c chiến một khi không thể giải quyết đúng lúc quân hán viện trợ mà đổi tới sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng nếu không đánh thì làm thế nào tiến vào hàn điệp không tiến vào hàn điệp thì làm gì có khả năng tiến tới q u a n trung không tiến tới con trung sao dụ lưu bang đánh ngược lại một khi lưu bang lão nhân không đánh về con trung mọi cố gắng trước đây sẽ thành công cốc làm sao hạng trang có thể cam tâm hắn sao có thể cam tâm chứ Cắn c h ặ tuy răng, trang rốt hạng c c hạ l nhiên lưu t o quân lúc ạ i trở về n không không này đây hạng trang vẫn đang trúng kế của chu bột trên thực tế khe sâu bình q u a n cũng chỉ có ba nghìn quân hán ba nghìn quân hán này tuy rằng cũng là quân hán tinh nhuệ nhưng trang bị và sức chiến đấu không thể bằng năm nghìn quân sở của hạ trang quân sở công kích hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt được hết sau đó thong d ò n g xuyên qua khe sâu tấn công bình q u a n về phần sáu lộ quân hán khoảng cách gần nhất tới đại quân của chu bột cũng còn ngoài năm mươi dặm nhưng không có cách nào quân sở trung quy vẫn không có tình báo ủng hộ cho nên căn bản không biết hết trạng thái gần sáng đại quân chu b ộ mới tiến tới khe sâu bình quân chỉ thấy phía nam đường chân trời có treo cây cờ màu đỏ theo sát hướng cây cờ màu đỏ đó họ đã tới được chỗ quân hán quân hán đông đúc d ơ cao trường đao l ư ờ i mắc đâm thẳng lên trời cao nửa khắc sau đại quân chu bột c h ậ m rãi tiến tới bình quan cùng lúc đó đại doanh trên núi cũng mở cổng r ồ n dập tiếng v õ ngựa chu khởi sớm đã mang theo năm mươi thân binh chạy như bay xuống núi chu bột liền hỏi chu khởi nói nhị đệ quân sở đã tới chưa chu khởi lắc lắc đầu ngang nhiên hồi đáp đại ca yên tâm quân sở lại trở về rồi ha ha ha t ố t chu bột lúc này cười to nói h ạ n g trang người mắc bẫy rồi phụ thân hạ trang cũng chỉ vậy thôi chu quan phu nói hiện tại quân sở chỉ lo chạy trốn quân tâm tăng a ã ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất còn chỉ cần năm trăm sẽ mang được thủ cấp hạng trang trở về Thử, tuổi con nhỏ không ngờ lại kiêu ngạo ngông cùng như thế chu bột lập tức mặt nhăn nhăn mày lạnh lùng dăn dậy chu quan phu nói hạng trang đâu có tầm thường thế cho dù có là năm trăm kỵ binh hay năm nghìn kỵ binh ngươi cũng không chắc có thể chém được đầu hạng trang trở về chu quan phu nhịu nhữ mày mất hứng nói phụ thân toàn làm mất hứng người khác vi phụ làm muốn tốt cho ngươi nếu không sẽ có ngày ngươi ngã đâu đấy chu bột dứt lời lại quay đầu lại chỉ bảo tộc đệ chu khởi nhị đệ hay dẫn theo năm trăm kỵ binh đuổi theo quân sở nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi chỉ kìm chân sở không để bọn chúng chạy mất c Không đ ư ợ chu vào rừng, n ớ lấy, vâng, c h khởi lĩnh lệnh đi ngay. Chu đi đồng ngay. ý, bột lúc này mới quay đầu lại chân thành nói với chu quan phu trận chiến ở đại biên sơn hạ n g trang với mấy ngàn tàn binh đánh lại mấy trăm nghìn đại quân cầu đại vương hắn đâu phải hạng người bình thường vì phụ biết ngươi dũng lực hơn người nhưng ngươi đâu có thể so sánh với hạng võ d ũ n g manh như hạng võ cũng bại trận tại cái hạng tự vận ở âu giang chu quan phu khinh thường nói hạng võ cũng chỉ là tên thất phu chu bột lắc đầu thở dài nói con ạ hạng võ không phải là thất phu người này sức mạnh của ý như một quân đội dưới trướng người khác chỉ có thể phát huy ra hai tầng chiến lược thì dưới trướng hạng võ lại có thể phát huy ra mười tầng chiến lược đó chính là điểm khác biệt của hạng võ chu quan phu thoáng chốc lộ vẻ c h ầ m tư t h ấ p giọng nói phụ thân cơn giận của hạng võ có thể kích động cơn giận của toàn quân đội sao còn có thể lấy ý chí một người khích lệ ý chí t a m quân đúng chu bột gật gật đầu lại nói tuy nhiên hiện giờ còn có hạng trang hạng trang dũng lược hơn người dù chỉ điều động một đám tàn binh bại tướng qua vài ngày liền biến thành đội quân tinh nhuệ ngươi thầy chứ ngươi chỉ có mười bảy tuổi nhưng ngàn vạn lần không được coi thường anh hùng trong thiên h ạ lại càng không được tiêu não tự mãn nghe chưa? t hạng trang dục ngựa tiến n g y đang lên công tôn toại bỗng nhiên đánh ngựa đi theo lên hô lớn nói thượng tướng quân không khỏe quân sư từ trên lưng ngựa ngã xuống đã ngất xịu dối hả hạng trang nghe vậy kinh hãi dục ngựa chạy về trung quân khi hạng trang đổi tới vũ thiệp đã đem ý liêu đỡ lên n g u hạng trang, trang, trang lắc đầu lúc này hạ lệnh đình chỉ đi tới toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn hạng trang ra lệnh một tiếng quân sở tướng sĩ đang vội vàng tiến lên liền đều tê liệt ngã xuống đất một đám đều không còn sức lực vũ thiệp g i ú p v u liêu mặt mày nhăn nhó hỏi hàng quân sư đây là đâu vậy v u liêu bất lực lắc đầu cười khổ nói hai ngày này trợt đến trợt đi lão hủ cũng là phân không rõ tuy nhiên hơn phân nửa còn vòng quanh tại hàm đan quận hạng trang vừa quay đầu lại vừa lúc nhìn đến trạm gác g i ấ y lên khói lửa cách đó không xa hiển nhiên triệu quân canh giữ trạm gác đã phát hiện quân sở liền châm khói lửa cảnh báo lập tức hạng trang bảo công tôn toại đi mang hai trăm người n ổ trạm gác kia đi và bắt vài người sống lại đây vâng công tôn toại lĩnh mệnh đi không đến hai khác công tôn toại liền dẫn người n ổ trạm gác lại áp tù binh trở lại vừa hỏi mới biết được qu c h ư tướng lập tức ngơ ngác nhìn nhau làm cách nào chạy đến nghiệp v n đây v ý liêu thở dài hướng hạng trang nói thượng tướng quân không biết ngươi có phát hiện không hai ngày này chúng ta gặp được quân hán ít nhất có lục lộ nhưng mỗi lộ quân hán cũng không nóng lòng chém giết cũng không có ý tứ theo đuổi không bỏ chỉ có điều phái kỵ binh bám chặt hành tung chúng ta chỉ chờ khi chúng ta chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn quân hán mới đột nhiên xuất hiện ừ ta cũng sớm nhận ra hạng trang trầm giọng nói lao giả lưu bang muốn cho chúng ta mẹ chết cả ý l i u lắc đầu thở dài thượng tướng quân chúng ta rất có khả năng đã rơi vào bên trong lưới của quân hán nếu không thể phá vây đi ra ngo như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây mã chết u ý liêu tiếng nói vừa dứt trong không gian nệm p h ì hạ trước liền chuyển đến tiếng vó ngựa r ộ n rộn, trận một thám báo kỵ binh chạy vội đến còn cách thật xa thám báo kỵ binh kia liền thê lương nói thượng tướng quân phía đông bắc phát hiện đại đội quân hán ít nhất và người lúc này cách quân ta đã không đến ba mươi dặm chết tiệt hạ trang nghiến răng nghiến lợi nói lại tới nữa trời ạ không muốn cho người sống nữa hay sao vũ thiệp ngửa mặt lên trời ai thắng đã hai ngày hai đêm rồi lần nào cũng như thế này quân sở chạy trốn chết vừa định dừng lại nghỉ quân hán lập tức sẽ từ nơi nào đó đi ra quân sở lại chạy. Quân hán cũng sẽ không vội nhưng đợi cho quân sở chạy xa dừng lại khi lại muốn nghỉ một chút một lộ quân h á n khác lập tức lại xuất hiện bộc dương q u â n thủ phủ lưu bang đang cùng trương lương trần bình tiếng bước chân r ồ n r ậ p chỉ thấy tùy hà đã cầm một phong tư vội vàng đi vào đại sành q u â n thủ phủ lại hướng về lưu bang vái trào gấp giọng bẩm đại vương triệu điệu tám trăm dặm truyền tin ồ lưu bang nghe vậy tinh thần lập tức rung lên vây khốn quân sở lập tức trần bình ngồi dậy từ trong tay tùy hà tiếp nhận mở thư trực tiếp ra lưu bang đương nhiên là biết chữ lại lừa nhìn thư tử lập tức hỏi trần bình chiến báo nói như thế nào t r ầ diệt ha s ha ha được lưu bang mừng rỡ lập tức hướng trương lương nói t ử phòng cùng uống nào khi lưu bang uống rượu mua vui quân sở lại lâm vào sinh tự n uy hiếp hạng trang cắn chặt rằng lớn tiếng quắt to thổi kèn toàn quân xuất phát chỉ trong chốc lát bầu trời đêm liền vang lên tiếng kèn trong tiếng kèn kéo dài không thôi quân sở tướng sĩ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ liền đều phân chấn tinh thần một lần nữa đi lên cũng may đi cùng hạng trang là năm nghìn quân tinh nhuệ nếu đổi thành quân đội khác cho dù là lương quân đại tướng lưu khấu ba nghìn hồ lan g minh ý chí cũng không kiên nghị tới mức này nhìn ý liêu khí sắc bụi bại hạng trang liền cho thân binh làm cải cáng nâng hắn hành quân ý l i u còn muốn rẽ ruộ lên ngựa lại bị công tôn toại không khỏi phân trần ấn tới cáng thượng ý l i u thở dài ngựa đầu hướng hạng trang trên lưng ng chúng ta không chết mệnh mới là ở hạng trang gật đầu mạnh trầm giọng nói ta biết Vĩ liêu trầm ngâm một lát lại hướng hạng trang nói thượng tướng quân theo hiện tại chúng ta không thể tiếp tục trốn tránh quân hắn rồi dừng một chút Vĩ lỉ hệ u nói, nói quân hắn có hỏa đài của triệu điệu chỉ dẫn hơn nữa lại có phi ngựa lui tới truyền lại tin tức ta quân nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay bọn họ quân ta bất kể đi phương hướng nào bọn họ đều có thể biết đúng lúc cho nên chúng ta muốn từ giữa các lộ quân hắn tìm khe hở đi ra ngoài căn bản là không có khả năng hạng trang yên lặng gật đầu đây đều là họa tình báo gây ra tình báo chết tiệt ý lỉ hệ dùng điệu th lại nói quân ta muốn xoay cục diện nhất định phải tuyển định một phương hướng dũng cảm tiến tới phía trước mặc kệ có bao nhiêu quân h á n c h ặ n đường đều phải phá hủy bọn họ thẳng đến rời xa hàm đan rời xa đài báo động nếu không mà nói quân ta căn bản là không có khả năng thoát khỏi quân h á n truy binh hạng trang gật đầu trầm giọng hỏi chuyện được coi ti tại như vậy nên tuyển phương hướng nào ý lì hệ vũ trí tư nói thêm nếu nơi này đã là nghiệp huyện như vậy hướng đông chính là hoàng thủy nếu lao hủ không có nhớ lầm thuận hoàng thủy xuống có thể đi đến một thành nhỏ tên là cất phổ địa phương này có thể lội nước qua sông chỉ cần quân ta có thể vượt qua hoàng thủy có thể tạm thời thoát khỏi quân hán truy kích dừng một chút ý lỉ hệ ưu nói nói tuy nhiên trên đường đồng tiến đông bắc quân hán khẳng định sẽ t r ặ lại thậm chí ở cấp phổ cũng khả năng có quân hán đóng giữ nếu tình huống quả thật là như vậy mà quân ta lại không thể đúng lúc phá hủy quân coi giữ cấp phổ như vậy bốn phía các lộ quân hán sẽ p h o n g tới quân ta rất có thể là vũ thiệp và hoàng sở quý bố tiêu khai n g u tử kỳ chư tướng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng ý lỉ hệ u cắt lợi phần sau không nói ra tuy nhiên vừa suy nghĩ ai đều biết nếu cất phổ thực sự có quân hán gác mà quân sở lại không thể đúng lúc đột phá như vậy các lộ quân hán sẽ tới quân sở rất khả năng toàn quân bị giết đ ồ n g nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn tới hạng trang hay không hướng đông liên quan đến quân sở sinh tử tồn vong quyết định này đương nhiên chỉ có thể từ hạng trang mà làm hạng trang không có bất luận cái gì do dự quyết định thật nhanh nói chuyện lệnh toàn quân quay đầu hướng đông đi cất bù tiền phương đến tột cùng là v ự ợ sâu vạn trượng hay là núi lao biển lửa kia đều không sao cả cùng lắm thì cùng lưu bang láo nhân liệu mạng chỉ có không quả quyết kia mới là điều tối kỵ của người làm tướng ít nhất hạng trang điểm này do dự mười hàm đan quận nghiệp huyện đông bắc hoành sơn quốc đại tướng mai quên hai vạn tinh binh ốn lượn tây tiến quân sở thám báo phát hiện chính là đại quân mai quên mai quên cũng là nhất viên danh tướng sau khi hạng võ diệt tần phân phong thiên hạng ngoại trừ mười tám chư hầu vương dưới tướng lãnh nhiều nhất cũng chỉ có vạn hộ hầu chỉ có mai quên chiến công lớn lao còn hơn mười vạn hộ hầu tuy nhiên dù là mai quên cũng không thể không đội phục trương lương chín mưu h á n vương lưu bang khen trương lương bảy mưu nghị kê tuyển diệu lại có đạo lý bạch diện thư sinh ngồi ở b ụ dương động mân mê ra cái di tứ chính lục kỳ thập diện mai phục mai quên y nguyên tưởng rằng chính là cái chê cười không nghĩ lại thật sự đem hạng trang tiểu nhi mấy ngàn tàn quân đẩy vào tuyệt cảnh hạng trang có bao nhiêu hung tàn mai quên y biết rất rõ đại biệt sơn chi chiến mai quên y tuy nói không cùng hạng trang giao thủ nhưng hạng trang chỉ dựa vào ba nghìn tàn binh liền liên tục sát thấu ba đường quân h á n sau đó thẳng đ ả o h á n bang đại danh o thiếu chút nữa liền đem lưu bang một đao chém chết nếu chuyện này để cho hắn làm mai quên y cũng không dám tin tưởng làm được hạng trang có thể làm lưu bang sợ tới mức không dám ở trong núi đây chẳng là hạng người dễ dàng nhưng hiện tại hạng trang tàn quân lại thực biến thành cá trong lưới chu bột vương hấp phó khoan mai Quyên, Ly hạ hầu anh lục lộ đại quân đã hoàn toàn mở ra hình thành một vòng vây thật lớn đem hạ n g trang cùng quân sở tàn quân bao vây bởi vì h ỏ a đài báo động trải rộng triệu địa cho nên quân hàn có thể đúng lúc nắm giữ hướng đi quân sở cho nên bất kể quân sở chuyển tiến phương hướng nào quân hán vây quanh cũng đều có thể đúng lúc đi theo khi quân sở ý đồ dừng lại n g h ỉ tạm thì ngay lập tức sẽ có một đường quân hàn đánh thẳng vào bức bách tiếp tục chuyển tiến mai quên tin tưởng nhiều nhất tiếp qua hai ngày quân sở sẽ sức cùng lực kiệt đến lúc đó lục lộ tinh quân mười hai vạn đại quân tứ phía vây kín quân sở dù là dung manh thiện chiến cũng nhất định chết đ ồ n g nhiên một hồi tiếng vó ngựa r ồ n dập từ tiền phương chuyển trở về rất nhanh một thám báo từ trong màn đêm lao ra phi ngựa tới trước mặt mai quên y mới kìm ngựa trên lưng ngựa kỵ binh toại tức xoay người xuống ngựa quỳ một gối xuống đất bẩm báo nói tướng quân quân sở đột nhiên quay đầu hướng về phía đông đến đây ồ quân sở từ hướng đông đến đây sao mai quên y nghe vậy không khỏi sửng sốt quân sở không n g ờ chạy phía đông đến đây đó không phải cách đại quân ta càng ngày càng gần sao quân sở không sợ cùng đại quân ta giáp mặt gặp nhau hay là nói tiểu tử hạng trang căn bản là không coi hai vạn tinh binh của chính mình ra gì không đúng à hành động quân sở có chú mai quên y lúc này xoay người xuống ngựa lại quay đầu lại quát bản đồ sớm có thân binh đi theo xuống ngựa đem thủy quân mang theo bản đồ ở mai quên y mở ra trước mặt lại có thân binh châm bó đ u ố c do hơn mười c ả n h thông g ư p lại trong phạm vi mấy chục bước chiếu sáng như ban ngày mai quên y túi xuống ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm bản đồ rất nhanh từ trên bản đồ hắn liền phát hiện ra điểm kỳ lạ thuộc cấp tư khấu l y nói tướng quân có cái gì không ổn sao nơi này mai quên y vô vũ bản đồ n ế u mày nói quân sở vừa phá hủy quân ta cũng không ra đi đột ngột bởi vì nếu tiếp chưng về phía đông không đến trăm dặm chính là hoàn thủy hoàn thủy vừa rộng lại sâu căn bản không có biện pháp lội nước qua sông nếu lấy thuyền qua sông thì thời gian lại không kịp bởi vì đợi lúc quân sở tìm thuyền lục lộ đại quân ta đã sớm tới giết rồi đúng vậy hạng trang tiểu nhi bị hồ đồ rồi hắn không phải chính mình tìm đường c h ế t sao chính vậy trước tiên không nói hai vạn đại quân ta chặn ở phía trước quân sở cho dù coi như là xung q u a bọn họ phải làm thế nào đây đúng vậy kỳ thật hiện tại quân ta vẫn là vây hay là mở kẽ h hở chỉ tiếc quân sở không biết tình hình hư thật quân cảnh thế nào lại k h u y ế t thiếu tình báo chuẩn xác đúng lúc cho nên cuối cùng vẫn đi không ra nhưng quân sở nếu thật sự dọc theo hoàn thủy đồng tiến lục lộ đại quân ta chỉ cần vây đ cứ như vậy nếu không xuất hiện kẽ h hở quân sở chết là cái chặt chủ thuộc cấp đều phụ họa mai quên lại rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không thích hợp chẳng n h ẽ h ạ n g trang lại dễ dàng đối phó như vậy thú chi quý liêu là quân sư quân sở lao già này trước kia làm qua đại tần t h á i h úy hơn nữa còn từng thay tần thủy hoàn g một tay định ra kế hoạch đánh tan lục quốc hắn đối với địa hình triệu địa hẳn là tương đương quen thuộc cho nên quân sở sao lại có thể phạm sai lầm như vậy không đúng trong đó nhất định có điều gì mai quên trầm ngầm một lát lại chỉ bảo thuộc cấp tư khấu ly nói đi tìm vài tên thôn phu đến tư khấu ly lĩnh mệnh mà đi không mất nhiều thời、gian. đã mang theo một lão thôn dân đi tới trước mặt mai q u y ề n lão nhân kia đ ố i với mai q u y ề n rõ ràng có mang vẻ sợ hãi lập tức đem đứa bé giấu ở phía sau mai q u y ề n hỏi lão nhân ra không cần sợ hãi chúng ta sẽ không làm thường tuổi ngươi chỉ có điều có việc hỏi ngươi lão nhân n ơ m nớp lo sợ nói tướng quân cứ việc hỏi tiểu lão nhân nhất định trả lời mai q u y ề n gật đầu h ỏ i theo hướng đông này không đến trăm dặm là hoàn g thủy hoàn g thủy ngươi có biết không biết lão nhân vội hỏi tiểu lão nhân tuổi trẻ thường xuyên đi đánh cá ở hoàn thủy hoàn thủy cá chép rất tươi tốt lắm mai quên gật đầu lại nói hoàn thủy có hay không có chỗ nông đại quân có thể lội nước mà qua không có l ã o nhân không cần nghĩ ngợi nói hoàn thủy tuy rằng rất rộng kỳ thật không sâu hơn nữa ở phụ cận cất phổ rất đông chỗ sâu nhất chỉ hơn năm thước đại quân hoàn toàn có thể lội nước mà qua qua nhì h ệ n là như thế mai quên y gõ nhịp nói lao ra hủy liêu tính kế hay lắm nói xong mai quên y lại phất tay ra hiệu thân binh đem tổ tôn mang đi sau đó quát tư khấu ly trước quân giáo hủy tư khấu ly đột nhiên tiến lên trước hai bước chắc tay hiên ngang đáp có m ặ t tướng mai quên y đằng đ ằ n g sát khi nói dẫn bản bộ tứ ngàn tinh m i n h lập tức lao tới cất phổ sau đó cho bản tướng biết quân thủ ở nơi nào còn lại các lộ đại quân còn không có đổi tới phía trước tuyệt đối không có để một tên quân sở đi qua nếu không ngươi tự gánh lấy hậu quả vâng tư khấu ly hùng hồn đồng ý lúc này điểm khởi tứ ngàn tinh binh xuất phát mai quên y lại quay đầu chỉ bảo thân binh đội xuất nói lập tức phái ra phi ngựa thông chi chu bột vương h ấp phó khoan ly thường hạ hầu anh năm vị tướng quân nói quân sở rất khả năng theo cước phổ sang sông hoàn thủy đông trốn cho bọn họ lập tức hướng cước phổ phương hướng vây kín vâng thân binh đội xuất hùng hồ đồng ý cũng quay đầu lại phân công người cưỡi ngựa đi mai quên lại nói còn lại chư tướng các ngươi dẫn bản bộ nhân mã theo bản tướng quân nam hạ chặn đánh quân sở hơn mười gia úy tư mã đồng thanh đồng ý. lại điểm khởi bản bộ nhân mã đi theo mai quân vòng hướng nam chuẩn bị chặn giết quân sở tàn quân bầu trời đêm năm nghìn quân sở theo đại lộ hướng đông tiến gấp tất cả tướng sĩ mồ hôi đều v ã ra như tắm thở hổn hển như châu nhưng hạng trang lại thúc giục bọn họ tốc độ nhanh hơn tiếp tục nhanh hơn không thể chậm lại càng không thể dừng lại các tướng sĩ các h i n h đệ đại sở cắn chặn rằng kiên trì là nam nhân gắn g chịu đựng cho ta chúng ta chết còn không sợ còn có thể sợ mẹ sao nghĩ đến ăn uống vài trăm dặm sẽ trôi qua màu thôi n g u n ta đáp ứng các ngươi tới cất phổ rồi nhất định cho các ngươi được nổi tiếng ăn uống no nê nghe do con mẹ nó rồi、chứ. bây giờ mệt một chút vất vả một chút đến lúc đó cũng bớt được nhiều người phải chết lũ nhóc chăm sóc bọn đàn bà cho ta tốc độ nhanh hơn tiếp tục tốc độ nhanh hơn kịp đến con sông nhỏ trước quần h á n mau mau lên lúc này sắc trời đã gần sáng trong tia nắng mỏng manh ban mai t i ề n phương l ặ n g lặng xuất hiện một sông nhỏ sông nhỏ không rộng cũng không sâu đại quân hoàn toàn có thể lội nước mà qua tuy nhiên vấn đề là phương bắc đường chân trời đã xuất hiện đám quân h á n trong tiếng kèn kéo dài không thôi hơn vạn quân h á n binh giáp theo tinh kỳ mặt sau đánh lén mà ra giống như là đàn kiến dài vô cùng vô tận dọc theo bờ ruộng dọc ngang vùng quê thổi quất xuống trên bờ ruộng đồng bằng phương bắc hơn vạn đại quân mai q u y ề n đang chen chúc nam h ạ mắt thấy quân sở sẽ lướt qua sông nhỏ phía trước cách đó không xa mai q u y ề n quả thực không thể tin được hai mắt của mình từ lúc ở hoài nam hắn đã nghe nói qua quân sở có thể ở trong một đêm chạy hơn ba trăm dặm mai q u y ề n nguyên bản còn không tin nhưng hôm nay hắn lại tin quân sở kiên n h ẫ n chạy đường dài đi trốn sự chịu đựng thật đúng không ai bằng giờ khác này mai q u y ề n cũng toát ra một thân m ồ hôi lạnh dựa theo khoảng cách hai bên trước đây cùng với việc tính toán phương vị chính hơn vạn đại quân mình chẳng qua chạy hai mươi mấy dặm nhưng quân sở lại ít nhất đã chạy hơn năm mươi dặm nếu đại quân mình chậm một chút nữa như vậy sẽ rơi xuống phía sau ngông quân sở mà ă n bụi mai ân nghe lệnh mai quên y dưới tình thế cấp bách quay đầu giống to trung quân giáo hí mai ân thúc ngựa tiến lên lớn tiếng nói có mặt tướng mai quên y một bên khống mã chạy vội một bên hét lớn dẫn năm trăm kỵ binh xông lên cuốn lấy quân sở khi chia quân ở bục dương lưu bang liền cấp lục lộ tinh binh năm trăm kỵ binh năm trăm kỵ binh này ngoại trừ đảm đường x ì ngựa để truyền lại tin tức tác dụng khác chính là ở thời điểm quan trọng vây lấy quân sở mai ân lĩnh mệnh rất nhanh liền điệm chỉ năm trăm kỵ binh rời khỏi đại đội chen trúc nam hạc hạng trang cắn chặt r ă n g quay đầu h é t lớn công tôn thoại công tôn thoại giục ngựa tiến lên chắp tay lớn tiếng đáp có mặt tướng hạng trang dùng sức chỉ ra mấy trăm kỵ binh quân h á n đang phi như bay từ phương bắc tới giận dữ h é t dẫn thám báo đội ngăn trở bọn họ vâng công tôn thoại nhận lễ nhược lý chật quay đầu lại nhìn hơn trăm thám báo kỵ binh đi theo phía sau quát to các huynh đệ đội thám báo cùng ta lên đi đi đi, liều mạng theo chân bọn chúng đắng cưỡi ngựa người h á n này cứ giao cho chúng ta có chúng ta ở đây ai cũng đừng mơ tưởng xung qua hơn trăm thám báo kỵ binh lập tức gào thét kêu gào đứng lên một đám không có ngựa thoát ly đại đội lại cơ tiêu thương đi theo công tôn toại nên hướng về phía bắc kỵ binh quân hán tiêu thương là vũ khí do hạng trang cố ý cấp cho thám báo kỵ binh chuyên môn dùng để đối phó quân hán kỵ binh bởi vì lúc này kỵ binh còn không có trang bị bàn đạp cho nên ngoại trừ võ tướng thể lực hơn người có thể dựa vào chân lực hơn người hiệp trụ bụng ngựa cưỡi ngựa bắn cung bình thường kỵ binh là rất khó ở trên lưng ngựa kéo cung bắn tên tuy nhiên ném mạnh tiêu thương lại chỉ cần một tay cho nên kỵ binh bình thường hoàn toàn có thể làm được hai quân cùng tiến khoảng cách nhanh chóng tiếp cận công tôn cầm hoành nào phía sau hào hạt theo vào hơn trăm kỵ binh liền hướng hai cánh triển khai chậm rãi không đến một lát công phu hơn trăm kỵ binh liền xếp thành một hàng dài chiều rộng hơn trăm trượng phương bắc đường chân trời tướng hán mai ân vung tay lên năm trăm hán quân cũng chậm r ã i triển khai hướng về hai cánh đối trọi gây gắt triển khai chiều rộng hơn trăm trượng tuy nhiên quân sở chỉ có một nhóm quân hán lại chừng trước sau năm nhóm nhìn quân sở đơn bạc trận khoe miệng mai ân thoáng chốc nổi lên sát khí vô cùng dữ tợn công tôn t o ạ sau khi dùng ngựa đại quân phía sau như thủy chiều rút lui đông nhiên công tôn t o ạ nâng hoành đao trong tay lên đao phong rét căm đón ánh sáng Công trong ô n toại t lại cầm tiếng a đao y hoành đ phía trước d xe do trói ă m quân kỵ thai i người, lại vạn về h í hơn một trăm chiếc tiêu thương đã từ trên cao cắm xuống đây là mai ân đang k h ố n g mã chạy vội trong lòng lập tức dùng mình suýt xảy ra tai nạn mai ân hơi như g i ê đầu một chiếc tiêu thương liền đã xước qua hai má của hắn lập tức trên mặt huyết quang bắn tung tóe mũi thương tiêu thương sắc bén chết xuống phía dưới ngay trên hắn mặt tạo nên một đường huyết ngay sau đó liên tục không ngừng tiếng kêu rên liền theo phía sau đột nhiên văng lên mai ân q u a y đầu lại nhìn lên chỉ thấy phía sau rào rạt quân hắn dĩ nhiên là một mảnh người đã ngã ngựa ít nhất có ba bốn mươi kỵ binh đã chở mình ngã xuống đất trong đó tuyệt đại bộ phận kỵ binh đều bị quân sở ném tiêu thương đâm xuyên kỵ binh đi theo phía sau mai thấy một màn như vậy mai ân cũng không khỏi hít một hơi lạnh phi m u quân sở lẽ nào lại hung tàn như thế trước kia sao gặp qua chưa bao giờ mai ân lại không biết tiêu thương này tuy rằng nặng không quá tám cân nhưng mũi thương cũng là vừa nhọn vừa dài cực kỳ sắc bén quân hắn kỵ binh trên người khoác bị giáp mỏng manh sao có thể ngăn cản được hơn nữa song phương kỵ binh lại là tương đối sung phong lực sát thương tiêu thương lại tăng thêm gấp bội phải dùng hai chữ hung tàn để hình d u n g tuy nhiên tiêu thương lực sát thương tuy lớn ném mạnh khoảng cách cũng là cực kỳ hữu hạn trên cơ bản sau khi ném nhất chi tiêu thương quân sở sẽ không có cơ hội lần thứ hai n a o công tôn t o ạ lại dương đao hơn trăm kỵ binh đều rút ra trường kiếm gào thét kêu giết hướng về phía kỵ binh quân h á n đối diện mà đến chốc lát hai quân kỵ binh đã nên diện chạm vào nhau chết đi công tôn toại hét lớn một tiếng trong tay hoành đao đột nhiên chém về phía tướng h á n đối diện tướng h á n mai ân không yếu thế lập tức bạo giống một tiếng dơ kiếm đ ó đỡ ánh lửa lóe lên đao kiếm thưng dao chỉ nghe được một tiếng đ ê u vang mai ân s o n g lưới trọng kiếm lập tức gáy ngang công tôn toại một đao chặt đức trọng kiếm mai ân đao thế chưa hết lại vẹo về phía trước chạy qua không ngờ chặt đức cánh tay phải mai ân xuống công tôn toại một đao chém xuống cánh tay phải mai ân lại giục ngựa dương đao cùng bạo sát nhập trong trận quân hán một hán binh vung kiếm hướng công tôn toại gào thét mà đến suýt xảy ra tai nạn công tôn toại một đao tà tà kéo ra lập tức hai mã lần lượt mà qua hán binh kia vẫn đi tới trước vài chục bước mới kêu thảm từ trên lưng ngựa rơi xuống dưới ngay tại vừa rồi sai thân mà qua trong phút chốc công tôn toại hoành đao cũng đã cắt sườn phải của hán kỵ binh quyết đấu sinh tử thường thường chỉ trong giây lát chỉ trong chốc lát hai chi kỵ binh liền đã lần lượt thay đổi mà qua trong tiếng vó ngựa như nước như dũng hai chi kỵ chỉ thấy song phương quyết đấu chiến trận đã nằm xuống hơn trăm người trong đó hơn phân nửa là trọng thương chưa chết đang nằm trong vũng máu dễ lên gì công tôn thoại nhìn quanh tà hữu tháng báo đội hơn trăm kỵ binh chỉ còn không đến năm mươi người tuy nhiên quân h á n kỵ binh phía đối diện cũng không chiếm được nửa điểm lợi thế tính toán sẽ bị tiêu thương bắn chết quân h á n kỵ binh ít thương vong hơn một trăm con số này gần như là gấp hai quân sở kỵ binh đặc biệt là đối diện quân h á n tướng quân cũng bị hắn chạm rất một cánh tay công tôn thoại hít một hơi thật sâu lại chậm rãi giơ h à n h bao lên phía sau công tôn thoại không đến năm mươi sở quân lại sức kiếm vào vỏ cầ công tôn toại rất ú t hết tiến triển trợ. tôn toại dao dài, ngựa khai hoành lại quân đều lên, Công sở kìm r rõ ràng lần xung này phong rất có khả năng là lần cuối cùng bao gồm chính hắn cũng rất khả năng bỏ mình tại đây nhưng hắn t u y ệ t không nửa điểm lối bước bởi vì m ạ n g của hắn là thượng tướng quân cứu chỉ cần là thượng tướng quân hạ lệnh trong núi đao biển l ử a hắn cũng sẽ không trao mày mặt nhăn công tôn toại giục ngựa dương đao đang muốn xung phong phía sau lại rồi đột nhiên vang lên tiếng kèn thê lương đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy năm nghìn quân sở đã trước lướt qua cái sông bên cạnh sông nhỏ hạ trang hoành đao mọi người tự mình thổi kèn lên đây là triệt binh kèn công tôn vãi lúc này đẻ nén chuyển đ ầ u ngựa ngựa mặt lên trời hét dài đi quân hán là vẫn chậm nửa bước khi mai quên y huy c ò n đến quân sở đã lướt qua sông nhỏ s ô n g lên bờ bên kia không đến bán thời gian uống một c h é n t r à mấy ngàn quân sở đã chạy ra vài dặm có hơn lao đi trên đường chống trải chỉ có quần quận bùi mù bóng dáng tướng sĩ quân sở cũng là dần dần thấy không rõ mai quên y mệnh lệnh thuộc cấp tiếp tục đuổi theo chính mình lại giục ngựa đi tới chiến trường kỵ binh vừa mới q u y ế t đấu mai ân bị chặt đứt một tay dậy đi đến trước mặt mai quên lộ vẻ sầu thảm nói tướng quân mặt tướng hổ thẹn mai quên chỉ yên lặng lắc đầu sau đó xoay người xuống ngựa từ trên mặt đất nhặt lên một chi tiêu thương mà quân sở ném không trúng mục tiêu chỉ thấy đầu t h ư ơ n g kia thật dài vẫn như cũ sắc bén dị thường chỉ có điều trung gian dĩ nhiên gấp hút không thể đem nó một lần nữa làm cho thẳng dĩ nhiên là không có cách nào khác dùng lại h i ệ n nhiên là vì phòng n g ự a bị kẻ thù nhặt lên hồi ném chỉ trong chốc lát mai quên ánh mắt liền m ị lên h ả o binh khí h ả o thủ đoạn mười giữa trưa thời gian quân sở rốt c ụ c tiến nhanh hơn trăm dặm chạy tới c ứ t bộ ấp cất bộ tiểu ấp cũng không có tường thành chỉ ở ngoại vi là một vòng hàng rào dùng để ngăn cản dã thú xâm nhập tuy nhiên sự tình để cho người lo lắng đã xảy ra một chi chừng mấy ngàn quân hắn đã đi trước một bước bảo vệ các bồ ù chỗ nước cạn quân sở nếu muốn lội nước qua sông đầu tiên phải nhất định đánh tan chi quân hắn này nhưng vấn đề là quân sở đã đói lại mệnh mới vừa rồi đã trải qua hơn trăm dặm đường dài hành quân gấp làm sao còn có lực t á i chiến hiện tại quân sở nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi ăn cơm nhưng quân hắn sẽ cho bọn hắn cơ hội ăn cơm sao hạng trang nhẹ nhàng t h ú c ngựa ô truy chậm rãi đi tới trước trận quân sở cứ việc vết thương cũ trên vai trái còn chưa lành nhưng hôm nay hiện tại hạng trang lại không thể không ra ngựa đây là bởi vì chỉ có hắn mới có thể chấn được quân hắn đối di hãn hạng trang mới có thể thay quân sở được cơ hội thở dốc quý giá đống nhiên hạng trang chậm rãi rút ra hoành đao dài hơn b ả n thượng tướng quân hoàn sở còn tưởng rằng hạng trang muốn cưỡng ép hạ lệnh công kích lập tức rất là sốt u ruột nói các tướng sĩ vừa mệt vừa đói thật sự là vô lực t á i chiến hạng trang nhẹ nhàng n u ố t c ằ m tập tức quát truyền lệnh các quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi và chỉnh đốn nắm chặt thời gian ăn cơm À! này hoàn sở quý bố tiêu khai ngũ tử kỳ chư tướng nghe vậy lập tức ngơ ngác nhìn nhau quân sở liền ở trong này nghỉ ngơi và chỉnh đốn ăn cơm ngay dưới mắt quân hắn ngay đối diện đối diện quân hán tuy nói chỉ có mấy ngàn người nhưng nhìn áo giáp binh khí trung tuy cũng là một chi tinh nhuệ à, đây là quân lệnh hạng trang lại l ệ n h lùng tốt chư quân lập tức chấp hành vâng chư tướng ầm ầm đồng ý lập tức can bài đều tự bộ khúc nghỉ ngơi và chỉnh đốn đi ăn cơm hạng trang lại nhẹ nhàng thúc giục ngựa ô truy đơn thân độc mã đi tới trước c ấ c bô ấp thẳng đến cách xa nhau không đến tầm tiên xa hạng trang mới rìm ngựa dừng lại hoành nga lớn tiếng quắt to đại sở thượng tướng quân hạng trang ở đây ai dám tiến lên chiến một trận mười người có tên cây có bóng lúc này một tiếng hạng trang quân hán trong trận lập t canh giữ ở trước hàng quân hán giáp sĩ lại một chút xôn s a o lên quân hán chủ tướng tư khấu ly liên thanh khiển trách khó khăn l ắ mới m ổn định đầu trận tuyến quân hán tái nhìn quanh tả hữu vài cái tư mã quân h ầ u lại không một ánh mắt dám trực tiếp nhìn hắn hiện nhiên này tư mã quân h ầ u sẽ không có một hai có gan tiến lên một mình đấu với hạng trang nói thực ra tư khấu ly chính mình cũng không có gan này hạng trang là ai là người chém giết phản khoái trường hợp phản khoái bị trang thủ có không ít người thấy được hạng trang kia quả thực chính là cái sắt tần a tướng hán phản khoái có bao nhiêu lợi hại tư khấu ly tương đương rõ ràng được xưng thiên hạ mánh tướng số hai phản khoái cũng không là h á ngoài, ngoài một tầm tiễn hoành đao hạng trang bậc cao lại quắt to hạng trang ở đây ai dám tiến lên nhận lấy cái chết gần như là cuộc thi ngựa ô truy ở dưới hạng trang cũng ngẩng đầu phát ra một tiếng giải hí vang dội đến cực điểm mã h í nhân phí thoáng chốc hình thành một đạo do như thực chất sóng âm gào t h é t nghiền qua trận hình quân hán trận địa quân hán sẵn sàng đón quân địch lập tức đều lui về phía sau ngựa của tư khấu ly và vài cái tư mã quân hầu cũng không an phận xôn xao lên ngựa ô truy chính là mã trung vương giả một tiếng giải hí này lại bao hàm vương giả tức giận đe dọa một gã tư mã rốt cục thẹn quá thành giận hướng tư khấu ly nói tướng quân hạng trang tiểu nhi thật sự là quá kiêu ngạo tiểu nhân nguyện dẫn bản bộ năm trăm tinh binh tiến lên đánh chết hạc trang gã tư mã này thật ra khá tự biết mình biết một mình đấu cũng không phải đối thủ cho nên đã nghị ý vào nhiều người đ quân tư mã khắc cũng nói đúng vậy tướng quân còn có quân sở đối diện quả thực quá kiêu ngạo hai quân chỉ cách không đến hai tiễn xa bọn họ không ngờ liền dám tháo giáp nghỉ ngơi và chỉnh đốn còn ăn cơm bọn họ trong mắt còn có hay không chúng ta thật tốt cho binh đánh l ấ n đi hạng trang tiểu nhi dù dũng manh thiện chiến hắn một người còn có thể ngăn chở bốn ngàn tinh binh của chúng ta sao không được tư khấu ly cũng là quả quyết tự tuyệt mai quên giao cho hắn quân lệnh là thủ trụ c h o nước cạn c ấ c bù trước khi mấy lộ đại quân còn lại đổi tới tuyệt không để một quân sở lội nước qua sông hạng trang kiêu ngạo thì như thế nào quân sở bừa bãi thì như thế nào chờ lục lộ đại quân dết tới Hạng 87, Võ Tốt Trận. trên g đường lớn hơn vạn quân hán đang hướng về phía đông tiến vội vàng hơn năm mươi dặm hành quân gấp thể lực tướng sĩ quân hán rõ ràng đã chống đỡ hết nổi đội ngũ hành quân cũng bắt đầu rời rạc tướng sĩ thể lực cường trắng cũng đã chạy ngoài mười dặm tướng sĩ thân thể gầy yếu còn cách xa xa lạc ở phía sau mai quên y rục ngựa đi lại trung quân trên mặt lộ vẻ lo âu thật đúng là không so thì không biết so rồi thì bị dọa đến sợ nhảy dựng trước hôm nay mai quên y đối với cái gọi là hành quân cấp tốc còn khuyết thiếu nhận thức bởi vì trước kia chưa bao giờ trải qua nhưng hôm nay mai quên y nhận thức đã cực kỳ sâu sắc hành quân cấp tốc thật đúng là tàn khốc đến khiến người không thể tưởng tượng càng làm cho người không thể tưởng tượng là quân hán cùng quân sở ở thể lực c h ê n l ệ thật lớn quân sở đã liên tục hai ngày hai đêm không được nghỉ ngơi và chỉnh đốn qua nhưng bọn họ hành quân tốc độ vẫn là khiến quân hán khó có thể với tới. từ thời gian h ư ở n g đông đến hiện tại quân hán mới chạy hơn năm mươi dặm nhưng quân sở cũng rất khả năng đã chạy đến ngoài trăm dặm ngoại tất bù mai quyên thấy quân sở làm cho người ta nghẹn họ nhìn chân chối năng lực hành quân cấp tốc lại không biết quân sở sao có thể làm được như thế từ nơi hoang sơ tìm được đường sống trong chỗ chết quân sở liền luôn chạy trốn chết chém giết lại tiếp tục trốn chết tái chém giết tái chống chết ở bên trong cuộc tàn khốc liên tục trốn chết và chém giết thể chất yếu ý chí không đủ kiên định tất cả sẽ đều bị đào thải hiện tại còn lại năm nghìn quân sở đó là những dũng sĩ trong những người dũng sĩ tinh nhuệ trong những người tinh nhuệ hai vạn quân hán của mai quyền nghĩ muốn cùng năm nghìn quân sở so đấu sức của đôi bàn chân đúng là cũng thật không biết tự lượng sức mình mười mấy thuộc cấp của mai q u y ề n còn đang l i ề u mạng thúc giục các bước chân của chính mình tuy nhiên căn bản đều vô dụng mai q u y ề n cũng biết tướng sĩ giới trướng đã hết sức bọn họ đích sắc đã hết sức mai q u y ề n hiện tại lo lắng nhất chính là tư khấu ly có thủ được cất bù hay không một khi tư khấu ly thủ không được cất bù khiến quân sở ở trong lục lộ đại quân vây kín mà lướt qua hoàn thủy vậy phải tốn không ít tay chân bởi vì hoàn thủy đông ngạ bờ đông người ở rất thưa thớt lửa báo động không thể vận dụng chuẩn sắc và đúng lúc giống như triệu quốc như vậy c ứ t bù trải qua nửa canh giờ nghỉ ngơi và chỉnh đốn quân sở rốt cục lấy lại sức đương nhiên gần nửa canh giờ nghỉ ngơi và chỉnh đốn không có khả năng khiến quân sở hoàn toàn khôi phục thể lực nhưng ít nhất quân sở đã có chiến lược ô ô ô kèn tập kết rốt cục thổi lên trong tiếng kèn kéo dài không thôi quân sở tướng sĩ đang tĩnh tọa nghỉ ngơi đều đứng dậy nỗ phong doanh cung tiến thủ bắt đầu sửa sang lại tiên túi vũ tiến hạm trận doanh phụ trợ k i n h binh thì vội vàng thay trọng giáp cho võ giáp tiên đăng doanh k i n h binh tử sĩ nhàn nhã nhất bọn họ vẫn đang ngồi dưới đất. hôm nay tấn công tức bộ ấp không c ó chuyện cho bọn họ hãm trận doanh trọng giáp tả bộ h ư u khúc xếp thành hàng tập kết n ộ phong doanh các bộ các khúc tiến lên kiểm tra cùng tiễn tiền quân tả bộ đều đứng lên cho ta xếp thành hàng trong tiếng khiển trách liên tiếp năm nghìn quân sở rất nhanh liền xếp thành hàng cẩn thận nghiêm túc công kích trận hình nào kinh tiên h tựa đầu khôi cài ở trên đầu sau đó một tiếng hét dài lại giơ cao hành đao lên trong chốc lát năm trăm trọng giáp võ tốt liền rút đao ra khỏi vỏ các đại thuận trên mặt đất cũng được cầm lên kinh thiên tái l â hoành đao đi phía trước dẫn đầu năm trăm võ tốt liền giấm lên chỉnh tệ bất điểm giống giống giống rộng cụ hiệu tựa như bức tường sát đi theo kinh thiên hướng về cức b a ấp quần quận nguyên ép trong cức b a ấp quân hán xếp thành hàng mà đứng lập tức nổi lên một trận sao động rất nhỏ hiện nhiên năm trăm danh quân sở thân khoác áo giáp tay cầm hoàn đao đại t h u ẫ n này mang đến cho quân hán tâm lý áp lực thật lớn h á n binh này chưa bao giờ gặp qua đội hình c h ỉ n h tệ như thế lạnh lùng mặc trọng giáp bộ binh quân sở trọng giáp bộ binh tuy rằng chỉ có mấy trăm người dáng mỗi người lại cường tráng cao lớn áo giáp rất nặng gần như bao vây toàn thân thậm chí trên mặt đều có lồng mặt giáp chỉ có để lại hai mắt năm đen có vẻ bí ẩn vô cùng dữ tợn có l Chỉ đi c đi tà, tà ở trong tiếng ký hiệu vang dội của kinh thiên năm trăm trọng giáp võ tốt đồng thời dừng lại bước chân sau đó cầm trong tay đại thuẫn hướng trên mặt đất thật mạnh lập tức liền ở trên hà nguyên trước sau kết thành ngũ đội thuẫn tưởng kiên cố gần như là cùng một lúc nộ phong giáo lý cao sơ đã rút hoành đao ra khỏi vỏ ngửa mặt lên trời hết dài nộ phong doanh xuất kích ra lệnh một tiếng Nộ cao sơ xoay người đối mặt cước bộ ấp hoành đao rét cằm đã dơ lên cao năm trăm trường cung thủ đều giơ trường cung trong tay lên lại từ trên mặt đất rút một chi lang nha vũ tiễn cài vào huỳnh cung sau đó ở trong một mảnh tiễn phong lạnh lùng đã nhắm ngay hư không tiền phương dưới sự huấn luyện gần như tàn khốc cùng với tiếng thúc giục của cao sơ năm trăm trường cung thủ rốt cục miễn cưỡng thành quân bắn tên hoành đao trong tay cao sơ thản nhiên chặn lạc năm trăm trường cung thủ gần như là cùng một lúc b ô n g lỏng dây cung ra chỉ trong chốc lát năm trăm chiếc lang nha t i ệ n đã mang theo tiếng rít lạnh lùng lược khoảng không bay lên lại trên không trung vẽ ra t ừ n g đường a ra bùn u cuối cùng đan vào thành một mảnh giày đặc mưa tên hướng vào quân h á n xếp thành hàng trong cức b ù a ấp mà rơi xuống trong cức b ù a ấp tư khấu ly dương kích giống to dựng thẳng thuẫn khẩn trương dựng thẳng thuẫn bốn ngàn quân h á n phần lớn đều là kiếm thuẫn binh lập tức đều dựng lên đại thuẫn tư khấu ly cũng giơ lên đại kiếm toàn lực múa may đem tên bắn về phía mình đều để ra tuy nhiên vẫn không hề ít tên xuyên tấu h qua khe hở tầm chăn bắn trúng mục tiêu chỉ trong chốc lát quân hán trong trận liền vang lên tiêng kêu g ê n kéo dài không thôi không quá một lát nộ i phong trưởng cung thủ liền bắn xong toàn bộ mười chiếc vũ tiễn lập tức xoay người triệt thoái phía sau nộ i phong doanh trung quy b i n h ít điểm ấy cường độ đả kích tự nhiên không có khả năng làm quân hán bị thương nặng mục đích duy nhất của bọn họ chính là dập nhuệ khí quân hán để giảm bớt áp lực cho hám trận doanh tiếp sau công kích hám trận giáo ý kinh thiên lại dơ hoành đau lên n ử a mặt lên trời rít gào hám trận doanh đi tới giống giống giống năm trăm trọng giáp võ t một bên lấy hoàn thủ đao vớt tấm chắn mặt ngoài một bên ứng hòa kinh tiên h ngửa mặt lên trời lớn tiếng rít g à o trong chốc lát năm trăm trọng giáp võ tốt liền hội tụ thành trước sau ngũ đội thiết tường rất nặng lấy thế không thể ngăn cản hướng về cước bù a ấp cách hơn trăm b ư ớ c mà đẻ ép năm trăm danh trường kích võ tốt còn có một ngàn danh phụ trợ khinh binh cũng nhanh chóng theo đi lên hãm trận doanh công kích đội hình kinh thiên hoành đao nhất dẫn lại ngửa mặt lên trời rít gạo quân quận về phía trước hãm trận doanh lập tức biến trận võ tốt mang trọng giáp mở ra kẽ hở năm trăm danh trường kích bên trong nhanh chóng t i lên toàn bộ công kích đội hình liền biến thành một đội trọng giáp võ tốt một đội trưởng kích võ tốt lại một đội trọng giáp võ tốt lại một đội trưởng kích võ tốt năm trăm chiếc trưởng kích sắc bén lướt qua đại thuẫn tà tà về phía trước tụ tập thành một mảnh rừng tử vong lạnh như băng một ngàn danh phụ trợ k i n h binh cũng chia thành hai luồng năm trăm k i n h binh khiêng một bó tiêu thương m ặ t khác năm trăm k i n h binh thì đi theo phía sau h á m trận danh o rào rạt mà vào bắt đầu ném mạnh trước nhiệt thân nào kinh t i ê n dơ cao h o n h nào lại n ử a mặt lên trời rít gào giống giống giống một ngàn võ tốt gào lên hưởng ứng ào ạt theo vào làm người ta n h ẹ thở không thông trong chờ đợi khoảng cách hai quân c k h o ả ngay c á sau đó kinh thiên sớm hai tay cầm đao đi nhanh nhằm đại tướng quân hán phía đối diện z z z z võ tốt phía miệng vô tợn, tháng sau năm trăm linh kinh binh cũng bắt đầu chạy lấy đà ném mạnh tiêu thương ngoài mấy trăm bước chân hạng trang dựng đứng hoành đao i ế n lặng xem cuộc chiến trả ra thật lớn kiến tạo hãm trận doanh hôm nay rốt cục cũng thấy thành quả hãm trận doanh vừa ra ai cũng tranh lên trước đối diện mặc kệ là ai run rẩy run rẩy đi các ngươi sẽ vĩnh viễn không quên hôm nay một trận chiến này đại sở hãm trận doanh sắc bén sẽ cho các ngươi nằm mơ cũng thấy ác đ ộ n g kinh thiên đi nhanh như bay hướng phía trước đại điệu giống như thủy chiều từ dưới chân rút lui nhanh chóng tiếp cận tiền phương quân hán bỗng nhiên trước mắt kinh thiên đã nhảy ra bóng dáng đại tướng quân han đối diện ngay sau đó bóng dáng đại tướng quân h á n lại nhanh chóng biến ả o thành hai luồng lửa cháy sâu kín t h i ê u đốt kinh thiên chiến ý nóng rực thoáng chốc s u n g mãn s u n g r a giờ k h ắ c này vừa đó là đối mặt triệu đại quân kinh thiên cũng không chỗ nào sợ hãi hai quân cách xa nhau đã không đủ m ớ i bước sát kinh thiên đột nhiên d ơ hoành đ à o lên đi phía trước hung hăng dẫn đầu chỉ trong chốc lát năm trăm danh phụ trợ khinh binh đã hoàn thành bước cuối cùng chạy lấy đà đều ném tiêu thương trong tay ước chừng năm trăm chi tiêu thương thoáng chốc l ử a khoảng không bay lên lại trên không c h u n g vẽ x u ấ t từng đạo ba ra bôn lệnh như băng lập tức mang theo tiếng rít chói t a i hướng về trận địa quân hắn đối diện mà rơi xuống đây là... bạn đang xem chuyện được sao chép t ạ i chấm c ho mở tờ hư khấu ly đồng tử thoáng chốc kịch liệt c o rút lại ngay sau đó tư khấu ly lập tức vô cùng thê lương rít gào lên dựng thẳng thuẫn khẩn trương dựng thẳng thuẫn vừa dứt lời toàn bộ phi mâu dày đặc đã hung tận hạ xuống quân hán dù đã dựng lên bao nhiêu viên thuẫn vẫn đang không thể ngăn cản ngọn gió phi mâu chỉ trong chốc lát hàng trăm quân hán sĩ tốt đã bị phi mâu xuyên thủng đều kêu thảm ngã xuống bên trong vũng máu không đợi quân hán xuyễn g i n g bức tường thuẫn của trọng giáp quân sở liền hung tận đánh lên binh trận quân hán hàng trước quân hán lập tức bị đâm cho ngã trái ngã phải trận một loạt t r ư ờ n g kích lạnh lùng đã từ mặt sau bức tường thuẫn đột nhiên đâm ra quân hán chật trội ở phía trước tường thuẫn lập tức máu me bắn tung tóe một loạt ngã xuống đất bốn chương 88, phá quân trên đường lớn chu bột dẫn đại quân hướng về phía đông nội vàng cấp tiến theo hoàng thủy hai canh giờ trước chu bột vừa mới nhận được tin của m a i quên nói rằng rất có khả năng quân sở sẽ đi theo đường c ứ c bổ vượt qua hoàng thủy chu bột liền ý thức được tình hình Hiện nhiên, Hạ Trang và Lý Liêu đã ý thức Liêu rơi Trang rằng quân và vào Ý ý lư� đã được đã sở ánh mắt của hạng trang và ý liêu vẫn rất là cay độc theo cước b ù vượt qua hoàn g thủy vô hình chung là đã phá hủy được vòng vây của quân hán bởi vì quân hán nếu muốn vượt qua hoàn g thủy cũng chỉ có hai lựa chọn hoặc là cũng theo chỗ nước cạn cước b ù qua sông hoặc là dùng thuyền qua sông nhưng cho dù có lựa chọn nào đi nữa quân hán cũng cần phải có thời gian và khi quân hán qua được sông cũng sẽ rơi vào phía sau quân sở toàn bộ vòng vây cũng sẽ không còn tồn tại nữa hiện tại chu b ộ t chỉ huy đại quân mai quên y có thể bám trụ quân sở ít nhất cũng muốn vây quân sở ở phía tây cước bộ một khi quân sở vượt qua được c ấ c bồ cũng không dễ dàng gì mà nhập vào vòng vây của quân hán bởi vì phía đông hoàn thủy hoang vắng hơn nữa khắp nơi đều là rừng rộng cũng đủ hiểm hộ cho quân sở quân hán muốn nắm rõ hành t u n g của bọn họ đều khó như lên trời nghĩ đến đây chu bột không khỏi có chút sốt ruột lập tức chỉ bảo chu quan phu nói quan phu hiệu lệnh toàn quân trong đêm nay cần phải đổi tới được c ấ c bồ vâng chu quan phu phục lệnh lập tức đi ra lúc này đại quân mai quên cách c ấ c bồ chưa đến hai mươi dặm bao tiếng vó ngựa dồn dồn dập một con ngựa từ phía trước chạy vội tới chưa kịp tới gần trên lưng ngựa k�� quay đầu lại nói lớn hiệu lệnh toàn quân đẩy nhanh tốc độ ai có thể trong vòng nửa giờ đổi tới c t bù Lập tức thưởng nghi l ư ợ n tướng quân có lệnh trong nửa canh giờ đổi tới cất bù thưởng nghi l ư ợ n tướng quân có lệnh trong nửa canh giờ đổi tới cất bù thưởng nghi lượng tướng quân có lệnh trong nửa canh i ờ đổi tới cất bù t h y ở n g nghi n h tướng q u có l ệ n trong nửa canh giờ đổi tới c ớ t bù thưởng nghi lượng tướng quân có lệnh trong nửa canh giờ đổi tới cất bù thưởng nghi lượng tướng quân có lệnh trong nửa canh giờ đổi tới c ư ớ p bù thưởng n g h n lượng tướng quân có lệnh trong nửa canh giờ đổi tới cất bù thưởng nghi lượng bạn đang xem tạ i r u v i r u hiệu lệnh của mai q u y ê n nhanh chóng truyền khắp toàn quân lập tức tinh thần tướng sĩ quân h á n tăng lên các tướng sĩ đều cắn chặt giang lại bắt đầu tiến l ế n ấp c ư ớ t bù hai bên đang giao chiến kinh tiên h mặc áp giáp lúc này đã nhập vào võ tốt trong trận tay trái khóa đại thuẫn tay phải c u ơ hoành đao chính hướng phía trước hành sơn điên cuồng c h é m giết hai bên phải trái kinh tiên h gần trăm tên võ tốt mặc giáp như người khiêng trụ đại thuẫn đẩy mạnh về phía trước võ tốt bị quân h á n dùng kiếm kích đông c ú n g ai nấy cũng đều gào thảm thiết ngã vào vũng máu tuy nhiên rất nhanh sau đó vẫn có võ tốt tranh ở thoát tưởng càng không ngừng đ ư ợ thứ đột thứ tái đột thứ ở phía sau càng nhiều võ tốt mặc giáp các võ tốt bày trận địa trường kích sẵn sàng lao vào địch một khi võ tốt ở phía trước thể lực suy giảm hoặc là bị thương bỏ mình bọn họ lập tức sẽ lao về phía trước bổ khuyết vào chỗ hưởng đó ở phía sau năm trăm binh sĩ hỗ trợ lặp lại duy nhất một việc lui về ở hìa sau chạy lấy đà tiến lên cầm trong tay tiêu thương sau đó ra sức ném về phía đối phương hai đội quân giống như những con thú dữ tợn đang điên cuồng sông vào cắn xé nhau một đám binh sĩ quân hán mặc giáp kêu gào tiến lên dùng kích chọc sử dụng kiếm để chém, dùng vai đụng dùng t u ẫ n lập bọn họ điên cuồng tiến lên mà tàn phá thuẫn tưởng của quân sở nỗ lực nghiền nát làm cho bọn họ cảm thấy sợ hai đống sắt thép bên trong thuẫn tưởng điều đó cơ bản chỉ phí công mà thôi bất kể bọn họ có tấn công như thế nào đều không thể ngăn cản đống sắt thép thuẫn tưởng di động giống một binh sĩ quân hán xoay tròn đại truy vô cùng cùng bạo đập về phía đại thuẫn của quân sở chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc nổ vang bao l á s ắ t đại thuẫn vỡ vụn đại truy dư thế chưa k i ệ t sau khi đập vỡ đại thuẫn lại còn đánh chúng thiết khôi tên võ tốt quân sở thiết khôi của võ tốt quân sở bị đập chúng đột nhiên lõm xuống cũng vỡ vụn tư mã quân hán thấy vậy ngẩ nhưng mà rất nhanh lại một tên võ tốt quân sở dũng manh tiến lên thay thế vào chỗ tên võ tốt vừa rồi cùng lúc đó t h u á t tường ở phía sau nhanh chóng lao ra tư mã quân hán vội vàng né tránh bên trái bên phải được binh lính quân hán đ i ể m trợ nhưng vẫn không thể né tránh được ở giữa một ánh chớp sáng lên nhất chi trường kích đã đâm vào sau gáy tư mã quân hán thật sắc bén đã đâm chúng vào động mạch chủ của hán tư mã quân hán lập tức đứng lên kêu gào t h ả m thiết dòng máu đỏ phun ra từ miệng vết thương rất nhanh sau đó tư mã quân hán ngã xuống chết ngay sau đó nhất chi trường kích vô cùng hung hăng ném vào tư mã quân hán làm cho miệm mở lớn Lưới h ì ngay h chữ thập thật sắc t bén n r o n h sau đó sáu tri trường kích gần như cùng đâm đến một chút đã đưa tư mã quân hán đóng đinh trên không trung miệng tư mã quân hán đột nhiên mở lớn cười sằng sặc cầm trong tay trọng kiếm ra sức ném bông chốc đã ném vào mắt của một tên võ tốt quân sở cổ họng của tên võ tốt quân sở không sao thốt lên lời cũng liền ngã xuống vũng máu sau nửa canh giờ đại quân mai quên rốt cuộc bỏ chạy hơn mười dặm rất xa thậm chí mai quên đã có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh chiến trường ở ấp c ứ c bù quân sở và quân hán giao tranh hai bên mãnh liệt mà xông vào chiến đấu liều chết tiến lên thật may mắn bốn nghìn tinh binh của tư khấu ly vẫn chưa sụp đổ bọn họ vẫn đang kiên trì chiến đấu tấn công toàn quân tiến lên giết h ạ n g trang giết bằng được h ạ n g trang trên lưng ngựa mai quên c ù n loạn cơ lấy đại kiếm quần loạn thế đảo mặc dù quân hắn vừa mới trải qua hành quân gấp rút đường dài hàng trăm dặm nhu cầu lớn bây giờ là cấp bách nghỉ ngơi và chỉnh đốn để khôi phục thể lực nhưng mai quên y đã cố gắng hết sức nhưng không được phía trước bốn nghìn tinh binh của tư khấu ly đều có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào hắn đã không có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn binh sĩ không có thời gian khôi phục thể lực húng chi thể lực của quân sở cũng không còn được cường tráng nữa tiến công toàn quân tiến lên chém giết h ạ g trang chém giết hạc trang mai quên cầm rú cùng loạn hơn nghìn mười nghìn quân hắn đều cắn chặn rằng hướng về phía ấp tức bồ để đánh lén viện binh tới rồi viện binh của chúng ta tới rồi xa xa tư khấu ly đã thấy được đại quân của mai quên vô cùng hưng phấn lập tức đứng lên mà giống to tinh thần hưng phấn tư khấu ly không kiềm chế được đột nhiên tiến lên phía trước hai bước đại kiếm trong tay đột nhiên nằm ra chỉ nghe răng rắc một tiếng đại kiếm của tư khấu ly đã đâm về phía tên võ tốt quân sở đ a n g cầm đại thuận ở phía đối diện sức lực chưa cạn kiệt võ tốt quân sở cũng đâm đại thuận trả lại nhưng mà ngay sau đó một khối l ạ n h đã bao phủ lên toàn bộ cơ thể hắn quay đầu nhìn lại thấy một phát tướng sở đ ạ cơ trường đào đánh về phía hắn thật đáng ghét tư khấu ly đột nhiên giơ tay trái lên để khóa mục thuẫn lấy thuẫn n trường đao của tướng sở sắc bén ngoài sức tưởng tượng chỉ nghe thử một tiếng toàn bộ m ộ t t u ấ n của tư khấu ly đã vỡ vụn trường đao của tướng sở dư thế chưa k i ệ t đông chốc đã cắt đứt cánh tay trái của tư khấu ly tư khấu ly lập tức đứng lên kêu gào giống như con heo bị giết tay phải cầm thiết quyền bánh liệt hướng về phía tướng sở khó khăn lắm tướng sở mới tránh được hai bên sườn nhưng vẫn bị thiết quyền của tư khấu ly đánh trúng hai má chỉ nghe cách bính một tiếng thiết khôi của tướng sở đã lo một khối mặt giáp cũng đột nhiên bốc ra máu từ trong miệng tướng sở trào ra tướng sở đột nhiên đánh trả giống như trước một đao toàn trạm n ôi tư khấu ly lại đứng lên kêu gào thang thiết một đao của tướng sở đã chặt mất đầu gối bên trái của hắn mất đi chân bên trái tư khấu ly lập tức g ã xuống đất không đợi hắn bỏ dậy bốn trường kích theo quân sở đâm về phía hắn đ ô n g c h ố c trên lưng hắn màu bắn tung tóe tướng sở kinh thiên ngọ ngậy bỏ đến lắc lắc đầu lại phát hiện thấy quân hắn ở phía trước giống như nước thủy chiều rút không ít quân hắn theo bãi sông hoàn g thủy chạy trốn đa số quân hắn nhằm về phía nước sâu hoàn thủy y đổ lội nước qua sông để trốn thoát kinh thiên thở hồn hển tuy nhiên trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng có tác dụng. Kinh trên h bãi sông hạng trang thợ phào một hơi quay đầu lại nhìn về phía đại quân mai quyền chật quay đầu lại chỉ bảo công tôn tỏa nói hiệu lệnh toàn quân lội nước qua sông hạng thở phào trang tuy nhiên quân hán sử dụng mâu dài rất nhiều hơn nữa đầu mâu càng nhỏ mũi nhọn còn đánh bạo câu được mai một cách sắp bén tuy nhiên cũng ấn luyện gấp khúc mai tướng quân đám tàn quân hạng trang quân sở đâu chu bột nhữ mảy lớn tiếng hỏi mai quên thở dài có chút tạm đạm nói thật lấy làm hổ thẹn cô ta không kịp ngăn quân sở lại cái gì chu bột khó có thể tin nói mai tướng quân không phải người đã phái bốn nghìn tinh binh đóng ở các bộ sao tuy nhiên lúc này mới là hai canh giờ đã bị quân sở đánh tan sao nếu như bình thường chu bột tuyệt nhiên không có chút gì nghi vấn quân sở ở đại biệt sơn trung tiêu sắp bén hắn sớm đã nghe nói qua nhưng hiện tại quân sở đã hai ngày đêm liên tiếp không có nghỉ ngơi và chỉnh đốn thể lực chắc hẳn cũng đã cạn kiệt mà mai quên y phái tới cất bồ bốn nghìn tinh binh tinh nhuệ sắp bén hơn nữa lại có sức khỏe vô cùng dồi dào làm sao chưa đến hai canh giờ quân sở đã phá hủy được chứ mai quên y lắc đầu có chút hưu quẳng nói trên thực tế bốn nghìn tinh binh của ta chỉ trụ được nửa canh giờ bốn nghìn tinh binh đích xác chỉ trụ được nửa canh giờ tư khấu ly này thật ngu xuẩn lại còn muốn học đánh trận bằng đường thủy kết quả chỉ có thể tự c h u ố c lấy đủ. đương nhiên tư khấu ly vừa liền ở bờ bên kia hoàn thủy kết trận cũng không chắc cũng có thể ngăn trụ quân sở nhưng cho dù nhiều hay ít dù sao vẫn phải kiên trì nói như vậy kết quả hoàn toàn khác nhau hả chu bột khó có thể tin nói bốn nghìn tinh binh tinh nhuệ n không ngờ chỉ trụ được có nửa canh giờ thôi sao ngồn tại http đúng vậy chỉ có nửa canh giờ mai quyên thở dài nói gần nửa canh giờ bản tướng cùng với bốn nghìn tinh binh gần như đã phá hủy được tiểu tử hạng trang cùng với đám tàn quân của hắn trung quân giao ý tư khấu ly cũng bỏ mình dứt lời mai quên lại chỉ vào nhất c h i đoàn mâu đang nằm trên kỷ trà ở trước mặt nói chỉ có điều phi mâu này sát thương quân ta ít nhất là hai nghìn người cái gì chu bột nghe vậy g i ậ t nảy người lúc này mới thực sự chăm chú quan sát c h i đoàn mâu kia mai quên linh khởi đoàn mâu giọng điệu chầm xuống nói may mắn còn sót lại đám binh lính người ngựa đám tàn quân quân sở đã cách tân chiến pháp khác hẳn so với thời kỳ hạng võ trước đó trận chiến ở cướp bù quân sở ở phía trước mặc áo giáp võ tốt cầm binh khí theo sát sau đó chính là trường kích thủ mặt sau mới là ném mạnh phi mâu phi mâu chu bột ánh trừng trọng lượng của đầm âu nghiêm nghị nói cái này dùng để ném đúng không đúng ném mạnh về phía địch mai quên y r ộ n g điệu chầm xuống gật gật đầu lại nói ít nhất có năm trăm binh sĩ đẩy mạnh phi m â u về phía quân ta khi quân ta và quân sở giáp lá cả đội hình được duy trì một cách dày đặc kết quả phi m â u khiến cho quân ta bị thương rất nhiều ít nhất cũng có hai nghìn người chết điều đó khiến trận chiến của ta ở cước b ù gặp thất bại hai nghìn người chết thật ư chu bột hít một hơi dài nghiêm nghị nói phi m â u này rút cuộc làm thế nào lại lợi hại như thế chứ dừng lại một lúc chu bột lại nói mai tướng quân tuy rằng quân sở vượt qua h o à n thủy nhưng hẳn là bọn họ chưa chạy xa ngươi có phái đội kỵ binh đi thăm dò hành tùng của bọn họ hay không mai quên gật gật đầu nói đã phái đội kỵ binh đi thăm dò tin tức tuy nhiên chưa chắc đã có thể thăm dò được hành tùng của quân sở bởi vì ở phía đông hoàn thủy người ở rất thưa tớt h hơn nữa khắp nơi để ự là dương rậm chỉ cần quân sở lẩn trốn ở trong rừng quả quyết rằng đội kỵ binh không dám tùy tiện mà đi vào chiến thuật bao vây là muốn quân ta thực hiện thêm một lần nữa ồ cũng chỉ có thể làm như vậy chu bột gật gật đầu lại nói vẫn là gấp rút tiến về bộ dương mai quên gật gật đầu lại chỉ vào phi mâu trong tay chu ộ t nói phi mâu này cũng nên đưa về bộ dương phía đông hoàn thủy d ư n g rậm bên trong đêm tối như mực quân sở lên sở dẫm lá h ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi không được ngủ ngon còn phải nâng cao tinh thần chạy nhanh mấy trăm dặm cho dù đồng minh ra sát cũng không chịu được nổi hạng trang lại không có cách nào nghỉ ngơi bố trí cho vũ hiệp uý liệu ổn thỏa lại đi tới nơi t r ú quân tần ngư cùng với hơn trăm binh sĩ mặc dù có ngửa cưới không phải đi bộ nhưng cũng mệt mỏi không thể nào chịu nổ tuy nhiên hiện tại họ cũng vội vàng muốn chăm sóc cho những binh lính bị thương cũng may nhân thời có sức chịu đựng hơn người hơn nữa lúc trước khi lựa chọn binh sĩ hạ trang để cho tần ngư lựa chọn những người có thân thể cường tráng nếu không đám binh sĩ này cũng không thể kiên trì trụ được trận chiến ở cướp bù hạm trận danh o lấy lôi đ ỉ n h vạn quân để tiêu diệt quân hán nhưng cũng trả giá thê thảm và nghiêm trọng năm trăm võ tốt mặc giáp ở phía trước ư ớ c chừng ba người bị thương trong đó có hai trăm người phần lớn đều đã chết hơn chín mươi người bị trọng thương còn có hơn một trăm n g ư ờ i bị thương nhẹ hãm trận giáo uy kinh thiên cũng bị thương không nhẹ bên má trái chảy máu bốn cái răng hàm bị r ụ n g may m à trần trí vẫn còn minh mẫn trải qua trận chiến này quân sở chỉ còn bốn nghìn năm trăm người trừ lần đó ra tiêu thương hoàn g thủ hai dạng khác biệt này rất có khả năng để lộ bí mật trước khi qua sông tuy rằng quân sở đã nhanh chóng dọn dẹp chiến trường nhưng cũng không có khả năng tìm lại được tất cả tiêu thương đao hoàn thủy hai dạng vũ khí lợi hại này một khi rơi vào trong tay quân hán đối với quân sở mà nói không thể nghi ngờ là tương đối bất lợi tuy nhiên lại nói tiền đồ tương lai của quân sở không rõ sẽ như thế nào tôn vong chưa biết tạm thời cũng là đang cố gắng bám trụ chứng kiến hạng trang khi xông vào trận địa bị thương tất cả các võ tốt đều đứng dậy ngăn hạng trang lại hạng trang tiến lên vô vỗ vào bả vai kinh thiên t h ấ p giọng hỏi kinh thiên không có trở ngại gì chứ thượng tướng quân yên tâm không có việc gì kinh thiên thờ ơ như không nói chính là bên trái gây mấy cái răng nhưng bên phải vẫn còn răng hàm vẫn có thể nhai n u ố t được chưa chết được đâu ánh mắt hạng trang lại nhìn về phía tên võ tốt bị thương bên cạnh tên võ tốt kia cũng thủy tiện nói không có gì nghiêm trọng cả vẫn còn nguyên vẹn hạng、trang、khẽ mỉm cười lại chuyển hướng nhìn về phía gần trăm tên võ tên võ tốt bị trọng thương. vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng đứng lên thái y đã nói hơn chín mươi v õ tốt bị trọng thương khó có thể cứu chữa chỉ chờ xem vận mệnh của họ thế nào thôi có khi phải hỏa thiêu để đưa cho cốt của họ về gian đông hạng trang có chút thảm đạm phía sau tiếng bước chân r ồ n dập chuyển tới quay đầu lại nhìn tiên đăng doanh tả tư mã công tôn toại tiến nhanh đến t h ở dài bẩm báo thượng tướng quân quân sư đã tỉnh ông ấy muốn mời ngài đến nói là có việc gấp cần phải bàn bạc được rồi hạng trang gật gật đầu lập tức quay lại doanh địa ý liễu nằm trên cá nghe man lửa ngầy trông thấy hạng、trang、liền cố gắng ngồi dậy sắp thanh hỏi thượng tướng quân tức bổ ra sao rồi? Đã qua. hạng trang gật, gật trang gật đầu nói quân sư vừa rồi trên đường đi ta cũng luôn nghĩ tới điều này chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào thế bị động ứng phó mà phải chủ động xuất kích chúng ta phải nghĩ cách làm sao có thể điều động được quân hán đứng lên đợi cho quân hán hoàn toàn không thể phán đoán được ý đồ của chúng ta lại nghĩ cách tấn công bọn họ tập kích quân hán một cách bất ngờ nói xong hạ trang liền nghĩ tới một vĩ nhân của đ ờ i trước khi đó tình cảnh của đội quân đó so với quân sở cũng không tốt là bao nhưng do vị vĩ nhân chỉ huy hồng quân vượt qua sông xích thủy đánh tan vòng đây mặc dù quân sở không thể so sánh với hồng quân nhưng quân hán chỉ dựa vào mật thám kỵ binh để thăm dò tin tức lưu bang trương nếu muốn điều khiển quân triệu trên các lộ quân hán lấy danh nghĩa chân chính cùng đánh nhưng e rằng cũng gặp vô vàn khó khăn quân sở đều không phải không có cơ hội q u ý l i ê u vui vẻ nói thượng tướng quân và lao n g h ị giống nhau quá dừng một lát q u ý l i ê u lại nói lao có một kế sách đủ để thoát khỏi sự truy đuổi của quân hán vừa dứt lời ngụy duyệt đã mang theo hai hộp c h ú c nước trong đến lúc này h ạ n g trang tháo lương khô trong túi đưa cho q u ý liêu nói quân sư chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện bộc dương phủ quân thủ mặt trời đã lên cao lưu bang đang mặc quần áo bên ngoài đột nhiên tiếng bước chân rồn rập chuyển tới quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương lương trần bình lập tức xông vào phòng ngủ của hán trương cầm trong tay một phong thư trần bình trong tay cầm một chi đoàn mâu quái đạn đầu ở giữa lại g ấ p khúc nhìn thấy hai người xông thẳng vào phòng ngủ của mình lưu bang hiểu ở đất triệu đã xảy ra chuyện lưu bang lập tức cho hai người hầu lui ra ngoài lên tiếng hỏi trương lương trần bình từ phòng trần bình có chuyện gì vậy trương lương túi xuống vai t r à o trầm giọng nói đ ạ i vương ở đất triệu tám trăm dặm xảy ra trận đánh kịch liệt quân sở đã đánh tan sáu đội quân bao vây của ta hiện giờ đã chạy qua hoàn thủy ẩn nó ở khu rừng phía đông nước triệu việc này cũng không có gì nghiêm trọng phái chu ộ t bọn họ tiếp tục truy đổi và tiêu diệt là được lưu bang thản nhiên nói đại vương vấn đề là ở chỗ trần bình ngân bật â u tiến lên nói chu bột mai q u ê n cấp báo thảo lu lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau sau khi quân sở có một đêm nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội hình đã lấy lại được một phần sức lực tiếp tục đi tiếp tuy nhiên nộp phong danh tạm thời ở lại phụ trách cản phía sau đ ô n g nhiên trong lúc đó một cành cây khô gây rơi xuống gây ra tiếng động đánh thức cao sơ đột nhiên cao sở mở bừng hai mắt chỉ thấy phía trước cây rừng xanh đùm không nhìn thấy cái gì khác tuy nhiên dám vào rừng trong lúc này tuyệt đối không phải là tiểu phu s ả n b á n chỉ có thể là thám báo kỵ binh của quân hán đêm qua thám báo kỵ binh còn ở phía sau rất xa sẽ không dám coi thường hành động tùy tiện tuy nhiên hiện tại bọn họ kiềm chế không được trong lúc đó cao sơ cầm lấy thiết thai cung hai lang nha bằng đồng cũng đã cài ở giữa cùng lúc đó ở gần đó mười mấy tên mang theo trường cung xa hơn chỗ đó hàng trăm cánh tay cầm t r ư ờ n g cung như bóng ma từ trong rừng rậm đi ra rất nhanh cánh cây khô bị gây rơi xuống càng ngày càng nhiều gây nên tiếng động càng lớn loang thoáng còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên lá khoe miệng cao sơ trông đầy v ẻ s ắ c khí ngay sau đó cao sơ đứng lên đồng thời hai tay đột nhiên phát lực kéo cung tên lên ánh mặt trời đ ỗ n g nhiên xuyên qua cây chiếu xuống dưới hai lang nha chuyển động thoáng chốc làm cho tim người ta đập nhanh ở phía trước một lùm cây rậm rạp đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư cao sơ nhìn thấy hai tên thám báo quân hán cao sơ kéo cung tên thật mạnh rồi bưng nhanh ước chừng hơn hai mươi bước hai tên thá tiếng kêu thảm thiết giống như nộp phong doanh thổi kèn ngay sau đó hàng trăm cung thủ dơ cung lên hàng trăm mũi tên được bắn ra về phía đối phương ngay sau đó tiếng kêu gào thảm thiết liên tục không ngừng tiếng ngựa hí vang lên đều đều toại tức h ồ n h ề n ó i có mai phục thật đáng ghét mau bỏ đi rất nhanh ở phía sau bụi cây r ầ m rạp vang lên tiếng ngựa hí còn có tiếng vó ngựa rất hỗn loạn lọt vào đám phục kích kỵ binh quân h á n nhanh chóng quay đầu lại hốt hoảng chạy trốn ra khỏi rừng nguồn tại http cao sơ khé mỉm cười vào lúc nhá nhem đôi quân sở tiến tới một làng trài nhỏ ở phía tây của sông một cách thuận lợi bởi vì ở giữa phía đông và phía tây hoàn thủy là rừng rậm người ở rất thưa thớt mấy ngày hôm trước không thấy thám báo kỵ binh quân hán thăm dò tình hình quân sở Nếu k nấu nấu cũng may hiện tại là cuối tháng năm thời tiết đã có sự biến chuyển điều kiện cũng được cải thiện hơn so với mấy tháng khó khăn vất vả ở đại biệt sơn đương nhiên cảnh giới là thiết yếu Người, người càng càng Tuần một đêm không nói chuyện đến sáng ngày hôm sau cao sơ nộ phong doanh dùng ngựa thay đi bộ sau khi trời sáng hẳn cuối cùng cũng đuổi theo hoàn sở quý bố phái đi thu thập thuyền đánh cá cũng đã quay trở lại hai người dẫn binh thu gom sạch sẽ các thuyền đánh cá trong phạm vi một trăm linh dặm tổng cộng thu gom được ba trăm linh con thuyền lớn nhỏ khác nhau đón hạ trang hoàn sở chắp tay thở dài nói thượng tướng quân thật may mắn đã làm xong lệnh của ngài nhìn trên bãi sông có đến ba trăm chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ hạng trang gật đầu nói mặc dù vẫn chưa đủ tuy nhiên như vậy là cũng được rồi hoàn sở lại nói thượng tướng quân chúng ta cần thuyền làm gì chứ đương nhiên là dùng để qua sông rồi hạng trang nói chúng ta quay trở về nước tề hạ chư tướng hoàn sở q u ý bố n g u tử kỳ lập tức biến đổi sắc mặt trở về nước tề ư không phải là sẽ đối mặt với hơn ba mươi nghìn đại quân của hàn tín sao khả năng dùng binh của hàn tín không phải ai cũng bằng nếu chẳng may bị quân tề đánh thì cũng không phải chuyện đùa đâu hạng không nói thêm gì nữa Quay đầu l bên i với công trong ô n rừng rậm mấy chục nghìn quân hán đang lơm lớp dò đường đi về phía trước sầm tối ngày hôm trước hai đại quân chu bột mai quên cũng đã theo cước bồ lướt qua hoàng thủy chuẩn bị truy kích quân sở tuy nhiên rất nhanh tiền phương liền mang tin tức đến mai q u ê n phái đội kỵ binh đi ra ở trong rừng rậm bị quân sở p h ụ c kích không dám vào gần cánh rừng thăm dò tin tức nữa liền mất đi hành tùng của quân sở thang đến hiện tại quân hắn cũng không thể phát hiện được bóng d á n h của quân sở tuy nhiên vương hấp phó khoan ly thương cùng với bốn nghìn đại quân của hạ hầu anh tách ra đi về phía hoàn thủy chuẩn bị theo hai hướng giáp công quân sở bởi vì sông hoàn thủy rộng hơn trăm dặm dài t r ư ờ n g năm trăm dặm trừ phi quân sở vượt qua sông lại nhập vào nước tề nếu không bọn họ nhất định sẽ bị rơi vào vòng vây của sáu cánh quân của quân hắn Về p đúng lúc này ở bên hai sườn trong rừng rậm dọc theo sông hoàn thủy bỗng nhiên thám báo kỵ binh có tin tức đêm qua quân sở trong vòng một trăm trạm quân sở đã thu gom mấy trăm thuyền đánh cá của các làng trai lân cận quân sở lấy thuyền đánh cá sao mai quên nhữ mày hỏi tức bùa chu tướng quân thấy thế nào quân sở lấy thuyền đánh cá đương nhiên không phải dùng vào mục đích đánh cá phần lớn là dùng vào mục đích qua sông chu bột c h ầ m ngâm một lát trầm giọng nói chẳng lẽ quân sở tính toán muốn đi vào đất tề thật sao h ừ h ừ thực ra là chúng ta đã bớt một mối lo mai quên y cười lạnh nói h ã n vương tề vương lương vương đã sớm chuẩn bị năm trăm nghìn đại quân chờ đợi sẽ chờ quân sở từ bên trong chui ra quân sở đến nước tề coi như tự chui đầu vào chỗ chết việc này có chút kỳ lạ vẫn nên xem xét lại chu bột lại còn có chút không tin cũng tốt mai quên y cũng hiểu được chu bột nói có lý lập tức nói vậy đi xem lập tức chu bột mai quên y cũng không có nghỉ ngơi ăn cơm đều xoay người lên ngựa lại dẫn theo năm nghìn tinh binh thẳng tiến đến các làng trải ở phía tây của sông ở phía tây hơn một trăm năm mươi thuyền lớn nhỏ đang lẳng lặng ở trên bãi sông ban đầu dự định bốn nghìn quân sở cộng với một nghìn ngựa qua sông cuối cùng hạng trang ra lệnh một nửa qua sông còn một nửa ở lại đi ra ngoài cảnh giới tiếp ứng nộp phong doanh nộp phong doanh chỉ h o a n chưa về hạng trang bí l i ê u lại có vẻ t h ô n g dong vũ thiệp trong lòng gấp gáp một mặt nôn nóng đi qua đi lại một mặt nén giận nói cao sơ này bình thường làm việc khá nhanh chóng sao hôm nay lại chậm trễ như vậy chứ đã qua hơn nửa canh giờ nộp phong doanh lại cưỡi ngựa tới giờ phải trở về rồi chứ làm sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy quay về tiên sinh đừng nóng vội hạng trang lắc đầu nói là ta không cho nộp h o n g doanh trở về h ả vũ thiệp nghe vậy lập tức sửng sốt u buồn bực nói thượng tướng quân vì sao lại như vậy hạng trang thẳng n h ữ n cười khẽ nói bởi vì tiệc tiễn đưa còn chưa tới chúng ta chưa nóng vội để đi này vũ thiệp không đoán ra được hạng trang đang muốn làm cái gì đang chuẩn bị khuyên vài câu nữa xa xa trên bãi sông chuyển đến tiếng vó ngựa hỗn độn quay đầu nhìn lại chỉ thấy hơn trăm quân hán tới ngựa dọc theo sông theo phía tây giống như gió cuốn mây tan chạy vội tới đi phía trước không phải đó chính là nộ phong giáo ú y cao sơ hay sao? Uy cười nói thượng tướng quân chúng ta đã có bạn tiễn đưa đến linh rồi rất nhanh chóng nộ phong doanh cùng với hơn trăm quân hán cũng đã vọt tới trên bãi sông binh lính bắt đầu lên thuyền kêu loạn hạng trang uý liễu vũ thiệp tiên đăng doanh nộ phong doanh và cuối cùng là các tướng sĩ quân sở đều đã lên thuyền x u ô i theo dòng nước ở phía tây bãi sông tiếng võ ngựa chuyển đến giống như thủy triều mấy trăm quân hán cũng đã cưỡi ngựa s ô n g ra bãi sông ở phía trước là hai lá cờ đón gió phần phật bay pháp phới mặt trên theo hai chữ chu mai hạng trang lúc này vung tay hô lớn nói tiên đăng doanh nộ phong doanh các kinh đệ chương ta cùng hô lớn chín u b mươi mốt kim thiền phát xác thượng tây nạn chu bột mai quên đang nắm cổ tay thở dài đắng giận chu bột nói giọng tâm hận nhanh đuổi chậm đuổi vẫn là tới chậm một bước đúng vậy mai quên y cũng có chút tiếp h ậ n nói quân sở dùng một trăm năm mươi sáu thuyền nhỏ một chuyến qua lại nhiều nhất cũng chỉ một ngàn người chúng ta nếu sớm biết quân sở dám can đảm qua sông liền chờ hắn qua nữa sông mà đánh hắc khi đó hạng trang tiểu nhi chỉ có nước nhảy vào sông mà làm cá đáng tiếc thật sự là đáng tiếc nha lúc này thanh âm cáo biệt của quân sở vẫn còn vang vọng chu bột mai quên y hai vị tướng quân xin dừng bước không nhọc đưa tiễn không nhọc đưa tiễn chu quan phu cả giận nói phụ thân hay là chúng ta khẩn trương tìm thuyền qua sông truy kích đi chu ộ t thở dài nói phụ cận sợ là tìm không thấy thuyền nữa vẫn là đến hạ du tìm thôi mai quyên nói chu tướng quân chúng ta phân công nhau hành động đi ta đi thượng du người đi hạ du sau khi tìm được thuyền thì tức khắc tập trung đến nơi đây đưa đ ạ i quân qua sông truy kích chu bột gật đầu lúc này cùng mai quyên phân công hành động mười lương ạ hơn một trăm năm mươi thuyền lớn nhỏ đã cập bờ hơn nữa trước đây qua sông đã có một nhóm thuyền hơn ba trăm con thuyền đã che kín toàn bộ bãi sông hạng trang rời thuyền liền hạ lệnh cho kinh thiên nói kinh thiên phái năm trăm khinh binh đem hơn ba trăm thuyền lớn nhỏ này vào trong rừng bên kia giấu đi nhớ kỹ phải tách ra mà giấu một nửa giấu ở ven cánh rừng tùy tiện che giấu một chút là được rồi một nửa khác thì phải giấu ở chỗ sâu trong cánh rừng hơn nữa phải xóa tất cả dấu vết vâng kinh thiên ẩ m ẩ m đồng ý lúc này lĩnh mệnh đi hoàn sở khó hiểu nói thượng tướng quân vì sao đem thuyền tách ra mà giấu v ý bố cũng phụ họa nói đúng rồi vì sao không đem thuyền kéo tới chỗ sâu trong rừng mà giấu hạng trang t h ẳ n g nhiên nói rất đơn giản làm như vậy là vì bảo vệ một nửa thuyền ở chỗ sâu trong rừng vũ thiệp giật mình nói thượng tướng quân chính là nói hy sinh một nửa thuyền để bảo vệ một nửa thuyền kia tiên sinh nói đúng rồi hạng trang dứt lời quay đầu lại cùng ý liễu nhìn nhau một cái hai người khoe miệng đều nổi lên một nụ cười rào h o ạ hành động này mục đích cũng không có đơn giản như vậy mười đêm khuya triệu điệu tám trăm dặm cấp báo lại về tới bục dương tuy hà đang cầm một quyển thẻ tre vội vàng đi vào đại sảnh hướng lưu bang bẩm đại vương triệu điệu cấp báo mau trình lên lưu bang lúc này đứng lên giơ tay tiếp nhận thẻ tre lại dầm một tiếng mở ra sau khi vội vàng xem xong lại túc ni mày lập tức đem thẻ tre đưa cho t r ư ơ n g lương nói không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới à hạ trang tiểu nhi thật đúng là không biết sống chết không ngờ lùi trở về tây điện thử trừ lương trần bình hai người nghe vậy sắc mặt k h biến chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người lưu bang nuốt vớt dâu cá chê Hỏi Trương lưu ơ n phòng, g tử tế ba ngợ đầu à i x lại nói vậy lệnh cho chui bột mau chóng qua sông tế thủy đem quân truy đuổi quân sở dương nhiệt dọc hướng tế thủy trận chiến này không thể tái sai lầm nếu không lương thảo quan c h ú n g sẽ tiếp tế không nổi lúc này cần phải đem hạng trang tiểu nhi và quân sở dương n h i ệ t đánh chết ở dọc tuyến tế thủy trần bình im lặng một lát lại nói tuy nhiên vì phòng chẳng may cần phải lưu lại một quân chấn giữ bình quan không chỉ có bình quan còn có t i n h hình quan trương lương nói ngoài ra còn phải đem tất cả thuyền lớn nhỏ dọc sông toàn bộ tập trung đ ố t h ủ y để phòng quân sở dương n h i ệ t lại qua sông tế thủy chui vào triệu địa hảo lưu bang gật đầu lại hướng trần bình nói trần bình vậy làm phiền n g ư đại vương yên tâm thần liền đi xuống an bài trần bình vai trào lĩnh mệnh đi mười nông nạn sân ấp sân ấp cũng chính là sân huyện đời sau tuy nhiên hiện tại chỉ là một tòa thành ấp nhỏ sân ấp có hơn một ngàn hộ cư dân chỉ vì m ộ ư ơ i năm trước hàng năm hầu như đều xảy ra một lần lũ lụt cuộc sống dân chúng khó khăn vô cùng đều chạy nạn đi hết đến hiện tại sân ấp bên trong thành chỉ còn không đến năm trăm h ộ tuy nhiên tường thành sân ấp là dùng thanh gạch xây thành tương đối giám chắc tuy tốt nhưng ngăn không được hồng thủy xâm nhập thời gian trước sáng sớm lính canh gác trong thành sân ấp đều mệt mỏi đang định đi vào dịch lầu nghỉ một lát trong khoảnh khắc hắn quay người lại khoe mắt mơ hồ phát hiện đường chân trời có một chút ánh sáng bước chân lập tức dừng lại vội quay đầu lại nhìn lên quả nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng đang ở bầu trời đêm chậm rãi mấp máy đây là lính canh gác u u ánh mắt phát hiện điểm ánh sáng này cũng không có biến mất rõ ràng không phải hảo ảnh không đến thời gian nữa trung trà cái ánh sáng k i a cách sân ấp càng gần biến thành một hỏa long lính canh c h ạ m gác khẩn trương đem đám lính canh gác đánh thức toàn bộ đội xuất là lão binh đã tham gia qua bành thành đại chiến chỉ vì tuổi lớn cho nên được phái đến sân ấp dưỡng lao lao binh này chỉ nhìn thoáng qua hướng ngoài thành sắp mặt đại biến lập tức lớn tiếng hô lên quân đội có quân đội tiến đến thổi kèn mau thổi kèn cảnh báo dừng một chút lao binh lại điên lao binh chính là lao binh kinh nghiệm phong phú chi quân đội này không chào hỏi lại đột nhiên xuất hiện rõ ràng là địch chứ không phải bạn mười mấy tên lính gác lập tức bùng nổ trong đó hai người lao xuống đầu thành từ trong doanh trại tìm ra tù và sừng châu dùng sức thổi lên trong chốc lát tiếng kèn kéo dài không thôi đã vang lên dân chúng cùng với quân coi g ữ đang ngủ say đều bị kinh động không đến nữa thời gian uống một chén trả toàn bộ sân ấp đã loạn xị bát ngáo m ư ơ i sân ấp thành đông hơn bốn ngàn quân sở dòng trống khua trên hướng nam cấp tiến xa hướng sân ấp trên đầu thành đã dấy lên khói lửa ngốc trời hiển nhiên thề địa cũng đã trải rộng phong hòa đài quân sở nếu như tiếp tục tiến binh về phía trước. thì tất nhiên sẽ dẫm vào vết xe đổ ở triệu địa bất kể đi làm sao đài báo động đều thủy chung đi theo tề quân tất nhiên cũng sẽ theo bốn phương t á m hướng chen trúc tới vũ thiệp đánh ngựa đuổi theo hạng trang lo lắng nói thượng tướng quân chúng ta thực không nên hồi tệ địa ngươi xem sân ấp đã có hỏa đài hàn tín lưu bang sẽ lập tức biết chúng ta đã trở lại đến lúc đó lưu bang hàn tín mấy chục vạn đại quân từ bốn phương t á m hướng đánh tới chúng ta muốn phá vây cũng tìm không ra khẽ hở dừng một chút vũ thiệp lại nói thượng tướng quân tề địa cũng không thể so với triệu địa、nha. vũ thiệp lời này thật ra là lời nói thật tình hình tệ địa so với triệu địa đích sắc bất đồng hơn nữa là bất đồng thật lớn triệu vương trương nhị tuy nói cũng là do lưu bang phong nhưng trương nhị cùng lưu bang chỉ bằng mặt không bằng lòng quân sở chui vào triệu địa trương nhị cũng chỉ mệnh lệnh các nơi đốt h ỏ a đài báo tin tức cho quân hán cũng không từng phái ra người nào đến trợ chiến tề vương hàn tín thì khác hàn tín đối với lưu bang lão nhân kia là nói gì ngay đấy ít nhất bây giờ còn là như thế quân sở một khi tiến vào tệ địa chẳng những phải đối mặt các lộ quân hàn chặn đường càng phải đối mặt hàn tín cùng với ba mươi vạn đại quân tầng tầng chặn giết chuyện này không thể đổ dỡn sơ thì là toàn quân bị g i ế t tiên sinh nói rất đúng hàn tín so với trương n h ị càng khó đối phó tề địa so với triệu địa hung hiểm hơn nhiều sơ sẩy một chút lập tức rơi vào kết cục toàn quân bị g i ế t hạng trang gật đầu nói cho nên chúng ta không thể ở tề địa trì hoá nhiều phải ở thời gian ngắn nhất sát thấu tề địa trở về sở địa vũ thiệp nghe vậy chỉ cười khổ lắc đầu trở về sở địa nói thì dễ dàng nhưng làm được sao phía sau hạng trang hoàn sở quỷ bố tiêu khai chư tướng hưng phấn không ngừng ngũ tử kỳ lại nhăn mặt nhăn mày ánh mắt mơ hồ lúc này trở về sở địa được sao mười khi bốn n g h n năm trăm quân sở suốt đêm lúc qua sân ấp hướng nam cấp tiến Chu Bột đã m a năm g theo tinh binh dẫn đầu qua Giang. quân a Giang. q u hán có kỵ binh siêu tập tới hơn 500 thuyền, lớn nhỏ, lại suốt đêm đem thuyền tập quân hán lập ớ n nhỏ, thuyền lại suốt t đêm đem tức r u n g t ớ kết trận đồng thời phái ra đại lượng thám báo trinh sát là một lao tướng trải qua trăm trận sát trường bất luận thời điểm nào chu bột đều duy trì cảnh giác tuy quân sở cơ bản không có khả năng sang sông mà đánh nhưng chu bột vẫn rất cẩn thận không sợ nhất vạn chỉ sợ nhất vạn à, mặt trời lên cao nhóm thứ hai năm nghìn quân h á n cũng thuận lợi qua sông lúc này chu bột mới nhẹ nhàng thở ra đông ngạn đã tập kết một vạn quân quân sở nếu muốn sang sông mà đánh quân h á n đó là si tâm vọng tưởng cùng lúc đó trinh sát phái đi thảm báo cũng có phát hiện rất nhanh chu bột liền mang theo năm trăm kỵ binh nhẹ đi tới cánh rừng ngoại duyên nhìn hơn trăm thuyền ẩn núp dưới l ù n g cây chu bột không khỏi nhỡ mày chu quan phu nói phụ thân hạ trang vì sao muốn đem những thuyền này giấu đi giấu lại không giấu tốt cứ như vậy tuy tiện phái vài cái thám báo đều có thể tìm được dừng một chút chu quan phu đột phá t kỳ n g h ĩ lại ngẩng đầu nhìn ở chỗ sâu trong rừng rậm chầm giọng nói hay là hạng trang cố ý che giấu trong rừng còn ẩn giấu một số thuyền khác con lo lắng quá rồi chu bột lắc đầu nói ngày hôm qua khi quân sở sang sông chúng ta cũng nhìn thấy bọn chúng chỉ có hơn một trăm thuyền tất cả ở chỗ này hắn chu ỉ là mà tùy tiện nói mà thôi. nói h c quan phu quả nhiên không có kiên trì lại nói quân sở sao không đem thuyền g i ấ u bí mật một chút này chỉ có hai khả năng chu bột suy ngẫm một lát đã có kết luận lập tức nói xem tại thứ nhất quân sở không tính toán tái qua sông g i ấ u thuyền là phòng nếu chẳng may cho nên không muốn tốn tâm tư thứ hai quân sở đi vội vàng bọn họ nóng lòng rời khỏi cho nên không kịp g i ấ u thuyền trước không nói đại quân chu bột đang qua sông lại nói lưu bang từ sân ấp đến b ộ dương hơn hai trăm dặm bởi vậy gần qua hai ngày phi báo quân sở qua sân ấp hướng nam cấp tiến đã đến trên bản lư bang hơn nữa khi phong thư cấp báo thứ nhất đưa đến không bao lâu phong thư cấp báo thứ hai cũng đã đưa tới quân sở chỉ qua đường xem hoàn toàn hai phong c ấ p báo lưu bang hỏi trương lương trần bình tự phòng trần bình việc này các ngươi thấy thế nào trương lương trầm ngâm một lát như thoáng chút suy nghĩ nói theo quân coi giữ sân ấp trình báo m à xét từ nơi đó quá cảnh hẳn là quân sở không thể nghi ngờ tuy nhiên có phải là hạng trang cùng quân sở chủ lực hay không còn khó mà nói dừng một chút trương lương lại nói dù sao cũng là đêm tối quân sở chỉ cần năm trăm người cầm nhiều đ ố c lại kéo khoảng cách đại quân có thể tạo thành thanh thế của năm nghìn quân trần bình cũng phụ họa nói từ phong minh nói có lý có khả năng này là kế nghi binh của quân sở d ừ n g một chút trần bình lại nói tuy nhiên chu bộ tướng t quân cấp báo vừa đến đại vương có thể biết từ sân ấp quá cảnh đến tột cùng là quân sở chủ lực hay chỉ là một chi nghi binh tiếng nói vừa dứt tuy hà lại cầm một quyển thư từ vội vàng đi vào đại sành đại vương chu bộ tướng t quân cấp báo tuy hà hướng lưu bang nói lưu bang giơ tay tiếp nhận thư từ sau khi vội vàng xem xong thì hơi biến sắc nói từ phòng trần bình chu bộ trên t chiến báo nói quân sở dương nhiệt hướng sân ấp mà chạy xem ra từ sân ấp quá cảnh hẳn là hạng trang và quân sở chủ lực không thể nghi ngờ chu bột có nói quân sở dùng thuyền qua sông đều ném không để ý t h o ặ nhìn hạng trang tiểu nhi đi rất vội vàng à, thật không? trương lương n h u mày nói chẳng lẽ quân sở thực không tính hồi triệu địa không trở về triệu địa lưu ban trưởng giọng nói chẳng lẽ hạng trang tiểu nhi không tính đi quan trung quân sở biết rõ tiến công chiếm đóng quan trung là vô vọng khả năng là rút về sở địa trương lương gật đầu lại nói tuy nhiên việc này còn có chút kỳ quái từ binh pháp mà suy tính quân sở điều quân trở về sở địa tất nhiên là tốt nhưng theo chiến lược mà giảng quân sở một khi trở về sở địa như vậy cố gắng trước đây tất cả đều nước chạy về biển đông trần binh nhẹ nhàng vất cảm hắn cũng có hoang mang đầm dạng này dường như không quá phù hợp với phong cách làm việc của hạng trang đi từ thọ xuân bắt đầu hạng trang làm cho người ta cảm giác chính là kiên nghị đến ác nghiệt thậm chí tàn nhẫn hắn sẽ b u ô n g t h a như vậy sao trước đây bất kể là tập kích bất ngờ lương địa hay là buôn tập tề địa đều đã đem chiến lược quân sở lộ rõ quân sở chính là muốn thông qua một loạt chiến đấu liên tục ở các chiến trường mà phá rơi đại thế hán vương trinh phục cả thiên hạ tuy nhiên lần này thái độ quân sở thật khắc t h ư ờ n g thoạt nhìn dường như thực chuẩn bị sát hồi sở địa trước khi phá rơi đại thế h á n vương quân sở thực sẽ điều quân trở về sở địa sao lưu bang nhũng mày trầm giọng nói không nghĩ nhiều như vậy chỉ cần từ sân ấp đi ra chính là quân sở chủ lực liền hảo dừng một chút tăng mạnh điều tra tái cho chu bột vương hấp bọn họ khẩn trương qua sông truy ta mặc kệ hạng trang tiểu nhi hắn muốn làm sao lần này nhất định phải đem hắn cùng tàn quân đánh diệt ở tây địa nhất là hạng trang ta muốn nghiền xương hắn thành cho mười h ư ớ n g đông quân sở cũng không có đình chỉ hành quân mà tiếp tục nam hạng thời gian giữa trưa quân sở đã vào đông á địa giới sau khi vào đông á huyện các nơi cửa hải hiểm yếu bắt đầu xuất hiện kỵ binh thám báo của tây quân một đường nam hạng ven đường ngăn diện thành dân đói hoặc là tiểu phu tây quân mật thám không ngừng xuất hiện hiển nhiên lưu bang hà tín đều đã biết quân sở trở về tây địa nửa đêm quân sở đều ã xâm nhập vào Đông vào A ngừng lại không đến một lát cơ phu hoàn sở quý bố tiêu khai ngũ tử kỳ kinh tiên cao sơ và tướng tá đều tụ tập tới bên người hạ trang ngoại trừ ngũ tử kỳ cao sơ như thoáng chút suy nghĩ còn lại chư tướng đều là đầu đẩy m ở mịt dựa theo quân sở ban ngày nghỉ ngơi đ ê m lại hành quân hiện tại chính là thời điểm hành quân tốt nhất sao lại dừng lại ánh mắt hạng trang đảo qua khuôn mặt hoàng sở q u y bố tiêu khai chư tướng cuối cùng dừng ở trên người ngu tử kỳ ngu tử kỳ dường như là ý thức được cái gì lập tức rục ngựa tiến lên hướng hạng trang chắp tay vai trào nghiêm nghị nói thượng tướng quân có chuyện gì mời cứ việc nói mặc kệ là lên núi đ a o hay là bể i lửa mặt tướng tuyệt không hai lời ngu tử kỳ đối với hạng trang có thể nói là tín nhiệm vô điều kiện nếu không có hạng trang quân sở sao có thể kiên trì cho đến bây giờ? hạng trang im lặng một lúc lâu sau mới nói tử kỳ tướng quân ngươi phải sao xét cho thật kỹ mặt tướng không cần suy xét n g u tử kỳ giọng điệu rất nhạt cũng không nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị biểu thị quyết tâm nhưng hạng trang mất đi n g u tử kỳ hắn rất đau lòng n g u tử kỳ lại nói thượng tướng mau ra lệnh ta hảo hạng trang gật đầu thật mạnh nghiêm nghị nói n g u tử kỳ nghe lệnh ba chỉ nghe một tiếng thanh vang n g u tử kỳ đã từ trên lưng ngựa ô m quyền cung n i n h quân lệnh dẫn bản bộ năm trăm tinh binh đem nhiều đánh lựa kéo khoảng cách đại quân ngụy trang đại quân tiếp tục nam hạng nhớ kỹ từ nay về sau chỉ có thể ban đêm hành quân ban ngày thì bí mật hơn nữa phải tăng mạnh cảnh giới tuyệt không có thể để thảm báo tề quân phát hiện chân tướng quá sớm tóm lại người duy trì càng lâu đối với quân chủ lực ta càng có lợi đi thôi vâng n g u tử kỳ ẩm ẩm đồng ý lập tức điểm khởi năm trăm i n h tinh binh bước đi h ạ n g trang lại nhìn quanh chư tướng quắt các quân tức khắc tắt đuốc theo đường nhỏ hồi sân ấp mệnh lệnh h ạ n g trang nhanh chóng được truyền đạt bốn ngàn đại quân còn lại liền tắt đuốc sau đó quay đầu bắc thượng một lần nữa giết trở về sân ấp mười sân ấp thành đông chu bột đại quân theo đại lộ chậm rãi nam h ạ một lát trước chu bột vừa mới nhận được phi báo của huyện lệnh đông hà biết được quân sở đã tính khoảng cách đại quân chu bột đã bị quân sở kéo xa gần hai trăm dặm chu quan phu nói giọng căm hận phụ thân sở mọi d ợ này cũng chạy thật nhanh đi chu bột thở dài bất đắc dĩ nói quân sở đều là tinh nguyện a dừng một chút chu bột lại nhìn đội ngũ hành quân t r u n g quanh chỉ thấy đội ngũ quân hán sớm bởi vì đường dài hành quân gấp mà trở nên thê thảm vô cùng có chút buồn bực nói không giống quân ta nói là tinh nguyện kỳ thật trong quân vẫn không ít người già yếu nếu không như vậy sẽ không bị quân sở kéo xa như vậy h chu bột chu quan phu phụ tử lại không biết ở trong dự đoán bọn họ q u â như sở c ủ lực là hẳn đã vậy ngoài tình h cách ậ t b hình đều nằm trong dự kiến của hạng trang quý liễu bởi vì ngụy địa mấy năm liên tục chiến loạn dân chúng đông còn phần lớn đã chống chết không có trốn chết cũng đều đi vào thành trì hoặc là bảo lý ở lại người buôn bán nhỏ lại hoàn toàn kiệt tích hiện tại thôn xóm giã ngoại gần như toàn bộ không còn ở hoàng sơn giã lĩnh người ta càng thiếu cho nên quân sở suốt đêm b ắ t thượng căn bản là không có đụng tới một người đi đường về phần tề quân thám báo còn có mật thám quân hán sớm đã theo đại quân n g u tử kỳ đi đông a dù sao n g u tử kỳ cùng quân sở chủ lực lúc này cũng đang ở đông á huyện mà mười bộc dương quân thủ phủ. lưu bang khẩn cấp đi vào đại sành phủ của thủ mắt thấy quân sở đi vào tuyệt địa hạng trang tiểu nhi cũng là s ắ p bị chém đầu lưu bang bất giác hưng p h ấ n lên thậm chí không có tâm tư cùng thích phu nhân b ạ c phu nhân thân thiết muốn cả ngày lẫn đêm canh giữ ở đại sảnh trương lương trần bình đi theo mọi thời khắc đều chú ý động thái mới nhất của quân sở còn có tiến triển mới nhất của tề quân cùng với chu bột c á c lộ lúc này trương lương chỉ vào bản đồ treo trên bình phong cùng lưu bang phân tích tình thế mới nhất đại vương trước mắt xem ra tiến vào đông a huyện hẳn là hạng trang cùng quân sở chủ lực không thể nghi ngờ chạm vạng ngày hôm qua quân sở chủ lực đã tiến vào đông a huyện tuy nhiên thời gian nửa đêm lại đột nhiên quay đầu hướng, đông, biến phương hướng hành、quân. sau đó đến thời gian hướng đông tất cả t h á m báo mật t h á m đều mất đi tin tức quân sở phòng trừng quân sở tàn quân là ở trong một thung lũng bí ẩn nào đó trốn đi quân sở thay đổi đường lối hành quân lại giấu đầu hở đôi u thần phán đoán quân sở rất khả năng muốn đi lỗ huyện của t i ế t quận hẳn là hạng trang cùng mấy ngàn tàn quân muốn chiếm cứ lỗ huyện lưu bang liền nói ngay kia là lúc liên quân thu thập hạng trang trương lương gật đầu lại nói chu bột mai quên hai lộ tinh binh hiện tại đã qua sân ấp ly thường phó k h a n hạ hầu anh ba đường tinh binh cũng đã vượt qua s ô n dọc theo đông tây hai hướng triển khai bao vây một khi quân sở đột nhiên quay đầu hoặc chạy trốn sẽ lọt vào tròng của lục lộ tinh binh đón đầu chặn giết triệu đ ị a lục lộ tinh binh chỉ có hai vạn tinh binh của vương hấp lưu lại bình quan và tinh h ì n h quan còn lại tất cả đều qua t ế điện lưu bang s ở dâu cá chê trầm giọng nói phải mau chóng tìm được hành t u n g quân sở đại vương yên tâm trương lương khẽ mỉm cười lại nói thần đã phái ra môn khách đắc lực chính là người lần trước ở đại biệt sơn phát hiện hành t u n g quân sở tính thời gian hắn hiện tại hẳn là đã đến đông a huyện thần phòng chừng không bao lâu đông a huyện sẽ có phi báo truyền trở lại hảo lưu bang lúc này vỗ lùi hương phấn nói lúc này đây ta thật muốn nhìn hạ trang tiểu nhi còn có thể chạy được nữa hay không có năng lực chạy trốn đi đâu Ừ. Trường 92, Kim Thiền thoát sát,、hạ. Trước bột Từ tiến trên thư thứ nhất thư thứ tới, toàn rằm, Lưu Dương hướng Lưu đưa đưa đường. không nói đại quân chu bột đang qua sông, lại nói、Lưu、Bang.、Từ、sân đến hơn gần ngày, quân sân hướng Nam cấp tiến đã đến trên bản、Lưu、Bang. Hơn nữa, khi phong thư cấp báo thứ nhất đưa đến không phong cũng quân hoàn phong 92, Kim khi đại lại bởi phi Xem hạ. chu chỉ báo báo bao báo báo, sở Bộc cấp cấp cấp cấp đã đã qua qua qua qua lâu, ấp ấp sở vậy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 t ù y hà lại cầm một quyển thư từ vội vàng đi vào đại sành đại vương chu bột tướng quân cấp báo tuy hà hướng lưu bang nói lưu bang giơ tay tiếp nhận thư từ sau khi vội vàng xem xong thì hơi biến sắc nói từ phòng trần bình chu bột trên chiến báo nói quân sở dương nhiệt hướng sân ấp mà chạy xem ra từ sân ấp quá cảnh hẳn là hạng trang và quân sở chủ lực không thể nghi ngờ chu bột còn nói quân sở dùng thuyền qua sông đều ném không để ý thoạt nhìn hạng trang tiểu nhi đi rất vội vàng à thật không trương lương nhữ mày nói chẳng lẽ quân sở thực không tính hồi triệu địa không trở về triệu địa lưu bang trưởng n g nói chẳng lẽ hạng trang tiểu nhi không tính đi q u a n trung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 thời a mặc kệ ạ hạng n trang tiểu nhi hắn muốn làm sao? lần này nhất định phải đem hắn cùng tàn quân đánh diệt ở tê địa. nhất là hạng trang,、ta、muốn nghiền xương hắn thành g tiểu diệt tê ta sao, địa, phải cho, làm đem m là ở ư h ư n gian đông, quân sở cũng không có đỉnh không quân cũng hành quân, sở có chỉ mà t ế p tục n m h ạ giữa trưa quân sở đã vào đông a địa giới sau khi vào đông a huyện các nơi cửa ải hiểm yếu bắt đầu xuất hiện kỵ binh thám báo của tề quân một đường nam hạ ven đường ngăn diện thành dân đói hoặc là tiểu phu tề quân mật thám không ngừng xuất hiện hiển nhiên lưu bang hàn tín đều đã biết quân sở trở về tề địa nửa đêm quân sở đã xâm nhập vào đông a huyện gần trăm dặm nguyên bản quý liêu nằm ở trên cáng bỗng nhiên ngồi dậy nhìn về phía hạng trang đang r i ụ c ngựa mà đi nói thượng tướng quân dừng ở nơi đây đi không cần đi tới nữa hạng trang lập tức giơ lên tay phải cất cao giọng nói đình chỉ đi tới thượng tướng quân có lệnh toàn quân đình chỉ đi tới thượng tướng quân có lệnh toàn quân đình chỉ đi tới thượng tướng quân có lệnh toàn quân đình chỉ, chỉ đi tới mệnh lệnh của hạng trang nhanh chóng truyền đạt đi xuống nguyên bản quân sở đang rào rạt mà đi đều ngừng lại không đến một lát công p u hoàn sở quỷ bố tiêu khai ngô tự kỳ kinh thiên cao sơ và tướng tá đều tụ tập tới bên người hạc trang ngoại trừ ngô tự kỳ cao sơ như thoáng chút suy ngh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 Chú một chú đường bắc thượng bởi vì đi đường nhỏ hơn nữa lại hành quân cấp kết quả không ít tướng sĩ mặt mũi bầm rợp vài cái thậm chí còn tê hết tay chân tuy nhiên đáng được ăn mừng chính là một đường bắc thượng này không có bại lộ bốn ngàn quân sở gần như là thần không biết quỷ không hay về tới phụ cận sân ấp như vậy tình hình đều nằm trong dự kiến của hàm trang quý liễu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 trong a thật t nhìn, hạng muốn hai i còn n có thể chạy được nữa hay không?、Có、năng lực chạy trốn chạy ngày lần t h quân sở ba lần vào sông Tuy、rằng k hạng ô sông không n nhân từng bốn lần sang nhưng cũng nhiều g thể Thủy, Sích so với vị Thủy, kém lắm kém đ i t ư ớ hoàn sở trang o n g h i à y qua như lọt và o trong tức thượng tướng sương ngủ, lập tức hỏi quý â n tướng mặt thật s liễu nhìn nhau cười cũng không để ý đến h o à n sở cùng anh chàng lỗ mãng này nói chuyện cũng không tốt lắm vũ thiệp lại kiên nhẫn giải thích nói hoàn sở tướng quân quân ta nếu không tới tới lui lui như vậy mà chạy làm sao có thể đem triệu địa mấy lộ quân hán cho qua sông hết chứ này có điều không đúng hoàn sở đối với vũ thiệp chẳng cần k h á c h k h í lập tức ổ m b m phản bác nói hôm nay đem quân hán điều đi đông nạn ngày mai bọn họ tìm không thấy chúng ta chẳng lẽ sẽ không tái truy qua tây nạn ư đến lúc đó chúng ta không phải sẽ tiếp tục tây tiến vũ thiệp không tức giận không được thầm nghĩ cùng anh chàng lô mãng hoàn sở này nói chuyện thật sự là đàn gây h a i châu hoàn sở không được vô lệ với vũ thiệp tiên sinh hạng trang khiển trách hoàn sở lại hướng vũ thiệp nói tiên sinh hiện tại ngươi hẳn là biết ngày đó vì sao phải chờ tới lúc chu bột mai quên đổi u tới mới qua sông chứ vũ thiệp gật đầu thán phục nói thượng tướng quân mưu tính sâu xa tại hạ b à i phục hoàn sở gãi gãi đầu lại kiềm chế không được hỏi vũ thiệp vũ tiên sinh vì sao ngày đó phải chờ chu bột mai quên đổi u tới mới qua sông vũ thiệp nói bởi vì đợi cho chu bột mai quên đổi u tới mới qua sông để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta qua sông chỉ dùng tổng cộng hơn trăm thuyền cho nên quân hàn t h á m báo ở đông ngạn tìm được hơn trăm thuyền dấu ở bên ngoài cánh rừng bọn họ sẽ không tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong rừng liền được bảo vệ ồ nói tới đây vũ thiệp cố ý dừng một chút để ánh mắt hoàn sở quỷ bố tiêu khai kinh thiên chư tướng đều nhìn tới hắn mới nói tiếp dụng ý thứ hai của thượng tướng quân đó là quân hắn đuổi theo tử kỳ tướng quân đều không phải là chủ lực quân ta cũng để không nghĩ đến chúng ta kỳ thật sớm lại vào triệu địa hạ trang Ví liễu lại nhìn nhau cười lời này của vũ thiệp mới xem như đánh trúng chỗ yếu hại bởi vì quân hán sau khi qua sông đã đem tất cả thuyền bẹ tiêu hủy bao gồm cả thuyền má quân hán sưu tập còn có thuyền quân sở giấu ở cánh rừng ngoại d u y ê n đó chính là hơn một ngàn thuyền đánh cá lớn nhỏ đã toàn bộ bị đốt thành cho hiện tại nội vi mấy trăm dặm hai bên bờ sông có thể tìm được đỏ sợ là đã có thể đến được trên đầu ngón tay hành động của quân hán hiển nhiên là vì ngăn chặn quân sở lại chui vào triệu đ i ệ cho nên ngô tử kỳ cùng năm trăm nghi binh bị quân hán đuổi theo cũng tuyệt không có người có thể đón được quân sở không ngờ lần thứ ba vượt qua sông lần th Trương quân quân Quận, Quận, lần ư này qua sông tây tiến quân sở dù không lo quân h á n chặn đường tuy nhiên phong hỏa đại trại rộng triệu điện là cái phiền toái lớn nhất từ cước bù đến nghiệp huyện tiếp đến bình quan nhất định phải đi qua triệu quốc nếu nên ngang mà đi qua tuyệt đối là không có khả năng biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng là giả mạo dân đói lại nói tiếp hiện tại dân đói chạy nạn từ ngụy địa tiến vào triệu địa thật đúng là không ít hơn bốn ngàn quân sở tụ cùng một chỗ giả mạo dân đói là rất k h o a t r ư ơ n g nhưng chia làm hơn mười mấy nhóm tất nhiên không ai hoài nghi đương nhiên vì để nhìn càng giống dân đói trước khi tiến vào triệu địa còn phải thu nạp một bộ phận lao hấu phụ nữ và trẻ em về phần hơn ba trăm thất bắc điêu bảo mã còn có cả năm quân lương và hơn bốn trăm l i n la ngựa c ũ nếu g thương mang cùng đường giữ ngựa ngựa thông hạng trang không chỉ có thể mượn hồ được, chỉ cần đại bộ phận ngựa có thông qua triệu địa. Điểm tổn nhò nhò ấy, căn cần thể hồ thì phận thể thất nho nhỏ tề triệu trên triệu một ít triệu tổn tâm. mượn mãi lắm điểm xuyên điện, quân điện, bản lại đại qua qua quan ấy là bị bộ như vậy vẫn không được vậy không có biện pháp khác chỉ có thể hành quân cấp tốc tấn công bất ngờ bình quan chỉ là một khi như vậy quân coi giữ bình quan nhất định sẽ biết tin tức muốn đánh lén là không có khả năng đáng được ăn mừng chính là nguyên bản chu bột ở triệu địa truy kích và tiêu diệt quân sở mai quân và các lộ quân hán hiện tại đều đã bị quân sở điều tới đ ô n n g ạ lưu bang còn muốn điều đại quân tiến vào triệu địa chặn quân sở thời gian tuyệt đối không c ò kịp bởi vì đó gần như đã bị đứt hết l à m cầu nổi thì ít nhất cũng mất mười ngày nửa tháng mười bàng ngọc nghiêm mặt khiến một khối đá ít nhất năm trăm cân háng cân hướng thành lâu mà đi hơn nửa tháng trước huỳnh dương bị la chạch bành việt liên quân công hãm trần hy thuộc cấp mạng khâu thần chết trượt đại ngụy thế tộc tấn bá cũng chết bên trong loại quân bà ngọc n g tấn tương lại mang theo hơn hai trăm tàn binh mở đường máu trốn thoát ước chừng mười ngày trước bà ngọc n g trong lúc vô ý chặn giết một con phi ngựa quần hán biết được hạng trang đang ở triệu địa liền cùng tấn tương mang theo tàn quân qua sông tiến đến tìm nơi nương a chưa từng nghĩ bàng ngọc cùng tấn tương man quân sở sớm đã lại qua sông sát hồi tê địa bà ngọc liền chuẩn bị mang theo tàn binh tiếp tục hướng đông đuổi theo hạ trang lúc này bà ngọc tấn tương cùng hơn hai trăm tàn binh lại bị triệu quân vây quanh lúc đầu bà ngọc còn có chút hoảng hốt nghĩ rằng triệu quân nhìn ra thân phận bọn họ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện triệu quân kỳ thật cũng không có phát hiện cái gì bởi vì cùng bọn chúng đồng thời còn có hơn năm nghìn dân đói nhóm dân đói bị chia làm m ấ y nhóm nhóm thứ nhất bị đẩy tới đầu thành khuôn vác đất đá nhóm thì đào chiến hảo còn có nhóm thì p h á đi khai thác đá chuyện được công ty tại bà ngọc bởi vì giá người cao lớn cao to lực lượng chuyên môn phụ trách quân vác tảng đá lớn hướng đầu thành đến hiện tại bà ngọc đã ăn xong năm ngày cưỡng bức lao động ít nhất hướng đầu thành đem năm ngàn cân đá lớn dù bà ngọc thân thể cường t r á n g cũng là ăn không tiêu vừa rồi hắn vụ n trộm tính toán cùng tấn tương mang theo hơn hai trăm tàn binh thừa dịp đem xuống đánh bất ngờ tái kích động dân nói thừa cơ khởi sự rất khả năng sẽ c ư ớ p được an dương huyện tuy nhiên việc này không nên gấp t r ư ớ còn c phải cùng tấn tương bàn bạc cái đã tấn tương tuy chỉ có mười sáu tuổi nhưng hơn hai trăm tàn binh phần lớn đều là môn khách họ tấn nếu không có tấn tương gật đầu cho phép bà ngọc không có khả năng điều động hơn trăm tàn binh kia bà ngọc đang nghĩ tới buổi k bà, bà ngọc đứng dậy mình lên phát hiện người cứu lao nhân một mạng cũng là một người đàn ông to lớn người đàn ông tia thân cao tám thước bộ dạng cao to lực lưỡng trên lưng cũng mang một tảng đá chừng bốn năm trăm linh cân cũng là dân đói bị triệu quân trộm tới cưỡng bức lao động bà ngọc đang đánh giá trên lưng đ ỗ n g nhiên đau nhói vì bị roi ra quất lập tức một tiếng mắng từ phía sau vang lên đừng con mẹ nó nhàn hạ khẩn trương làm việc bà ngọc suýt nữa tại chỗ phát tác phải kiềm chế l ắ m mới khắc chế l ử a giận trong lòng sau đó một lần nữa đem tảng đá lớn k i ê n g lên một bên lại hạ giọng hướng người đàn ông kia nói huynh đệ cảm t ạ không biết có phải hay không ảo giác bà ngọc cảm thấy người đàn ông này không giống người thường không có gì người đàn ông kia thản nhiên ứng một câu sau đó đi tiếp người đàn ông này đích xác không phải người thường hắn không phải ai khác chính là quân sở manh tướng kinh thiên hạ trang quyết định giả trang dân đói quá quan mặc dù đem hơn bốn ngàn người chia làm mười tổ hạ trang uy liễu vũ t i ệ p công tôn toại dẫn hơn bốn mươi t h á n g báo kỵ binh giả trang người hồ cùng tệ mãi vượt qua triệu địa các quân còn lại thì chia làm chín tổ mỗi tổ hơn bốn trăm n g ư ờ i giả trang dân đói phân công nhau đi tới khe sâu ngoài bình quan tập kết quân sở nguyên bản còn chuẩn bị bắt cóc lao hấu phụ nữ và trẻ em bởi vì tất cả đều là đàn ông tinh tráng như thế nào cũng không giống dân đói kết quả căn bản lại không cần bởi vì một đường tây tiến trên đường gặp được dân đói thật sự là nhiều lắm quân sở tùy tiện xuất ra chút lương khô hơn vạn dân đói toàn bộ liền đi theo bọn họ đến đây mỗi lộ quân sở hơn bốn trăm người đàn ông bị hơn vạn dân đói bao vây tất nhiên không thể trói mắt gần như không ai nghi ngờ đương nhiên. trọng giáp trường cung đại thuẫn tiêu thương và vũ khí là tuyệt đối không thể mang theo trên thực tế vì tận khả năng bí mật mỗi một quân sở tướng sĩ đều chỉ mang theo trường kiếm và hòn đao áo giáp chiến bào đều đ ổ i thành siêm mỹ dứt nát còn lại tất cả trang bị không cần thiết đều trôn giấu ở trong rừng dậm phụ cận cướp bù hạ trang có thể nói là được ăn cả ngã về không nếu đánh lén bình quan không thành hậu quả không thể nào tính được kinh thiên là một trong các lộ quân sở hơn bốn trăm h á m trận danh o võ tốt mang theo hơn năm lao hấu phụ nữ và trẻ em một đường ốn lượn tây tiến buổi sáng hôm nay vừa mới đến an dương huyện kết quả ở ngoài thành liền gặp một đội triệu quân không phân trần liền đem bọn họ trộm tới cưỡng bức lao động hơn năm nghìn phụ nữ và trẻ em lại bị dán xếp ở trại dân đói n g o à i thành chương chín mươi bốn phát hiện không ngờ bộc dương quận thủ phủ trương lương vội vàng đi vào nội viện hướng lưu bang đang ngâm chân bẩm báo đại vương đã xảy ra chuyện lưu bang lúc này cho lui tiểu tỳ xinh đẹp sau đó mới hỏi trương lương từ phòng gấp như vậy xảy ra đại sự gì trương lương hít vào một hơi nói môn khách thần phái đi giám thị hành t u n g quân sở đã có tin tức hắn truyền phi báo nói hai ngày trước ở quân sở ở cảnh nội đông a huyện mất đi bóng dáng đã tìm được bọn họ tránh ở trong một thung lũng tuy nhiên chi quân sở tàn quân này chỉ có không đến năm trăm người căn bản không phải là hạng trang cùng quân sở tàn quân chủ lực trên đời này cho tới bây giờ vốn không có bí mật có thể vĩnh viễn không tiết lộ cứ việc cho ngu tử kỳ đã phi thường cẩn thận cũng nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh hạng trang sau khi chia tay hành quân ban ngày nhất định tìm nơi bí ẩn trốn đi cho dù làm rất cẩn thận cuối cùng vẫn là bị môn khách trương lương phái ra phát hiện bạn đang đọc c h u y ệ n tại a lưu bang đ ố n g nhiên đứng dậy khó có thể tin nói tại sao có thể như vậy trương lương vẻ mặt xấu hổ nói đại vương thứ tội thần nhất thời sơ xuất trung kê kim thiền thoát sắc của ý liêu trước không nói chuyện này lưu bang đương nhiên biết hiện tại không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm lúc này khoát tay chặn lại nói vấn đề là hạng trang tiểu nhi cùng quân sở chủ lực lại đi nơi nào dừng một chút lưu bang lại nói hạng trang tiểu nhi không ở đông a hắn có thể hay không đã lướt qua tế thủy chui vào lỗ huyện cùng hạng quan hội hợp quân thần hai người đang nói chuyện trần bình cũng nghe được tin tức chạy đến nghe trương lương nói xong tình huống trần bình cũng đồng dạng g i ậ t mình kinh hãi trương lương trầm ngâm một lát lại hướng lưu bang nói lại vương thần lại lo lắng hạng trang cùng quân sở tản quân rất khả năng đã lại qua sông lẻn vào triệu địa điều đó không có khả năng lưu bang quả quyết nói hiện tại ngoại trừ bạch mã tân và Nam Bỉ. hai bờ sông có thể tìm được thuyền sợ là đã có thể đếm được trên đầu ngón tay hạng trang tiểu nhi lấy cái gì qua sông hắn mấy ngàn tàn binh không thể toàn bộ nhảy vào nước bơi qua đi ta cũng không tin quân sở dương nhiệt mỗi người đều biết bơi trần bình cũng nói đúng vậy từ phòng h ì n h đây không có khả năng đi lúc trước sở di đốt hủy thuyền hai bên bờ sông chính là vì phòng ngừa quân sở lại chui vào triệu địa sao này thần không dám khẳng định trương lương thở dài nói ôi nhưng thần có một trực giác cảm thấy hạng trang và hủy liêu rất khả năng sẽ lại qua sông qua triệu địa đánh lén bình quan hoặc tinh hình quan dưng một chút trương lương lại nói đại vương vì phòng nếu chẳng may vẫn là khẩn trương phái ra phi ngựa thông chi vương hấp tướng quân tăng mạnh phòng giữ bình quan tình hình đi cũng tốt mặc kệ h ạ n g trang tiểu nhi có hay không lại chui vào triệu địa cẩn thận một chút cũng tốt lưu ba n g gật đầu lại chỉ bảo trần bình nói trần bình việc này vất vả ngươi rồi thần liền đi an bài trần bình lĩnh m ệ n h đi trần bình cũng không cho rằng quân sở sẽ lại chui vào triệu địa quân sở không thuyền lấy cái gì qua sông ở hắn xem ra quân sở khẳng định là ở thế i t quận đông quận hoặc là tây bắc tuy nhiên đại vương nói rất đúng cẩn thận luôn đúng vậy nhắc nhở vương hấp tướng quân tăng mạnh bình quan tình hình đề phòng vẫn là tất yếu mười ngu tử kỳ hành tung đại lộ hạng trang sẽ gặp phiền hơn trăm người ngựa vội vàng thất đi qua triệu địa nguyên bản cũng rất rêu r a o mặc dù có tề mãi và người hộ hiểm hộ khi đi đến nghiệp huyện vẫn bị triệu quốc thứ tướng quân bạch chặn đứng bạch tuyên là huyền tôn của danh tướng bạch khởi cũng là con cháu nhà tướng lại nói tiếp cũng thực khá có ý tứ bạch khởi vốn là đại tần danh tướng từng giết bốn mươi lăm vạn hàng quan nước triệu người triệu nhắc tên bạch khởi thực có thể nói là căm thù đến tận xương thủy nhưng khi đến tay huyền tôn bạch tuyên lại không ngờ biến hóa nhanh chóng đương nhiên triệu quốc lúc này và triệu quốc thời chiến quốc sớm đã là hai việc khác nhau bạch tuyên xuất thân danh môn biết rõ lễ nghi nên cũng không có sầm bạch tuyên rõ ràng tỏ vẻ, triệu q u â n thiếu ngựa cho nên từ nghiệp huyện quá cảnh này hơn trăm con ngựa phải bán cho triệu quốc triệu quốc cũng sẽ ấn theo giá cả thị trường mà trả bạch tuyên làm như vậy kỳ thật cũng không có gì đáng trách ngươi chính là cái buôn lậu ngựa ngựa này bán cho hàn quốc cũng là bán bán cho triệu quốc cũng là bán tể mãi tự nhiên không dám đáp ứng hắn hiện tại thân là tù binh không thể tự quyết được à lại liếc mắt nhìn hai người hầu hai bên hai thanh niên trai tráng này trên danh nghĩa là người hầu tể mãi trên thực tế chính là người hạng trang phái tới g á m thị hắn một khi tể mãi có ý đồ chạy trốn hoặc là làm bất lợi cho hành động quân sở hai người ngay lập tức sẽ giết hắn trong doanh trại công tôn toại đang phát giận thượng tướng quân cấp tiểu nhân bốn mươi tinh binh công tôn toại đằng đằng sát khí nói tiểu nhân chỉ cần một bước kích có thể đem hơn trăm kỵ binh triệu quốc bên ngoài kia dễ hết được rồi an phận một chút cho ta hạng trang tức giận nói hiện tại cũng không phải là thời điểm cậy mạnh ý liễu cũng nói công tôn tư mã hơn trăm kỵ binh triệu quốc bên ngoài kia dễ đối phó nhưng đi tới triệu quốc đại quân ngàn vạn vậy khó đối phó dù sao chúng ta chỉ qua đường cũng không phải là đến tấn công triệu quốc đúng không cho nên có thể không kinh động đại quân triệu quốc vẫn là tốt hơn công tôn thoại không cam lòng nói như ngựa n g này cứ như vậy tiện nghi triệu quân hạng trang nói ngựa muốn thì sẽ có mấu chốt là người qua được mục tiêu chúng ta là q u o n trùng dừng một chút hạng trang lại quay đầu hướng t ề mãi nói t ề mãi tiên sinh ngày mai liền đem ngựa bán cho bạch tuyên đi tuy nhiên không thể bán toàn bộ như thế nào cũng phải lưu lại hơn một trăm thất chiến mã ngươi nói đây là chúng ta lưu lại thay đi bộ ngươi lại nói cho bạch tuyên nếu hắn ra giá được lần sau chúng ta sẽ đem một ngàn thất hảo mã lại đây tể mãi k h n g đúng vấn lợi người này thật ra khá tự biết mình từ khi làm tù binh quân sở trên cơ bản không sinh quá sự ước chừng hắn cũng biết bằng sức c h ó i gà không chặt của mình tuyệt đối không có khả năng trốn thoát ma trường quân sở cho nên biểu hiện vẫn rất thuận theo đem tề mãi công tôn toại tiên đi quý liêu trận còn nói thêm thượng tướng quân này một đường tây tiến lao hủ phát hiện hàm đàn quận nơi nơi đều ra c ố phòng thủ tu sửa tường thành a hàm đàn quận cũng không phải đại quận nhạn muôn quận cho nên rõ ràng không phải vì chống đỡ người hung nô phương bắt s â m lấn như vậy hành vi triệu quân cũng rất đáng giá cân nhắc hay là vì phòng bị q u â ta vũ thiệp vừa mới dứt lời lập tức lại phủ định không đúng hiện tại ai cũng không biết chúng ta đã lặng lẽ trở lại triệu địa triệu quân tự nhiên cũng không có khả năng biết hạng trang vẻ mặt k h ẽ n ú p đ í c h nói quân sư là nói triệu quân là đang phòng bị quân hán ước chừng là như thế bí liễu mỉm cười nói thượng tướng quân lấy việc chúng ta còn không có thể hoàn toàn phá rơi lưu bang đại thế nhưng lưu bang cũng chậm chạp không thể đánh diện quân ta còn bị quân ta quấy tung nguy địa tê địa cùng với triệu địa hiện giờ hy vọng của lưu bang ở các lộ chư hầu đã đại suy giảm bằng không triệu quân cũng sẽ không có hành động hiện tại hạng trang lấy quyền anh trưởng nói nói cách khác nếu quân ta có thể đem đại quân lưu bang b ư ớ c hồi q u a n trung như vậy quan đông các lộ chư hầu sẽ không có khả năng nằm dưới trướng hắn nữa có phải như vậy không hàn tín còn khó mà nói dù sao lưu bang đối với hàn tín có ơ n tri ngộ hàn tín hôm nay có được hết thảy có thể nói tất cả đều là do lưu bang ban tặng ý l ư u lắc đầu lập tức lại nói tuy nhiên b à n h viện anh bố trương nhĩ tàng đ ồ nô nhuế h à n vương còn có chu ân bọn họ khẳng định là sẽ không cam chịu để lưu bang sai khiến nữa hạng trang trầm giọng nói xem ra chúng ta phải mau chóng sát nhập quân chúng tiếng nói vừa dứt, c ô n g tôn toại bỗng tiến t r ư ớ n g bẩm thượng tướng quân cao sở tướng quân cầu kiến cao sở hạng trang sắc mặt khẽ biến trầm giọng nói mau cho hắn tiến vào lúc ở cấp bù hạng trang từng có nghiêm lệnh không có việc gấp các lộ quân sở nghiêm cấm liên hệ nhưng cao sở lại vào lúc này tìm đến nhất định là đã xảy ra đại sự hoặc là có phát hiện trọng đại công tôn toại lĩnh mệnh đi ra rất nhanh liền dẫn cao sở vào lều trại thượng tướng quân quân sư cao sơ hướng hạng tr lại nói mà tướng tại lương kỳ huyện chặn giết một con phi ngựa quân hán kết quả có phát hiện này nói xong cao sơ liền từ trong lòng ngực lấy ra một ba o bố còn không có mở ra sau đó hai tay cung kính đưa cho hạng trang hạng trang mở ba o bố ra bên trong là một quyển mục giản khai mở mục giản mặt trên v i ế t không n g ờ là lưu bang gửi cho tướng hán vương hấp một phong mặt tin nội dung là nói quân sở rất khả năng lại c h u i vào triệu địa nhắc nhở vương hấp cần phải tăng mạnh phòng bị bình quan cùng với tín hình h canh phòng nghiêm ngặt để phòng quân sở đánh lén vội vàng xem xong mặt tin sắc mặt hạng trang lập tức biến đổi hơn nữa ngày cũng chưa có phục hồi tinh thần lại h y l i u thấy hạng trang vẻ liền thân thiết nói thượng tướng quân xảy ra chuyện gì quân sư ngươi vẫn là chính mình xem đi hạng trang vẻ mặt ngưng trọng mà đem mộc giản đưa cho q u ý liêu trương lương cũng không có nhìn ra k ế kim tiền thoát s á c của q u ý liêu nhưng hắn cẩn thận vẫn là cấp quân sở uy hiếp trí mạng q u ý liêu vội vàng xem mộc giản cũng đồng dạng thay đổi sắc mặt quân sở tới tới lui lui qua sông thật vất v ả mới thoát khỏi vây truy chặn đường của nhiều lộ quân h á n mắt thấy có thể vụ n trộm lướt qua triệu đ ị a kết quả lại phát hiện sự tình không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy trương lương thật đúng là đủ cẩn thận không ngờ ở bình quan tình hình để lại một chi đại quân càng không ngờ hai v vừa là chia quân phòng thủ ngoài bình quan ít nhất còn có mười ngàn tinh binh đây chính là mười ngàn tinh binh à, nếu quân sở muốn đánh bất ngờ lấy lôi định vạn quân chi thế phá hủy quân h á n ở ngoài bình quan nhưng quân coi giữ bên trong bình quan nhất định sẽ biết tin tức một khi quân coi giữ bình quan có phòng bị chỉ bằng gia sản quân sở hiện có vừa không thang lại không có thuận giáp kia còn đánh c á i r á m quân sở sợ là không thể đến được cửa thành nữa là phát hiện không ngờ này hoàn toàn phá hủy kế hoạch của quân sở bình quan sợ là đi không được chương chín mươi lăm quyết định điên cuồng ý liêu thở dài nói thượng tướng quân bình quan đích thật là không cần đi Cao sơ đề n g hạng trang lắc đầu a Thái Hành Sơn tại là Lady, qua xa, Hạ trang lắp đầu, đột nhiên long trời lở đất nói quân sư chúng ta không đi bình quan đi hàm cơ quan đi hàm cơ quan ý liễu lập tức thần sắc khẽ n ú c n í c vũ thiệp cao sơ sắc mặt đại biến hàm cơ quan là thiên hạ đệ nhất hùng quan đúng hàm cơ quan hạng trang gật đầu thật mạnh hung thợ nói tấn công hàm cơ quan từ trong giọng nói của hạng trang ý liễu nghe ra một t i ệ kiên quyết hiển nhiên hạng trang nói đi tấn công hàm cơ quan cũng không phải thuận miệng mà nói mà là thật sự đã có quyết định tuy nhiên ý liễu lại tưởng tượng ý tưởng này tuy rằng điên cuồng nhưng theo binh pháp mà giảng có đầy đủ xuất kỳ bất ý nhân tố đánh út có l ợ i đương nhiên đây là nhân tố có lợi duy nhất nhân tố bất lợi lại có rất nhiều đầu tiên hàm cốc quan gần hàm dương quân h ắ n nhất định sẽ có trọng binh đóng giữ tiếp theo hàm cốc quan có quận tam xuyên làm c á i chắn mà quận tam xuyên lại có hổ lao quan làm môn hộ quân sở nếu muốn tấn công hàm cốc quan đầu tiên nhất định phải đánh hạ hổ lao quan quận thủ tam xuyên lã trạch cũng không phải là người tầm thường không dễ đối phó như vậy Cuối cùng, cũng Cốc Cốc có điều yếu Quan Quan, hiểm lại trọng nhất, tên như thế? Chính là bởi vì trong cốc, sâu hiểm như Hàm Hàm rất trở, thế sao vì dưới tình huống bình thường quân sở nếu muốn công hãm hàm cơ quan trừ phi có được ưu thế binh lực thập bội trở lên còn phải có thời gian chuẩn bị nếu không thì đừng nghĩ nguyên nhân chính là vì có nhân tố bất lợi như thế cho nên hạng trang cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn đi tấn công hàm cơ quan dù là lúc trước khi quân sở thổi quét nguy địa hạng trang cũng chưa nghĩ tới muốn đi tấn công hàm cơ quan bởi vì hạng trang biết quân sở tấn công hàm cơ quan khả năng thành công cực kỳ b é nhỏ trước không nói có thể qua được hồ lao quan cùng quận tam xuyên hay không cho dù quân sở thật sự hạ được hàm cơ quan kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng là thất bại nặng nặng nề thê thảm ý liêu như mày, hạng quân chưa chắc sẽ thật tâm tự thủ cũng tuyệt không dễ dàng thả chúng ta đi qua nguyên bản chúng ta còn có thể ký thác hy vọng vào đánh lén hiện tại có quân hán canh giữ ở khe sâu phía đông đánh lén tuyệt đối không có khả năng mà nếu cường công vừa diện bình quan quân ta có thể còn lại bao nhiêu người ý liệu yên lặng gật đầu bình q u a n là nơi hiểm yếu quân sở nếu cường công đích sắc phần thắng không cao hạng trang lại nói hơn nữa quân ta vừa hạ bình quan kế tiếp lại qua sông tây tiến đến lúc đó quân hán tại quan trung khẳng định đã có được tin tức nhất định sẽ ở hà tây nghiêm mật bố trí phòng vệ nói cách khác quân ta còn muốn tay đánh một hồi át chiến hai tràng át chiến này xong xuôi quân ta có thể còn lại bao nhiêu người còn có thể uy hiếp quan trung sao ý liệu im lặng đây cũng là điều hắn lo lắng binh lực quân sở vẫn là quá uy tay cho nên còn không bằng trực tiếp tấn công hàm c quan hạng trang điểm nhiên nói hiện tại qua bình quan h à n điệu tiến quan t r u n g phiêu lưu đã không kém hơn trực tiếp qua hàm cốc quan tiến quan trung nếu đã như thế sao không trực tiếp tấn công hàm cốc quan nói tới đây hạng trang lại một quyền nặng nề g h nện lên trên bản đồ nói tiếp chỉ cần diệt hàm cốc quan quân ta hành quân gấp hai ngày có thể đổi tới hàm dương khi đó tiêu hàm u ố n từ các quận huyện triệu tập binh lực cố phòng hàm dương đều không kịp hàm cốc quan nếu bị diệt hàm dương sẽ đưa lưng cho quân ta đánh vũ thiệp nói nhưng hàm cốc quan là môn hộ quan trung nhất định sẽ có trọng binh canh gác hạng trang nói hàm cốc quan đương nhiên sẽ có trọng binh gác nhưng nó cách hàm dương cũng gần vũ thiệp ngẫm nghĩ một chú quân ta muốn đánh hàm cơ quan đầu tiên phải xuyên qua quận tam xuyên quận tam xuyên lại có h ổ lao quan làm môn hộ quân ta nếu muốn tấn công hàm cơ quan chẳng phải đầu tiên là đánh vỡ h ổ lao quan h ủ liêu đông nhiên nói kia chưa chắc quân ta hoàn toàn có thể lách q u a h ổ lao quan trực tiếp tiến vào quận tam xuyên úy l i u rất rõ ràng theo thủy đạo từ nam bị thẳng đến lạc dương phụ cận bình âm hạ ung mặt nước đều rất băng thẳng thuyền hoàn toàn có thể thông hành tuy nhiên tiếp tục hướng lên trên đi tới nước sông bắt đầu trở nên hiểm trở chạy xiết thuyền bẹ không thể thông hành cho nên đi thủy lộ lách qua hồ lao quan là có thể nhưng muốn lách qua hàm cơ quan là tuyệt đối không có khả năng. ngay khi h ạ n g trang nghĩ ý liêu đã đồng ý quyết định của hắn ý liêu chợt nói thêm tuy nhiên quân tam xuyên có anh vợ lưu bang là lá trạch gác thượng tướng quân lá trạch rất khó đối phó từ lúc thổi quét mỹ điệu ý liêu từng đánh giá qua lá trạch ý liêu cho rằng lá trạch tuy rằng không bằng tiêu hà cũng không có mưu lược như trường lương cũng không có tài dụng binh như hàn tín nhưng luận các phương diện tổng hợp năng lực ba kiển xuất nhà hắn lại không bị được với lá trạch trong lịch sử họ lã từng tín h xoan hắn cho nên tư mã thiên ở sách sử ghi vì giữ gìn lưu hàn chính thống tất cả công lao đều là lá trạch khi lưu bang xưng đ ế phong thưởng quần thần nhất nên phong vương kỳ thật chính là l ã c h ạ c h chỉ có điều lưu bang lo lắng hắn phát triển làm nguy hiểm hoàng quyền cho nên chỉ cho l ã c h ạ c h làm hầu quân sư nói rất đúng l ã c h ạ c h đích xác khó đối phó tuy nhiên hạng trang cắn chặt rằng điềm nhiên nói chúng ta đã không có lựa chọn nào khác cho tới bây giờ cũng chỉ có thể liều chết đánh cuộc v y liêu thở dài lắc đầu nói thượng tướng quân thứ lao hủ nói thẳng lần này đi hàm cốc quan thật sự là phần thắng xa vời hạng trang gật đầu kiên quyết nói ta biết tuy nhiên vẫn là câu nói kia chẳng sợ biết đi chắc chắn chết không thể nghi ngờ ta cũng đi ta h ạ m trang tuyệt sẽ không ngồi chờ chết không đến cuối cùng cũng tuyệt không đông tha h ả o ủ y liễu nghiêm nghị nói nếu thượng tướng quân quyết tâm đã định la hủ cũng sẽ không nói thêm cái gì la hủ tự nhiên đem hết khả năng trợ thượng tướng quân đánh vỡ hàm cơ quan công hãm hàm dương vũ thiệp cũng nói thượng tướng quân vì đại sở ta không sợ chết đa tạ quân sư đa tạ tiên sinh h ạ m trang giơ tay cùng ý liễu vũ thiệp nắm thật mạnh quyết sách đã định ý liễu liền nhanh chóng bắt đầu bảy mưu tập kích bất ngờ hàm c quan lập tức nói thượng tướng quân theo binh pháp mà rằng tấn công hàm c quan cũng là phù hợp xuất kỳ bất ý đánh út tôn chỉ Muốn c hạng h í n trang hoạch này, lại gật chỉ chỉ có có đầu e m thời đại này nước sông hoàng hạ cũng không giống đời sau cao hơn nhiều hai bờ sông rừng dầm dày đặc cho nên chỉ cần quân sở ngày nấp đêm ra cẩn thận làm việc hoàn toàn có thể đem thuyền lặng lẽ đi tới hà ung huyện của quận hà nội chính là thời gian sẽ hơi lâu một chút khả năng cần năm sáu ngày thậm chí lâu hơn ý l i ê u lại nói đại quân qua sông tiến vào bình lâm huyện kế tiếp là cần chờ đợi thời cơ hạng trang chấp nhận tấn công hàm cốc quan đích sắc cần chờ đợi thời cơ cường công chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ tuy nhiên thời cơ này cũng sợ không phải tốt như vậy bởi vì ngu tử kỳ năm trăm nghi binh rất khả năng đã bị phát hiện kế kim thiền thoát sắc của ý liễu tuy rằng tà mình nhưng cũng không có khả năng lửa bịp trương lường quá lâu khi n ă nói công tôn t o ạ lại tiến vào bẩm báo nói thượng tướng quân kinh thiên tướng quân cầu kiến kinh thiên cho hắ hạng trang bất giác túc nhanh mày chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì hạng trang không thể không buồn b ự c cao sơ vừa mới mang đến một tin tức xấu kinh thiên đừng có mang đến tin tức xấu nữa nha kinh thiên rất nhanh liền đi đến hướng hạng trang uy l i ê u vũ thiệp phân biệt vai trào sau đó bẩm thượng tướng quân mặt tướng dẫn theo một người đến cho ngài một người hạng trang n h i u my nói ai kinh thiên nói đại ngụy thượng tướng quân kiêm đạn quân thủ bà ngọc bà ngọc hạng trang nghiêng đầu cùng ý liêu trao đổi ánh mắt hỏi hắn như thế nào đến nơi này kinh thiên nói bà ngọc nói là đến tìm nơi nương tựa thượng tướng quân ngài nhưng tới triệu đ i ệ mới biết được chúng ta đã trở về tây hạng trang nói vậy ngươi gặp bà ngọc như thế nào kinh thiên nói mà tướng dẫn hơn bốn trăm người khi ở an dương bị triệu quân bắt giữ tới buổi tối khi mà tướng đang chuẩn bị mang theo các tướng sĩ bí mật trốn thoát không nghĩ bị người phát hiện may m à người nọ là bà ngọc nếu là cơ sở ngầm của triệu quân mà nói liền p h i ê n thoái dừng một chút kinh thiên lại nói thượng tướng quân bà ngọc ở bên ngoài ngươi có phải hay không gặp hắn một chút hạng trang uý l i ê u nhìn nhau c ư ờ i khổ kinh thiên dũng manh thì rất dũng mãnh nhưng ý nghị có vẻ hơi đơn giản a vũ thiệp lại không tìm nổi bán giận kinh thiên, nói, kinh thiên tướng quân sao lại hồ đồ ngươi như thế nào có thể dễ tin bà ngọc như thế? Dừng một chút. Vũ chương p l n ế chín mươi sáu kế ly gián kinh tiên lĩnh mệnh mà đi rất nhanh lại dẫn về một nam nhân vạm vỡ ngang tảng đi vào trong lề ự nhìn thấy tên nam nhân theo sau kinh tiên h Hạ hạng trang úy liêu và vũ thiệp không khỏi có phần sửng sốt nam nhân kia lập tức quỳ một gối xuống đất thi lễ yết kiến với hạng trang rồi nói tại hạ người ngụy tên bà ngọc xin tham kiến thượng tướng quân bà ngọc vốn tự biết mình không ở trước mặt hạng trang mà tự xưng là tướng quân bà ngọc tướng quân xin mau mau đứng lên hạng trang vội vàng tiến lên trước đỡ lấy cái tên bà ngọc này đương nhiên là hạng trang uý liêu đều biết đất ngụy có mấy mươi đạo nghĩa quân trong đó bộ quân của bà ngọc là một nhánh có thế lực lớn nhất bộ nghĩa quân của bà ngọc thậm chí đã từng đánh chiếm đại lương hạng trang cũng biết bà ngọc là hậu duệ của danh tướng đại ngụy bà quên từ nhỏ đã được đọc đủ loại binh thư rất tháo lược chỉ là không lộ vẻ bi thảm nói thượng tướng quân mặt tướng thật khó khăn mới tìm được ngài hạng trang vũ nhẹ lên tấm lưng vạm vỡ của bà ngọc hỏi bà ngọc tướng quân sao ngươi lại cũng tới đất triệu này ai cha chuyện này nói ra thì rất dài hơn nửa tháng trước sau khi thượng tướng quân mang theo đại quân rời khỏi đất ngụy mặt tướng đã bị bại trận bởi b à n h v i ệ t phản quân đã đánh mất đại lương mặt tướng không biết thượng tướng quân đã đi đến nơi nào nên đành phải đi đến huỳnh dương hơn mười ngày trước thành huỳnh dương cũng bị thất thủ mặn k h i u thần đã chết t r ư n tấn bá cũng chết trong loại quân tức thì bà ngọc liền đem những việc gặp được sau khi đại lương thất thủ kể lại đầu đôi gó khi bà ngọc nói đến đoạn ngao thương vẫn chưa thất thủ mà đang bị hai đạo đại quân lá c h ạ c h và bành việt vây đánh ánh mắt hạng trang đột nhiên l o ạ sáng ngao thương vậy mà vẫn chưa thất thủ lá c h ạ c h bành việt mỗi người thống lĩnh năm vạn đại quân vậy mà còn đang trong thế tấn công ngao thương nghe được tin tức hết sức bất ngờ này hạng trang không khỏi tim đập thình t h ị c h đêm khuya tính lặng nhưng trong lều trại hạng trang vẫn còn loe lói một ngọn đèn đơn độc bà ngọc kinh thiên đã được cho trở về h u y ệ n an、Hân、dương hai người là lén chạy ra từ doanh trại dân đói nếu trước lúc trời sáng không kịp trở về rất có thể sẽ bị quân triệu phát hiện tuy nhiên cho dù kinh thiên bà ngọc thật sự dẫn theo binh sĩ chạy trốn triệu quân đa phần sẽ cho rằng do bọn họ chịu không nổi lao động chân tay nặng nọc h nên chạy trốn nhưng hiện tại đang vào thời kỳ đặc biệt nên tốt hơn vẫn phải hết sức thận trọng để ít xây ra những tình huống không hay quân sở hiện tại chỉ còn lại điểm ưu thế hành tung bí hiểm này h ạ trang cũng không muốn tùy tiện để lãng phí mất vũ thiệp nhìn h ạ trang lại nhìn bí liêu nói thượng tướng quân quân sư thật sự là không ngờ r ằ ngao t thương đến nay vẫn chưa thất thủ ý liêu nói ngao thương vốn là là nơi hiểm yếu dễ thù khó công tuy nhiên chỉ dựa vào mấy vạn quân ô hợp của trần、Hy. nếu muốn ngăn chặn mấy vạn tinh binh bành việt lại là việc tuyệt đối không thể nào nếu theo lão hủ đoán không sai nguyên nhân chỉ là bởi bành việt muốn có được lương thực cùng mấy vạn trai trắng và mấy mươi vạn đàn bà và trẻ con của ngao thương mà thôi bằng không trần hi cũng không thể nào kiên trì đến bây giờ hạng trang xua tay nói mặc kệ là nguyên nhân gì trung quy sự thật là trần hi vẫn kiên trì đến bây giờ nói đến việc này hạng trang lại hung hăng gõ nhịp nói quân sư trần hi tử thủ ngao thương mấy vạn đại quân l ã c h ạ c h bành việt đều bị kéo dài thời gian dưới thành ngao thương quân g thủ q sư nói mau là ý tưởng gì hạng trang vội và nói g chỉ nhìn thấy cái cười xảo quyệt trên khoe miệng ý liêu thì đã biết lão già này lại có chủ kiến tuyệt diệu gì đây ý liêu nói hai đạo quân lã trạch bành việt cùng đánh lao thương có phải chúng ta có thể làm chút động tác gì ở điểm này hay không quân sư là nói hạng trang lập tức trước mắt loay sáng gấp gáp nói châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa lá trạch và bành việt ý liêu khẽ mỉm cười tiếp lời thượng tướng quân chúng ta không ngại phân tích một chút tại sao bành việt phải đích thân linh binh tấn công nao g thương còn lưu bang tại sao lại phải cấp cho lá trạch năm vạn tinh binh rồi ra lệnh hiệp trợ bành việt tấn công nao g thương đây chẳng phải đều vì lương thực trong thành ngao thương sao bành việt muốn có được nó lưu bang cũng muốn có được nó hạng trang hung hăng gõ nhịp nói nói cách khác bành việt la trạch mỗi người đều có mưu tính riêng hạng trang nuốt dâu mỉm cười nói nếu bành việt la trạch mỗi người đều đã có âm mưu riêng thì không trở ngại để chúng ta thử dùng kế năng lực trong mọi phương diện của l ã trạch đều rất xuất sắc đối nhân xử thế cũng đầy cẩn thận chỉ sợ sẽ không trúng kế tuy nhiên bành việt thì lại khó nói bành việt là người giỏi mang binh đánh giặc ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với tên lưu bang vô lại phố phường này nhưng về năng lực chính trị của hắn chưa chắc có thể so sánh với hàn tín về bất cứ điểm nào hơn nữa l ã trạch không phải lưu bang hắn không thể kìm nén nỗi bành việt thử nghĩ một chút nếu bành việt trúng kế ly rán thì quân lương nhất định sẽ có động thái khác thường theo năng lực cùng tính cẩn thận của lá trạch quân lương chỉ cần có động thái nhỏ hắn ta tất nhiên sẽ nhanh chóng làm ra động tác phản ứng cứ như vậy quân hắn quân lương của ngao thương rất có khả năng sẽ lâm vào cục diện rằng co lúc này quân tam xuyên giữ thế phòng ngự trọng tâm của quân hán nhất định sẽ nghiêng về phía hồ la o quan vùng bụng sẽ khó tránh khỏi thế chống giống nếu bành việt l ã trạch khai chiến vậy thì càng quá tốt l ã trạch chưa chắc sẽ bại trong tay bành việt nhưng quân hán dưới trướng l ã trạch chắc chắn không tinh nhuệ bằng quân lương dưới trướng bành việt quân lương của bành việt đều là những binh lính hung tàn giết người không gấm tay tuyệt đối không thể đem so ngang với đám dân cường tráng dưới trướng la trạch được triệu tập lâm thời từ quan trung kia cho nên một khi bành việt la trạch bắt đầu hỗ chiến quân hán nhất định sẽ căng thẳng lá chạch ngoại trừ cầu viện lưu bang tất nhiên phải điều động viện quân t ừ quận tam xuyên thậm chí là từ cửa hàm cốc đến lúc này phòng bị ở cửa hàm cốc sẽ chống giống hạm trang không kiềm nén được nữa liên hỏi ý liêu quân sư dùng cách ly g i a n thế nào đây ý liêu vớt vớt bộ râu dài mỉm cười nói kế ly g i a n kỳ thật rất đơn giản một phong thư ờ n g hoặc chỉ cần một món đồ vật là đủ mấu chốt là cần vài tử sĩ thí mạng còn cần một người có tài ăn nói chỉ dựa vào ba tấc lưỡi đi thuyết phục lá c h ạ c b à n viện làm cho bọn họ để phòng lẫn nhau thậm chí là công phạt lẫn nhau dứt lời ánh mắt hơn bốn ngàn tướng sĩ quân sở tử sĩ thì dễ tìm nhưng người có tài hùng biện còn ai có thể sánh kịp với vũ thiệp phái vũ thiệp đi còn có thêm một điểm tốt bởi vì vũ thiệp vốn chỉ là trợ tá dưới trướng hạng võ sau này lại bị giáng chức đến huyện thọ xuân làm một huyện lệnh h è n mọn lã trạch không biết ông bành việt càng không thể nhận ra ông vũ thiệp chỉ cần thay đổi danh tính lại lấy danh nghĩa tìm nơi nương tựa đầu quân làm môn hạ của lã trạch hoặc giới trướng bành việt thì có thể thực thi kế ly rán rồi ngay lập tức hạng trang liền hỏi vũ thiệp không biết tiên sinh có tình nguyện tiếp nhận trọng trách này hay không vũ thiệp liền đứng lên thi trường lễ với hạng trang nghi hạng trang tiến lên hai bước cầm chặt tay vũ thiệp lại quay về phía ý liêu nói quân sư bây giờ ngài có thể nói chuyện với vũ thiệp tiên sinh rồi kế ly rán này cụ thể phải thực thi như thế nào được ý liêu liền nói sau khi tiên sinh đến ngao thương năm ngày sau ngao thương trong đại doanh quân lương bành việt đang ở trong lều uống rượu dài sầu lần nữa mãi vẫn chưa lấy được ngao thương trấn hy lại chết sống không chịu đầu hàng cộng thêm đất lương liên tục nhiều năm chiến loạn dân cư ở các quận huyện cũng giảm mạnh đến nay quân lương đã sắp không trưng thu được lương thực bành việt trên chính trị lại trì trệ cũng biết không thể cứ để đức quảng như vậy bằng không lương quốc xem như xong nhưng hiện tại bành việt đã ở thế c ơ i trên lưng còn khó có thể xuống dù hắn không chấp nhận đề nghị của khoái triệt thừa lúc đại quân lưu bang xuất quân về phía đông đến tề quốc mà đi đánh lén quân chúng nhưng hắn vẫn sinh lòng cảnh giác đối với lưu bang cho nên trước khi đại quân lưu bang chưa quay về q u a n t r u n g hắn tuyệt đối không dám cho giải tán quân đội của mình để cho binh lính được hồi hương trồng trọt v à lại bành việt cũng đang trong thế tất được lương thực của ngao thương cùng với mấy chục vạn b á cánh trong thành ngao thương tổng nhân khẩu trên đất lương hiện nay rất có thể đã không còn đến năm vạn nếu mấy vạn trai tráng cộng thêm mấy mươi vạn phụ nữ và trẻ con trong thành ngao thương này lại để lã c h ạ c h bất mất vậy thì toàn bộ số dân chúng lương quốc so ra thậm chí còn kém hơn một quận tam xuyên nhỏ nhoi khi đó lưu bang một khi muốn bắt chẹt bành việt thì hắn lấy gì để phản kháng nhưng vấn đề là tên trần hy này chết sống không chịu đầu hàng thật sự là hao tâm tổn trí a cũng may trần hy cũng không có ý định đầu hàng h ạ n vương nếu bằng không bành việt thật tình sẽ cuốn g cùng như ngồi trên đống lửa bành việt đang uống rượu chợt có tên thân binh tiến vào bờ báo đại vương ngoài đại doanh có tên nát rượu thai cầu kiến tên nát rượu thai là ai thế bành việt đã có vài phần say, liền nói đem gã. dẫn vào đây tên thân binh nhận lệnh mà đi không quá thời gian uống nửa chén t r à liền dẫn theo một tên áo trắng nho nhã tuổi chừng bốn mươi đi vào lều trại bệnh viện tên tú sĩ áo trắng kia nhìn thấy bệnh viện cũng không thi lễ chỉ tùy tiện đứng ở giữa lều trại sau đó nói như long trời lở đất lương vương gì mà lương vương vậy mà ngươi còn có tâm tình mà uống rượu bệnh viện buông chén rượu xuống u ố n đầu lưỡi hỏi tiên sinh này lời này là có ý gì tú sĩ áo trắng đáp đại vương đâu người chết đã đến nơi vậy mà còn có tâm tình uống rượu tại hạ thật sự là không biết nên nói thế nào với người làm cản tên giáo uý thân binh đứng giữ ở bên cạnh g i ậ n tí m ặ t lập tức rút kiếm để ngang cổ tên tú sĩ áo trắng bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm xe ho miệng tú sĩ áo trắng lại vẫn điểm nhiên không sợ thản nhiên liếc nhìn tên thân binh giáo uý kia mỉm cười nói tướng quân hãy cứ thu kiếm của ngươi lại đi tại hạ d á m đến đại doanh lương vương thì đã không còn đem chuyện sinh tử để ở trong lòng bành việt vừa nghe xong lời này thì có vẻ giật mình kinh hãi đang trong men say đã tỉnh được c h í phần lập tức phất tay cho giáo uý thân cận lui ra lại đưa tay mời tú sĩ áo trắng ngồi vào bản sau đó nghiêm mặt nói tiên sinh dùng lời làm kinh người chắc là có tiên sinh có lời gì đã có thể nói hết tú sĩ áo trắng gật gật đầu hạ giọng nói đại vương chắc cũng biết tại hạ từ đâu tới đây bành việt thật ra cũng không đốc liền nói hay là tiên sinh từ ngao thương đến đại vương anh minh tú sĩ áo trắng lúc này mới ấp tay thi l ệ với bành việt đáp tại hạ chính là ngô dị đứng đầu mạc liêu trợ tá dưới trướng trần hy không dám dối gạt đại vương trần hy lại lần nữa có ý hàng quân hán đã phái người đi về hướng doanh trại lá c h ạ c h đưa tin nếu lá c h ạ c h đồng ý mà nói chậm nhất ngày mai lương thực của ngao thương cùng với mấy vạn tráng đinh và mấy mươi vạn phụ nữ trẻ con bên trong thành tất cả đều thuộc về quân hán chương chín mươi bảy kế ly gián hai bành việt đột nhiên biến sắc nói việc này thật sao đã hơn nửa tháng vây quanh thành ngao thương này thậm chí không dám phóng hỏa chẳng phải chính là vì muốn lấy được lương thực cùng mấy vạn trai trắng và cả mấy chục vạn phụ nữ và trẻ con trong thành sao bây giờ lại có một tên chạy đến nói với hắn trần hy vừa muốn hàng hán thế bành việt hắn không phải đã mất trắng nửa tháng bận rộn ở đây à còn nữa lương quốc đã đánh thành cục diện rối d ắ m thế này lại phải nên làm sao bây giờ tú sĩ áo trắng thở dài nói tại hạ lần này đến đây chính là muôn cứu đại vương mà thôi làm sao lại dám hương nôn lửa rồi chứ có đúng không bành việt đương nhiên sẽ không, dễ dàng tin tưởng. Hắn tuy rằng không được xem là rất thông minh nhưng tuyệt đối cũng không phải ngốc rất nhanh hắn liền theo lối suy nghĩ của giới võ phu mà nghĩ ra tuyệt chiêu thăm dò thật giả liền ngẩng đầu quắt to người đâu lấy cho quả nhân một cái cháo to tới ư dầu châm lửa đem nấu tên gian tế này cho quả nhân hai gã thân binh lên tiếng đáp l ờ i bước vào trại trong chốc lát đã ấn tên tú sĩ áo trắng ngã xuống đất sắc mặt tú sĩ áo trắng thay đổi hẳn lớn tiếng bào chữa nói lương vương người làm thế này là sao làm gì ạ bành việt lãnh đạm nói ở trước mặt quả nhân không ngờ ngươi cũng dám hư ngôn lừa gạt nếu như bây giờ ngươi thành thật nói ra ý đồ đến đây thật sự của ngươi quả nhân còn có thể tha cho ngươi tội chết tú sĩ áo trắng lãnh đạo nói nếu đã như vậy tại hạ cũng không muốn nói gì thêm muốn làm hào hán nói cho ngươi biết không có cửa nào những sớ thịt ngang trên mặt bành việt run run lên đang đằng s á t khí nói quả nhân bình sinh giết người vô số xá gì thêm một mạng của ngươi dứt lời bành việt lại vung tay lên hai gã thân binh liền áp giải tú sĩ áo trắng ra khỏi lề u ngoài lều vải một cái c h ả o thép to có đường kính chừng năm thức đã được đặt sẵn trong c h ả o cũng đã tới lề dầu dưới trào thép cũng đã thêm củi khô đang cháy bừng chỉ vẹn vẹn không quá hai khắc thời gian dầu nóng trong trào thép to đã bốc khói trắng nghi ngất lên những người đứng cạnh thật ra cũng có thể cảm giác được hơi nóng sung lên bành việt đi đến trước mặt tú sĩ áo trắng giọng hôn tợn nói đi rốt cuộc là ai phái người đến tú sĩ áo trắng đĩu i đĩu i môi lập tức quay mặt qua một bên ông chẳng thèm nhìn thẳng lấy bành việt một cái bành việt hầm hầm giận dữ hét lớn nấu đi đem ném tên gian tế này vào chảo nấu cho quả nhân vâng bạn đang xem tại vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t giáo uy thân binh đáp vang lúc này tên thân binh dẫn theo ba gã khác t ú n lấy tứ chi của tú sĩ áo trắng khiêng ông lên rồi treo lơ lửng trên trảo thép có lẽ là vì muốn để cho tú sĩ áo trắng hưởng thụ nỗi sợ hai trước khi chết thêm một khắc, mà cứ treo tú sĩ áo trắng trên trào thép như vậy bành việt nhìn chằm chằm tên tú sĩ áo trắng không hề trước mắt tay phải lại cực kỳ bí mật ra hiệu cho hóa lại tên tú sĩ áo trắng kia từ đầu đến cuối không nhìn thêm bành việt một lần thần s á c trên mặt cũng rất là thản nhiên dường như là thật sự không để chuyện sinh tử trong lòng giờ k h ắ c này bành việt đã tin tưởng ông theo cách nhìn của bành việt nếu trong lòng tú sĩ áo trắng này có dạ tâm tuyệt đối sẽ không thể thản nhiên như vậy trong chốc lát tú sĩ áo trắng bị treo trên trào thép cùng bốn gã thân binh đều đã bị mồ hôi la mất sũng tú sĩ áo trắng dường như có chút không kiên nhẫn lập tức quay đầu nhìn thân binh giáo h y nói tướng quân cần gì phải làm khó một người sắp chết chi bằng cứ bông u tay để tại hạ chết cho khoan khoái đi thân binh giáo h y càng toát mồ hôi như mưa bành việt không gật đầu bọn họ sao dám bông u tay lại qua khoang ngựa khác cuối cùng bành việt mới phất phất tay về phía thân binh giáo h y thân binh giáo h y như được đại xá vội vàng khiêng tú sĩ áo trắng rời xa c h à o dầu kia bành việt lúc này mới chỉnh lại áo mũ tiến thẳng về phía tú sĩ áo trắng ấp tay thi lễ nói vừa rồi quả nhân đã đắc tội mong rằng tiền sinh không lấy làm phiền lòng tú sĩ áo trắng gàng i ọ n g lên một tiếng lãnh đạo nói đại vương nếu không tin thì cứ giết tại hạ là xong, còn nếu tin, thì không cần phải làm những cử chỉ t h a m dò vô dụng như thế này tại hạ tuy không có tài năng gì cũng không sánh kịp p h ạ m tăng trương lương có mưu trí hơn người dự trù lập kế quyết thắng làng hàng dặm nhưng cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết quả nhân l ô mãng tiên sinh thứ tội bành việt tỏ thái độ vô cùng khiêm đường dứt lời bành việt lại đưa tay mời nói quả nhân đã cho người chuẩn bị sẵn nước thơm cho tiên sinh tắm gội mời tiên sinh tắm gội thay y phục sau đó mới nói t ư ở n g tận cũng không mượn tú sĩ áo trắng thở dài cuối cùng thái độ cũng mềm mỏng lại liền nói việc tắm gội thay y phục thật ra không đội đại vương nếu tin tưởng tại hạ thì nên khẩn trương đi một chuyến đến đ nếu không một khi để sứ giả mang thư của trần hy đến cùng l ã c h ạ c h giao ước xong đại vương dù cho muốn thay đổi cục diện cũng không có cơ hội nữa rồi đúng đúng đúng b à n h việt vô chán giật mình nói quả nhân thật hồ đồ rồi dứt lời b à n h việt lại quay đầu về phía thân binh giáo hí hết bành minh mau đi chuẩn bị ngựa thân binh giáo hí bành minh là cháu trong tộc của bành việt ân cần nói thúc phụ có cần cháu chọn ra năm trăm thân binh đi theo hay không không cần bành việt phẩy tay h á o giơ tay đưa chân ý nói ta đây là một nhân vật tiêu hùng điềm nhiên nói ngay cả lưu bang cũng không dám làm gì quả nhân l ã trạch sao dám gây bất lợi cho quả nhân đại doanh l ã trạch đóng quân cách đó không quá mười dặm mặc dù đêm đã khuya nhưng l ã trạch vẫn còn chưa ngủ do bị một bức thư làm cho phát điên quân thư này là nửa khác trước do một tên tự xưng là môn khách của trần hy đưa tới quân hán quân lương chẳng qua chỉ bị chặt ở cửa thành phương bắc vốn không thực hiện được tứ phía bao vây đối với nga thường cho nên có người có thể ngồi trên giỏ treo mà trượt ra khỏi thành điều này thật ra không có gì kỳ lạ điều khiến l ã trạch cảm thấy nghi hoặc chính là nội dung của quân thư này quả là không biết mang ý gì chữ ư này hẳn phong trên thư là là một phong thư mật, ông phía Trạch, bên bên phải mở đầu là tên ông lã trạch. Phía trái bên dưới đầu cùng ký bút lại đúng là trần hy. Chữ viết ở giữa lại bị xóa đi hơn phân nửa nhất là có rất nhiều điểm mấu chốt lại bị xóa đi nhìn rối tinh rối mù chỉ có vài chữ viết có thể nhìn ra thì căn bản lại không biết ý nói gì lã trạch thật là nghĩ mãi cũng không hiểu trần hy nếu thật sự có ý đầu hàng thì vì sao lại đưa đến một phong thư mật cổ quái như vậy nếu không phải là trần hy vậy sứ giả mang thư kia là do ai phải đến đưa phong thư này đến lại là có mục đích gì lã trạch đang cầm con thư soi trên ngọn đèn xem đi xem lại cố gắng phân biệt ra những chữ viết ban đầu từ trong nét mực bị sửa xóa kia nhưng việc này vốn chỉ là phi công những chữ viết này tuyệt đối không cách nào phân biệt được trong khi lã trạch đang chăm cách suy tính vẫn không lời giải đáp c h ậ t có tên l í n h tiến vào bẩm đại nhân lương vương cầu kiến lương vương lã trạch ngạc nhiên nói trời đã tối thế này hắn còn đến tìm bốn quan để làm gì chứ vừa dứt lời rèm cửa lều liền đột nhiên bị người vén xốc lên lập tức bành việt đã xài bước vào đến khi lã trạch đang định đứng dậy t r o chào bành việt sớm đã tiến đến trước mặt chộp lấy ngay cuộn thư từ trong tay lã trạch lần này do chộp lấy quá nhanh, làm cho Giá bút bút lông la c h ạ c h bậy đặt trên bàn đều bị lật ngã la c h ạ c h nhữ n g mày có chút không hài lòng nói lương vương người như vậy là có ý gì đây b à n h việt không để ý đến la c h ạ c h chỉ nhìn lướt qua bức thư lập tức giận dữ nói la c h ạ c h đại nhân ngươi cho là chỉ cần đổ xóa đi những chữ viết trên thư này thì quả nhân sẽ không biết gì cả sao la c h ạ c h cả giận nói lương vương tại hạ không hề đổ xóa qua chữ viết trên thư này không đổ xóa qua b à n h việt run run c u ộ n thư gỗ trên tay giận dữ nói cái này phải giải thích sao đây tại hạ cũng không biết la trạch tức giận nói trước lúc hải đến tại hạ mới vừa nhận được phong thư này nhưng vừa mở ra thì đã như thế này những chữ viết này vốn không phải do tại hạ đ ổ xóa lương vương nếu như không tin bây giờ tại hạ có thể cho gọi sứ giả đưa thư vào đây cùng ngài đối chất được banh việt lạnh lùng nói vừa đúng lúc quả nhân cũng muốn gặp sứ giả của trần hy lã trạch lập tức căn dặn tên quan môn hạ đi truyền gọi sứ giả trần hy đến lã trạch là người cẩn thận xưa nay làm việc gì cũng cẩn thận sau khi tên tự xưng sứ giả trần hy kia đến đưa thư xong lã trạch vẫn chưa cho gã rời khỏi mà lại phái người lấy danh nghĩa chiêu đại giữ gã lại còn ở trong đại quân doanh lã trạch tên quan môn hạ rất nhanh đã về đến tuy nhiên sứ giả của trần hy lại không thấy đâu khi lã trạ tên quan môn hạ đã tiến đến bên thai ông nhẹ giọng nói đại nhân không hay rồi tên sứ giả mà trần hi phái tới kia vừa mới mổ bụng tự sát hả lá trạch thất thanh nói tại sao lại có thể như vậy môn hạ tiểu quan đến báo cởi gượng bành việt lại lạnh lùng nói lá trạch đại nhân có phải có chỗ nào khó xử hay không lá trạch thở dài yếu ớt có chút việc không biết phải nói sao lương vương thứ tội tên đưa thư tự xưng sứ giả trần hi kia vừa mới mổ bụng tự sát mổ bụng tự sát bành việt mỉm cười nói ngươi cho rằng quả nhân là đứa bé ba tuổi sau không đợi lá trạch bị bạch bành việt còn nói thêm lá trạch ngươi cho là chỉ cần đồ xóa thư mật giết sứ giết sứ giả quả nhân sẽ không biết được. chân tướng của mọi việc sao quả nhân cho ngươi biết lương thực cùng mấy vạn trai tráng còn có mấy chục vạn phụ nữ và trẻ con trong thành ngao thương đều là của lương quốc ngươi chẳng qua chỉ phụng mệnh hán vương đến trợ chiến không có tư cách tiếp nhận đầu hàng của trần hy lương vương vì sao lại nói ra lời này lã trạch nhữ mày không hài lòng nói mọi việc còn chưa được làm rõ đầu đôi mà được rồi mẹ nó i ngươi đừng giả vờ nữa hứng bành việt gằn giọng kêu lên một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi nhìn theo bành việt nổi giận đùng đùng rời khỏi trong lòng lã trạch bỗng nhiên lướt qua một vệ tối tăm tình hình có chút không ổn đây có phải là k h o i triệt lại ở sau lưng bành việt châm ngỏi thổi gió? Hoặc là... đây chính là âm mưu quỷ kế của khoái triệt chương chín mươi tám kế ly gián ba lần này lã trạch thật đúng là nghĩ hoan cho khoái triệt rồi khoái triệt mãi đến sáng hôm sau mới biết được việc này khoái triệt sau khi biết được việc này cũng không đi tìm bành việt chứng thực mà lập tức đi tới lều trại mà bành việt đã bố trí cho tên t i ể u đồ hữu dị gọi là n ô dị vừa vào lều khoái triệt đã nhận ra ngay cái tên được gọi là t i ể u đồ hữu dị đó chính là vũ thiệp tức khắc cho hầu cận trái phải lui ra hết sau đó nhìn châm châm vào vũ thiệp cười nói vũ thiệp tiên sinh đã lâu không gặp nhỉ vũ thiệp nhìn thấy k h á i triệt lập tức biến xác ngay vũ thiệp vốn chỉ là một biện sĩ nhỏ nhoi dưới trướng của hạng võ không có danh tiếng gì lắm trong các đường chư hầu người có thể nhận ra hắn không nhiều nhưng khoái triệt vừa hay lại là một trong số đó năm đó hạng võ và lưu bang rằng có mãi không thôi nghe tin hàn tín diệt được nước tề trong lòng hoảng sợ liền phái vũ thiệp đi lâm truy kêu gọi hàn tín phản hán tự lập vũ thiệp cuối cùng cũng không thuyết phục được hàn tín nhưng lại có duyên gặp qua vài lần với phụ tá của hàn tín là khoái triệt khoái triệt tiên sinh vũ thiệp thất kinh lỡ lời nói ngại không phải đang dốc sức dưới trướng của tề vương sao vũ thiệp không thể không giật mình có k h á i triệt ở đây kế ly chỉ cần khoái triệt đem thân phận vũ thiệp của hắn nói với bành việt một tiếng bành việt sẽ không thể nào tin tưởng hắn nữa đến lúc đó hắn lấy gì để đi ly r á n bành việt và la trạch đây khơi mào cho bành việt la trạch thảo phạt lẫn nhau điều đó càng không có khả năng rồi ô i cũng không cần nhắc đến làm gì khoái triệt lắc đầu có chút buồn rầu nói tề vương quá bảo thủ không nhận ra lòng ngông dạ thú của lưu bang sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ chết trên tay của lưu bang tại hạ thì không muốn chết theo hắn cho nên lúc ở hoài tứ tại hạ đã rời khỏi t â doanh đầu quân vào dưới trướng của l ư ơ vương nói xong một hồi bởi vì khoái triệt không chỉ nhận biết hắn hơn nữa cũng là một người thông minh muốn tùy tiện bịa ra một loạt những lời nói dối để lừa khoái triệt cái đó nghĩ cũng đừng nghĩ đến thời này người có trí thông minh vốn không nhiều thiệp t r i lúc này đã ổn định tinh thần thậm t h í đã vấp ư vàng tại hùng biện sắc bén xưa nay của hắn cũng quay trở lại hắn lập tức biện minh nói tại hạ lần này mạo hiểm đến đại doanh của quân lương vốn không phải vì kế ly gián gì đó càng không phải vì muốn làm cho hắn lương tranh chấp mà chính là vì muốn cứu mạng sống của lương vương mà đến bạn đang xem tại w w w ú t vê đ ú gạch na hồ tiên sinh là vì cứu đại vương của nhà ta mà đến à khoái triệt nói nguyện nghe tường tận vũ thiệp nói lưu bang giả nhân giả nghĩa một khi thiên hạ bình định hắn nhất định sẽ noi theo danh o chính xưng đế phía nam nếu như lưu bang chấp chính lâu dài thì chư vương như lương vương hoài nam vương có lẽ cũng có kết cục tốt nhưng không may là lưu bang đã gần sáu mươi tuổi một khi lưu bang chết đi tiên sinh nghĩ con út của hắn là lưu doanh có thể chấn áp được chư hầu thiên hạ hay sao vấn đề này thật ra k h ó i triệt đã sớm bàn bạc với bành việt từ trước ngay sau đó liền nói không thể vũ thiệp gật gật đầu lại nói thế thì tiên sinh nghĩ lưu bang sẽ ngồi nhìn m ặ c cho cục diện thế này sao k h ó i triệt lắc lắc đầu đáp rằng không thể lưu bang chắc chắn trước khi hắn lâm trùng sẽ đem tất cả chư hầu giết sạch tiên sinh là người hiểu biết vũ thiệp vai trào k h ó i triệt một cái lại nói do đó lương vương không nên khoanh tay chịu chết k h ó i triệt lắc đầu nói đáng tiếc thế nắm giữ thiên hạ của hán vương lưu bang đã thành đại vương nhà ta nếu thuận theo hắn thì còn có thể giữ được vương vị cũng còn có vài năm được sống minh hoa phú quý nhưng nếu khởi binh công p h ả n h ạ n vương chỉ sợ lập tức sẽ bị binh bại thân vong tiên sinh nói là muốn cứu đại vương nhà ta kỳ thực lại là hại ông ấy tiên sinh khuyên lương vương ở nguyên hiện trạng mới là thật sự hại ông ấy vũ thiệp phản bác nói tiên sinh làm vậy không chỉ hại lương vương càng hại cả con cháu sau này của lương vương tiên sinh nếu thật sự là vì nghĩ cho lương vương thì nên khuyên ông ta từ bỏ hảo tưởng nhân lúc thiên hạ chưa bình định liên kết với các đường chư hầu cùng nhau p h ả n hán đ ổ i lưu bang chạy về q u a n t r u n g khoái triệt lạnh lùng cười nói sau đó để cho nước sở có được cơ hội thở phào nhẹ nhõm phải vậy không vũ thiệp thản nhiên nói tại hạ là nghĩ cho đại sở cũng là Khói trên thực tế từ khi lĩnh mệnh đi sứ sang lương doanh đến nay vũ thiệp đã không nghĩ sẽ sống sót quay về hắn chỉ e ngại nếu như không có cách nào hoàn thành sứ mệnh mà thượng tướng quân đã giao cho mình việc phục hưng của đại sở chỉ sợ sẽ không còn nhiều hy vọng nữa ba mươi sau khi khoái triệt rời khỏi lại không đi tố giác vũ thiệp với b à n h viện mà lặng lẽ đi tới doanh trại của điền hoành điền hoành vừa mới phục lệnh của lương vương b à n h viện chuẩn bị đến quận đạm trưng thu lương thực đang chuẩn bị xuất hành đây thấy là khoái triệt điền hoành khẩn trương đón hắn vào lều lại đưa tay mời khoái triệt ngồi vào bàn sau đó cười hỏi hôm nay gió nào thổi thế không ngờ lại đem tiên sinh thổi đến tận đây vậy điền tướng quân nói vừa rồi khoái triệt ngồi vào vị trí nhìn quanh trái phải nói tại hạ có việc quan trọng cần thương lượng với tướng quân điền h o à n h nghe vậy lập tức vẻ mặt nghiêm túc lại phất tay cho người hầu hai bên lui ra sau đó hỏi đến tiên sinh có thể nói rồi khoái triệt hạ giọng nói tối qua có một tên phụ tá của trần hy phản phé tháo chạy từ trong thành ngao thương ra vào đầu quân dưới trướng của đại vương việc này chắc tướng quân hẳn phải nghe nói rồi điền hoành gật đầu nói tại hạ cũng là vừa mới nghe nói khoái triệt nói tướng quân tuyệt đối không thể tưởng tượng được tên này kỳ thực vốn không phải là phụ tá của trần hy cũng không phải phản bội trốn chạy từ ngao thương ra trên thực tế hắn từ trước đến giờ là một tay biện sĩ dưới trướng của tây sở bá vương h ạ võ lần này hắn đến là phụng mệnh của hạng trang nhằm để ly gián đại vương và lã c h ạ c h điển hoành ngạc nhiên vẻ mặt kỳ lạ nói tiên sinh lời này của ngươi đáng ra phải đem nói với lương vương mới đúng điển hoành ta chẳng qua là tên khách khanh sống nhờ sống gửi người khác tiên sinh nói với ta những việc này là chuyện thế nào chứ khoái triệt tao mày có chút mất hứng nói tại hạ dùng chân tình đối đ a i với tướng quân chẳng lẽ tướng quân lại không thể đáp lại bằng tấm chân tình sao nói xong một hồi khoái triệt lại nói ý muốn phục quốc của tướng quân người khác không biết tại hạ có thể không biết sao trước mặt người chân thật không nói lời giả dối chỉ cần lần này tướng quân có thể giúp tại hạ làm thành đại sự ngay khác tại hạ có thể ngỏ lời trước mặt lương vương để tướng quân một mình thống lĩnh một đội quân càn quét nước tề đến lúc đó tướng quân sẽ có cơ hội khôi phục nước tề như xưa rồi điển hoành im lặng sau một lúc lâu mới nói nếu như tiên sinh đã nói ra như vậy tại hạ cũng không muốn giấu diếm nữa tiên sinh có chuyện gì cứ việc chỉ bảo là được đối với tâm tư của khoái triệt điển hoành cũng hiểu được lương hán tranh c h ấ t cũng là điều mà điển hoành mong muốn được nhìn thấy tốt thẳng thán k h á i triệt gật gật đầu lại nói vũ thiệp có ý đồ ly dán lương vương và lá trạch chỉ e làm ộ n g tưởng há huyền lương vương h ả n nhát Căn b ả điều hành cũng hy vọng có thể khơi mào cho lương han tranh nhau lập tức nói tiên sinh nói thẳng ra tại hạ nên làm thế nào khoái triệt đứng dậy rời khỏi bản đi về phía điển hoành nhỏ nhẹ thì thầm một phen đ i ề n hoành liền gật gật đầu nói tại hạ hiểu rồi nửa canh giờ sau điển hoành liền dẫn tám trăm linh bộ hạ cũng rời khỏi đại doanh lương quân thế nhưng hướng về quận đảng đi không đến năm mươi dặm liền âm thầm chuyển hướng vào một con đường nhỏ về phía tây chạy thẳng đến bắc mang sơn ba mươi mốt đại doanh quân hán l ã trạch đã cảm nhận được mối nguy hiểm và bắt đầu bố trí dự phòng rồi trong tiếng bước chân gấp g áp l ã thích chi vội vàng bước vào liều lớn c h ắ p tay vai chào l ã trạch nói đ ạ i ca vừa rồi tiểu đệ đã phái người đi thăm dò ngoại trừ điền hoành dẫn tám trăm quân đi chưng dụng lương thực ở quận đ ắ n gia g còn lại đều không có động tinh gì con người l ã trạch vô cùng cẩn thận sau khi bành viện tức giận bỏ đi hắn liền ra lệnh cho l ã thích chi phái mật thám bí mật giám sát nghiêm ngặt đại doanh quân lương một khi phát hiện quân lương có động tinh gì liền lập tức hồi báo ngay la trạch đã sinh lòng cảnh giác đối với bành việt trên thực tế lưu bang để lại năm trăm ngàn đại quân cho la trạch đồng thời lệnh cho hắn hỗ trợ bành việt tiến đánh n g a o t ư ơ n g cũng có hàm ý giám sát bành việt vậy sao la trạch gật gật đầu lại nói ở c ộ n đồng c ộ n đáng bên đó cũng phải để ý kỳ càng một khi phát hiện lưu khấu hỗ trợ về trại thì lập tức hồi báo ngay vâng la thích chi vai trào lĩnh mệnh rồi đi mắt roi theo bóng dáng của la thích chi ra khỏi lều la trạch nghĩ đi nghĩ lại t r ù n g quy có chút lo lắng lại gọi con thứ là la sản vào lều lại nhặt một cây lệnh tiến từ dưới đất lên đưa cho la sản căn dặn rằng sản nhi còn hãy đi chọn hai con ngựa khỏe chạy suốt đêm đến lạc dương lệnh cho đại ca của con chọn ra năm ngàn tinh minh phòng ngự kiên cô ở hồ la quan la sản gãi gãi đầu đột nhiên hỏi phụ thân đây là vì sao con không cần phải hỏi nhiều lã trạch nói mau chóng về lạc dương đi vâng la sản hùng hổ giả vâng nhận lấy lệnh tiễn xoay người nên ngang rời đi đợi con thứ la sản đi rồi lã Lạ trạch lại ngẫm nghị một hồi vẫn là không yên lòng lại gấp rút viết một bức thư đem chúc thư đó bẻ làm b a chia ra bỏ vào ba ông trúc sau đó gọi hạ tiểu lại vào trong lều căn dặn nói lập tức chọn ra ba gã kia tốt mang theo ba cuộn thư này ngày đêm chạy về bục dương nhớ lấy n quân quân kết định quả, quả này h tận đích sắc có chút khoa trương đại tướng trương xuân dưới trướng trần hy mang hơn trăm tàn bình còn lại lui giữ một góc một bên đau khổ ngăn cản kinh tiên đang điên cuồng tiến công một bên hét lớn kinh thiên người con mẹ nó thật muốn chém tận giết vì sao kinh thiên một đau nhanh như một đau đao đao chém vào chỗ yếu hại của trương xuân một bên quát bố vừa rồi khuyên ngươi như thế nào tiểu tử ngươi ỉ vào nhiều người hiện tại cầu xin tha thứ nói cho ngươi biết chậm rồi dứt lời kinh thiên lại vọt người nhảy lên tay nâng đao hướng vào đầu trương xuân chậm lạc trương xuân không d á m cứng rắn đối chọi lắp mình lui về phía sau kinh thiên cười một tiếng đao thế t r ọ n sửa bổ thanh tâm đao nhọn sắc bén thẳng hướng cổ họng trương xuân trương xuân chân đang lui về phía sau trong lúc cấp thiết không thể né tránh tiếp mắt thấy sẽ bị kinh t i ê n một đao đâm thùng cổ họng ngoài quân doanh đột nhiên chuyển đến một tiếng giống to giống như tiếng sấm của hạng trang kinh t i ê n còn không ngừng tay kinh t i ê n đao thế trợ dừng lại đao nhọn cách cổ họng trương xuân chỉ một chút xíu sắc mặt trương xuân t h o á n g chốc trở nên t r ắ n g bệnh trên trán chảy đầy mồ hôi giờ khác này hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trên đao phong t r u y ề n đến lanh ý đao nhọn của kinh t i ê n chỉ cần đi tới trước một chút trương xuân hắn chỉ sợ đã chết tại chỗ trong tiếng bước chân hữuộn kinh thiên lúc này mới kêu lên một tiếng trầm đục thu lao thối lui đến phía sau hạ n g trang trương xuân thở dài m ộ t hơi phát hiện lưng mình sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ấp s ú n g nhìn thi thể ngụy quân đ ầ y đất hạ n g trang trần hy đồng thời túc nhanh mày hạ n g trang đã sớm đoán trước trần hy nhất định sẽ không dễ dàng giao ra binh quyền hắn hiện tại dù sao cũng nắm giữ ba vạn tràng đinh thậm chí còn có khả năng cùng hạ n g trang hắn tranh đoạt quyền chủ đạo quân sở còn có môn khách dưới trướng trần hy nhất định sẽ gây dối hạ trang chỉ không nghĩ đến giờ phút này lại đến nhanh như vậy thôi trần hy nhữ mày là bởi vì nằm trên mặt đất gần như tất cả đều là thi thể ngụy quân qu hơn năm trăm n g ụ y quân cùng hơn một trăm quân sở h ô n chiến kết quả ngụy quân lại gần như toàn quân bị giết mà quân sở lại chỉ chết vài cái còn có mười mấy người bị thương nhẹ kết quả như vậy thật sự có chút dọa người tuy nói quân sở trang bị hòa mỹ gần như mỗi người đều mặc áo giáp cầm binh khí sắp bén mà ngụy quân trang bị thấp kém thậm chí binh khí thật sự đều không có nhưng sức chiến đấu song phương tồn tại t r ê n l ệ n h thật lớn cũng là không tranh cãi trải qua chuyện này trần hy đối với sức chiến đấu siêu cường của quân sở lại càng có thêm nhận thức khắc sâu hạng trang quát hỏi kinh tiên sao lại thế này kinh tiên chắp tay nói thượng tướng quân trong quân doanh có hơn năm nghìn quân hán tàn binh đã hàng đại sở chúng ta nhưng t r ư ờ n g xuân lại mang theo năm trăm ngụy quân vọt vào trong doanh không phân trần đòi chém giết tù binh còn muốn lấy thủ cấp đi tranh công mặt tướng nói hắn vài câu hắn chẳng những không nghe không ngờ còn dám đ ộ n g thủ quả thực chính là không biết sống chết hầu s ư ở n g hộ tống trần hy tiến đến nói quân h á n hàng quân sở các ngươi thì như thế nào không phải ba vạn đại quân chúng ta ở đông quan hấp dẫn đại bộ phận quân coi giữ chỉ bằng các ngươi hai ba nghìn quân muốn hạ hổ la quan n a m mơ đi chi bằng năm nghìn quân hán tù binh này phải phân cho chúng này ta bốn n g h n năm trăm người ha ha kinh thiên cười nói thật là không biết xấu hổ không phải quân sở chúng ta mở ra đại quan chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiến quan kia mới là si tâm vọng tưởng hầu sưởng g i ậ n tím mặt nói kinh thiên ngươi dám coi rẻ ba vạn đại quân đại ngụy chúng ta ba vạn đại quân kinh thiên mỉm cười nói chỉ là một đám ô hợp cũng dám nói đại quân đám ô hợp hầu sưởng khó thở nói muốn hay không hai quân kéo đến quan ngoại tài đánh phân thắng bại bất cứ lúc nào cũng hầu tiếp kinh thiên đằng đằng sát khí nói không phải chúng ta xem thường các ngươi quân sở chỉ cần hai ngàn tinh binh có thể đem ba vạn thổ dân các ngươi sát không còn một người thấy kinh thiên càng nói càng kiêu n g o hạ trang không kìm nổi quát bảo ngưng lại nói kinh thiên n g ư ơ i c â m miệng cho ta trần hy cũng đã tức giận đến sắc mặt xanh mét hắn thừa nhận ngụy quân không bằng quân s ở tinh nhuệ nhưng tụ tập ở h ổ lao quan ngụy quân ước chừng có gần ba vạn quân mà quân s ở chỉ có không đến ba nghìn quân ngụy quân chỉ cần một người cắn một cái cũng đem ba nghìn quân s ở cắn chết thằng ngại kinh thiên này cũng dám khoe khoang hai ngàn quân s ở có thể r ế t sạch ba vạn ngụy quân thật kiêu ngạo trong lòng tức giận giọng điệu trần hy cũng có chút cứng ngắc lập tức nói thượng tướng quân việc này ngươi nói làm sao bây giờ hạng trang đương nhiên sẽ không yếu thế vào lúc này nếu không hắn ở trong cảm nhận của quân sở tướng sĩ hy vọng sẽ đại suy giảm lập tức cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ nói hầu s ư ở n g khiêu khích kinh thiên trước tuy nói chết thê thảm và nghiêm trọng kia cũng là tự mình r ư t lấy dừng một chút hạng trang lại hướng trần hy nói về phần trách phạt như thế nào thì phải là chuyện của trần tướng quân ngươi trần hy n ế u mày nói thượng tướng quân tính toán như thế nào trách phạt kinh thiên quất roi hay là trang thủ hạng trang lãnh đạo nói đó là chuyện của bản tướng quân không cần trần hy tướng quân quan tâm cái gì hầu xưởng kháng thanh nói chẳng lẽ việc này cứ như vậy thôi đi chúng ta đã chết nhiều người như vậy liền vô h ế làm càn. tại hạng trang giận tím mặt nói hậu s ư ở n g ngươi thực sự nghĩ rằng bản tướng quân không dám giết ngươi sao đừng quên bản tướng quân vẫn là đại ngụy giám quốc thượng tướng quân hậu s ư ở n g lập tức câm như hến trần hy cũng nhẹ nhàng run lên hung y của hạng trang thật sự là rất thịnh nếu muốn cùng hạng trang chống đối đích sắc cần vài phần rút khí tuy nhiên rất nhanh trần hy lại âm thầm khuyến khích chính mình mặc kệ nói như thế nào hiện ở trong tay hắn nắm giữ gần ba vạn tràng đinh nếu có thể có áo giáp và binh khí của hơn năm nghìn quân hãn tù binh như vậy ngụy quân ngay lập tức trở thành một tri hùng binh đến lúc đó hạng trang có gì phải sợ nghĩ thông suốt lúc này dẫn quát trương xuân thân là ngụy quốc hậu quân đại tướng lại hướng quân sở gây hấn đến nỗi sở ngụy hai quân phát sinh đánh nhau tạo thành song phương mấy trăm tướng sĩ hoặc tử hoặc thương vốn nên đeo đầu thị chúng nhưng nghiệm hắn phá quan có công miễn tử tội nhưng phạt tám mươi roi để gian đe trần hy thốt ra lời này ở đây sở ngụy tướng sĩ lập tức tất cả đều thay đổi sắc mặt lập tức hai gã ngụy quân tinh nhuệ liền tiến lên không phân trần liền đem trương xuân chói tay sau lưng sau đó huy khởi trưởng tiên hướng trên lưng trương xuân đánh tới trong quân hành hình trưởng tiền trị dùng gân châu tiêu chế mã thành vừa dài vừa nặng chỉ mỗ tiên chiến trên lưng cũng nổi lên một vết máu tám mươi tiên s o n g lương trương xuân sớm đã máu thịt mơ hồ người cũng đi không nổi trần hy thở dài hướng hạng trang nói thượng tướng quân mặt tướng xử trí như vậy ngài vừa l ò n g không hạng trang không khỏi đánh giá trần hy vài lần người này co được g i á n được là cái nhân vật tuy nhiên hạng trang cũng sẽ không bởi vì trương xuân đã lanh tiên hình mà phạt kinh tiên hào binh là khen mà ra còn manh tướng lại là từ chiều chuộng mà có đối với manh tướng như kinh tiên chỉ cần không phản bội mình hắn quậy long trời lỡ đất hạng trang cũng sẽ không trách hắn nửa câu thấy hạng trang không hề tỏ vẻ trần hy thở dài nói thượng tướng quân trương xuân làm việc lỗ mãng bị quất roi trí tử kia cũng là gieo gió gật bão tuy nhiên hắn sở dĩ tấn công quân doanh cũng là có nguyên nhân dừng một chút t r ầ n hy lại chỉ binh lính phía sau nói thượng tướng quân ngài cũng thấy được ngụy quân ta trang bị rất kém toàn quân gần ba vạn quân gần như tất cả đều thân không tiến giáp đại bộ phận tướng sĩ thậm chí sử dụng trúc kiếm thật sự là khiến lòng người chua sót hạng trang khỏe miệng thoáng chốc nổi lên một nụ cười thản nhiên t r ầ n hy này thật giỏi tính kế tuy nhiên đối với yêu cầu của trấn hy hạng trang cũng rất khó cự tuyệt trần hi vui mừng qua đôi lúc này thở dài thật sâu nói như thế mặt tướng liền đa tạ thượng tướng quân hạng trang gật đầu lập tức bảo kinh thiên kinh thiên lập tức gáp giải quân hán tù binh xuất quan trở về lạc dương về phần lương thảo của hồ lao quan đổ quân nhu cùng với binh khí áo giáp đều cho ngụy quân mặc kệ nói như thế nào ngụy quân đã ở ngay mặt kiểm chế đại bộ phận quân hán chiến lợi phẩm này coi như là thường cho bọn hàn v ư ơ n g kinh thiên ầm ầm đồng ý lập tức mang theo h á m trận doanh áp giải quân hán hàng tốt h ố n lượn xuất quan khi thái dương bắt đầu lộ ra ở phương đông hạng trang mang theo quân sở ly khai h ổ la quan trước khi đi luôn mãi dặn dò trần hy một khi chỉnh đốn tốt binh mã liền lưu lại một c h i quân chấn giữ h ổ la quan sau đó dẫn đại quân đi tới lạc dương hội sư hợp công hàm cơ quan trần hy ước gì hạng trang sớm rời khỏi tự nhiên là đáp ứng về phần điền hoành và tám trăm ngũ khách Vũ tuy h i ệ p nhiên ngựa đ t h hạng trang lo lắng đối với trần hi cho tới bây giờ cũng không ôm ảo được gì từ lúc chia tay ở ngao thương hạng trang cũng đã để lại một nước cờ hiện giờ cũng là lúc quân cờ mai phục kia phát huy tác dụng hạng trang lo lắng duy nhất chính là từ hồ lao quan đến lặt dương Từ chừng gần một trăm năm mươi dặm đường Đến nơi í trong nhất cũng mất thời gian một, hai ngày, nếu chẳng may, Lưu Bang có được tin tức. Sau đó cùng Bành binh hạng thời hợp chỗ, khi mất tức, Việt một t có được may sau Lưu đó a La n động thủ mà xuất lĩnh đại quân tiến đến tấn công g đại thủ xuất Hồ má lúc bành việt đang thúc ngựa chạy vội đông dưng một luồng khí lạnh thấu xương r ộ i lại từ phía trái của rừng rậm nhờ vào bản năng có được do t r ì n h chiến xa trường lâu năm bành việt đột nhiên rụt cổ xuống một mũi tên răng sói xẹt ngang qua gần như dán vào đỉnh đầu gã tức thì bắn bay mất tròm lông hồng anh trên nón của gã bành việt giận tí mặt lập tức rút kiếm chém bay mấy mũi tên răng sói nối đuôi nhau bay đến gần như là cùng một lúc số mũi tên dày đặc như châu chấu bay ra từ hai bên rừng rậm mấy chục tinh kỵ theo sau bành việt lập tức n h a o n h a o ngã ngựa b à n h minh phản xạ nhanh nhẹn đột nhiên rút kiếm đánh bay mấy mũi tên răng sói bắn về phía mình tức thì d ơ kiếm lên trời hô to thích khách có thích khách bảo vệ đại vương hơn trăm tên hướng kỵ binh còn lại nháo nhào xông lên trước bảo vệ chung quanh bành việt những mũi tên dày đặc như châu chấu lại tiếp tục không ngừng được bắn ra từ hai bên rừng rậm tuy nhiên hai trăm tinh binh này của bất kể là kiếm pháp hay là tài cối ngựa đều là những dũng sĩ c h ă m dặm chỉ tìm được một người trên người họ lại mặc áo giáp dày cuộn mang theo tấm khiêng chắn hình tròn hơn trăm kỵ binh thay nhau múa may trường kiếm và k h i ê n chắn liều chết ngăn lại cơn mưa tên dày đặc như châu chấu bành minh biết rằng cứ tiếp tục thế này chắc chắn là không ổn liền lớn tiếng nói bảo vệ đại vương xông ra đi ra lệnh một tiếng hơn trăm kỵ binh còn lại lần lượt quay đầu ngựa che chở cho bành việt xông ra khỏi thung lũng ngay lúc quân lương quay đầu phá vòng ngây thích khách hai bên rừng rậm liền lẳng lặng đi ra như là thủy triều những thích khách này đều mặc áo đen đầu đội n ó đen trên mặt cũng che kh Tên nào cũng múa may trường kiếm sắc lạnh, tiến đến trận giết tinh nào cũng lạnh, đến con lương. sắc của múa may kiếm kỵ bành việt cũng giật mình kinh sợ xem tình hình này số thích khách mai phục trong rừng rậm chí ít cũng phải trên ngàn người bành việt cũng không muốn khoai tài lập tức giết ra ngoài thung lũng với sự hiểm hộ của hơn trăm tên tinh kỵ chạy thẳng ra khỏi núi khó khăn lắm mới lao ra khỏi thung lũng vừa ra đã gặp ngay khoái triệt và vũ thiệp do thể lực không đủ nên r ớ t lại phía sau bành việt không khỏi tức giận hướng về phía khoái triệt mà hét lớn k h á i triệt ngươi muốn đẩy quả nhân vào chỗ chết hạ k h á i triệt kinh hãi nói đại vương sao lại nói vậy bành minh ra cũng tức giận nói trong thung lũng có thích khách vừa rồi đại vương suýt nữa là mất mạng hạ k h ó i triệt nghẹn ngào nói đây là thích khách từ lâu đến lã trạch đại nhân đâu ngươi còn không biết ngượng sao mà còn hỏi đây rõ ràng là quỷ kế của tên lã trạch ừ đi về rồi lại tính sổ với ngươi b à n h việt tức giận chừng mắt nhìn k h ó i triệt một cái liền đánh ngựa đi b à n h minh dẫn hơn trăm kỵ binh cũng ầm ầm rời đi khoe miệng k h ó i triệt lại lóe lên một nụ cười gian xảo không nhanh không chậm mà đánh ngựa đuổi theo sau phía sau k h ó i triệt là vũ thiệp lại có chút mà ngơ b à n h việt không ngờ lại bị hành thích ở núi bắc đạo nhìn v ậ giận dữ của bánh việt việc này dường như còn là do lã trạch làm nếu quả thật là vậy thế thì quân hán và quân lương không thể không đánh nhau rồi. Nghĩ đến đây, Vũ tại h không khỏi vui mừng đến mặt đỏ cả lên, thật không nghĩ tới mà, không nghĩ i vui tới tới việc ệ p mừng đến lên, đỏ mặt mà, cả l sự thay đại ổ i đến đường này. t đại doanh quân hãn là thích chi lại lần nữa vào lều b ẩ m báo với lá trạch đại ca bành việt quay về rồi lá trạch ngạc nhiên nói giờ mới ban chiều bành việt đã trở về rồi sao thời gian ngắn như vậy e rằng chỉ đủ để chạy đi chạy lại thôi thích chi gật đầu lại nói bộ dạng của bành việt còn có vẻ hoảng loạn trong lông hồng anh trên đầu cũng biến mất hai ba trăm tinh kỵ đi cùng đó hình như đã chết đi không ít số còn lại hầu như trên người đều bị thương không ít số ngựa đám cưỡi trên nông còn cắm cả mũi tên bằng giang sói quân lương rất có thể đã bị phục kích trong núi bắc đặng bị phục kích thư la trạch nghe vậy kinh hại không hay la thích chi nói sao vậy đại ca q u ỷ kế đây khẳng định là q u ỷ kế của khoái triệt la trạch đông nhiên dậm chân nói mau hiệu lệnh toàn quân tăng cường đề phòng bành việt rất có khả năng dẫn toàn đại quân đến đây gây sự không phải chứ la thích chi không cho là vậy liền nói bành việt gã ta dám sao vừa dứt lời ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu kéo dài đó là kèn hiệu cảnh báo lập tức có tên tiểu lại dưới trướng hốt hoảng chạy vào hấp tấp nói đại nhân không, không, không, không, xong rồi lương vương bành việt dẫn toàn đại quân lương quốc tiến thẳng đến đây chiếm lấy doanh trại dối mau mau mặc áo giáp cho ta xem tại lã c h ạ c h dậm chân khẩn trương lã thích chi lấy lại bình tĩnh sau cơn khiết sợ giọng run run nói lại ca quân lương tinh n g u ệ bành việt dũng mãnh quân ta quả quyết không phải là đối thủ của gã hay là khẩn trương rút về hồ lao con đi lã thích chi đúng là đồ bỏ đi vừa nãy còn nói bành việt không dám làm khó làm dễ nhưng vừa c h ư ớ c mắt đã lập tức biến thành tên hèn nhát n g ư ờ i biết cái đinh gì lã t r ạ c mắng chửi bây giờ lui quân vậy thì chấm hết rồi nói xong lã c h ạ c h lại quay đầu quát tháo ra lệnh cho tên tiểu lại dưới trướng nói lập tức hiệu lệnh toàn quân mỗi quân mỗi trại đề phòng nghiêm ngặt không có kim lệnh tiến của bản đại nhân ai cũng không được tự ý rút quân kẻ nào trái lệnh giết không tha trong thành ngao thương trần hy đang than ngắn thở dài ở trong hành dinh thượng tướng quân của ông ta thật lòng mà nói trần hy vốn không muốn cùng chung sống chết với cái thành ngao thương này một chút cũng không muốn nhưng vấn đề là hiện giờ trần hy có muốn không cùng sống chết với thành ngao thương cũng không được rồi cửa thành đã đóng gã ra không lọn ngao thương bị bao vây đã gần một tháng rồi quân hán và quân lương ở ngoài thành r ằ ngoài không không phát nhưng chút công, động tấn công, nhưng cũng n có chút ý à l sẽ rút l u hiện nhiên, bất kể là quân hán, hay là quân lương, đều không có dự định thả cho quân quân lương, bất t kể là là đều có dự ra ầ Trần n vòng Hiện còn Hy phá vòng đây. Hiện giờ trần Hy chỉ giờ đây. chọn, hoặc là tử thủ, hoặc thủ, hàng. Ngoài là là tử đầu ra, không còn sự lựa chọn thứ ba t ử thủ chắc chắn chỉ có con đường chết nhưng nếu đầu hàng thì lại phải đầu hàng ai đây không nghi ngờ gì đầu hàng quân hán là lựa chọn tốt nhất nhưng trần hy lại lo ngại lưu bang có thể nào sẽ trở mặt không nhìn người không còn về phần bành việt g ã chỉ cần sử dụng đầu óc nghĩ đơn giản thôi hôm nay hàng bành việt mai này sớm muộn cũng chết dưới tay của lưu bang nghĩ đi nghĩ lại trần hy Hi phát hiện g ã căn bản là đã không còn đường nào để đi rồi đang lúc than ngắn thở dài thì môn khách hầu tệ đột nhiên vui mừng vội vội vàng vàng chạy vào đây không kịp hành lễ đã nói thượng tướng quân quân h á n và quân lương đánh nhau rồi đánh nhau rồi ngươi nói cái gì trần hy bỗng nhiên đứng dậy khó có thể tin được nói quân h á n và quân lương đánh nhau rồi sao đúng đánh nhau rồi hầu tệ gật đầu thật mạnh vui mừng nói cả hai đội quân đang hôn chiến dưới chân núi n a o sơn đi đi xem xem trần hy xo đây đúng thật là trời cao không tuyệt đường sống của con người mắt thấy mình sắp phải đi vào con đường chết rồi chưa từng nghĩ bước m ặ t xoay chuyển tình thế đã đến một cách không ngờ tới trần hy kích động chạy thẳng lên đầu thành đứng trên thành lầu chống địch nhìn xuống chân núi ngao sơn quả nhiên trông thấy đại quân của lương quốc đang tấn công kịch liệt vào đại doanh quân hán gã bành việt này cũng không biết là đã chạm phải sợi dây thần kinh nào không ngờ lại dốc hết tất cả mấy chục ngàn đại quân cách công kích đại doanh quân hán cũng không như thường lệ không ngờ ba đoàn quân hợp thành một tấn công cùng một lúc vậy thì cũng quá ư là kịch liệt tên bành việt này vừa bị mất cha hay là lá trạch đã cướp vợ của gã rồi môn khách trương xuân l i ễ u lơi nói tại hạ cảm thấy quân lương sao lại giống như đang liều mình với quân hán vậy hầu tệ hùng h ổ bắt nhịp nói với trần hy thượng tướng quân thời cơ phá vòng vây đã đến, đến rồi trần hy gật đầu t h ậ t mạnh nhìn quanh các thân binh phía sau q u á t lớn truyền lệnh xuống dưới các quân doanh chuẩn bị sẵn sàng đợi khi trời vừa sập tối thì bỏ thành phá vòng vây nếu đã phải phá vòng vây nhất định cũng phải dẫn theo ba mươi ngàn trai trắng trừ việc đó ra bốn năm trăm người già phụ nữ lẫn trẻ nhỏ đều không có cách nào dẫn theo được hy vọng quân hán hay là quân lương có thể đối xử tốt với bọ vậy Lá trên g thực l n c h tế rất nhiều chư hầu đều cho rằng lá chạch là dựa vào lá tuy nên mới có được vị trí này nhưng bây giờ tên lá t h ạ c h dựa vào việc bám váy mà có được chức vị này giờ lại dám ra độc thủ với gã như vậy thì con mẹ nó còn được hay sao banh việt nếu như biểu hiện gì cũng không có việc này đồn ra ngoài há sẽ không bị anh hùng trong thiên hạ chê cởi sao đến cái tuổi này rồi sẽ không ai mà không chú trọng đến danh tiếng của mình banh việt là quân vương đương nhiên càng phải để ý đến việc này cho dù lưu bang có trở về banh việt cũng có cớ mà nói gã và lưu bang là có giao tình sống chết với nhau là anh em không lẽ hán vương thật sự vì một tên anh vợ còn con như vậy mà giết chết bành việt gã sao cứ cho là lưu bang bất chấp tình nghĩa anh em ngày xưa đi thế thì cũng phải nghĩ đến việc sau khi giết chết bành việt chư hầu trong thiên hạ sẽ phản ứng thế nào chứ giết một lá trạch cùng việc khởi binh phản hán hoàn toàn là hai chuyện khác nhau quân tiên phong của đại quân bành việt đích thực không phải là quân hán của lá trạch có thể chống đỡ nổi hai quân giao chiến không đến nửa canh giờ quân hán đã rõ ràng là không đỡ nổi chiến hào bên ngoài đại doanh nhanh chóng bị quân lương san bằng chứng ngại vật cũng bị tử sĩ và khinh binh của quân lương phá hỏng hiện giờ quân lương đã bắt đầu nhắm thẳng đến hàng rào gỗ của đại doanh quân hắn mà phát động công kích mặc dù quân hán liều mình chống cự từng đợt tên bắn ra tựa như cơn mưa trút xu nhưng đây là những binh lính hổ sói hùng dũng căn bản là không sợ sống chết quân lương phía trước chết đi sĩ、si、tốt quân lương phía sau đạp lên xác đồng bọn gào thét tiếp tục xông lên phía trước rất nhanh hàng rào của đai doanh quân hán liền bị sụp đổ bành việt trông thấy từ xa quay đầu đắc ý nói với phản khoái và n ô dị vũ thiệp rằng hai vị tiên sinh nếu nói đến việc lấy tướng trị tướng trong thiên hạ không ai vượt qua được bàn tay của h á n vương nhưng nếu nói lấy binh trị binh h á n vương so với quả nhân và tề vương vẫn còn thua xa lắm sức chiến đấu của quân hán kỷ thực cũng không phải tệ nhưng so với đội quân tinh nhuệ của quả nhân thì vẫn còn thua khá xa đấy đó đúng là vậy vũ thiệp chắp tay vai trào cung kính nói quân lương sắc bén tinh nhuệ ai nào dám tranh giành thế thượng phong khoái triệt cũng không để lỡ thời cơ vội vàng tấn bốc nói quân hàn có thể có ngày hôm nay đó là nhờ cả vào đại vương và tề vương nói xong một lúc khoái triệt lại nói tề vương càng quét nước hàn triệu đại t i ế n tề đến nay được phong làm tề vương cũng xem như là có được chức vị tương xứng nhưng đại vương nhiều lần dẫn binh phạt sở chiến công hiển hách hán vương lại chỉ đem nước lương p h o n g thưởng cho đại vương đây quả là có chút không công bằng dựa vào công lao của đại vương phong chức sở vương cũng không phải có đâu bành việt im lặng lời này của khoái triệt đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng gã khoái triệt thấy thời cơ thuận lợi liền nhắc lại lời đề nghị hôm nay đại vương giết chết l ã trạch chính là đã trở mặt với h á n vương một là làm hai là thôi hay là dẫn binh công đánh quan môn cướp quang trung đi câm miệng bành việt bừng bừng biến s á c lơ tiếng k h i ể n trách nói hán vương là h á n vương l ã trạch là l ã trạch bày kế hãm hại quả nhân là tên thất phu l ã trạch có liên quan gì đến hán vương chứ quả nhân hôm nay tìm lá trạch báo thủ đó hoàn toàn là điều chính đáng nếu như làm cho hán vương tức giận đó đã là bất nhân bất nghĩa rồi tiên sinh còn dám nói điều sàn bậy đừng trách quả nhân trở m trong ư ớ c 101, một m h x n vòng à o l ư nửa tháng ngắn ngủi quân sự đã là lần thứ tư qua sông rồi bảy ngày qua cao sơ mang theo năm đội tướng sĩ mạnh mẽ cuối cùng đem hơn một trăm năm mươi chiếc thuyền lớn b é toàn bộ kéo dài tới quận hà nội lân cận huyện hà ung từ lúc trước đây các lộ quân sở giả trang thành dân đói cũng đã đến huyện hà ung quân triệu cũng không có phái binh tới bắt quân sở đạn g chạy trốn dù sao dân đói trốn vào đất triệu hơn mười vạn nước triệu không thiếu người đội thuyền vừa đến quân sở liền bắt đầu qua sông chưa tới nửa canh giờ nhóm đầu tiên hơn chín người bước lên bờ sông phía nam hạng trang vừa lên bờ trong bóng tối liền có mười mấy bóng người nên đón người dẫn đầu chính là tiên đăng doanh tả tư mã công tôn thoại từ lúc vũ thiệp qua sông phía、nam. là lúc công tôn toại chọn mười mấy tên tử sĩ hộ tống xuống phía nam chuyến này của công tôn toại có hai nhiệm vụ thứ nhất là hiệp trợ vũ thiệp thực hiện kế ly rán tiếp theo chính là chuyển lại tin tức tiểu nhân tham kiến thượng tướng quân công tôn toại bước nhanh đến hướng về hạng trang chắp tay hành lễ hơn mười tử sĩ phía sau lần lượt cùng hướng về hạng trạng chắp tay hành lễ hạng trang h ấ t tay hỏi tình huống thế nào công tôn toại đáp bên vũ thiệp tiên sinh còn chưa có tin tức chuyển lại tuy nhiên lạc dương bên này đã có động tĩnh thợ nhẹ một cái công tôn toại lại nói khoảng chừng bốn canh giờ trước có một đội năm nghìn người từ lạc dương xuất phát chạy về hướng đông tiểu nhân theo dõi nửa đường hiện tại đội quân này đi về hướng hồ lao quan hai mắt hạng trang lập tức sáng lời quay đầu lại hướng về Vĩ liêu nói quân sư ông thấy thế nào Vĩ liêu tròm dâu dài đen kịt nói thượng tướng quân nếu như không có nguyên nhân đặc biệt quân phòng thủ lạc dương sẽ kiên quyết không vào ban đêm ra khỏi thành bởi vậy có thể thấy được kế ly r á n của vũ thiệp tiên sinh đã phát huy tác dụng quân lương quân hãng của ngao thương rất khả năng đã bùng nổ xung đột bằng không lữ trạch tuyệt đối sẽ không điều binh từ lạc dương để tăng thêm phòng thủ hồ l a quan hạng trang lại nói quân sư ông nói xem sau khi điều đi năm nghìn người lạc dương còn có thể giữ lại bao nhiêu quân chiến thủ u ý liêu đáp lạc dương là quận trì tam xuyên hơn nữa tính cách của lữ trạch cũng rất cẩn trọng lao hủ đoán chừng quân phòng thủ lạc dương từ trong tám nghìn đến một mươi nghìn đã đ i ề u đi năm nghìn người trong thành lạc dương chỉ còn lại chừng ba đến năm nghìn người dừng lại u ý liêu đông nhiên quay đầu nhìn hạng trang hạ giọng hỏi thượng tướng quân không phải là ngài muốn quân sư tại sao lại không chứ dưới bầu trời đêm trong đôi mắt hạng trang tỏa ra hai luồng sáng rực như l ử a ba nga thương đại quân doanh tiền tả hậu của quân hán lần lượt bị quân lương công phá tàn binh quân hàn rút lui phòng thủ trong quân tuy rằng trời đã tối đen nhưng bành việt căn bản không có ý định thu binh quay về doanh trại vẫn y lệnh chỉ huy đại quân lương quốc bao vây đại quân hướng bắc của quân hán lữ thích chi lần này là lần thứ năm xông vào lều lớn của lữ trạch lo sợ không h ê n nói đại ca thừa dịp quân lương binh lực chưa đủ còn chưa bị vây kín b ố n phía chúng ta nhanh chóng xông ra đột phá vòng vây đi bộ c dương tìm đại vương chậm một chút nữa chờ đại tướng quân lư u khấu hô thiếp dưới trướng bành việt l ĩ n h quân đến thì còn muốn đột phá vòng vây cũng không còn cơ hội nữa rồi hướng đông ư lữ trạch lãnh đạo nói đó là bành việt cố ý để chống đó bành việt là ai nào chính là người lợi hại đã đánh cho hạng vũ cũng không thể tránh được hắn sẽ phạm phải sai lầm đơn giản như thế ư lữ thích chi nói nhưng dù sao chúng ta cũng không thể cứ tử thủ đại doanh như vậy được tử thủ chính là chết đại ca ngươi câm miệng lại cho ta lữ trạch tức giận nói đêm qua vi huynh cũng đã phái người đi bộc dương đưa tin với khả năng của hai vị tiên sinh trường lương trần bình không thể nào mà không biết cục diện nghiêm trọng của đất lương nếu không có gì bất ngờ xảy ra hiện giờ đại vương hẳn là đã đích thân dẫn đại quân chạy về bên này rồi cho nên bất luận thế nào chúng ta cũng phải kiên trì đến khi đại vương tới nơi lữ thích chi nói nhưng bộc dương cách nơi đây gần bốn ấn g i ả m đại vương dẫn quân một ngày một đêm để vào trong nói cách khác chi ít cũng phải mất bốn ngày đại vương mới có thể chạy tới ngao thương nhưng chúng ta chỉ sợ ngay cả ngày mai cũng không thể chống đỡ qua được việc này không cần người quản ngươi chỉ việc để ý bảo vệ cho đội quân của mình đi lữ trạch dừng lại lại lạnh lùng nói tiếp vi huynh cảnh cáo trước nếu ngươi không giữ được doanh trại đội quân đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình cảm huynh đệ lữ thích chi thấy lữ trạch thật sự nổi giận rồi lập tức vâng một tiếng không đúng lui xuống nhìn theo bóng lữ thích chi đi xa lữ trạch quay về hướng bộc dương k ẽ thở dài tâm tư gửi gắm cho đại vương nếu như không thể đến trước vào sáng sớm ngày mai vậy thì mấy vạn đại quân giới trướng mình chỉ sợ thật sự khó tránh khỏi bà trên thực tế lưu bang đã chạy tới ngao thương tụ hợp với quân hán trong khu rừng bên ngoài đại doanh lần này lưu bang chỉ dẫn theo vài thân mình một ngày đêm là vượt qua bốn dặm chạy tới ngao thương lần này đến ngao thương sở dĩ lưu bang không mang theo đại quân quay về thứ nhất là không kịp thứ hai là không giải quyết được vấn đề chí ít ở giai đoạn hiện tại lưu bang không muốn thông qua vũ lực để giải quyết các lộ chư hầu lý giải cắt nguyên lưu bang cũng không tin bành việt sẽ phản bội hán trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó việc cấp bách là phải áp dụng phương sách kiên quyết ổn định bệnh viện đưa mắt nhìn lại quân lương đang vây bắt tấn công mánh liệt đại quân h á n tình hình chiến đấu tương quan rõ rệt xoa nhẹ chiếc thắt lương già đau đến tê dại lưu bang quay đầu lại nhìn trần bình trầm giọng hỏi trần bình n g ư ơ i n g h ĩ hiện giờ quả nhân đi gặp bệnh viện có thể có nguy hiểm gì không trần bình đáp thần cho rằng không mắt lưu bang lộ vẻ thâm trầm hỏi dựa vào gì mà nói vậy trần bình trầm ngâm chốc lát đ á p trong lòng lương vương có thể đã nổi lên sự nghi kỵ đối với đại vương có thể nói rằng hắn đã có tâm tư phản bội hắn nhưng không hẳn thần cho rằng lương vương h ắ n cũng không phải là người có d tốt nhất đại vương chỉ cần đáp ứng tấn phong hắn làm sở vương toàn bộ vấn đề nan giải đều sẽ giải quyết dễ dàng lưu bang nghe vậy gật đầu đánh ngựa đi thời khắc mấu chốt không ngờ lưu bang này lại có quyết đoán như vậy bằng không hắn cũng không có khả năng nắm giữ thế lực cùng với địa vị tới ngày hôm nay ba đại doanh quân lương b à n h việt đang ở trong đại trướng uống rượu vũ thiệp khoái triệt đi theo ngồi ở cuối bàn khách quân thần ba người đang uống rượu thân quân giáo h y bành mình bỗng nhiên đi nhanh vào thi lễ bờ báo đại vương ngụy quốc bên trong thành ngao thường đã phản quân bỏ thành chạy trốn rồi hả vành việt nghe vậy kinh hãi chỉ lo mãi đánh lữ t r ạ c báo thủ lại qu lấy lại bình tĩnh banh việt vội hỏi thăm nô ở bên trong thành mà còn hơn mười vạn trẻ con thì sao p h á n quân cũng không có thiêu hủy nô cũng không nghe nói mang đi cùng dừng lại rồi nói tiếp tuy nhiên có người nói nô ở trong thành còn lại cũng không nhiều lắm còn nhiều hay ít banh việt nói m a u phái binh đi xem xét n h a n vâng banh minh dạ gian lập tức ra ngoài sắp xếp quân tốt đi đến nga o thành banh việt thở dài đang định quay ngồi trở lại bữa tiệc tiếp tục uống rượu thì rèm trướng lần thứ hai được người ta v n lên banh việt quay đầu lại nhìn lên thấy lưu bang dưới sự bảo vệ của trần bình đi nhanh đến thấy lưu bang banh việt giật mình thất thanh hỏi đại vược sao người lại tới đây khoái triệt vũ thiệp đang ngồi ở cuối bàn khách cũng giật mình vội đứng dậy hành lễ lưu bang cũng không để ý tới khoái triệt vũ thiệp mà trực tiếp nói với bành việt lương vương có đúng là ngựa muốn lấy đầu của quả nhân không nếu đúng quả nhân ở đây ngươi cứ lấy đi lúc này bành việt đã quỳ sát đất lo sợ nói đại vương sao người lại nói vậy chứ lưu bang nói nếu lương vương không phải muốn lấy đầu quả nhân vậy sao lại phái binh tấn công quân đội của quả nhân hẹp được lấy tại đại vương đây đều là lữ t r á c kép thần b à n h việt vội nói nếu không phải tên thất phu lữ trạch bố trí ám sát tiểu vương tiểu vương sao lại ra hạ sách này chứ lưu b a n g nói nếu là như thế hiện giờ quả nhân đã nhanh chóng quay về rồi việc này cứ giao cho quả nhân xử lý được không b à n h việt vội nói nếu đại vương đã quay về việc này đương nhiên sẽ do đại vương quyết định dứt lời b à n h việt quay đầu lại quát lên người đâu lập tức hiệu lệnh toàn quân b ạ i binh quay về doanh chốc lát bên ngoài trướng liền vang lên tiếng kèn kéo dài không thôi tướng sĩ quân lương còn đang mãnh liệt tấn công quân hán lập tức q u a y đầu rút lui chỉ chốc lát sau mấy vạn đại quân đang bao vây quân hán tức thì rút lui sạch bóng thậm chí ngay cả thi thể quân lương chết trận cũng được mang đi khắp nơi trên mặt đất chỉ còn lại thi thể quân hán cùng với đao thuẫn kiếm kích bị vứt bỏ khắp nơi ba trong đại trướng quân lương bành việt đã cho lui k h ó i triệt vũ thiệp lưu bang cũng đã cho lui c h â n bình lưu bang cùng bành việt trong đại trướng nói chuyện hồi l â u ai cũng không biết bọn họ nói gì tuy nhiên khi cuối cùng lưu bang đứng dậy rời đi là lúc trên mặt hai người còn lộ rõ dấu vết nước mắt hình như đều cùng vừa khóc xong thậm chí tâm trạng của bành việt còn có chút ngẩng n ơ cuối cùng còn bị dịn tiễn lưu bang ra khỏi doanh trại quân lương tiễn lưu bang xong bành việt vừa quay về đại trướng khoái triệt liền đuổi theo gấp gáp nói đại vương lưu bang đều đã tự dâng tới cửa cơ hội như vậy quyết không thể bỏ qua xin hãy khẩn cấp dẫn binh chém giết lưu bang chỉ cần lưu bang chết quan trung nhất định đại đoạn đại vương cũng có cơ hội ngồi trên thiên h ạ đủ rồi bành việt trau mày nói lời nói dám tối này quả nhân không muốn nghe dừng lại bành việt lại tấm lòng của hán vương ngươi có thể tưởng tượng được không vừa rồi hán vương rõ ràng đã nói hán tuyệt đốt sẽ không học hạng vũ x ư n g ba vương lại càng không học danh o chính ngoảnh mặt về nam mà x ư n g đế hán còn đáp ứng sau khi thiên hạ ổn định bền vững sẽ phong quả nhân làm sở vương chín quận cố sở ngoại trừ đông hải q u c n tiết bảy quận còn lại cũng sẽ giao hết cho quả nhân đại vương lưu bang nói người cũng tin sao k h ó i triệt gấp đến độ rậm cả chân nói hơn nữa chỉ là bảy quận thôi ư nếu đại vương nghe tại hạ nói giết chết lưu bang thì toàn bộ thiên hạ đều nằm trong túi lại vương chương một trăm linh hai công hán đ ạ dương đủ rồi bành việt mất hứng nói còn nói như vậy quả nhân không muốn nghe nữa khoái triệt nôn nóng dẫm chân nói to lên đại vương tận dụng thời cơ không thì sẽ mất đó cơm miệng bành việt lãnh đạo nói tiên sinh làm u ố n quả nhân lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa hay sao dứt lời bành việt không để ý tới khoái triệt nữa xoay người trực tiếp ra khỏi trướng khoái triệt nhìn theo bóng dáng của bành việt biến mất mất một lát vẫn chưa hồi phục lại tinh thần tận cho đến khi bành việt đi vào lều lớn khoái triệt mới thở dài thật sâu cách đó không xa điền hoành lặng lẽ đi tới hỏi nhỏ tiên sinh làm sao k h á i triệt lại thở dài nói khẽ điền t ư ớ n quan cái chết của ta tới rồi giờ k h ắ c này khoái triệt cũng không làm gì được lưu bang thật đúng là lợi hại một người một ngựa dám xông vào đại doanh c u â n lương hơn nữa mới nói răm ba câu đã làm bành việt động lòng khiến cho bành việt nhớ lại tình nghĩa huynh đệ của hai người lúc trước lưu bang có thể có ngôi vị ngày hôm nay cũng thật sự là không chỉ có danh không thôi khó khăn không còn lưu bang thật sự là thiên mệnh sở quy canh ba giờ dần chính là lúc trời tối nhất trước khi bình minh trong bóng tối hạ n g trang dẫn theo hơn hai nghìn tướng sĩ của hãm trần d oanh nội phong doanh tiên đăng doanh lần lượt lặng lẽ tiến tới bên ngoài cửa bắc lạc dương còn lại hoàn sợ tiêu khai quý bố lĩnh hơn nghìn tướng sĩ chia ra bí mật tới c Tây, Nam l ạ công d ư tôn toại vội và ngăn hai miếng thịt xuống khói rồi lặng lẽ đi tới trước mặt hạng trang hạng trang vô vô vai công tôn thoại chậm giọng hỏi nhớ ký hết chưa thượng tướng q u â n yên tâm đều nhớ ký rồi công tôn toại thấp giọng đồng ý từ lúc phân công nhiệm vụ tác chiến trước khi xuất phát ý liêu cũng đã nói rõ ràng tỉ mỉ phương hướng cửa bắc thành lạc dương bố trí cửa sông lần này đến đây đánh lạc dương quân sở đương nhiên sẽ không lựa chọn cường công cho nên bố trí đột phá cổng thành lạc dương bằng cửa sông đã là thành mạnh n h lớn thì tất nhiên sẽ phải có bố trí hệ thống cửa sông n g o à i đầy đủ trong g bóng như lâm tối công tôn thoại nhẹ nhàng vỗ tay hơn năm mươi tử sĩ đội tiên đăng đều đứng lên miệng ngậm câu lao khoen sắt ở cán đao để cầm cho trác đi theo công tôn thoại hướng về sông đảo bảo vệ thành phía trước trên đầu tường sáu đội chạm gác đang gác đêm vài cây b ố c cảnh thông dược cắm ở trên lỗ châu mai tỏa ra ánh sáng yếu ớt xung quanh vài chục bước từ lã đài mang theo năm nghìn quân c h ấ n thủ rời khỏi thành lạc dương thì thành lạc dương rõ ràng là tăng mạnh tuần tra vào ban đêm không chỉ có các trạm canh gác ở trên các thành tiểu vọng lâu được gia tăng gấp đôi trên lầu cổng thành đã gia tăng mượn mấy đội tuần tra đi vòng ban đêm khoảng cách đi tuần tra của các tiểu đội cũng được rút ngắn hai mươi danh thủ tuần tốt cầm trường kích vừa đi qua ngoài thành đ ỗ n g nhiên vọng đến một tiếng vang nhỏ âm thanh gì vậy một ga gác, gác tốt thoáng chốc cảnh giác hỏi năm người còn lại các ngươi có nghe thấy gì không năm người còn lại lần lượt lắc đầu trong đó có người nhữ mày khiến trách cầu thẳng người con mẹ nó đừng có nghi thần nghi quỷ được không làm cho lão khải hàng m á u thủy ấn tử cũng sợ hết cả hồn tên i gác tốt là c ầ u thẳng túi g ă m xuống không dám nói thêm nữa ngoài thành lạc dương khối cùng một gã tử sĩ tiên đăng có chút sơ ý kết quả bị cọc gỗ nhọn được ngầm bố trí trong sông đảo bảo vệ thành đâm xuyên qua bàn chân đau đớn quá tử sĩ tiên đăng này không chịu đựng được liền ngã xuống nước tức thì phát ra âm thanh rất rõ ràng công tôn toại và tử sĩ tiên đăng đi đầu nhanh chóng ngụp xuống nín thở trong nước thời gian đủ để đậy nửa âm trả công tôn lại một lần nữa trồi lên mặt nước đáng vui mừng chính là trạm gác tốt trên đầu tường cũng không bị âm thanh vừa rồi làm kinh động. lập tức công tôn toại khẽ lội nước tiến lên vũ nhẹ vào sau hót của các tử sĩ sau đó mang theo năm mươi tử sĩ từ cửa sông lặng lẽ bơi đi qua trong làn nước lạnh băng công tôn toại rất nhanh thì từ khải hàng mao thủy ấn tới hàng rào sắt gỉ xét loa lộ công tôn toại trước tên lấy tay vạch ra hàng rào sắt đúng là không chút sức mệ lập tức công tôn toại lấy khâu đ a o từ trên miệng xuống thăm dò cố gắng cậy hai chân song sắt ở giữa một đường sắt liền đứt ra rơi xuống dù sao cũng là hàng rào được đúc bằng kim loại hơn nữa quanh năm suốt tháng ngâm trong nước mặt ngoài đã bị gỉ hao mòn nghiêm trọng sức chống đỡ đương nhiên cũng giảm mất đi rất nhiều đêm t h ă m thẳm nước sông quần c u ộ n chạm gác tốt đầu thành lạc dương tuần tra đi lại cũng không phát hiện được gì năm mươi tử sĩ quân sở đã từ cửa sông lặng lẽ tiến vào bên trong thành một đội tuần tra gồm m ộ ư ơ i bốn người cầm n ư ớ c xếp một hàng dài từ dọc sông ngòi chậm rãi đi qua không hề có dấu hiệu hơn mười bóng đen từ mép sông nước mà đuốc không chiếu tới bỗng nhiên thoát ra không đợi mười bốn lính tuần tra kịp phản ứng hơn mười cánh tay to lớn như thép đã bịt kín một họ tức thì những khâu đ a o sắc bén đã xẹt qua c ủ bọn họ mõ phượng ra mười bốn lính tuần tra liền mềm vặt ngã xuống đất trong sau đó cầm đuốc cầm trường kích lên nên ngang đi qua đường cái bắt đầu đi về hướng đầu tướng c ử a bắc còn lại ba mươi mấy tử sĩ lại ẩ n n n h i ể m hộ, lặng lẽ đánh về phía đội quân hán bên sườn cửa thanh bắc trên đầu tường cửa thanh bắc trạm gác tốt cầu thạng đang đi tiểu tiện ở tường c h ắ n máy đối diện vừa ngẩng đầu lên lại thấy một đội tuần tra đang theo đường cái đi về phía lầu cầm thành không khỏi ấp úng hỏi ý các người thế nào đã quay lại rồi còn chưa dứt lời cầu thạng đ ô n g phát hiện đội lính tuần tra này rõ ràng đều lạ mặt trong lòng lập tức căng thẳng quắt o đứng lại các ngươi từ lâu đến tiếng nói vừa r ư ớ đội tuần tra vẫn đi thẳng ở đằng trước đã dơ kích lên đâm vào cầu đ ị cầu h kích. tập c thẳng t gào lên tây lương ạ i t theo tường thành bỏ chạy vài tên sĩ tử định đuổi theo lại bị công tôn toại ngăn lại mặc kệ hắn phát tín hiệu đi tiếp ứng đại quân vào thành sau m ộ t k h ắ c công tôn toại đã dỡ cung sắt trên vai xuống lại đem một mũi tên lanh sói nặng cải trên dây cung sớm có tử sĩ xé chiến b à o xuống khóa chặt ở trên mũi tên lại dùng cây đ u ố c c h â m dẫn công tôn toại lập tức dương cung thiết lên co quay ra ngoài thành bắn một mũi tên trong chốc lát hỏa tiên đã đốt khải hàng báo thủy ấn dưới bầu trời đêm liền vẽ lên một đường rõ ràng chỉ chốc lát sau bên ngoài cửa bắc liền vang lên những âm thanh hò hét như thủy triều cầu treo, treo cao cũng chậm rãi được hạ xuống ngao thương điền hoành mang theo tám trăm bộ khúc suốt đêm rời khỏi đại doanh q u â lương rồi lại không biết nên chạy đi đâu lưu bang đột nhiên xuất hiện. khiến cho khoái triệt điền hoành cố gắng khơi mào tranh chấp giữa hắn lương toàn bộ lại như nước chạy về b i ể n đông lưu bang thật đúng là can đảm dám đơn độc cưỡi ngựa sông vào lưng danh o vành việt cũng thật sự là ngu ngốc lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế tuy nhiên hiện giờ những thứ này đã không còn nghĩa lý gì nữa hiện giờ điền hoành chỉ có thể lần thứ hai lưu vong nếu như ở lại lưng danh o vậy thì đợi sau khi lưu bang vành việt điều tra ra được sự thật việc khải hàng bao thủy ấn bắc ma sơn hắn còn có đường sống sao thế nhưng thiên hạ to lớn có còn chỗ cho điền hoành hắn dung thân không được lấy tại thiên hạ chư hầu với hà tín lư bang vành việt thế lực lớn nhất nhưng điền hoành hắn lại đắc tội hầu hết với ba chư hầu đó rồi hiện giờ nếu muốn giữ mạng sống chính là chỉ có thể trốn lên đảo biệt lập ở hải ngoại thế nhưng cứ như vậy rời khỏi vùng gấm vóc trung nguyên cứ như vậy mà b ô n g tay mộng tưởng khôi phục đại tệ điền hoành làm sao mà cam lòng chứ hắn thật sự không cam lòng mà điền hoành đứng ở đầu đường mịn mở xung quanh thật sự là không biết nên đi về đâu tám trăm bộ khúc thật ra lại rất bình tĩnh như thường bọn họ đều là môn khách điền thị cổ nhân lấy chữ nghĩa đi đầu chỉ cần điền hoành một ngày chưa chết huyết mạch điền thị một ngày còn chưa tuyệt bọn họ tuyệt đối không dồn bỏ điền thị điền hoành đang không biết nên đi về đâu phía sau bông nhi quay đầu lại nhìn chỉ thấy hai kỵ binh đang từ trong tia nắng ban mai mỏng manh chạy đến người đi trước là khoái triệt điện tướng quân xin c h ậ m bước khoái triệt vừa giục ngựa chạy v ộ i tới vừa giơ tay hô to tại hạ có chuyện muốn nói tiên sinh làm u ố n khuyên tại hạ đi đánh lén đại doanh quân h á n phải không điền hoành đón khoái triệt thở dài nói tiên sinh cũng quá để mắt đến điền hoành ta rồi chỉ bằng với tám trăm môn khách của ta thì làm sao có thể đánh tan được đại doanh quân h á n lại làm thế nào mà có thể giết được lưu bang được chứ nếu đ ổ i thành hạng trang với quân sợ tinh nhuệ của hắn còn có thể có vài phần chắc không phải k h á i triệt lắc đầu nói tại hạ còn muốn giết lư còn muốn phụ t a anh chủ lên ngôi thiên hạ cũng tuyệt đối không khuyên tướng quân đi mạo hiểm như vậy dừng lại một chút khoái triệt lại nói sở dĩ tại hạ đuổi theo tướng quân là muốn nói với tướng quân một tiếng thiên hạ to lớn đã không có chỗ cho ngươi ta dung thân rồi không bằng đầu hàng quân sở đi quân sở ư đ i ê n hoành cười khổ nói sự việc cho tới bây giờ cũng không cần giấu diếm tiên sinh nữa tại hạ đã sớm nghĩ đi tìm quân sở nướng tựa chỉ tiếc quân sở của hạng trang như thần lòng phía chân trời ngay hôm nay tại đất lương ngày mai bỗng nhiên đi đất tề tiếp qua vài ngày nữa lại đi đất triệu tại hạ có muốn đi cũng không tìm ra bọ k h á i triệt chỉ vũ thiệp bên cạnh mình chương ờ quân sao không sao hỏi một hắn là ai、vậy? rốt h trăm linh ba hồ lao quan điền hoành thợ giải nói với vũ thiệp rằng mặc dù tại hạ có ý tìm thượng tướng quân làm nơi nương tựa đ á n g t i ế c thượng tướng quân xa tại đất tề trong đó lại cách một vài quận bốn năm trăm i n dặm thì không nói còn có lưu bang b à n h việt anh bố nô nhuế tàn g đ ồ hơn mười vạn đại quân trở ngại căn bản là không qua đó được còn làm gì được đây chứ đất tề vũ thiệp lắc đầu nói không thượng tướng quân giờ đang ở quận tam xuyên hạ quận tam xuyên k h ó i triệt điền hoành nghe vậy cùng thất kinh vẻ mặt không thể tin được không phải nói là chủ lực quân sở của hạng trang đã bị tứ chính lục kỳ của trương lương giang lưới bao vây trong khu vực nhỏ hép của mặt ở tây bắc tiết quận đông quận đấy sao thế nào mà trong né mắt hạ n g trạng lại đột nhiên tới quận tam xuyên rồi chứ đại nạn không thành hạ n g trang và tàn quân quân sở của hắn thực sự phi thiên độn địa thật sao vũ thiệp mỉm cười hơi có chút đắc ý nói không dối gạt hai vị trương lương bố trí bao vây mười mặt kỳ thực lại không thể vây k h ố n được quân chủ lực ta từ trước khi các lộ quân hắn hình thành bao vây quân chủ lực ta đã dựa vào kế kim thiền thoát xác ve sầu lột xác của quân sư lần thứ ba đi về phía tây qua sông âm t h ầ m nhập vào đất triệu hiện tại lúc này đây lại lần thứ tư qua sông lẹp vào quận tam xuyên rồi kim t i ề n thoát xác k h o á triệt nhũ mày hỏi không biết vị quân sư quý nhân kia là ai vũ thiệp hướng về hướng về quận tam xuyên xa xa mà vai trào cất cao giọng nói không dối gạt hai vị quân sư của chúng ta chính là đại binh g i a đương thời đã từng đảm nhiệm chức cố tần thái bí ý ý liêu hóa ra là bí liêu lao tiên sinh điên hoành không khỏi có chút kính ngưỡng khoái triệt cũng thầm thở dài trong lòng tuy nhiên cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng hỏi xin hỏi tiên sinh tiếp theo có đúng quân sở sẽ đánh vào hàm cốc qua c không sau đó thì sẽ tấn công vào q u a n trung đúng vậy vũ thiệp gật đầu nói điều này cũng là đại chiến lược do quân sư chúng ta định ra chỉ có đánh vào con trung trực tiếp gây dối hàm dương m đọc truyện online mới nhất ở truyện y duy nghề công hạ vũ thiệp ngạc như nói tiên sinh ngươi chẳng phải nói muốn tìm thượng tướng quân nhà ta để nương tựa sao sao thế nào lại khoái triệt lắc đầu nói thượng tướng quân đã có ý liêu lão tiên sinh phụ tá tại hạ đi cũng là dư thừa cho nên sẽ không tham gia phần n á o n h i ệ t kia dừng lại một chút khoái triệt lại nói tuy nhiên tại hạ muốn nhắc nhở tiên sinh một câu mấy vạn tráng đinh của trần hy đã từ ngao thương đột phá v ò ngây đ đội quân này nếu như lợi dụng được cũng là một lực lượng trợ giúp không nhỏ vũ thiệp vô c á i chán giật mình nói nếu không phải tiên sinh nhắc nhở tại hạ suýt nữa đã quên khoái triệt cười lãnh đ ạ m lại ô m quyền hướng về vũ thiệp điền hành o từ biệt vũ thiệp tiên sinh điền hành tướng quân sau này còn gặp lại dứt lời k h á i triệt liền quay đầu ngựa đi nhìn theo k h á i triệt rời đi vũ thiệp thở dài nói đáng tiếc thật đáng tiếc điền hành cũng cảm thấy có chút đáng tiếc tuy nhiên, hiện giờ hắn còn phải quan tâm tiền đồ của mình lập tức hỏi vũ thiệp tiên sinh hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ là đi bằng đường sông qua hổ lao quan đi quận tam xuyên hay là giả trang thành dân đói đi vòng quận năm dương qua võ quan hào quan lại lẹn vào quan trung chờ thượng tướng quân vũ thiệp lắc đầu nói không chúng ta đi đuổi theo trần hy mặt trời lên cao thành lạc dương đã sớm bị quân sở công phá bên trong thành gần ba nghìn quân chấn thành phần lớn bị giết còn lại không tới năm trăm tàn binh rút lui và quận thủ phủ cố gắng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại hơn ngàn quân sở như thủy triều h o đến rất nhanh đã đem vây kín quận thủ phủ trật như nêm tối kinh tiên h mặc trọng giáp bước đi như bay vừa ngửa mặt lên trời giống to phóng hỏa làm cho lão khải hàng m á u thủy ấn t ử phóng hỏa đốt chết bọn chúng kinh tiên h t ử ở lâm truy đánh thành nhỏ thì n ế m qua thiệt hại lớn cho nên lần này thông minh hơn không hề cường công mà thay thành dùng hỏa công tướng quân không thể phóng hỏa bà ngọc vội tiến đến ngăn cản lại thượng tướng quân trước khi vào thành có nghiêm lệnh yêu cầu chúng ta bao vạy quận thủ phủ không được tự ý công kích hơn hai trăm tàn quân của bà ngọc tấn tương đã được hạng trang sắp xếp vào ham trợ danh đồng thời bà ngọc tấn tương cũng được ủy nhiệm hữu tả giáo ú y của ham trợ danh tương đương với phó thủ kinh thiên phí. Kinh thiên khoát tay áo. không cho là vậy nói thượng tướng quân không cho chúng ta công kích là sợ chúng ta xông vào trận địa doanh gây ra thương vong vô nghĩa hiện giờ lao khải hàng mão thủy ấn tử chọn dùng hòa công không phí một binh một tốt là có thể đốt cháy quận thủ phủ thượng tướng quân sao lại trách cứ chứ Ừ, thượng tướng quân s ẽ không trách c h ú n g t a h ắ n còn phải khen ngợi chúng ta đó dứt lời kinh thiên quay đầu hướng sang vải tư mã hét to con mẹ nó còn trần trừ gì nữa đi chặt tìm b ó t tủi để lao khải hàng mão thủy ấn tử đốt sạch quận thủ phủ còn chưa nói xong xa xa bỗng truyền đến một tiếng hét lớn kinh thiên ngươi dám kháng lệnh a kinh thiên vội quay đầu nhìn lên. thấy hạng trang đang cưỡi n g ư ờ i ô truy từ trên đường cái chạy nhanh đến lập tức náo nhào vội nhanh đón người làm lành hỏi thượng tướng quân sao người lại tới hạng trang kêu lên một bội nếu ta không đến quân thủ phủ của lữ trạch đã bị người đốt rồi đại kế đánh hàm cốc q u â n cũng sẽ bị tiểu tử ngươi phá hỏng dứt lời hạng trang lại quay sang bà ngọc nói bà ngọc ngươi làm rất khá sau này thay bản tướng quân để ý kinh thiên cho ta tiểu tử kinh thiên này rất dễ xung động bình thường ngươi khuyên hắn nhiều vào vâng bà ngọc chắp tay hành lễ nghiêm nghị nói mặt tướng tuân lệnh hạng trang gật đầu lập tức giục ngựa đi tới trước quân thủ phủ đứng nghiêm qu thượng tướng quân đại sở hạng trang ở đây hạng các ngươi trong một khắc phải ra đầu hàng bằng không đập tan phủ đệ chó gà không tha đập tan phủ đệ chó gà không tha đập tan phủ đệ chó gà không tha đập tan phủ đệ chó gà không tha đập tan phủ đệ chó gà không tha kinh tiên bà ngọc tấn tương cùng với hơn ngàn võ tốt của hãm trận doanh lập tức hô to ba lần âm thanh r u n g trời nghe nói đến hạng trang quân hán trên tường cao thủ phủ trên viên môn trong v i ệ n trên nóc nhà đều bị biến loạn chỉ trong chốc lát cộng lớn quận thủ phủ cuối cùng chuyên ra một giọng nói run, run của một người xin xin xin xin hỏi ngươi thật sự là thượng tướng quân hạng trang của đại sở quốc hạng tr chính là vị tướng quân giết phản q u á i sao không sai hạng trang cất cao giọng nói bản tướng quân chính là hạng trang không thể giả được giọng nói trong cổng lớn lại nói vậy vậy vậy nếu chúng ta đầu hàng ngươi có phải là tha cho bản công tử không giết đúng không bản công tử hạng trang nghe vậy lập tức trong lòng khẽ lay động đáp ngay đương nhiên chỉ cần các ngươi đầu hàng bản tướng quân có thể tha các ngươi không giết không giết một hay thượng tướng quân hay lắm ngươi nói lời phải giữ lời đấy bản tướng quân t ừ trước đến nay nói một không hai hạng trang n ạ o n g nói mở mở mở cổng lớn vị công tử trong cổng lớn ra lệnh một tiếng Cánh、cửa á n h c sắt nặng nề của quận thủ phủ liền chậm rãi mở ra tức thì một vị công tử trẻ tuổi mặc giáp từ trong cổng lớn đi ra trước tiên hướng về hạng trang vái trào một cái thật dài sau đó vọt đến bên trái cổng lớn làm động tác n mời vào bên sông t ỷ thủy trần hy dẫn ba vạn tráng đinh đang quần c u ộ n đi xuống phía nam mặc dù đã thoát khỏi nơi lồng giam nga o thương nhưng trong lòng trần hy lại không hề có chút nào vui mừng bởi vì thiên hạ rộng lớn hắn lại phát hiện ra mình không có nơi để đi quan trung là hang ổ của lưu bang lại có nơi hiểm yếu hạm cốc hổ lao căn bản không có cửa mà vào hà bắc là địa bàn của trương nhĩ tàng đô hàn vương tín lại ngăn cách nơi hiểm yếu bằng con sông đi qua không được về hướng đông là đất lương đất địa trần hy cũng sẽ không tự ngạo mạn cho rằng dựa vào đám mối hợp là có thể đánh bại hơn mười vạn hùng binh của b à n h v i ệ t hà tín có lẽ chỉ có hướng nam mới là đường sống phía nam dọc theo sông lần lượt là lâm giang quốc hành sơn quốc cùng với hoài nam giang đông lâm giang vương cung ngao hành sơn vương nô nhuế hoài nam vương anh bố trần hy chưa từng có dũng khí đi vào khiêu chiến chỉ có giang đông có lẽ là còn có thể đặt chân đáng tiếc bây giờ đi giang đông đường xa ngàn dặm ba vạn tráng đinh của trần hy lại không có mang theo lương thực hắn cũng không biết cuối cùng nên đi tới đâu trần hy còn đang lo lắng phía trước đ ỗ n g xuất hiện một tòa cao sơn đại nhạc nguy nga đi băng bằng về phía trước cũng xuất hiện đường rẽ một hướng tây đi vào núi lớn nhưng hướng khác đều thẳng tắp đi về hướng nam không cần phải nói ngọn núi này nhất định chính là trung nhạc tung sơn rồi theo đường hướng tây này mà nó rất có thể làm đi thẳng đến hồ lao quan trần hy đang nhìn tòa tung sơn đến đờ ra thuộc cấp hầu s ư ở n g từ phía sau đ u ổ i theo t h ở dốc nói thượng tướng quân có c n lương đ u ổ i theo trần hy mặt biến sắc nói có bao nhiêu truy binh chưa đến ngàn người hầu xưởng nói có muốn đánh một trận không cái gì không đến một nghìn người trần hy nhữ mày nói vành việt cáo già này cũng thật chẳng coi trần hi ta ra gì chỉ một nghìn quân mà dám đến truy sát ba vạn đại quân ta ư quả thật là không biết sống chết dứt lời trần hi lại nhìn mười mấy thuộc cấp bên cạnh mình quát o chư tướng nghe lệnh chỉnh đốn quân tốt cốt lõi xếp thành hàng chuẩn bị nên chiến một hồi kèn thoáng chốc kéo dài vang lên tận mây xanh quân nguy đang hỗn loạn đi xuống phía nam đều nghỉ chân bắt đầu xếp thành hàng tuy nhiên dân tráng chỉ là dân tráng đợi đến khi trên đường phương bắc xuất hiện bóng dáng quân lương thì ba vạn dân tráng vẫn chưa xếp xong t r ư ợ giống như là năm bẹ bạy mảng xếp lung tung trên đồng cỏ bao la bên trái đường trái lại quân lương từ phương bắc đuổi theo. Đội hình chỉnh vũ khí nghiêm chỉnh trận địa hai quân xếp thành hình trọng trong trận quân lương đối diện đ ô n g đi ra một kỵ binh ô n quyền hướng về trần hy hành lễ nói xin hỏi đây có đúng là thượng tướng quân đại ngụy quốc trần hy trần hy nhứ mày túc hạ là ai kỵ binh này ô n quyền nói tại hạ là vũ thiệp là phụ tá dưới trướng của thượng tướng quân đại sở quốc hạ trang thượng tướng quân không nhớ tại hạ sao thì ra là vũ thiệp tiên sinh lúc này trần hy mới mang theo hơn mười kỵ binh ra khỏi trận đi thẳng đến gần chỗ vũ thiệp thì tìm n g ư lại chỉ điện hoành đứng sau vũ thiệp hỏi tiên sinh đã phản sở quy hàng lương rồi sao ngày hôm nay p h ụ lệnh lệnh lương vương Vũ chương ệ p lắp đầu, tại hạ l một h n g trăm ư n quân, đến g linh bốn hổ lao quan hai chạy về quận tam xuyên vũ thiệp cố ý nói ta quả nhiên đã khiến cho trần hy chú ý tới lập tức trần hy truy hỏi nói bạn đang đọc chuyện tại tiên sinh nói là thượng tướng quân ở quận tam xuyên phải không việc này vũ thiệp nhìn quanh bên trái bên phải dường như có chút khó xử trần hy nhanh chóng cho người ở hai bên lui xuống sau đó hạ giọng hỏi tiên sinh thượng tướng quân thực sự ở quận tam xuyên phải không vũ thiệp do dự một lát cuối cùng bẩm báo một cách chi tiết nói được rồi không giấu gì tướng quân thượng tướng quân hiện tại đích xác đã tới quận tam xuyên rồi nếu nói không có chuyện gì bất ngờ xảy ra hiện tại có trần hy đã công hám lạc dương tiếp đó sẽ tấn công hàm c ố c quan bất ngờ tập kích hàm dương trần hy ảng đến chỗ ở của lưu bang những lời nói này của vũ thiệp đương nhiên là nói b ự a ông cũng không thể xác định được rằng quân bốn nghìn quân sở đã qua sông tiến vào quận tam xuyên hay chưa về phần công hám、hàm、dương thì lại là quá nói vựa mục đích đơn giản là lừa dối trần hy đưa mấy chục đại quân của hắn lừa đi công kích hồ la o quan một khi đại quân của trần hy công kích hồ la o quan có thể đủ để trở thành l á chắn cho quận tam xuyên gián tiếp trợ giúp cho quân sở công kích hàm cơ quan ngay thờ đầu vũ thiệp không nghĩ đến cách này là khoái triệt đã nhắc nhở ông ta nghĩ tới cái gì thượng tướng quân đều đã công hám lạc dương sao trần hy nghe thấy vậy quả nhiên rất là chấn động mặc dù trong khoảng thời gian này trần hy bị bao vây trong thành ngao thương nhưng mối liên hệ của hắn với bên ngoài vẫn chưa bị chặt đứt bởi vì hắn có đủ các môn khách giang hồ hào hiệp những người này ra khỏi thành đi tìm hiểu đủ tin tức xung quanh. Tuy rằng, không biết toàn bộ chân tướng sự thật nhưng cũng tìm hiểu về sự tình lưu bang đem quân truy kích quân sở cũng đến mười phần theo như trần hy biết rõ ràng hạng trang và quân sở đã bị lưu bang hàn g tín liên kết với nhau bao vây ở nước tề làm sao có thể đến được quận tam xuyên còn công hám lạc dương kế tiếp còn muốn lấy trộm l ã c h ạ y con dấu ấn tín lửa mở hàm tốc quan thật muốn là như thế này hạng trang cùng với Bí liễu chẳng phải là trương lương trần bình đều đã bị lừa gạt hay sao như thế là sao vũ thiệp thản nhiên nói chẳng lẽ tướng quân không tin tưởng hay sao không đương nhiên là không phải như vậy trần hy vội hỏi nếu như vậy mà tướng liền dẫn quân đánh hổ la quan rồi cùng tới quận tam xuyên hòa hợp với thượng tướng quân gần như trong lúc đó trần hy liền ra quyết định đi quận tam xuyên đương nhiên trần hy quyết định đi quận tam xuyên không phải tìm hạng trang để tìm nơi nương tựa trên thực tế trần hy hiện tại đại quân có được ba mươi nghìn mà hạng trang chỉ sợ đại quân có năm sáu nghìn nếu muốn hai quân hòa hợp ai chủ ai theo phải tính toán so đo vừa rồi trần hy không nghĩ tới phải cúi đầu trước hạng trang ít nhất cũng có thể cùng ngồi cùng ăn đi về phần hồ lao quan trần hy cũng không có để vào mắt quá một vùng quan hải hai ba nghìn quân canh giữ làm sao có khả năng chống đỡ nổi với đại quân ba mươi nghìn người của hàn chứ trên thực tế sau khi đông h á n thống trị thiên hạ hổ lao là thành kiên cố nhất bởi vì đông h á n định đô ở lạc dương vì bình hộ lạc dương mới ra cố tưởng thành ở hổ lao quan thêm cao hơn đến lỗi hổ lao quan trở thành thành kiên cố nhất thiên hạ tuy nhiên vào thời nhà tần hổ lao quan chỉ là một toàn quan hại rất mực bình thường lạc dương q u â n thủ phủ quân sở tìm lần toàn bộ phủ nha đều không tìm được con dấu lá c h ạ c h tần tín xem ra lá c h ạ c h cũng không đem theo con dấu đến lạc dương mà là đưa tới trong quân điều này có chút ra ngoài dự kiến của h ạ n trang không có con dấu ấn tín lá t r ạ c nếu muốn lừa mở hàm c quan thì không thể được h ạ n trang thở dài hỏi ý liêu quân sư lấy danh nghĩa l ã sản liệu có mở được cửa ra hay không l ã sản vừa rồi mở cửa quận thủ phủ đầu hàng cũng là quận thủ tam xuyên con thứ của l ã trạch tuyệt không có khả năng ý liêu lắc đầu nói hàm cốc quan do cổ phùng tai quản lão cũng đã nghe qua về người này tính tình ngay thẳng không sợ quyền quý dùng binh lại cẩn thận được lưu bang coi trọng vì thế mới bổ nhiệm hắn đến t a i quan hàm cốc quan thượng tướng quân lấy danh nghĩa l ã sản trả quan kết quả chỉ sợ hoàn toàn ngược lại hạng trang lấy quyền ánh trưởng giọng căm hận nói nói như vậy chỉ có thể tấn công phải thắng được hàm cốc quan nhất định phải thắng kho vũ khí lạc dương không biết có hay không lập tức hạng trang quay đầu lại ra lệnh cho tướng quân hoàn sở nói hoàn sở lập tức dẫn binh lính đến kho vũ khí lạc dương sau đó phái binh trên đường phố ta mặc kệ nhà ngươi dùng biện pháp gì trước tối nay cần phải đưa tất cả những thợ rèn thợ mục thợ thủ công trong thành lạc dương tới đây nhanh đi hạng trang cũng là vì phòng nếu chẳng may nếu chẳng may trong kho vũ khí không có thang vì thế phải nhanh chóng tạo ra vũ khí về phần thợ rèn thợ thủ công binh khí thuận tiện cũng có thể tạo ra chút binh khí nhất là hòn đào tiêu thương hiện tại quân sở nhu cầu cấp bách cần có hoàn thù đao tiêu thương với số lượng vân vân hoàn sở tốt lệnh đi ra hạng trang lại hướng về nộp phong giáo húy cao sơ nói cao sơ nhiệm vụ phong tỏa thành lạc dương giao cho nộp phong doanh không có thủ dụ của bản tướng quân bất cứ kẻ nào cũng không được phép ra khỏi thành nếu tự tiện cố ý ra khỏi thành giết không tha vâng cao sơ tuân lệnh đi ra ngoài hạng trang quay đầu lại hỏi công tôn toại có tin tức gì của vũ thiệp tiên sinh hay không hạng trang vừa lo lắng kế ly gián của ý liêu không thành càng lo lắng cho sự an nguy của vũ thiệp hiện tại vũ thiệp đối với quân sở mà nói tác dụng không lớn lắm nhưng trong tương lai đến khi hình thành cắt cứ chi thế các chư hầu vũ thiệp là nhân tài không thể thiếu được trong tương lai nước sở cùng với các nước chư hầu hợp nhất làm chủ thiên hạ. làm sao có thể thiếu được vũ thiệp chứ không có công tôn toại lắc lắc đầu lại nói tuy nhiên tiểu nhân đã tăng số người đi tiếp ứng tại sông thủy nam chuẩn bị mười thuyền nhỏ hẳn là rất nhanh sẽ có được tin tức chuyển về mười tám người thì có ít hạng trang lắc lắc đầu đ ô n g bay đầu lại nhìn kinh thiên bà ngọc nói như vậy các ngươi dẫn theo năm trăm tinh binh nhanh chóng ra khỏi thành theo đường thủy đi tới hồ lao quan đi tới ngao t h ư ờ n g tiếp ứng nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi là tiếp ứng cho vũ thiệp vạn bất đắc dĩ không được xuất hiện không cần đi thủ ô lương quân quân han chém giết vâng kinh thiên bà ngọc tất lệnh đi ra nhìn theo bóng dánh hai người kinh thiên bà ngọc đi xa v ý liêu nói khuyên hạng trang thượng tướng quân không cần lo lắng quá mức vũ thiệp tiên sinh c ó tài ăn nói hơn người hiện tại phần lớn xem ra sự việc thuận lợi nếu không làm sao la là chạch lại có thể điệu binh từ lạc dương đi tới hồ lao q u a n chứ về phần sau khi xong việc lấy năng lực của vũ thiệp tiên sinh tìm cơ hội thoát thân đều không phải là việc khó hạng trang gật gật đầu thở dài nói chỉ hy vọng là như thế hơn nữa kinh thiên bà ngọc dẫn theo năm trăm i n h tinh binh ra khỏi thành lạc dương đi về hướng đông khi trời tối đã có thể hành quân hơn một trăm dặm về phía đông cách hồ lao còn chưa tới m ư ơ i dặm bà ngọc nói với kinh thiên tướng quân không thế đi về phía trước được nữa rồi phía trước là đường đi tới phạm vi h ổ lao quan h ổ lao quan có trọng binh đóng giữ quân sở nếu muốn đi về phía trước e sẽ bị phát hiện kinh thiên gật gật đầu lúc này dẫn năm trăm i n h tinh binh r ẽ sang hướng khác đi dọc ven biển ở chỗ bí mật thám báo thấy được công tôn toại dẫn một ư ơ i thuyền nhỏ kinh thiên bà ngọc đang chuẩn bị luân phiên qua sông theo đường thủy tiến đến h ổ lao quan ở phía trước đ ô n g nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ kinh thiên vung tay lên năm trăm i n h tinh binh liền rút ra trường kiếm nhanh chóng ẩn vào bụi cỏ chưa đến một khắc thuyền nhỏ kia đã cập bờ sáu ga quần áo tả tơi nhảy từ trên thuyền xuống kinh thiên đang âm thầm v n nấp nhận ra phía trước đó ở trong bóng t ố i quát lớn có nghe được tin tức gì của tiên s i n h không bẩm tướng quân tên thám báo chắp tay thở dài lại nói có tin tức của tiên sinh ngưng một chút gã này lại nói tiên sinh cũng đã thoát thần trên đường đi còn gặp thượng tướng quân trần hy của nước ngụy phá vòng vây ngao thương hiện tại tiên sinh đã thuyết phục được trần hy dẫn quân tìm nơi nương tựa thượng tướng quân lúc này trần hy đang tấn công hồ la quan tiên sinh đang ở trong quân của trần hy đặc biệt ra lệnh cho tiểu nhân nhanh chóng đem tin tức về bẩm báo cho thượng tướng quân biết kinh thiên nói thượng tướng quân đang ở l ạ dương ngươi mau chóng đi đến đó thôi tên thám báo hướng về phía kinh thiên dẫn theo năm tên khác vội khi kinh thiên hạ lệnh qua sông bà ngọc đông nhiên kéo ống tay h à o hắn hạ giọng nói tướng quân hiện tại đại quân trần hy đang tấn công hồ lao quan quân lính trông giữ nhất định tập trung ở về phía đông hồ lao quan không bằng thừa dịp trời tối lặng lẽ đi đến phía tây quân hạ sau đó đột nhiên khởi xướng công kích quân lính coi giữ bất ngờ không kịp đề phòng rất có thể bị chúng ta đánh lén một cách thuận lợi chưa kinh thiên n h u mày nói nhưng thượng tướng quân đã có lệnh chúng ta không được chém giết quân hàn đúng không bà ngọc nhanh chóng nói tôn tử viết khi đi ra ngoài thượng mệnh có điều không chịu lãnh binh bên ngoài là tùy cơ ứng biến kinh thiên còn có chút do dự hắ nhưng vấn đề là thượng tướng quân trị quân rất nghiêm khắc nếu kháng mệnh không tuân hậu quả rất nghiêm trọng nếu đánh lén h ổ lao quan thắng trận điều đó là rất tốt nếu như chuyện không thành cái đầu này của kinh thiên chỉ sợ không bảo đảm bà ngọc càng nói lời cầu thỉnh xin tướng quân hạ lệnh có chuyện gì xảy ra mà tướng sẽ đánh b á c không được kinh thiên khoát tay chặn lại lãnh đạo nói ta mới là hãm trận doanh chính quy giáo húy làm sao có thể để người một hữu giáo húy chịu trách nhiệm phải không dừng lại một chút kinh thiên nhìn lại phía sau tư mã quân hầu quát thật tốt các người cùng ta đi thống lĩnh hồ lao quan nào vâng tư mã quân hầu đều nghe theo lệnh đều xoay người đi trong chốc lát, năm trăm i n h tinh binh rời khỏi sông một lần nữa lại đi về phía hồ la quan bên ngoài hồ la quan đại quân trần hy đã bắt đầu khởi xướng công kích vào lúc buổi chiều đại quân trần hy cũng đã tiến tới bên ngoài hồ la quan chỉ có điều không có thang cho nên không có lập tức công thành mà là làm thang trước mới bắt đầu công thành trần hy cũng rất có ngưu lược bản thân mình đem ba trăm l i n quân cương tráng chi làm ba quân trước t r u n g sau ở phía trước là những trung niên bốn mươi tuổi trở lên do hậu s ư ở n g chỉ huy hậu quân là những người thanh niên từ hai mươi tuổi trở xuống từ trương xuân chỉ huy còn lại trung quân là những người tuổi từ hai mươi đến bốn mươi do trần hy tự mình chỉ huy trước tiên trần hy phái ra chiến trường trước chính là hậu s ư ở n g trước quân ra chiến trận với mục đích là thứ nhất tiêu hao quân coi giữ nhuệ khí thứ hai là coi giữ ý chí khiến quân lính coi giữ hổ lao quan nghĩ rằng quân ngụy chỉ là những người già yếu có sức chiến đấu thấp đột nhiên ra lệnh trung quân khởi xướng tấn công cái này rất có khả năng khiến quân hán trở tay không kịp do đó vừa mới công phá hổ lao quan Trước 105, Hổ ba hạng trang các chư tướng Mỹ liệu hoàn sở quỷ bố ở lạc dương vây quanh tuần tra kho vũ khí ở thành bắc vẻ mặt hoàn sở đầy vui mừng một mặt ở phía trước dẫn đường một mặt vô cùng hưng p h ấ n nói thượng tướng quân lần này thực sự chúng ta đã phát tài kho vũ khí ở lạc giường đầy kiếm kích t h u ậ n giáp ít nhất cũng có thể dùng để trang bị cho một đại quân có đến hai mươi nghìn người dừng lại một lát hoàn sở có chút tiếp nối nói chỉ tức là chúng ta không có nhiều người như vậy đang nói chuyện hạng trang liền đi vào một kho hàng chỉ thấy một nhà chứa đầy chiến bào áo giáp xếp c h ồ n g chất gần như chất cao tới nóc nhà còn lại mấy phòng ở dưới chứa xong lưới trồng kiếm trồng kích đại thuẫn và binh phí còn có một ít áp giáp nữa đối với lượng vũ khí thu hoạch được ngoài ý muốn này hạng trang thật không có quá mức kinh ngạc. thành lạc dương thuộc quận tam xuyên hơn nữa la chạch bỏ nhiều công sức ra để mà cai quản với mong muốn trở thành đại ấp địa khu hùng mạnh số một ở trung nguyên vừa được hai ba năm lại thêm đại bản doanh quân hán ở q u a n đông vì vậy kho vũ khí ở lạc dương chữ nhiều kiếm kích thuẫn giáp đến như vậy cũng không có gì ngạc nhiên ngay cả kho lương thực ở lạc dương cũng dự trữ rất nhiều lương thực phòng tính cũng có đến trăm nghìn tấn quân lương đều đủ cho năm nghìn quân sở ăn trong vài năm Số lương là Lạc Dương đưa Dương. này nhà thực từ tới Hàm kho đều tuy nhiên hạ trang rất muốn có được những vũ khí hạng nặng ví dụ như thang xe công thành nhưng đều không có khi đến tuần sắt toàn bộ kho vũ khí hạ trang đều không tìm thấy một cái thang mây cũng như một chiếc xe công thành nào hạ trang có chút thất vọng hỏi hoàn sở còn gì nữa không còn kho hàng nào khác nữa hay không không có hoàn sở có phần khó hiểu thấp giọng nói thượng tướng quân từng này còn chưa đủ hay sao hiện tại chúng ta cần nhất thang và xe công thành hạ trang dừng lại một chút rồi nói ta lệnh cho ngươi đi tìm những người thợ rèn thợ mục thợ thủ công làm binh khí trong thành lạc dương này ngươi làm đến đâu rồi thượng tướng quân yên tâm việc này đã được làm thỏa đáng hoàn sở v ô v ô ngực có chút đắc ý nói m à t ư ớ n g bắt được người ở kho vũ khí lạc dương trong tay lão tiểu tử này đều có vài trăm thợ thợ rèn thợ mục thợ binh khí thủ công đều có cả dứt lời hoàn sở quay đầu lại ra lệnh cho đám thân binh nói đi dẫn lao tiểu tử đó tới đây thân binh l ĩ n h mệnh đi ra rất nhanh sau đó đã dẫn theo một ông cụ gầy gò tới trước mặt hạng trang ông cụ gầy gò này có tướng mạo xấu xí nhưng đôi mắt rất tinh nhanh nhìn một cái đã biết được đám người hạng trang mới chính là những kẻ cho đời mình lập tức lo sợ hướng về phía hạng trang vái chào thật dài cất giọng nói lao tên là công tâu xa xin ra mắt thượng tướng quân công không cần k h á c h khí hạng trang đáp lễ lại nói không biết trong tay lão tiên sinh có bao nhiêu thợ mục công tâu sa nói hơn ba trăm người hạng trang lại nói có thể tạo ra thang và xe công thành hay không dĩ nhiên còn có thể tạo ra cả t ỉ n h lan một loại xe công thành công tâu sa nói tuy nhiên thang xe công thành còn có tỉnh lan đều là khí giới hạng nặng muốn chế tạo sẽ mất thời gian còn nữa không biết thượng tướng quân muốn tấn công thành trì nào bởi vì mỗi một tòa thành trì đều có độ cao khác nhau khí giới công thành cũng sẽ phải yêu cầu độ cao khác nhau hạng trang nói nếu như bản tướng quân muốn tấn công hàm cốc quan thì thế nào n g u n hàm cốc quan chính là tòa thành khác nhất trên h g cao thực tế cũng là do thời đại lúc đó có chút đặc biệt khi đó người trung nguyên quan niệm đơn giản giống như vệ tưởng tuy rằng vệ tưởng xuất thân ở nước vệ lại có thể yên tâm thoải mái làm việc cho nước thần lại như ý liễu vốn là ngụy quốc nhân là kẻ thù không đội trời chung với nước thần nhưng cuối cùng lại làm chứ thái úy ở nước thần hơn nữa một tay đưa ra kế sách để khiến cho ngụy quốc diệt vong như các sĩ tử vệ ưởng uy l i ê u đều không có quan niệm quá sâu sắc về quốc gia đối với một thợ thủ công như công tâu h x a này càng không có khả năng quan niệm gì về quốc gia dân tộc hơn nữa phần lớn thợ thủ công ham thích công việc chỉ cần làm cho ai cũng là bản thân mình có cơ hội hẳn nghề sự thay thế quốc gia nào cũng không có vấn đề gì hạng trang ngẫm nghĩ một chút nói hai mươi cái thang hai mươi cái tỉnh lan cộng thêm số lượng năm xe công thành cần mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành công tâu h x a yên lặng một chút trong lòng tính toán sau đó hồi đáp thượng tướng quân thời gian ba ngày là có thể làm xong tốt hạng trang nói bản tướng quân cho ngươi thời hạn là ba ngày trong vòng ba ngày ngươi cần cái gì cứ việc đề xuất bản tướng quân nhất định sẽ đáp ứng những yêu cầu của ngươi tuy nhiên sau ba ngày ngươi làm không được hai mươi cái thang hai mươi cái tỉnh lan cộng thêm năm xe công thành khi đó ngươi đừng có trách bản tướng quân không khách khí với ngươi công đ â u sa nói thượng tướng quân yên tâm thợ thủ công đều có sẵn ba ngày là có thể xong tốt lắm hạng trang vui vẻ gật đầu nói ngoại trừ những người thợ mộc chế tạo ra thang tỉnh lan và xe công thành thì những người thợ rèn cũng không được nhàn rỗi nhu cầu cấp bách của bản tướng quân hiện nay cũng là vấn đề binh khí đợi bản tướng quân sai người đưa đến mấy chục dạng đao mấy ngày này hay sai người của ngươi tạo ra số lượng đao này nhiều hơn từ kho vũ khí trở lại quận thủ phủ tâm trạng của hàm trang bí liêu cũng không giảm được sự phiền lòng tạo ra thang thỉnh lan xe công thành ít nhất mất ba ngày nhưng có thể giữ được bí mật ở lạc dương lâu hơn ba ngày không chứ cho dù khi quân sở công thành trước đó khóa cứng tứ c ử a bên trong thành quân coi giữ dân chúng tuyệt đối không có một người nào được đi ra ngoài nhưng dân chứng phân tán ở ngoài thành ít nhiều cũng sẽ nghe được độc tĩnh hơn nữa ba ngày không cho người buôn bán nhỏ vào thành chắc chắn sẽ có người nghi ngờ một khi tin tức đến được ngao thương la trạch nhất định sẽ cấp tốc bay về viện trợ quận tam xuyên khi đó tiền toái sẽ lớn cũng không biết kế ly rán của vũ thiệp có thành công hay không nếu la trạch đã cùng bành việt đánh lên thì quân sở sẽ không có lối lo tuy nhiên hiện giờ hạng trang cũng không nghĩ được biện pháp nào khác chỉ có thể phái nhiều thảm báo bảo vệ hướng tây hàm cố quan cùng với hướng đông hồ la quan chặn bốn phía giết những người nào khả nghi tận dụng hết mọi khả năng để có thể phong tỏa quận tam xuyên tin tức quân sở công hãm lạc dương chắc chắn sẽ được chuyến ra ngoài nhưng chuyện này có thể giữ bí mật được bao lâu cũng tốt ý liêu vẫn là lo lắng lại dặn dò cao sơ nói cao sơ tướng quân đội thám báo đã phái đi ra ngoài chưa quân sư yên tâm đã phái đi ra ngoài rồi cao sơ điểm nhiên nói hướng về phía hàm c ấ p quan hổ lao q u a n đều phái đi hơn mười tri đội thám báo đều đã đi ra ngoài quận tam xuyên thực hiện đúng như lời nói của thượng tướng quân tha giết nhầm còn hơn bỏ sót chỉ cần phạt nhìn có vẻ khả nghi lập tức giết không tha quý liêu thở d à i nói ở vào tình thế bất thường này không còn cách nào khác vừa dứt lời công tôn vại đột nhiên bước vào hướng về phía hai người hạng trang úy liêu chắp tay thở g i i nói thượng tướng quân quân sư cuối cùng thì vũ thiệp tiên sinh cũng có tin tức trở về ồ đột nhiên hạng trang quay đầu lại vội la lên người đầu công tôn toại quay đầu lại vây tay một cái một gã tử sĩ liền ngang nhiên đi tới hướng về phía hai người hạng trang ví liêu vai trào nói tiểu nhân là thạch tảng kính chào thượng tướng quân kính chào quân sư hạng trang k h o á t tay thấp giọng nói nói mau vũ thiệp tiên sinh ở bên kia thế nào rồi thạch tảng lập tức thuật lại chuyện vũ thiệp bắt đầu tự nhập vào lương doanh đến việc thuyết phục trần hy tấn công h ổ lao quan từ đầu đến cuối hạng trang nghe xong lập tức mừng rõ thật sự hắn không nghĩ tới không ngờ vũ thiệp có thể ly dán được lá chạch cùng với bành việt tuy nói rằng quân hán là do sự xuất hiện đột ngột của lưu bang mà thất bại nhưng vẫn là do trần hy phá vây việc làm cho hạng trang vui mừng chính là không ngờ vũ thiệp còn đưa trần hy tới cùng với đại quân ba mươi nghìn người ý liêu cũng vui mừng quá đỗi luôn miệng nói thượng tướng quân đúng là ý trời đúng là ý trời đúng ý trời trời chưa d i ệ t đại sở ta ha ha hạng trang ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng lập tức quay đầu lại quát lớn công tôn thoại đánh chống tập hợp binh sĩ bản tướng quân muốn dẫn ham trận danh o tiên đăng doanh tập kích hổ la quan hổ la quan phản quân tiến công lại một lần nữa bị đánh lui đông quan hạ lại tăng thêm mấy trăm cỗ thi thể ở gi một viên tướng mặc á n kiếm, kiếm cả người đấm máu nghênh c tiến lên hướng về phía tiểu tướng mặc áo bào trắng chắp tay thở dài nói trưởng công tử đám phản quân đánh không được tốt căn bản tường cao không có tới gần được cũng đã có đến hơn trăm người chết đấu pháp này phản quân chính là đến một trăm nghìn người toàn bộ giao cho hồ lao quan ở dưới tiểu tướng mặc áo bào trắng không phải ai khác hóa ra chính là đứa con cả của lá trạch lá đại lã đ à i khoát tay không cho là đúng nói tướng quân không thể sơ xuất ta xem ra đám phản quân này đã vào thế yếu dừng lại một chút lã đ à i lại nói vừa mới thắp lên ánh lửa bản công tử mơ hồ nhìn đến đám phản quân c h u n g có chữ lại kỳ nếu không có gì bất ngờ chủ tướng hắn chính là trần hy người này thích dưỡng sĩ môn hạ thực khách xưng là tám trăm người tám trăm người này đều là những người mang tuyệt kỹ trần hy phần lớn cuối cùng là muốn dở trò tướng hắn ngạc nhiên nói trần hy không phải hắn đã bị nhốt ở trong thành ngao thương hay sao ngao thương đã xảy ra chuyện lã đại thở dài nói lương vương bành việt nhẹ dạ cả tin phụ ta khoái triệt mấy ngày trước có xung đột với gia phụ phần lớn trần hy nhân cơ hội này thừa dịp phá vây nga o thương dừng lại một chút lã đại lại cười l ạ n h nói tuy nhiên trần hy thực sự không nên tiến đến tấn công h ổ la quan ha h a tướng h ắ n gật gật đầu lại nói trưởng công tử nếu không để mà tướng dẫn tám trăm tinh binh xuất quan đánh với hắn một trận được chứ khỏi cần lã đại k h o á t tay thản nhiên nói nếu nói không có điều gì bất ngờ xảy ra tiếp theo công kích trần hy xuất động tám trăm môn khách không bằng chúng ta tương kế tự kế khiến đám phản quân vua trợn dứt lời lã đại lại tiến đến bên thai tướng hán nhẹ giọng giải thích vài câu tướng hán liên tục gật đầu lại nói mà tướng liền đi xuống chuẩn bị canh giữ trần hy cho cẩn thận những kẻ muốn đến cướp đi có đến mà không có về ha hả a Lao Quan, Lao Quan, Quan. mang phía Lao Quan. Lao Quan Nam phía ba phía Trước Tây thiên, theo tinh tiếng tiến tới Tây Toàn Tùng mạch, sông, mặt trước tường thành đông, Tây, bắc đều có chút, trong tường tường, dư nước Ngọc mạch, Bắc Bắc có Bắc cơ Hổ Hổ Kinh binh hơi Hổ Hổ lặng đều Sơn sông, Đông, sông Y vậy im bởi bà bộ bờ b đã đó đã mấp mẽ ở ở n không cần lăng công kẻ kích phải địch có lo lọt vào sẽ tuy nhiên ở lạc dương theo hướng đi trung nguyên vị trí địa lý vẫn là cực kỳ trọng yếu lúc này quân lính canh giữ ở phía tây tường thành cũng rất đông đa số trạm canh gác đều ở trong thành giúp sức cho cuộc chiến chỉ có một số ít trạm canh gác ở lại tuần tra kinh thiên chìa đầu lưới hoàng đao lạnh như băng hướng về phía bà ngọc nói đi chứ bà ngọc lắc lắc đầu t h ấ p giọng nói tướng quân trước tiên không nên vội vã chờ một chút xem bà ngọc cam h i ể u về binh pháp biết rằng đánh lén cơ hội chỉ có một lần nếu không thận trọng sẽ làm hỏng mọi chuyện ở phía t ư n g quan điền hành đi nhanh đến trước mặt trần hy thành khẩn nói trần tướng quân quân Kế tiếp không tiếp bằng đại ể m tướng trương xuân dưới trướng trần hy tính tình mắng này lúc này giận tím mặt nói quân nguy chúng ta chém giết đã hai canh giờ quân lính đều đã rất vất vả cực nhọc tiểu tử ngươi lại muốn nhặt cái có sẵn trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ trương xuân không được vô lễ trần hy vội vàng ngăn cản trương xuân lại hướng về phía điển hoành nói ý tốt của điển tướng quân bản tướng xin được ghi nhận tuy nhiên chuyện tấn công hổ lao quan tất sẽ không phiền thoái quý nhân dứt lời trần hy lại d ơ lên trường kiếm chỉ về phía tường thành hổ lao quan thản nhiên nói lúc này đây nhất định sẽ hạ được hổ lao quan dứt lời trần hy lại quay đầu quát lớn hầu s ư ở n g nghe lệnh đại tướng hầu s ư ở n g đột nhiên tiến lên phía trước hai bước ngang nhiên nói có mặt tướng trường kiếm trong tay trần hy hướng về phía hổ lao quan cất giọng nói lấy hai trăm tử sĩ dẫn đường nghiên lực công thành vâng hầu xưởng tất lệnh xoay người về phía sau hướng về phía trận địa quân địch lớn tiếng quát các vị huynh đệ thời điểm để các ngươi thể hiện tài năng của mình đã tới rồi theo bản tướng quân i ngay sau đó hầu s ư ở n g nhấc đ ồ n g đại kiếm lên nhanh chóng tiến về phía đông hồ la quan theo sau hầu s ư ở n g hai trăm môn khách cùng gào t h é t tiến lên ở phía sau hầu s ư ở n g tỉ mỉ lựa chọn tám trăm l i ê n ở tuổi m ộ ư ơ i tám đến hai mươi đều rất cường trắng hơn nữa tất cả bọn họ đều mặc áo giáp trong tay cầm kiếm kích thậm chí còn có cả đại tuẫn nguồn ba mươi đại quân của trần hy binh khí áo giáp đều thiếu ngoại trừ một số rất ít binh sĩ khoác bố giáp tay cầm thiết chế kiếm kích còn lại đa số binh sĩ đều mặc y phục lam lũ bình thường trong tay cũng chỉ cầm trường mâu làm bằng gỗ hoặc là kiếm tức từ trước cho nên lần này xuất kích tám trăm n g ư ờ i tuyệt đối đều là tinh nhuệ trong lúc đó quân nguyện đã cách phía đông hồ lao quan không tới trăm bước cùng với một tiếng hét to trên tường các cung thủ quân hán đều đã dương c u n g lên bắn hàng loạt những mũi tên có lửa được bắn ra t r o n g thật trói mắt hướng về phía quân n g u y quân n g u y trong trận liền kêu gen thảm thiết không ngừng số quân n g u y chết rất nhiều tuy nhiên lần này cung tiễn của quân hán không đủ để dọa lui quân trong khoảng cách ngắn không đến một trăm bước ít nhất cũng có khoảng hai trăm binh sĩ của quân nguyện đã chết tuy nhiên số binh lính của quân nguyện còn lại rốt cuộc đều s u n g phong liều chết mà xông tới quân nguyện đã ném mấy chục chiếc thang để ra sức trèo lên tường ngay sau đó hai trăm binh sĩ một ngầm kiếm sử dụng tay chân trèo lên thang để leo lên tường đóng cửa những cung thủ của quân hán đều lùi về phía sau một đội quân hán ở phía sau vừa lên tuy nhiên cũng không thể lường trước được ở giữa lăn cây lôi thạch theo cửa nện xuống trên lỗ châu mai lộ ra quân hán nâng một thùng bằng gỗ sau đó đem cái thùng này chứa nước màu đen đổ xuống đêm tối cũng không biết là cái gì chỉ thấy tỏa ra m hơn nữa lại có cảm giác nóng bỏng theo thang hướng lên trên quân n g ụ y lập tức bị rót cái nước màu đen này vào trong lúc đó ở phía đông quan vang lên tiếng kêu vô cùng t h ả n g thiết mấy chục môn khách bị bỏng chóc ra chóc thịt một đám người đều giống lên kêu thảm thiết lập tức trên thang ngã từ xuống ở dưới thang quân n g ụ y cũng đông đảo những thanh niên cường trắng cũng không ít người bị r ó t vào lập tức kêu thảm thiết gã lăn xuống đất đồng tử của hầu s ư ở n g nhanh chóng co rút lại cái mùi vị này chẳng lẽ là dầu hỏa ngay sau đó ở xa có bó đốt được ném xuống lửa vừa chạm tới vừa vặn gặp chỗ nước đen rót xuống liền cháy bùng lên trong lúc đó ở phía đông liền hóa thành một biển lửa. ở dưới mấy trăm binh sĩ cường tráng của quân n g u y chạy trốn không kịp trong n g á y mắt đã bị biển lửa nuốt chừng ở phía sau quân n g u y trần hy nhất thời hít một hơi lạnh t h ậ t dài vũ thiệp trong lòng cũng thở dài xem ra cuộc chiến ở hồ lao quan lành ít giữ nhiều điển h o à n h cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát may m à vừa rồi trần hy không đồng ý yêu cầu của hắn nếu không hiện tại chắc cũng cùng với mấy trăm binh sĩ nằm ở đông quan hạ kêu gào tham thiết hồ lao quan lã đài cùng với hơn mười viên tướng vây quanh chậm rãi đi lên thành đứng ở trên lầu nhìn xuống quân địch ở phía dưới chỉ thấy đông quan hạ tường đã hoàn toàn biến thành biển lửa ban đầu hơn một quân nguyện chỉ ò n n lại ữ n người n g k h ô bằng ba mươi hai chết đá mô hợp được trang bị vũ khí thô sơ cũng dám tiến đến tấn công h hổ lao quan quả thực là hành động liều lĩnh thuộc hạ cấp dưới lệnh hót nói trưởng công tử thật không hổ danh là hậu duệ của bệnh viện mặt tướng nghĩ đến tề vương hàn tín lúc này cũng chỉ bằng phân nửa mà thôi phản quân này thất bại e rằng không dám công thành chưa chắc lã chạy qua tay thản nhiên nói đường kinh địch e rằng trần hy sẽ không đông tha dễ dàng như vậy đâu vừa dứt lời ở đằng sau phía tây quan đ ỗ n g nhiên chuyển đến một loạt những thanh â m sát phạt lập tức lá đài nhăn mặt nhăn mày phản quân ở phía đông làm sao lại có thanh â m phát ra từ phía tây nhỉ chẳng lẽ binh sĩ của trần hy thần hứng kỳ đến l ô i lách ra phía sau h ổ la quan phía sau la đài mười mấy tướng ta quân hán cũng là ngơ ngác nhìn nhau cũng không biết ở tây quan đã xảy ra chuyện gì đi đi xem một chút trong lòng lá đài đột nhiên cả vội vã dần theo hơn một ư ơ i tướng tá đi xem tình hình thế nào tây quan kinh thiên bà ngọc đã dẫn theo hơn m ộ ư ơ i người quân tinh nhuệ vừa rồi lã đại ở tây quan thực hiện hỏa công ở phía tây quân hán đều đóng cửa để tới phía đông xem cuộc chiến kết quả kinh thiên bà ngọc đã lọt qua đợi cho đến khi quân hán ở phía tây phát hiện kinh thiên bà ngọc đã nhanh chóng lên được trên thành ở phía trên có hơn một ư ơ i tên c á n h gác rất nhanh đã bị kinh thiên bà ngọc giết sạch c à ngày n g càng nhiều quân tinh nhuệ xông vào trận địa đợi đến khi một đội quân hán ở hai bên sườn mùa lên thời điểm đến quân tinh nhuệ đã vượt qua ba mươi người kinh tiên h bà ngọc liền mang theo hơn ba mươi người quân tinh nhuệ theo bên trái đường cái hướng về phía quân hán khởi xướng công kích đóng ở cửa thành rất nhanh hơn năm mươi quân hán đều đã bị giết đang tụ tập ở đồng quan quân hán phát hiện có chuyện chẳng lành liền quay lại để chi viện kinh tiên h bà ngọc đã dẫn người đóng cửa thành chỉ trong chốc lát năm trăm binh lính tinh nhuệ đã vào được trong thành tất cả đều rút ra kiếm sắc kinh tiên bà ngọc dẫn đầu gào thép hướng về phía quân hán ở phía trước mà chém giết năm trăm binh sĩ tinh nhuệ của quân sở tựa như một đám giã lang khát máu tiến về phía trước khi lá đài cùng với hơn m ộ ư ơ i viên tướng vây quanh vội vàng nhìn xuống địch ở phía đối diện đám phản quân giống như nước thủy triều dâng tiến vào để đánh lén toàn bộ hồ lao quan có hình chữ nhật nam bắc dài ba dặm theo đường cái lớn hướng quan trung đi tới hồ lao quan quân coi giữ doanh trại kho vũ khí kho lẫm dịch quán cùng với cửa hàng kho hàng phân bố ở hai bên sườn đường cái t â m nhìn rộng lớn một chút lá đài đã nhìn thấy phía đối diện đám phản quân đang chen trúc tiến lên tuy nhiên điều khiến lá đài kinh ngạt chính là đám phản quân này không ngờ chiến bào hoàn toàn khác với quân hán Đông đ quan ngoại, á m người t r ầ may của ũ n vũ thiệp cũng hồng hào trở lại hết lớn là thượng tướng quân nhất định là thượng tướng quân điền hành lại tiến lên nói lớn trần hy tướng quân lần này bất luận như thế nào mạng tướng cũng xin được xuất trận Tốt, trần ố t t hi gật đầu t h ậ t mạnh lại rút kiếm chỉ về phía đông hồ la quan lớn tiếng nói truyền lệnh các chỗ đóng quân xuất hiện toàn lực công thành chương một trăm lẻ bảy hồ la quan nam hồ lao tây quan ác chiến thảm thiết đã bắt đầu một nhánh năm sáu trăm khinh binh quân h á n đối chiến năm trăm quân sở tử kinh thiên quát lên một tiếng lớn hoành đao trong tay gào thét chém về phía tên tư mã quân h á n đối diện a quân h á n tư mã ở trước mặt kinh thiên lập tức ngã xuống trong vũng máu một đao này của kinh thiên đã làm bụng hắn toàn bộ mở ra từ nơi cắt đức ấy tràng ruột bắt đầu tràn ra quân hắn tư mã kêu thảm thê lương vô cùng một bên đem ruột ra nhét vào khoang bụng một bên thì tìm cách băng b hai gã quân h á n đội xuất mặt mày dữ tợn rít gào lao thẳng tới kinh thiên kinh thiên vươn đầu lưỡi liếm huyết trâu trên hoành đao đang muốn nghe răng cười độc gác tiến ra đón bên hai đột nhiên vang lên tiếng rít trói thai ngay sau đó hai gã quân h á n đội xuất đã đồng thời trúng tên một người bị bắn thủng cổ không la được một tiếng liền n g ã xuống người còn lại bị bắn trúng mắt trái đầu tiễn sắc bén đâm tâu tới gáy têu thảm thiết vài tiếng mới t u y ệ t khí quay đầu lại chỉ thấy bà ngọc lại kéo thiết thai cùng lúc này cái trên thiết thai cùng là bốn chi lang nha trọng tiễn b ỗ n nhiên tay phải bà ngọc nhẹ nhàng b u n ra bốn chi lang nha trọng tiễn lập tức mang theo tiếng xé gió bén nhọn bắn ra. kinh thiên tái quay đầu lại nhìn chỉ thấy bốn gã quân hán hét lên rồi ngã gục hào tiết pháp kinh thiên hét lớn một tiếng hoành đao huê trước mặt tiếp tục về phía trước phía sau kinh thiên năm trăm k i n h binh h á m trận doanh lấy kinh thiên bà ngọc n g làm tiêu điểm hợp thành một trận hình tăng giác ơ kiếm hai lưới sắp bén tựa như một đám giã lang c ắ t máu teo gào đột nhập vào trận hình của quân hán trong chốc lát tiếng đao kiếm chạm thịt tiếng binh khí chạm vào nhau tiếng kêu tham thiết còn có tiếng d í c đạo tiếng giống giận dữ giống như dạ thu của tướng sĩ song phương đã đan vào thành một khúc nhạc lạnh như băng tàn khốc mà lại ồn ào náo động hoa lệ tử vong k i n h binh quân hắn ở trên đường đi tới của quân sở giống như là cỏ dại bị cắt một mảnh phiến địa hào hào đổ xuống dưới hầm hầm hầm lá đài cách đó không xa đang xem cuộc chiến thấy phản quân đối diện sắc bén như thế lá đài không khỏi hơi như mi tả hữu tướng tá thì đều biến sắc chi phản quân này đến tột cùng là từ đâu toát ra binh lực ngang nhau đồng dạng là k i n h binh nhưng k i n h binh quân hàn trước mặt chi phản quân này đúng là không chịu nổi một k ích gần như không đến nửa nén hương công phu đã hoàn toàn bại trợn bạn đang xem tạ virus virus v i r u lã đải giơ tay phải lên lại dựng thẳng ngón trỏ nhẹ nhàng phất nhẹ lãnh đạo nói xuất động trọng giáp võ tốt trước bám trụ bọn họ sau đó đem sàn nỏ để ra ẩn sau trận lã đải không hổ xuất thân danh môn đọc nhiều binh thư như vậy không phải là hư danh chẳng những có thể xem xét thời thế hơn nữa cũng có quyết đoán vâng hai viên tướng hán ẩm ẩm đồng ý lĩnh mệnh đi gần như là cùng khi ngoài đông q u a n cũng vang lên tiếng sát phạt giống như thủy triều lã đải nhữ mày nhìn hai gã tướng hán phía sau nói từ tướng quân p h í tướng quân bản tướng cho các ngươi ba nghìn k i n h binh cộng thêm một nghìn tiến thủ đông quan giao cho các ngươi vâng hai viên tướng hán ẩm ẩm ẩm ý lập tức lã đài tái giơ lên tay phải phất nhẹ năm trăm quân hán trọng giáp đã kết thành trận hình phòng ngự hoàn chỉnh liền khiêng đại thoát lên mang theo s o n g lưới trọng kiếm đều nhịm nệm bước hô đều khẩu hiệu dọc theo trung tâm đường cái hướng về phản quân đối diện rào rạt đi lên giống giống giống hầm hầm hầm đối diện kinh thiên khỏe miệng thoáng chốc nổi lên một tia cười đập cát bỗng nhiên kinh thiên dơ cao hoành nao năm trăm danh khinh binh lập tức thời túi vải trên lưng xuống từ trong x u ấ t ra một cán gỗ dài hơn năm thức cùng một đầu thương lại nhanh chóng đem cán gỗ cắm vào đầu thương lập tức một chi tiêu thương hoàn chỉnh đã xuất hiện nao cáp kinh thiên hét lớ một trăm k i n h binh thoáng chốc chia làm trước sau hai hàng dơ tiêu thương z cầm bắt đầu chạy lấy đà khi cách trọng giáp quân h á n đối diện không đủ hai mươi bước k i n h binh hám trận doanh hàng thứ nhất dẫn đầu ném tiêu thương sau đó là hàng thứ hai trong chốc lát trăm chi tiêu thương z cầm đã mang theo tiếng rít chói hai l ử a khoảng không bay lên lại trên không trung bay ra hơn hai mươi bước xa cuối cùng hướng về trên đầu trọng giáp quân h á n hạ lạc trận hình trọng giáp quân h á n nhanh chóng co rút lại đồng thời dơ lại thoát lên ở tiền phương cùng với đỉnh đấu kết thành một tường t h u ậ dày hơn trăm chi tiêu thương gạo thét bay xuống phía trên thuẫn tường thoáng chốc phát ra thanh â m trầm đục đốc đốc đốc trọng giáp quân hán ẩn ở dưới thuẫn tường lập tức chuyển ra t i ế n g kêu thảm thiết kéo dài không thôi kinh thiên lại dương lao lại có một trăm khinh binh dơ tiêu thương bắt đầu chạy lấy đà sau khi qua mười lần tiêu thương bắn trụng trên thuẫn tường của trọng giáp quân hán đã cắm đầy tiêu thương toàn bộ đại thuẫn hộ i trận nhìn qua tựa như một đầu quái thú có áo giáp đầy mũi nhọn cực kỳ dữ tợn đáng sợ hầm hầm hầm sau trận quân hán lá đài sắc mặt đã trở nên ngưng trọng trước nay chưa có phản quân đối diện ném phi mâu có chút ra ngoài tiên đoán hắn từng ở trong trướng lá trạch trông thấy đại vương cho phi ngựa đưa tới một chi phi m â u nghe nói là vũ khí quân sở chế tạo ngoài ra còn có một phong thư yêu cầu lá trạch chiếu theo hình thức tận khả năng tạo ra càng nhiều phi m â u càng tốt phản quân đối diện có phi m â u h i ệ n nhiên không có khả năng là phản quân trần hy quân sở phản quân đối diện nhất định là quân sở nhưng quân sở như thế nào sẽ hiện ra ở phía sau hồ la quan chẳng lẽ hạ n g trang cùng quân sở chủ lực đã thần không biết quỷ không hay tiềm nhập tam quận không điều đó không có khả năng hạ trang cùng quân sở chủ lực đã bị đại vương và trương lương tiên sinh vây ở tê địa tuyệt đối không có thể ở nơi này nhưng của quân sở trước mắt này lại giải thích thế nào chẳng lẽ là một chi nhỏ quân sở tàn quân lẻn đến nơi đây hầm hầm hầm khi lá đài kinh nghi bất định quân sở đã ném hoàn toàn mười lần tiêu thương lại bắt đầu xung phong trọng giáp quân hán đều nâng đại t h u ấ n lên ở trong sự bảo hộ của đại thuẫn chỉ có gần hai mươi người bị tiêu thương trực tiếp đâm chết có hơn năm mươi người khác bị thương tổng thương vong có thể nói là cực kỳ bé nhỏ nhưng sau khi trọng giáp quân hán dỡ xuống đại thuẫn mới phát hiện nguyên bản đại thuẫn dùng để phòng thân này đã thành trói buộc thật lớn gần như mỗi mặt đại thuẫn đều cắm một chi tiêu thương không ít đại thuẫn cắm hai chi thậm chí nhiều hơn một chi tiêu th quá mười cân luận sức nặng không đủ để trở thành c h ó i buộc nhưng vượt qua một trượng chiều dài đối với đại thuẫn khi xây dịch chuyển hoán tạo thành chướng ngại thật lớn trong khi giây chết quân sở đối diện lại dùng sức bắt lấy tiêu thương cắm ở trên đại thuẫn có thể đem trọng giáp quân h á n mang thuẫn hất ngã xuống đất trọng giáp quân h á n không có biện pháp bởi vì tiêu thương có chứa đào c ầ u căn bản là không nổ ra được nhiều nhất cũng là đem cán tiêu thương chém đức nhưng cho dù là như thế đầu thương ở trên tầm chắn vẫn còn dài hơn một thước quân sở cứ liên tục làm như vậy không đến một lát công phu trọng giáp quân hàn trận hình đại loạn trọng binh giáp đáng sợ nhất chính là lực phòng ngự siêu、cường. mà điều kiện tiên quyết hình thành lực phòng ngự chính là duy trì trận hình đầy đủ một khi trận hình trọng giáp bị phá áo giáp nặng nề g h của trọng binh giáp sẽ trở thành trói buộc một g ã khinh binh cùng một g ã trọng binh giáp một mình đấu nếu song phương thực lực tương đương khinh binh có thể dễ dàng đem trọng binh giáp hành hạ đến chết mất đi trận hình bảo hộ trọng giáp quân hàn giống như là một đầu châu rừng tuy rằng da thịt rất dày nhưng phản ứng c h o m g trạm mà khinh binh quân sở giống như là một đoàn miêu cầu n h a n n h ẹ ưu thế nhẹ nhàng và khéo léo phát huy tới cực hạn hơn nữa quân sở nguyên bản so với quân hán dũng manh thiện chiến hơn nhiều trên chiến trường lập tức xuất hiện c u c diện nghiêng về một phía. hầm hầm hầm quân hán sau trận l ã đài khoe miệng đã nổi lên một tia co giật mười mấy tướng ta phía sau l ã đài lại n ẹ n họng nhìn chân chối một đám quả thực không thể tin được hai mắt của mình từ lúc hơn hai trăm năm trước đại ngụy quốc quật khởi cùng đại binh ra ngô khởi xuất hiện trọng binh giáp cũng đã thay thế được chiến xa trở thành trụ cột vững vàng trên chiến trường nhưng cảnh tượng trước mắt này lại hoàn toàn đào điên nhận thức của quân hán đối với trọng binh giáp ngang nhau số lượng trọng binh giáp quân hán không ngờ bại giới k i n h binh hơn nữa còn là thảm bại gần như nghiênh về một phía tàn sát điều này sao có thể có cái tướng hán thậm mạnh một hơi lại giơ tay phải lên 5 thước, hầm hầm hầm đối diện trên đường cái quân hán trọng giáp đã hoàn toàn tan tác ít nhất hơn hai trăm linh trọng giáp quân hán bị chém giết tại chỗ còn lại thì chật vật lùi vào ngõ tắt hai xưởng kinh thiên cũng không để ý đến trọng giáp quân hán chạy chối chết mà là g ơ lên hoành đao đi trước dẫn đầu mang theo quãng đời huyết chiến còn lại của hơn ba trăm linh k i n h binh tiếp tục lao về phía trước mục đích của hắn rất rõ ràng cướp lấy đông quan tiếp ứng đại quân trần hy tiến quan nói cho cùng trong tay kinh tiên chỉ có năm trăm k i n h binh chỉ dựa vào năm trăm người là không có khả năng hạ hổ lao quan n g o bốn kinh tiên giơ lên hoành bao lại ngửa mặt lên trời hét dài đột kích toàn lực đột kích phá hủy quân hàn phá hủy quân hán phá hủy quân hán phá hủy quân hán, hủy quân hán. hơn ba trăm k i n h binh tinh nhuệ sói chu hưởng ứng hầm hầm hầm quân hán sau trận lã đại khỏe miệng lại co giật hai lần thanh thế này sắc khí này đ ỗ n g nhiên lã đại giơ tay phải lên nhẹ nhàng hạ xuống một bên lạnh lúng thốt nọ sản xuất kích ra lệnh một tiếng nọ g u y ê n bản hơn trăm c á sàn nỏ hận sau trận thoáng chốc sau đưa được lại ê n trận, lập tức chia làm hai hàng. Ngay hơn danh nỏ trước tức trăm đưa lập làm chia hai thủ cầm sau đó, có xe nọ chính là đem nọ cơ trang bị lên xe nọ xuất hiện sớm nhất là thời xuân thu chiến quốc tầm bắn xa nhất có thể đạt tới là hơn năm trăm l ước ước một m phóng ra đại tiễn có thể dễ dàng bắn thủng đại thuẫn lực sát thương kinh người nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng chính là tốc độ bắn rất chậm ở trên chiến trường cơ bản chỉ có cơ hội phóng ra một lần nọ sàn trúng mục tiêu cũng rất kém cỏi một cái n ỏ sản trên cơ bản chẳng có tác dụng gì tuy nhiên khi t r ă m cái n ỏ sản tập trung sử dụng vẫn là rất khủng bố chỉ cần bị đại tiễn tản ra bao trùm mặc kệ là trọng kỵ binh khinh kỵ binh trọng g i á p bộ binh hoặc là khinh g i á p bộ binh không chết t ứ c thương tuyệt không may mắn thoát khỏi hầm hầm hầm thấy đột nhiên xuất hiện hơn t r ă m cái n ỏ sản kinh thiên lập tức hít một ngụm lãnh khí là một gã lao binh trải qua t r ă m trận chiến kinh thiên như thế nào không biết n ỏ sản năm đó đại chiến tự lộc ba vạn quân sở đánh với đại tướng vương lì cùng hai mươi vạn quân tần tín huệ đã từng l ĩ n h giáo qua nọ sàn hung uy cùng quân tần mấy trăm cái nọ sàn đem hơn một ngàn c h i đại tiễn n g h i ê n g tiết đến trong trận quân sở nháy mắt liền sát thương vài ngàn sở quân tinh nhuệ bà ngọc đồng tử cũng là kịch liệt co rút lại thân là con cháu nhà tướng hắn sao có thể không nhìn ra được nọ sàn gần như là bản năng kinh tiên bà ngọc cùng với mười mấy tên sở quân tinh nhuệ xung phong liều chết ở trước mặt đều ngã người xuống đất ngã lăn xuống đất chưa chắc có thể tránh thoát đại t i ễ n bắn trụm nhưng nếu tiếp tục đứng thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đối diện quân hán cầm thủ đã lạnh lùng nện xuống mộc duy m ặ trong, trong tháng e o trước quân sở vừa mới còn gào khóc kêu sùng phong liều chết về phía trước đều kêu thảm ngã xuống trong vũng máu hơn ba trăm linh khinh binh ham trận doanh ít nhất có hơn một trăm người bị bắn trúng chỗ yếu hại bị mất mạng còn lại hơn hai trăm người phần lớn bản thân bị trọng thương mười mấy tên quân sở khinh binh nằm úp sấp ngã xuống đất trước tiên cũng có hơn phân nửa bất hạnh bị mất mạng kinh thiên trên lưng cũng bị vết thương nhẹ quân hán sau trận l ã đài lại giơ lên tay phải phất nhẹ trong quân hơn hai ngàn khinh binh đều rút ra kiếm sắc đánh chống gieo họ về phía trước hướng t à n binh quân sở vừa thoát khỏi miệng hùm giống như thủy triều nghiền ép đi tới kinh thiên xoay người từ trên mặt đất bỏ lên lại quay đầu lại nhìn bàng ngọc lộ vẻ sầu thảm hôm nay chỉ sợ phải tán thân ở hồ lao quang rồi hầm hầm hầm hồ lao quang cách tây quan vài dặm có hơn hạng trang mang theo hãm trận doanh tiên đ a n g doanh nộ phong doanh hơn hai ngàn tinh nhuệ vội vàng cấp tiến trải qua hai ngày hành quân g ấ p hồ lao quan mơ hồ ở trước mắt tuy rằng cách xa còn có vài dặm cũng đã có thể rõ ràng nghe được tiếng sát phạt từ tiền phương truyền đến thượng tướng quân cửa quan mở ra cao sơ đột nhiên kêu to lên hạng trang chăm chú nhìn lên quả nhiên nhìn thấy cửa hồ lao quan mở rộng ra xuyên thấu qua cửa rộng mơ hồ có thể nhìn thấy gần cửa thi thể nằm lung tung xa xa quân đ ộ i ánh lửa sáng như ban ngày hình như có hai chi quân đội đang chiến đấu kịch liệt hạng trang tuyệt không chần trừ lúc này g ơ lên hoành đao ngựa mặt lên trời dít gạo xung phong phá hủy quân hán xung phong phá hủy quân hán xung phong phá hủy quân há hơn hai ngàn quân sở tinh nhuệ lập tức tam hô hưởng ứng lập tức một đám bước chân nhanh hơn lấy tốc độ cao nhất xung phong không đến bữa cơm công phu hơn hai ngàn quân sở tinh nhuệ đã chạy được vài dặm giống như quần quận nội trào lướt qua cánh cửa mở rộng hướng về quan nội chen trúc mà vào hầm hầm hầm hổ lao con nội năm trăm quân sở đã toàn bộ bỏ mình kinh thiên bà ngọc hoành đao chém liên tục giữa trùng trùng quân hắn Đồng đâm nhiên, hai chi trường kích hướng ngực Kinh, tới, kinh lớn, hướng nữa, hai chi kích Thiên tới, Ách kinh thiên lập tức kêu thảm vô cùng không đợi kinh thiên g i ấ y ra lại có hai chi trường kích hướng vào đầu kinh thiên chạm lạc kinh thiên lại dương đao đ ó nữa chỉ nghe thương thương hai tiếng nổ v a n g hai cổ lực lớn điên cuồng hoang dã hung hăng đ è xuống kinh thiên lúc này nặng nề g h quỳ dạp xuống đất song kích thuận thế đ è xuống trước sau bốn chi trường kích thoáng chốc hình thành một chữ hầm đem đầu kinh thiên gắt gao khóa ở trong đó kinh thiên trong lúc cấp thiết dây r ù a không t h o á t lấy dương đao lập chạm lại căn bản chém không đến người nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh một gã quân han tư mã đột nhiên tiến lên trước hai bước huy kiếm hướng cần cổ kinh thiên chém tới kinh thiên thoáng chốc hai mắt trở lên Lại mắt thấy kinh thiên sẽ bị chém đầu một chi lang nha trọng tiễn lạnh như băng trợt bắn tới quân hán tư mã quay đầu nhìn lại nguyên bản trọng kiếm chém về phía cẩn khổ kinh thiên cũng bị bách thu hồi ra sức chém về phía lang nha trọng tiễn bay v ư t ớ i mượn cơ hội này kinh thiên rốt cục ra sức dậy ra tái quay đầu lại nhìn lên chỉ thấy hàng trăm quân sở quân tinh nhuệ đã theo đại môn mở rộng chen chúc mà vào công tôn thoại dẫn đầu dương đao chạy tới đại quân rào giạt mà vào cao sơ lại kéo mở thiết thai c ù n g công tôn thoại kinh thiên vừa trong tuyệt lộ tìm được đường sống lập tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên lao cao ha ha ha n g ư ơ i như thế nào cũng đến đây lao mao tử nợ ngươi một bệnh dứt lời kinh thiên lại xoay người dương đao giống như giã thú nổi c ơ n đ i ê n gào khóc kêu gào đánh về phía quân hán tư mã đối diện quân hán tư mã tim và mật đều hẳn xoay người bỏ chạy tại như n g mà chạy đi không đến hai bước tiện thứ hai của cao sơ đã bắn tới giữa ngực hắn quân hán tư mã lập tức kêu t h ẳ n g thiết lại chạy đi hai bước liền té ngã trên đất kinh thiên đi nhanh đ u ổ i theo một đao đã đem thủ cấp quân hán tư mã chém xuống hầm hầm hầm quân hán sau trận lã đài sắc mặt đại biến h ổ lao đông quan vẫn bị quân hán khống chế không nghĩ tây quan lại tràn vào hơn ngàn quân sở hơn nữa làm cho người ta tuyệt vọng chính là quân sở còn không ngừng quần quận hướng bên trong tràn vào xem ra ít nhất cũng có ba bốn ngàn quân giờ k h ắ c này lã đài không còn nghi ngờ nữa hạng trang quả nhiên là hạng trang đại quân tới rồi trưởng công tử đi nhanh đi có môn khách tiến lên khuyên n ủ nếu không đi sẽ không còn kịp có môn khách lại sớm giống to lên lên núi đông quan bị đại quân trần hi đánh phá tây quan lại bị quân sở ngăn chặn phương bắc là nước sông chỉ có phía nam có đường nhỏ cùng vọng đài trên đỉnh núi thông nhau sự cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lên núi lã đài biết đại thế đã mất nếu kiên trì cũng không có ý nghĩa gì lập tức thở dài một tiếng xoay người bước đi hơn trăm l ã thị môn khách lập tức đi theo vây quanh lã đài đi nam sơn vọng đài khi quân sở theo đường hẹp quanh cũng co đuổi theo lã đài và hơn trăm môn khách sớm đã chui vào núi non trùng điệp bên trong tung sơn hầm hầm hầm thừa d ị quân hán trận cước đại đoạn đại quân trần hi rốt c u c sông về phía đông quan cùng lúc đó công tôn toại xuất lĩnh tiên đăng doanh cũng đã đục lỗ quân hán mở ra đông quan hơn vạn ngụy quân lập tức theo đại môn mở rộng chen c h ú c mà vào quan trung còn lại năm nghìn quân hán tàn binh lập tức lui giữ thành bắc đại doanh tuy nhiên bởi vì c h ủ tướng lã đài đã khí quân mà đi năm nghìn quân hán tàn binh quân tâm tất cả đều đã tăng ăn dã ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tan hầm hầm hầm hạng trang cưới ô mã ở hơn trăm tử sĩ vây quanh đi vào hồ la quan chiến đấu kịch liệt đã kết thúc đối diện cách đó không xa trần hy cùng hậu xưởng trương xuân vũ t i ệ p điền hành cùng với mấy trăm ngụy quân vây quanh đi lên khi song phương cách xa nhau không đủ mười bước h vất vả hạng trang thái độ an ủi này là thiết yếu phải bày ra hắn dù sao vẫn là đại ngụy giám quốc thượng tướng quân trần hy thì nữa thật nữa dỡn nói thượng tướng quân nếu không phải ngươi phái vũ thiệp tiên sinh đến mặt tướng còn nghĩ rằng ngươi đã đem đại ngụy quốc ba vạn tinh nhuệ ném ở ngao thương mặc kệ không cần a trần hy lúc này đắp cũng là trong đông c ó kim ý tứ nói là từ ngao thương phá vây đi ra ba vạn đại quân hiện tại với hạng trang ngươi không có quan hệ gì hạng trang m ặ t không đổi sắc cũng không biết có nghe được ngụ ý của trần hy hay không lập tức cùng vũ thiệp ôm nhau trào vũ thiệp lại đem điền hoành bên người dẫn tới cho hạ hạng trang không kìm nổi đánh giá điển hoành vài lần làm một người xuyên qua h ắ n đương nhiên nghe nói qua đại danh điển hoành có thể khiến tám trăm môn khách tập thể tự sát đi theo xuống tiểu tuyển trong lịch sử thật đúng là không có ai hóa ra là điển hoành tướng quân hạng trang hướng điển hoành vai t r o thật d à i nói điển thị là tề quốc lao thế tộc ngưỡng mộ đại danh đã lâu hạng trang cung kính khiến điển hoành có chút không ngờ lập tức cũng cung kính t r ả lễ thành khẩn nói tại hạ đối với thượng tướng quân ngưỡng mộ đã lâu hôm nay nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh nhìn thấy hạng trang điển hoành ngôn ngữ đầu cơ trần hy không khỏi nhữ mày điển hoành từng là tề vương điện thị lại là tề quốc vọng lao thế tộc cực nổi danh trần hy tự nhiên cũng muốn lôi kéo điền hành o sử dụng tuy nhiên thật đáng tiếc điền hành o đối với hắn căn bản là không có tỏ vẻ gì nhưng hôm nay hạng trang chỉ hư từ giả ý điền hành o như gấp không thể chờ mà tiếp cận điều này làm cho trần hy không khỏi có chút mất mát đúng lúc này bà ngọc đông nhiên vội vàng đi tới trước mặt hạng trang gấp giọng b ẩ m báo nói thượng tướng quân quân ta đã bách hàng thành bắc bộ khúc của trần hy tướng quân lại muốn vọt vào quân doanh xác hàng tốt cho hạ giận kinh thiên cao sơ tướng quân kiên quyết không cho song p ư ơ n g đã đánh nhau quân sở cùng ngụy quân hôn chiến đã phân ra thắng bại tham dự hôn chiến quân sở chỉ có không đến trăm người mà ngụy quân lại ít nhất có năm trăm người nhưng kết quả hôn chiến thì ngụy quân hoàn toàn bại ít nhất bốn trăm người bị chém g i ế t tại chỗ kết quả này đích xác có chút h o a trương đại tướng trương xuân dưới trướng trần hy mang hơn trăm tàn b i n h còn lại lui giữ một góc một bên đau khổ ngăn cản kinh thiên đang điên cuồng tiến công một bên hét lớn kinh thiên ngươi con mẹ nó thật muốn chém tận rết tuyệt sao kinh thiên một đau nhanh như một đau đau đau chém vào chỗ yếu hại của trương xuân một bên quát bố vừa rồi khuyên ngươi như thế nào tiểu tử ngươi ỉ vào nhiều người hiện tại cầu xin tha thứ nói cho ngươi biết, chậm rồi, dứt lời. kinh thiên lại vọt người nhảy lên tay nâng đao hướng vào đầu trương xuân chạm lạc trương xuân không d á m cứng rắn đối chọi lắc mình lui về phía sau kinh thiên cười một tiếng đao thế trận sửa bổ thành đâm đao nhọn sắc bén thẳng hướng cổ họng trương xuân trương xuân chân đang lui về phía sau trong lúc cấp thiết không thể né tránh tiếp mắt thấy sẽ bị kinh thiên một đao đâm thủng cổ họng ngoài quân doanh đột nhiên chuyển đến một tiếng giống to giống như tiếng sấm của hạng trang kinh thiên còn không ngừng tay kinh thiên đao thế trận dừng lại đao nhọn cách cổ họng trương xuân chỉ một chút xíu sắc mặt trương xuân thoáng chốc trở nên trắng bệnh, trên chảy đầy mồ hôi giờ khác này hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trên đao phong truyền đến l ệ n h ý đao nhọn của kinh thiên chỉ cần đi tới trước một chút trương xuân hắn chỉ sợ đã chết tại chỗ trong tiếng bước chân hỗn độn hạng trang trần hi đều mang theo mấy trăm bộ khúc đi vào viên môn kinh thiên lúc này mới kêu lên một tiếng trầm đục thu đ a o thối lui đến phía sau hạ n g trang trương xuân thở dài m ộ t hơi phát hiện lưng mình sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ứ t sũng nhìn thi thể ngụy quân đ ấ y đất hạ n g trang trần hi đồng thời túc nhanh mày hạng trang đã sớm đoán trước trần hi nhất định sẽ không dễ dàng giao ra binh quyền hắn hiện tại dù sao cũng nắm giữ ba vạn tràng đinh thậm chí còn có kh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 không phân trần liền đem trương xuân chói tay sau lưng sau đó huy khởi t r ư ờ n g tiên hướng trên l ư n g trương xuân đánh tới trong quân hành hình t r ư ờ n g tiên chỉ dùng gân c h â u tiêu chế mà thành vừa dài vừa nặng chỉ một tiên chiến bào trương xuân đã bị rút ra một lỗ hổng trên lưng cũng nổi lên một vết máu tám mươi tiên xong l ư n g trương xuân sớm đã máu thịt mơ hồ người cũng đi không nổi trần hy thở dài hướng hạng trang nói thượng tướng quân mặt tướng xử trí như vậy ngài vừa lòng không hạng trang không khỏi đánh giá trần hy vài lần người này co được rắn được là cái nhân vật tuy nhiên hạng trang cũng sẽ không bởi vì trương xuân đã lanh tiên hình mà phạt kinh tiên hào binh là khen mà ra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 hạng trang khỏe miệng thoáng chốc nổi lên một nụ cười thản nhiên trần hy này thật giỏi tinh kế tuy nhiên đối với yêu cầu của trần hy hạng trang cũng rất khó cự tuyệt hoặc là nói căn bản không thể cự tuyệt bởi vì trước mắt quân sở không thiếu háo giáp và trang bị mà ngụy quân đích thật lại là nhu cầu cấp bách hơn nữa quân sở và ngụy quân lại là minh h i ế u nếu điểm ấy yêu cầu mà hạng trang cũng không chịu thỏa mãn như thế nào có thể thu q u â n tâm của ngụy quân lập tức hạng trang mỉm cười nói trần hy tướng quân ngươi không nói bản tướng quân cũng sẽ cấp trần hy vui mừng qua đôi lúc này thở dài thật sâu nói như thế mặt tướng liền đa tạ thượng tướng quân.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 trần hy ước gì hạng trang sớm rời khỏi tự nhiên là đáp ứng nguồn tại http về phần điền hành và tám trăm môn khách tự nhiên là đi theo hạng trang rồi trên đường trở về lạc dương vũ thiệp đánh ngựa đuổi theo hạng trang lo lắng nói thượng tướng quân trần hy này giống như đã có lòng không thần phục hạng trang không trả lời chỉ cười thản nhiên trần hy nguyên bản chính là người có dạ tâm trong lịch sử lúc lưu bang đã nhất thống thiên hạ và đăng cơ xưng đế người kia còn dám khởi bình tạo phản hiện tại bảo trần hy thần phục hạng trang hắn có khả năng sao tuy nhiên hạng trang đối với trần hy cho tới bây giờ cũng không ô ảo đ ư gì từ lúc chia tay ở ngao thương Hạng trên thực tế hạng trang lo lắng hoàn toàn là việc dư thừa lúc này lưu bang còn đang vội vàng chấn an bành việt chứ nào có tâm tư cùng hắn hợp quân tấn công hồ lao quang lấy việc lưu bang tỏ vẻ sẽ phong bành việt làm sở vương hơn nữa còn muốn đem tây sở bảy quận trong chín quận cấp cho bành việt biểu hiện của bành việt với lưu bang cũng đủ tôn trọng hòa thuận nhưng bành việt ở bắc giao sơn gặp chuyện dù sao không phải việc nhỏ hơn nữa còn liên lụy đến anh vợ lưu bang là lã trạch cho nên lưu bang phải cấp bành việt một lời giải thích lúc này việc lưu bang phải làm là bắt tay vào điều tra sự kiện ám sát ở bắc giao sơn vì điều tra rõ việc này lưu bang thậm chí không để ý đến việc trần hy đã từ ngao thương phá vây mà ra đương nhiên việc này cũng là vì lưu bang không đem trần hy cùng mấy vạn ô hợp để vào mắt lã trạch nói cho hắn đã từ lạc dương điều cho nên trần hy cùng mấy vạn ô hợp không có khả năng uy hiếp đến tam quận càng không có thể uy hiếp q u a n t r u n g cùng l ắ m chính là lẹn đi hướng nam cấp sạch hành sơn quốc hoặc là lâm giang quốc đây chính là sự tình lưu ba n g ước còn không được đến lúc đó hắn còn có c ơ đi lâm giang quốc hoặc hành sơn quốc bình định về phần tin tức lạc dương bị quân sở công hãm bởi vì quân sở thám báo đội toàn lực phong bế hơn nữa đường qua h ổ lao quan đã bị chặn hiện tại căn bản là không chuyển ra được còn l ã đài lúc này thì đang tại núi non trùng điệp của tung sơn tìm kiếm đường xuống núi trong lúc cấp thiết cũng phi không đến ngao thương được cho nên lưu bang đối với biến cố quận tam xuyên là tuyệt nhiên không biết Lưu sáng sớm ngày hôm sau lưu bang liền mang theo l ã trạch trần bình vào đại doanh lương quân không thể không nói lưu bang vẫn là rất hiểu thuật ý sáng sớm hôm qua hắn đã một lần độc thân tiến vào lương doanh không nghĩ sớm hôm nay hắn lại độc thân vào lương quân đại doanh phải biết rằng bành việt cũng không phải là bộ hạ của hắn địa vị cùng hắn bình đẳng là vương nếu chẳng may bành việt có dị tâm hoặc là nghe lời dém pha của khoái triệt hắn vừa đi vào chẳng phải là tự tìm đ ứ n g chết nhưng lưu bang vẫn đi hơn nữa chỉ dẫn theo lã c h ạ c h cùng c h â n bình thậm chí thân binh đi theo bảo hộ cũng không mang một người trong lịch sử lưu bang cũng từng trải qua sự tình đồng dạng hắn từng hai lần động thân tiến vào đại doanh hàn tín hơn nữa còn giáp mặt đoạt binh quyền hàn tín này có thể nói là gan dạ sáng suốt hơn người cũng có thể nói là không biết sống chết nhưng ai cũng không có thể phủ nhận lưu bang có được sự ủng hộ của chư hầu còn lại cho nên hàn tín mới có thể vui lòng phục tùng lư bang mà hắn thì chỉ có binh tướng phục tùng mà thôi bành việt đang ăn điểm tâm nghe nói lưu bang chỉ mang theo lã trạch trần bình đi vào đại doanh liền khẩn trương ra lều lớn nên đón vào lều lớn lưu bang không khách khí ngồi thủ tịch bành việt đối với việc này cũng không có vẻ không hài lòng lập tức vui vẻ ngồi xuống lưu bang ngồi ở vị trí thủ tịch xong lã trạch trần bình theo thứ tự ngồi vào vị trí lưu bang lập tức nói lương vương bắc giao sơn nhất án quả nhân đã hỏi qua lã trạch hắn nói không có phái người mời ngươi đi tới bắc giao sơn sàn b á n không biết lúc ấy là ai nói với ngươi việc này là khoái triệt bành việt không nghĩ ngợi trả lời tiểu vương liền gọi khoái triệt tới dứt lời gọi bành minh tiến vào b ả o hắn đi tìm khoái triệt tiến đến đối chất vành minh lĩnh m ệ n h đi qua ước chừng nửa khắc vành minh cao ngày đã trở lại hướng bành việt bẩm báo thúc phụ khoái triệt không ở trong trường hắn cháu hỏi quân binh xung quanh đều nói đêm qua sau khi khoái triệt rời khỏi đây thì không trở về nữa cháu lại phái người tìm toàn bộ đại doanh cũng không tìm được bóng dáng hắn khoái triệt một đêm c h ư a hồi b à n h việt ngạc nhiên nói hắn đi đâu chứ vành minh do dự một chút cuối cùng nói thẳng thúc phụ khoái triệt chỉ sợ là chạy trốn rồi cái gì chạy nói như vậy ám sát ở bắc mang sơn thật sự là hắn ăn bài bành việt cũng không phải ngu ngốc một chút liền minh bạch mấu chốt trong đó lập tức hướng lá trạch vai trào ấy n à y nói lá đại nhân quả nhân nhất thời vô ý chúng gian kê khoái triệt hiệu lầm ngại thật sự có lỗi lá trạch khoát tay áo thản nhiên nói chuyện đã qua đại vương không cần để ý lá trạch cũng không có độ lượng như vậy mặc kệ nói như thế nào trận hôn chiến tối hôm trước đã làm cho hơn hai ngàn tướng sĩ quân hàn chết trợt hơn tám ngàn người bị trọng thương thương vong lớn như vậy không phải một câu nhẹ nhàng thì có thể quên hết nhưng đây là ý tứ lư bang lá trạch cũng chỉ có thể nhịt trần bình bỗng nhiên nói lương vương k h o i triệt nên không thể đều điều động người như vậy phục binh trong núi bắc giao ám sát đại vương là từ đâu tới đây đúng rồi phục binh trong núi là từ đâu đến bành việt nói xong có chút minh bạch khoái triệt muốn ám sát cũng là hữu tâm vô lực bởi vì dưới tay hắn không binh à, xem ra việc này còn có những người khác phối hợp lập tức bành việt lại đem ánh mắt hướng bành minh nói đi đem chủ tướng các quân cùng mấy vị khách khanh đều gọi tới đại doanh bành minh lĩnh mệnh mà đi qua không đến một lát công phu chủ tướng các quân đều đã đến bành việt dưới trướng mấy vị khách khanh cũng đều đến đây chỉ có điển hoành bởi vì phụng quân lệnh đi đảng quận trường lương cho nên không ở trong doanh lập tức bành việt lại bảo bành minh nói lập tức phái phi ngựa đi dương quận đem điền hoành tìm trở về hầm hầm hầm lại nói hạng trang mang theo quân sở đi đến nửa đường xa xa nhìn thấy một đoàn xe khổng lồ đang vội vã mà đến đoàn xe này chừng năm sáu trăm xe bò trên mỗi xe bò đều chất đầy bình bại bộ dáng rất nặng cũng không biết bên trong là cái gì đi theo áp giải là nữ binh của tần ngư khi hạng trang kinh nghi bất định Quý liễu lại đánh ngựa đi tới trước mặt quân sư sao ngươi lại tới đây hạng trang ngạc nhiên nói l ạ dương lạc dương không có việc gì có hoàn sở quỷ bố tiêu khai tướng quân quyết không có việc gì úy liêu khoát tay á o lại mỉm cười nói nhưng thật ra thượng tướng quân ngài hơn phân nửa ở hồ lao quan gặp chuyện khó giải quyết đi quân sư thật là liệu sự như thần hạng trang hướng ý liêu giơ ngón tay cái lên lại nói trần hi có ý sự t ì n h này cũng là dự kiến bên trong ý liêu thản nhiên nói hiện giờ thượng tướng quân chỉ có không đến bốn ngàn quân mà trần hi lại ước chừng có được tam vạn đại quân nếu hắn không có gì ý gì thì ngược lại không phù hợp lẽ thường lập tức hai người vừa nói vừa giục ngựa đi tới ven đường thẳng đến khi lân cận không người ý liêu mới nói thượng tướng quân có thể hay không diệt trừ trần hi toàn bộ đều nhờ hơn năm trăm xe rượu thịt này hạng trang thoáng chốc hai mắt sáng ngời ngưng thanh nói quân sư là nói ý liêu vớt d â u cười nói thượng tướng quân ngài nói đi hạng trang gật đầu lại nói chỉ có điều lấy danh nghĩa gì đưa vào quan trần hy cũng không dễ lừa gạt ý l i ê u mỉm cười nói từ lúc chia tay ở nga thường thượng tướng quân không phải đã hạ xuống một quân cờ sao hiện giờ quân cờ này nên phát huy tác dụng rồi dừng một chút ý l i ê u lại thu hồi vẽ tươi cười nghiêm nghị nói thượng tướng quân làm như vậy đối với công chúa điện hạ mà nói đích xác quá mức tàn nhẫn nhưng không có cách nào khác hạng trang im lặng gật đầu làm như vậy đối với ngụy duyệt vô ư ơ n g đích xác rất tàn nhẫn nhưng m ặ khác việc này cũng là vì đ nếu không một khi quân sở và ngụy quân thật sự đại chiến quân sở binh ít cố nhiên chiếm không được ưu thế ngụy quân tuy r ằ n g binh nhiều nhưng cuối cùng nhất định toàn quân bị giết máu chảy thành sông khe thở dài hạng trang lại hỏi nàng đến đây sao công chúa điện hạ đã đến đây ý liêu nói ở bên kia ta cùng nàng nói mấy câu hạng trang dứt lời giục ngựa đi ý l i ê u môi giật giật dường như muốn dặn dò hạng trang vài câu lại trùng quy không thể nói ra hạng trang giống như sau đầu có mắt lập tức g ì m ngựa xoay người hướng ý liêu nói quân sư yên tâm ta tuyệt không tồn tại lòng dạ đ à bà dứt lời hạng trang mới giục ngựa ngang mà đi nhìn theo bóng dáng hạng trang đi xa Vĩ liêu khỏe miệng lại nổi lên một ý cười thản nhiên thượng tướng quân nói đoạn thì đoạn đáng chết thì g i ế t làm việc cũng không ướt g á t trường tình thời điểm nên độc cũng không nương tay không t ừ tâm đây mới là phong phạm người thành đại sự Vĩ liêu không kìm nổi lại lấy hạng trang so sánh với thời điểm tuổi trẻ của tần dân chính hạng trang đồng dạng lòng lang dạ sói nhưng sự d ũ n g manh thì hơn nhiều hầm hầm, hầm hổ m h lao quan trấn hy đang kiểm duyệt đại quân hổ lao quan vốn có tám quân hán hơn hai người chết trận hơn năm người bị bắt tuy rằng hơn năm quân hán tù binh bị quân sở mang đi nhưng áo giác binh khí đều lưu lại hơn nữa kho vũ khí hổ lao quan nguyên bản vẫn còn đầy đủ trần hy đại quân tổng cộng chiếm được gần vạn bố giáp bị giáp thậm chí áo giáp còn có gần vạn kiện binh khí trần hy cấp trung quân võ trang sáu người hậu s ư ở n g trương xuân tiền hậu quân thì phân biệt võ trang hai người hiện tại một mươi tinh binh võ trang hạng nặng đang ở võ t r ư ờ n g trần hy cùng hậu s ư ở n g trương xuân và thuộc cấp vây quanh tuần tra toàn quân nhìn n ộ i hình ngụy quốc đại quân chỉnh tề trước mặt vũ khí sông nghiêm đáy lòng trần hy không khỏi sinh vạn trưởng hào hùng có chi tinh binh này hắn sẽ không cần kiên kỵ hạng trang và quân sợ tiên phong khi trần hy đang đắc trí chắc thượng tướng quân công chúa điện hạ mang theo năm sáu trăm xe bỏ rượu và đồ nhắm tiến đến đây h ầ u xưởng trương xuân và đại tướng nghe vậy mừng rỡ công chúa điện hạ tuy nói gả cho hạ trang về tình về lý vẫn là hướng về đại ngụy trần hy lòng đầy vui mừng so sánh với năm sáu trăm xe bỏ rượu và đồ nhắm hắn càng để ý chính là công chúa điện hạ hắn đang nghĩ ngợi không biết cùng ai chia sẻ tâm tình vui sướng lúc này công chúa điện hạ lại tới này thật đúng là thiên ý tuy nhiên trần hy cũng không có bị vui sướng làm ngu m ộ i lại hỏi công chúa điện hạ có bao nhiều tùy tùng thân binh nói công chúa điện hạ chỉ có hơn trăm nữ binh đi theo bảo hộ ngoài ra còn có mấy trăm trần hy lúc này mới yên lòng lại nhìn hầu xưởng trương xuân và các đại tướng nói chư vị tướng quân cùng bản tướng quân xuất quan đón công chúa điện hạng ư ơ n g một trăm mười một thủ đoạn lôi đ ì n h công chúa trần hy tướng quân tới n ê n đón người tần ngư quay đầu lại nhìn nguy duyệt đôi mắt đẹp nổi lên niềm thương tiếc ở trong mắt tần ngư nguy duyệt vô hương kỳ thật rất đáng thương bên ngoài nàng không chỉ là đại ngụy quốc công chúa mà còn là chính thê của đại sở thượng tướng quân hạng trang nhưng trên thực tế đại ngụy sớm đã mất nước thượng tướng quân dường như cũng chưa bao giờ coi trọng nàng chẳng hạn như lần này đến hổ lao quan ban thượng thượng tướng quân nếu như thực yêu thương nàng sẽ như thế nào có thể nguy duyệt dường như nghĩ ra điều gì đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn tần ngư thở dài nói tần ngư tỉ tỉ có phải người đang cảm thấy tiểu bội rất đáng thương đúng không ách không không không tần ngư vội nói công chúa có thượng tướng quân yêu thương sao có thể đáng thương chứ thượng tướng quân sao nguy duyệt lắc đầu lại thở dài nói ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi lúc trước hắn sở dĩ cưới ta cũng không phải bởi vì thích ta tuy rằng tiểu bội coi như có chút tư s ắ c nhưng thượng tướng quân hắn cũng không phải vì sắc đẹp của ta hắn cưới ta chỉ là vì dân tâm nguy địa mà thôi tần ngư im lặng thở dài đừng nhìn nguy duyệt tâm địa thiện lương Tâm tư cũng cực khi ỳ đơn t u quên ầ n nhưng đừng quên nàng rất thông rất m n hai việc cờ, thượng tướng quân lấy nàng làm quân lấy làm làm s o có được. thể gạt nàng được. Tần、Ngư、chỉ nàng Ngư khi h người t ớ n quân đền Nguyễn、duyệt、nhiều hơn, nếu không, nàng công chúa này cũng quá đáng thương. n g g quá Duyệt sẽ bù chúa Khi hai ư nói chuyện trần hy đã mang theo hơn mười viên đại tướng đi tới xe ngựa trần hy tham kiến công chúa điện hạng trần hy hướng về xe ngựa vai t r o thật sâu phía sau hơn mười tên đại tướng cũng đều vai t r o theo thượng tướng quân miễn lễ các vị tướng quân miễn lễ ngụy duyệt nhẹ nhàng p h t tay đợi trần hy cùng hơn mười đại tướng đứng dậy mới để cho tần ngư dịu xuống xe ngựa ánh mắt trần hy không kìm nổi l ư ớ t nhìn dáng người hiệu điệu của ngụy duyệt một lát hơn tháng không thấy dáng người công chúa điện hạ dường như càng mềm mại thức tha hơn tuy nhiên khi nghĩ đến thân thể mềm mại thức tha n t h a này lại phải hầu hạ dưới thân hạ trang trong lòng trần hy không khỏi dấy lên một cố ghen bông tức giận hạ trang có tài đức gì mà có được mỹ nhân như thế công chúa điện hạ sớm muộn gì cũng phải thành người của trần hy hắn n g d u y xuống xe n g a mới hướng trần hy nói thượng tướng quân vất và cho ngươi rồi trần nguy duyệt lại nói thượng tướng quân ngao thương chi chiến cùng với h ổ lao quan chi chiến đêm qua các tướng sĩ đại ngụy quốc phải chịu khổ ta muốn đi thăm bọn họ có thể chứ công chúa điện hạ đừng nói như vậy trần hy vội nói đây đều là quân đội của đại ngụy quốc cũng là quân đội của công chúa ngài thần c h ẳ n g qua thay người chỉ huy mà thôi nguy duyệt thảm những người lại chỉ vào hơn năm trăm xe bỏ chật ních phía sau nói số rượu nhạt này tuy rằng không nhiều nhưng đây là một chút tâm ý của ta dành cho các tướng sĩ đại ngụy xin thượng tướng quân nhận lấy thần thay mặt ba vạn tướng sĩ tạ ơn công chúa điện hạ trần hy vái trạo sau đó hô lớn người đâu đem rượu và đồ nhắm mà công chú sau đó thông báo cho các quân doanh giữa trưa hôm nay công chúa điện hạ đích thân ban thưởng cho toàn quân ai cũng có rượu uống ai cũng có thịt để ăn hậu xưởng trương xuân và hơn m ộ ư ơ i viên đại tướng lập tức hoan hô lên hơn năm trăm xe bỏ rượu và đồ nhắm này cũng đủ chia sẻ cho toàn quân trần hy lại vung tay lên sớm có mấy trăm ngụy quân tiến đến đem hơn năm trăm xe bỏ rượu và đồ nhắm tính cả đàn trâu tất cả đều lùa vào hồ la o quan năm trăm con trâu này nếu s ẻ thịt cũng đủ cho ba vạn đại quân một bữa ăn ngon lúc này còn cách giữa trưa một đoạn thời gian còn chưa tới thời điểm ăn cơm trần hi liền dẫn n g mỹ duyệt đi tới hành dinh của hắn về phần hơn năm trăm xe bỏ rượu và đồ nhắm kia tự nhiên là chuyển tới hành dinh phụ cận công chúa điện hạ ban thưởng không thể tùy tiện nói chia là chia trước hết phải làm vài cái nghi thức nếu không làm sao có thể biểu hiện ra hoàng ân của công chúa đối với các tướng sĩ ngụy q u â n chứ kỳ thật các cấp bậc như l ộ i trưởng đội xuất thập trưởng ngũ trưởng và tiểu đội trưởng cùng với binh sĩ bình thường mỗi người cũng chỉ được phân một chén rượu nhỏ và một ít thịt m à thôi chỉ có quân hầu tư mã mới có tư cách vào trong hành dinh ở bên trái xương phòng mà uống rượu chèn lớn ăn thịt thỏa thích mà thôi Về phần có thể vào phần thể sảnh n có c đại ù gần công chúa dự thiệt, cũng chỉ có có cách tướng quân mới có tư cách này. giáo g thiệt, dự mới tư giữa trưa ngoại trừ quan quân phụ trách cảnh giới ra còn lại tất cả quân hầu trở lên đều lục tục đi tới hành dinh của thượng tướng quân trần hy tất cả gần hơn hai trăm n g ư ờ i hơn hai trăm n g ư ờ i này đều là tâm phúc của trần hy trần hy có thể n ắ m trong tay ba vạn ngụy quân cũng là thông qua hơn hai trăm tâm phúc này hầm hầm hầm hai ngõ nhỏ bên cạnh hành dinh hơn năm trăm xe bỏ lẳng lặng nằm đó về phần năm trăm con trâu kia sớm đã được đưa vào các quân doanh để giết thịt thịt này sẽ nhanh chóng phân chia xuống dưới chỉ có hơn năm trăm xe rượu này là không ai dám đọc vào trần hy còn phái hơn một trăm thân binh đến canh giữ lúc này tất cả các tướng l ã n h từ quân hầu trở lên đã vào hành dinh chuẩn bị dự tiệc còn dưới đồn trưởng cùng với binh sĩ bình thường thì sớm đã đổ xô đến nhà bếp xếp hàng đôi mắt trông mong chờ l ĩ n h rượu thịt trần hy đã phái thêm hơn một trăm thân binh tới phụ giúp nhưng đám binh sĩ vẫn thấy còn chậm lắm nếu không có quân lệnh nghiêm cấm thì đám này đã xông vào nhà bếp rồi rốt cuộc cũng tới chính họ trần hy sau khi được ngụy duyệt đồng ý mới phái người đi lấy rượu đến đây nhưng mà làm người ta khiếp sợ chính là không đợi trần hy phái thân binh tới lấy rượu trên một chiếp xe bỏ một bình vải đột nhiên v lập tức một thân ảnh từ trong đống vỡ vụn đó đứng lên gần như là cùng lúc bình vại trên hơn năm trăm xe bò còn lại cũng đều vỡ vụn hầm hầm hầm trong đại sảnh hành d i n h ngụy duyệt ngồi trên thủ tịch trần hy ngồi ở dưới ngụy duyệt một chút còn lại hầu s ư ở n g trương xuân và hơn mười viên đại tướng thì chia làm tả hữu hai bên mà ngồi còn về phần tướng lãnh từ quân hầu trở lên đến dưới gia úy thì chỉ có thể ở xương phòng hai bên thậm chí là ngồi ngoài sân mà dự tiệc lúc này trên bàn các tướng lãnh đều bày một địa thịt bò tràn đầy cùng một bát canh thịt châu nóng hội không khí sớm đã tràn ngập mùi thị thơm lừng làm người ta thèm nhỏ dãi vài tên tướng lãnh ngụ nếu không phải vì công chúa điện hạ và thượng tướng quân còn chưa có đ ộ n g đũa bọn họ sớm đã đánh chén hang say rồi thì đã có chỉ cần có rượu nữa là bữa tiệc có thể bắt đầu rồi trần hy hơi nhũ mày đã qua nửa khắc rồi như thế nào còn chưa mang rượu tới khi trần hy cảm thấy có chút không kiên nhẫn ngoài cửa lớn hành dinh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rộn r ộ n ngay lúc trần hy h ầ u s ư ở n g trương xuân và ngụy quân tướng tá nghĩ rằng thân binh đã lấy rượu đến thì bất ngờ một đội hán binh võ trang hạng nặng từ ngoài cửa h o h o tiến vào trần hy sắc mặt đại biến rõ ràng là vì nhìn thấy trên người những quân hán này đều dính đầy vết má hầu xưởng một cước đạp bay chiếc bàn trước mặt mình bật thân đứng dậy địch tập kích bảo hộ thượng tướng quân trương xuân cũng lập tức đứng dậy nhanh chóng rút ra hồi đ à o trần hy lại lắc mình chắn trước mặt nguy duyệt lơ tiếng quát to m a u bảo hộ công chúa điện hạ nguy quân tướng tá đang chờ uống rượu ăn thịt cũng bắt đầu phản ứng lại tất cả đều rút kiếm chuẩn bị nên địch tuy nhiên làm cho người ta khiếp sợ chính là song phương vừa tiếp chiến nguy quân tướng tá đều nhanh chóng ngã xuống bên trong vũng máu quân hán giống như thiên binh hạ phạm nguy quân tướng tá tuy cũng có hơn hai trăm người lại căn bản không phải đối thủ của bọn họ không đến một lát công phu ngoài sân hành dinh và bọn họ là quân là sở, m ộ trần ngụy quân tư mã đột nhiên thê lương la lên đúng, bọn họ là quân、sở. không phải quân hán, lại một tư. Mã nữa giống giận lên. tư đột thê một tư. t mã Mã họ phải lại la là sở, hy nghe vậy kinh hãi h ầ u s ư ở n g trương xuân và ngụy quân đại tướng cũng kinh nghi bất định chẳng lẽ thật sự là quân sở đám binh giáp đột nhiên xuất hiện k i a căn bản không để ý tới chỉ cắm đầu men h công tiếp tục giết chóc không đến thời gian nửa bữa cơm hơn hai trăm n g ụ y quân tướng tá tụ tập tại hành dinh gần như bị g i ế t sạch chỉ có hậu xưởng trương xuân và mười mấy đại tướng che chắn trần hy thối lui đến góc đông bắc của đại sành còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mắt thấy đại cục đã định quân hán binh giáp không hạ sát thủ nữa mà lập trận vây quanh trần hy cùng mười mấy tên tướng quân kia trần hy đẩy hậu s ư ở n g trương xuân và hơn mười viên đại tướng r a dương kiếm quát hỏi thật được lấy tại các ngươi đến tột cùng là ai quân hán hay là quân sở gần trăm binh giáp vây quanh bốn phía vẫn như cũ không h a răng tuy nhiên ngoài đại s ả n h đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p lập tức xuất hiện một đoàn giáp sĩ đi nhanh đến trần hy ngẩng đầu nhìn lại dẫn đầu không ngờ là hạng trang hạng trang quả nhiên là ngươi trần hy lập tức hít một ngụm lãnh khí hạng trang lành lạnh cười lãnh đạo nói trần hy thượng tướng quân ngươi không nghĩ tới sao trương xuân nghe vậy giận g ữ d í gạo nói h trấn í n hán h hảo chứ, là gì t hi nghe n n vậy lập tức lộ vẻ sâu thảm hắn biết hạng trang không nói mạnh miệng trấn hi nắm trong tay ba vạn tráng đinh chính là thông qua hơn hai trăm tâm phúc này hiện tại hơn hai trăm tâm phúc này đã bị hạng trang một lưới bắt hết còn lại chỉ là những đồn trường trở xuống ai sẽ liều chết vì trần hy hàn chứ nói cho cùng hạng trang vẫn là đại ngụy giám quốc thượng tướng quân hạng trang đến thống xoái ngụy quốc đại quân có thể nói là danh chính ngôn thuận húng chi hạng trang lại là phò mã của công chúa nguy duyệt nghĩ đến nguy duyệt trần hy lòng như đào cát rất hiển nhiên hạng trang và mấy trăm quân sở tinh nhuệ chính là trốn ở trong xe rượu mà tiến quan trần hy như thế nào cũng không nghĩ ra nguy duyệt vì sao phải cùng hạng trang liên thủ đối phó hán mặc kệ nói như thế nào hạng trang là người sở quốc mà trần hy hắn tốt xấu gì cũng là người nguy quốc Hắn mới là người Nguyễn mới là chương í n công、chúa. Trần、hy、nhìn Nguyễn、Duyệt、đứng bên n h chúa, Hy A, g Duyệt ờ i hỏi nói gì. Khuôn mặt xinh Hạ thảm không khuôn Trang, Duyệt mặt toát ra sao, Nguyễn gì, lộ vẻ vì vẻ sầu cô đẹp đ n n à Chỉ là một quân cờ trăm o n Trang, n g tay t a Hạ Hạ r mười hai hổ lao c h ỉ n h quân trần hy cười sầu thảm lại hướng sang hạc trang nói hạ trang xem như ngươi lợi hại dừng lại một chút vẻ mặt trần hy lại giữ tận nói tuy nhiên ngươi cũng đừng đắc ý vội lưu bang đã trở lại ngao thường sớm thì ngày kia hắn nhất định sẽ biết tin tức sau đó mang theo b ạ n h việt la c h ạ c h cùng một trăm l i n đại quân đến tấn công hồ la quan ngươi sẽ không chạy thoát đâu bản tướng quân sẽ ở dưới chờ ngươi ha ha ha việc này không cần ngươi lo lắng hạng trang r ứ t lời lại nhẹ nhàng giơ tay phải lên chỉ trong chốc lát binh g i á p quân sở bao vây trần hy và mười mấy người đều lui về phía sau lập tức gần trăm cung t i ễ n thủ cầm trong tay cung khảm sừng xuất hiện ở phía trước cùng lúc tay phải hạng trang hạ xuống gần trăm cung t i ễ n thủ đều kéo cung bắn tên trong chốc lát hàng tên dày đặc như châu chấu bắn vào trần hy và hơn m ư ơ i người trần hy cùng với hơn m ư ơ i viên đại tướng hầu hết trong trận chém giết vừa rồi đều đã bị trọng thậu th t Châu Châu hạng trang chậm rãi xoay người lại nhìn về phía nguy duyệt trong mắt hình như có tia h ấ y náy tuy nhiên rất nhanh đã biến mất hạng trang lập tức tiến lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy tấm eo nhỏ nhắn của nguy duyệt túi xuống nói phu nhân chúng ta nên đi quân doanh thành bắc khao tam quân vâng đọc truyện online mới nhất ở truyện y duyệt y còn nguy duyệt khẽ gật đầu ánh mắt có chút mơ màng n hai ì n Nguyễn u d tiếng khẽ cho mày, buồn n bực h sau hạ n trang ngụy duyệt đi xe ngựa dưới sự bảo vệ của máy trăm quân tinh nhuệ chậm dại đi vào quân doanh thành bắc tráng đinh đang ở trong quân doanh nền cổ chờ dựa thịt liền hoan hô như s ó n g thần hạ trang và q u ý liêu phán đoán hoàn toàn chính xác tráng đinh đất ngụy này căn bản là chưa trung thành với trần hy hoặc là bởi vì thời gian giữ quân của trần hy quá ngắn lại quá bận chiến sự chiến sự căn bản là không kịp hướng về những tráng đinh này để truyền bá tư tưởng lòng trung thành cho nên khi hạ trang đi cùng ngụy duyệt xuất hiện tất cả tráng đinh quân ngụy đều nhiệt liệt hoan hô đi theo hạ trang ngụy duyệt cùng nhau bước vào quân doanh còn có một cỗ xe chở đầy rượu và một xe chở đầy thịt bò lần này đến đây ý liêu áp tải đầy đủ hơn năm trăm lượng thịt bò mặt trên hơn một ngàn hũ sành lớn ngoài ra trong v ạ i sành lớn còn có năm trăm n g ư ờ i h ậ n trong đó còn lại đều là rượu nhạt Úy liêu gần như là đem tiểu phương lạc dương đến hơn năm trăm v ạ i sành đựng rượu này cũng đủ cho ba vạn đại quân sâu xé một lúc nhìn xe rượu n h ạ t và xe thịt bò đến này ba vạn tráng đinh càng hoan hô nhiệt liệt hơn hạng trang vung tay lên công tôn toại đã vội vàng mang theo hai trăm quân tinh nhuệ tiến lên sau đó cùng tiêu to toàn bộ đội xuất cùng tiểu giáo bước ra khỏi hàng chuẩn bị lính rượu thịt rất nhanh gần sáu trăm đội xuất cùng với ba trăm đồn trưởng cùng tiến lên bắt đầu lính rượu thịt nhìn gần ngàn đội, trưởng, đội xuất này, trong lòng hạng trang rất nhanh đã có quyết định vì mau chóng năm trong tay quân ngụy một ngàn tiểu giáo bậc thấp này tạm thời không thể bỏ cũ thay mới được tuy nhiên từ trong quân sở điều lão binh đi đảm nhiệm giả đội trưởng giả đội xuất cũng là tất yếu nếu không ba vạn tráng đinh này rất khó hình thành sức chiến đấu chân chính ngoài ra chọn chủ tướng các quân cũng phải suy xét tráng đinh ngụy quân đang tận hưởng d i ệ u t h ệ t hạng trang Quý liêu và vũ thiệp đã bắt đầu mật nghị đầu tiên hạng trang hỏi vũ thiệp vũ thiệp tiên sinh tương thủ hồ lao quan là ai đã điều tra xong chưa đối với việc tương thủ hồ lao quan hạng trang có thể nói là hận t h xương kinh thiên bà ngọc vội mang theo năm trăm khinh binh quân tinh nhuệ đi tiếp ứng vũ thiệp không ngờ toàn bộ bị diệt thậm chí ngay cả kinh thiên suýt nữa bị chết trợn quân sở từ đại b i ệ t sơn phá vây tới này chưa từng n ế m qua sự tổn thất lớn như vậy hạng trang há chịu để yên sao thú chi nghe nói tay đem thủ hổ lao quan này vô cùng trẻ tuổi nhiều nhất cũng chưa tới hai mươi tuổi căn cứ theo miêu tả của kinh thiên bà ngọc người này khi lâm trận chỉ huy cực kỳ có phong phạm đại tướng chẳng lẽ lại là một hạt tín nếu lợi hắn ta trưởng thành chẳng phải là sự uy hiếp rất lớn đối với quân sở hay sao cho nên nếu có cơ hội đem bóp chết danh tướng trẻ tuổi này trước hạng tr vũ thiết đáp đã điều tra xong đem thủ hổ lao quân là lữ danh đài là con trai cả của quận thủ tam xuyên l ã trạch nghe nói người này thở nhỏ thích cung mã binh thư còn từng bái trương lương học tập binh pháp cùng với chu quan phu con cả của chu bột vương hấp con cả của vương khởi cùng xưng là nhất đại tam kiệt trẻ tuổi quân hán tuy nhiên vương khởi đã bị thượng tướng quân chém giết ở đại biệt sơn tam tuấn kiệt hạng trang nhữ mày nói lá đài con trai cả của quận thủ tam xuyên l ã trạch thư úy liêu vớt tròm râu dài bùi n ù i thở dài nói thật đúng là hộ phụ vô k u y ề n tử lá đài này tuổi còn trẻ mà đã đột phá như vậy vậy thì thời gian sau này thì sẽ như nào chứ? Hạng trang khoát tay háo, nói, Quân sự thật như thế từ sau khi chỉnh quân tại đại biệt sơn quân sở ngàn dặm liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều lần đắc chiến đã tổn thất một lượng lớn lao binh lúc trước khi theo đại biệt sơn xuất t r i n h quân sở ước chừng có hơn năm nghìn người nhưng hiện giờ nhất là trải qua trận chiến đấu ngày hôm qua tại hồ lao quan quân sở đã chỉ còn lại có hơn ba nghìn năm trăm người đương nhiên không phải quân sở không bổ sung nguồn lính mới hai trăm tàn binh của bà ngọc tấn tương là xuất thân môn khách tấn thị mỗi một người đều d ũ n g manh t h i ệ t chiến tám trăm cựu bộ của điền hành cũng xuất thân môn khách điền thị cũng tinh nhuệ vô cùng hơn ngàn tinh nhuệ này hạng trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua không chừng sẽ xung nhập ham trận danh o tuy nhiên hạng trang không thể vô duyên vô cớ liền cướp đoạt binh quyền của bà ngọc tấn tương đặc biệt là điền hành cho nên phải bồi thường đủ cho bọn họ bà ngọc đọc đủ thứ binh thư rất có thao lược tấn tương thì còn tuổi nhỏ hạng trang quyết định đem bọn họ hai mang theo bên mình đào tạo cho thật tốt về phần điền hành thì chỉ có thể dùng lung lạc là chính hạng trang quyết. Định bổ nhiệm hắn làm lập tức hạng trang nói quân sư vũ thiệp tiên sinh ta định đem tam vạn tráng đinh sắp xếp đưa vào làm tiền hậu h ư u tả trung quân phân chia bổ nhiệm hoàng sở tiêu khai ủy bố đ i ề n hoành làm tiền tướng quân hậu tướng quân tả tướng quân cùng với h ư u tướng quân trung quân chủ tướng thì ta tự mình k i ế m nhiệm ngoại trừ trung quân còn lại tứ quân phân chia lĩnh năm nghìn người thế nào ý liêu vui vẻ gật đầu vũ thiệp lại nói thượng tướng quân bổ nhiệm đ i ề n hoành làm h ư u tướng quân có vẻ không ổn lắm lợi này của tiên sinh là sai rồi hạng trang quả quyết lắc đầu nói đ i ề n hoành chính là k i ê u hùng loạn thế nếu không dùng thì trực tiếp giết chết còn nếu dùng thì nhất định phải để hắn đủ tín nhiệm nếu giống như bành về vậy thủy trung chỉ coi đ i ề n hoành như một khách hành thì đ i ề n hoành rất có khả năng vào thời khắc mấu chốt sẽ cho n g ư ờ i một đòn chí mạng ý liêu vô cùng tán thành nói thượng tướng quân anh minh đ i ề n hoành hoặc là trọng dụng hoặc là giết chết dừng lại một chút ý liêu lại nói tuy nhiên tám trăm bộ cũ dưới trướng đ i ề n hoành không để hắn toàn bộ mang theo lão hủ nghĩ nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể mang theo hai trăm người hạng trang cười nói quân sư lão và ta thật sự là anh hùng trí lớn gặp nhau ha, ha, ha ý liêu lại nói còn nữa sau khi chính quân cờ hiệu quân ngụy cũng không thể dùng lại la hủ nghĩ thượng tướng quân đã cưới công chúa nước ngụy và vẫn là đại ngụy giám quốc thượng tướng quân ngụy sở hiện giờ đã là người một nhà cho nên cũng sẽ không nên phải phân biệt rõ ràng như vậy sau này mọi người đều là quân sở vũ thiệp cũng nói thượng tướng quân có lẽ nên t đeo một lá cờ lớn cho người hay không không cần thiết hạng trang quả quyết lắc đầu việc này quả thật không cần thiết hạng trang hiện giờ chỉ là thượng tướng quân sở quốc còn chưa xưng vương sao lại có thể đi quá giới hạn sử dụng đại kỳ mà chỉ có vương công mới đủ tư cách thứ đồ này ngoại trừ có thể làm thỏa mãn hư vinh của mình ra thì còn dùng vào gì chứ ba buổi chiều cùng ngày hổ lao chỉnh quân chính thức bế mạc tam vạn nguy địa tráng đinh được biên thành năm đội tiền hậu tả hiếu trung quân ngoại trừ hạng trang đích thân l ĩ n h trung quân có gần vài người còn lại tứ quân đều là năm nghìn nhân hoàn sở tiêu khai quý bố mặc dù còn đang nửa đường cùng với đền hành được hạng trang bổ nhiệm làm tiền hậu tả hiếu trung quân chủ tướng cùng lúc đó hạng trang tỉ mỉ chọn lựa đi ra hơn một trăm tinh anh quân sở đ i ề u động nhập vào các quân phân chia đảm nhiệm các chức quân hậu tư mã cùng với gia úy ngoài ra gần ngàn lao binh quân sở cũng được điệu nhập ngũ quân phân chia đảm nhiệm các chức g i ả đấu trường giả đội xuất cuối cùng còn lại hơn hai n g h n năm trăm l ã o binh quân sở toàn bộ xung nhập vào thân quân hạng trang đồng thời gần ngàn môn khách tấn thị đ i ề n thị cũng đều xung vào thân quân hạng trang đ i ề n hành có chút không lớn nhưng sau nửa canh giờ cùng hạng trang và húy liêu thảo luận bí mật cuối cùng hắn cũng đồng ý với yêu cầu của hạng trang lấy sáu trăm bộ cũ đổi lấy năm nghìn đại quân trải qua lần chỉnh quân này thân quân hạng trang đã mở rộng tới ba n g h n năm trăm người biên chế thân quân vẫn là h a m trận doanh tiên đăng doanh cùng với nộ phong doanh tuy nhiên bởi vì ở lạc dương hổ lao quan thu được một lượng lớn cùng cặp sừng nộ phong doanh của cao sơ từ năm trăm nhân m việc chỉnh quân đã chấm dựa tổ an sở quỷ bố tiêu khai cũng theo lạc dương chạy tới hồ lao quan về phần phòng ngự lạc dương hạng trang đã phai kinh thiên bà ngọc trở về gớp kinh thiên mặc dù có chút lỗ mãng nhưng có bà ngọc phụ tá hẳn là sẽ không có bại lộ gì bất kể thế nào trong khoảng thời gian ngắn lạc dương lọt vào công kích khả năng tính vẫn là rất nhỏ lập tức hạng trang liền triển khai hội nghị quân sự lần đầu tiên sau khi chỉnh quân ngoài giữ lại hoàn sở tiêu khai hai quân đóng giữ hồ lao quan còn lại các quân toàn bộ xuất phát quay về lạc dương dù sao vũ khí áo giáp thu được từ hồ lao quan chỉ đủ trang bị một mươi nhân c ò ngao lại vạn đại hai vài h quân còn n đều mặc áo t cầm kích một kiếm trúc, bộ phận tráng đinh này nhu cầu cấp bách nhận được c một kiếm khí áo giáp từ kho vũ khí phận đinh nhu nhận binh bộ tráng từ giáp này áo vũ ủ lạc Trước nước cờ cối. Dương. n g a thương đại doanh quân lương lưu bang la trạch vẫn ở đại doanh quân lương đợi đến lúc trời tối bành việt phái đi dương quận đội đ i ề n hoành phi ngựa như bay cuối cùng cũng trở về kết quả lại mang về một tin tức vô cùng đáng sợ điền hoành rốt cục vẫn chưa đi dương quận t r n g lương mà đi được nửa đường thì chuyển hướng đi về phía bắc đi thẳng về bắc na sơn đương nhiên chuyện bắc na sơn thích sát mão kiện là do điển hoành làm trần bình chắp tay với bành việt vẻ mặt trang nghiêm l ư n g vương t r â n tướng chuyện bắc na sơn hành thích m á u kiện cuối cũng cũng lộ trần tướng đây rõ ràng là do đ i ề n h à n h làm mục đích chắc chắn là muốn lương vương và đại vương cùng giao tranh để tiện cho quân sở thừa nước đục thả câu bởi vậy có thể thấy được hai người này đã có âm mưu từ trước đ i ề n h à n h khoái triệt b à n h việt g i ậ n tí mặt quay đầu nhìn bành minh ra lệnh bành minh lập tức cho người phi ngựa đến khắp các con đường chặn đường khoái triệt đ i ề n h à n h quả nhân muốn băm vằm bọn chúng thành t r ă m ảnh tuân lệnh bành minh hô vá dội lập tức xoay người hùng dũng đi bành việt lại hướng về phía la trạch thở dài nói la trạch đại nhân quả nhân đắc tội nhiều quá la trạch hừ nhẹ một tiếng định lại bị lưu bang đưa ánh mắt ngăn lại lập tức lưu bang trần bình và la trạch đứng dậy từ biệt bành việt trở về đại doanh của quân hán trên đường trở về đại doanh la trạch có chút khó chịu nói đ ạ i vương việc này cứ để như vậy sao việc lần này tuy nói là vì khoái triệt điền hoành dựng lên bành việt cũng bị lừa gạt ở trong cộ lý nhưng cho dù thế nào sự kích động của bành việt là do quân hán đã gây nên tổn thất to lớn tạo nên một trận hôn chiến xảy ra năm vạn quân của la trạch bị thương vong mất gần vàng người trong đó hơn hai ngàn người chết nơi chiến trận tổn thất to lớn như vậy tìm ai bù đắp đây được rồi lưu bang thở dài nói không được nhắc đến chuyện này nữa trong lòng lưu bang kỳ thực không thoải mái nhưng lúc này không phải là lúc tính toán với b à n h v i ệ t không phải sao bây giờ ngay cả kẻ tử thù hạng trang mà vẫn chưa giải quyết còn có hàn tín cũng chưa trừng trị làm sao lại có thể ra tay đối phó b à n h v i ệ t nếu lưu bang quả thực muốn ra tay với b à n h v i ệ t lúc này thì thật đúng là không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu lần lộn đầu đôi trở lại lều ba vua tôi vừa ngồi xuống ngoài lều đông huyền náo lưu bang hỏi l ã chạch chuyện gì vậy người náo động bên ngoài là ai vậy vừa dứt tiếng cửa lều thình lình bị vén hất lên lập tức mọi thanh niên trẻ tuổi quản áo tả tơi đầu tóc bu sủ từ ngoài lều xông vào nhìn thấy lưu bang, lã Và Trần Bình ngồi giữa lưu ề u n g ờ i niên liền vội thanh và q dạp xuống đất, sâu thảm nói đại vương, phụ xuống sầu nói vương, thân, Trần đất, thảm bang ì n tiền sinh h đại. lã、đài. Lưu b lúc này mới nhận ra người thanh niên này không ngờ chính là cháu vợ l ã đài đài nhi l ã trạch thất kinh kinh ngạc hỏi sao bộ dạng con lại như thế này l ã đài trước đây tư thế vai hùng hiên ngang cử chỉ phong độ nhưng l ã đài bây giờ đầu bù tóc dối quần áo rách nát thậm chí trên mặt còn có rất nhiều vết thương không biết tại sao lại xảy ra cơ sự này phụ thân l ã đài buồn bã nói con làm mất hổ lao quan rồi ngươi nói gì lá trạch sợ hãi cô hít một luồng khí lạnh thất thanh nói hổ lao quan mất rồi lưu bang Trần n b ì hơn nghe vậy cũng có chút biến hổ lao quan là cửa ngõ quận、tam、Xuyên, mất hổ lao quan, quận、tam、Xuyên chút hổ hổ thể vậy mặt Tam mất Tam có sắc, cửa có bị lao là lao r i vào t ì h thế nữa g u y hiểm. Hơn n kẻ đánh lén hổ lao quan chắc chắn là trần hy thật sự nếu mấy vạn phản quân hán của trần hy chạy thẳng vào quận tam xuyên thì quận tam xuyên của lá trạch coi như như song tại sao lại như vậy lá trạch tức giận nói có phải con không tuân lệnh cha không điều binh từ lạc dương c h i viện cho h ổ lao quan cho nên mới bị phản quân của trần hy thừa dịp tập kích h ổ lao quan không phải thưa phụ thân lã đài vội vàng nói con đã điều năm nghìn tinh binh từ lạc dương phòng thủ hồ lao quan nhưng ai lại có thể ngờ lúc con đang cùng với phản quân của trần hy chiến đấu ác liệt thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện một đội phản quân khác đội phản quân này tuy chỉ có mấy trăm người nhưng cực kỳ hung hãn vừa tập kích đã phá được tây quan mộ đội phản quân khác lã trạch nghiêm nghị nói chẳng lẽ là môn khách của trần hy có lẽ không phải lã đài lắc đầu nói đội quân này trang bị phi mô con đoán có lẽ là quân sở con nói cái gì lúc này lưu bang cũng nhảy dựng lên hét lớn đại nhi con vừa nói phản quân c ó phi mô vâng phi mô lã đài gật gật đầu nói tiếp chuyện được c o p đi t ả hơn nữa sau khi mấy trăm phản quân dùng nọ sàn phá cửa vào thì lại có mấy nghìn phản quân từ ngoài tây quan nào đội phản quân này cũng dũng mãnh vô song tướng sĩ chúng con vốn không phải là đối thủ không đến nửa canh giờ hồ lao quan bốn bị thất thủ quân sở lưu bang đ ỗ n g quay đầu lại chân chân nhìn trần bình nghiêm nghị nói chẳng lẽ thật sự là quân sở vẻ mặt của trần bình hoảng sợ trong suy nghĩ hắn tuyệt đối không tin quân sở sẽ đột nhiên xuất hiện ở hồ lao quan nhưng lý trí mách bảo hắn đội quân bất ngờ đánh chiếm hồ lao quan có lẽ chính là quân sở phản quân của trần hy chưa từng sử dụng phim âu hơn nữa trên đời này ngoài hạng trang quân sở còn có đội quân nào có thế trong vòng nửa canh giờ đánh bại hơn tám ngàn quân hắn ở hồ lao nhưng vấn đề là quân sở tại sao lại thoát thân khỏi đất tề không thể tin nổi quả thật không thể tin nổi quân sở cuối cùng thoát thân như thế nào lưu bang gấp gáp hỏi trần bình trần bình ngươi nói gì đi chứ trần bình thở dài hạ giọng nói đại vương đội quân bất ngờ đánh chiếm hổ lao quan từ sau lưng chắc chắn là từ lúc ở đất tề đột nhiên mất dấu vết chủ lực quân sở bây giờ xem ra chủ lực quân sở của hạng trang vốn từ đầu đã không tiến vào đất tề làm chúng ta cứ ở trên đất tề mà tìm tông tích của quân sở trong khi đó hạng trang đã dẫn quân sở tiến vào quận tam xuyên rồi nói như vậy đúng là quân sở sắc mặt lưu bang trợn chắng bệnh sâu thảm nói xong rồi x lần này xong rồi quân sở chủ lúc của hạng trang tiểu nhi tại sao lại từ phía sau h ổ lao quan sông ra được nói như vậy tam quận thậm chí ngay cả hàm cốc quan cũng rất có khả năng đã thất thủ rồi quan trung của quả nhân chỉ é trúng nguy đến nơi rồi nghĩ đến đây lưu bang cấp h ỏ a công tâm há mồm phun ra một n g ụ m máu tươi lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự lưu bang không thể không lo lắng tức giận một khi nếu như hạng trang chiếm được quan trung lưu bang có thể biến thành như chó chết chủ tin tức một khi lan ra hàn tín bành việt anh bố ai còn để ý đến hắn kiên g i ả hắn đến lúc đó đừng nói đăng cơ xưng đấy nữa chỉ sợ ngay cả cắt cứ một phương đương kim chư hầu đều không có khả năng nữa trần bình lã c h ạ c h và lã đại vội va chạy lên đỡ lưu bang dậy lã c h ạ c h vội vàng triệu đại phu đến đại phu liên tiếp châm mấy kim lên người lưu bang lưu bang t h ở yếu ớt cuối cùng cũng tỉnh dậy lập tức liền kéo ống tay h á o trần bình sâu thẳm nói trần bình trần bình ơi bây giờ phải làm thế nào bây giờ phải làm thế nào đại vương không cần hoảng hốt trần bình cuốn quýt ta đuổi hàm cốc quan chắc chắn chưa thất thủ lã c h ạ c h cũng nói đúng vậy thưa đại vương tuy hổ lao quan đã thất thủ nhưng tình hình quận tam xuyên như thế nào bây giờ vẫn chưa rõ về phần hàm cốc quan còn có cổ phùng tướng quân và năm nghìn tinh binh trấn thủ cổ phùng tướng quân tính tình cẩn thận lại đóng giữ cửa hiểm yếu hạng trang uý liêu tuy lợi hại nhưng cũng không thể biến thành chim tức bay qua được lưu bang lấy lại bình tĩnh lại hỏi trần bình trần bình ngươi cảm thấy thế nào trần bình gật gật đầu bình tĩnh đáp đại vương yên tâm hàm cốc quan chắc chắn vẫn chưa thất thủ ngừng một chút trần bình lại nói nếu hàm cốc quan đã thất thủ chỉ e hạng trang liền dẫn binh tấn công đánh h à n g dương sao lại có thể lại đến, đến đánh lén hổ la quan đúng vậy lưu bang nghe vậy tâm trạng cũng bình tĩnh hơn trần bình lại nói quân sở đánh lén hổ la quan có lẽ là vì tiếp ứng cho phản la trạch cũng nói quân sở tuy tinh n huệ nhưng cuối cùng chỉ có mấy nghìn lao binh những lao binh này chiến đấu liên tục ở trận chiến ác liệt ở c ứ c bù và mai quên ngu tử kỳ lại dẫn đi năm trăm người hạ n g trang bây giờ nhiều nhất cũng chỉ đến ba ngàn người dựa vào chút binh lực như vậy một tấn công hàm cốc quan căn bản đúng là si tâm vọng t ư ở n g cho nên hạ n g trang liền đem chủ ý đánh lên phản quân của trần hy lưu bang c h o mày nói tiếp nhưng mấy vạn phản quân của trần hy vốn như một đám ô hợp hạ n g trang tiểu nhi quả thật muốn thâu tóm mấy vạn phản quân này đến lúc đó đừng nói không dùng được chỉ e còn trở thành phiền t o á y của quân sở trần binh lắc đầu nói đại vương tuyệt đối không thể coi thường mấy vạn lã trạch cũng nói đúng vậy thưa đại vương mấy vạn phản quân này đều là những người tráng kiện được chọn ra từ trong dân đất ngụy trần binh lại nói nếu dưới trướng trần hy mấy phản quân này quả thực là đám mô hợp nhưng một khi chuyển sang dưới trướng của hạ trang hạ trang nhất định sẽ điều động lão binh quân sở tiến vào trong phản quân đảm nhiệm các cấp bậc thấp tiểu giáo đội xuất đồn trưởng cứ như vậy sức chiến đấu của đội phản quân này sẽ ngay lập tức được lột xác hoàn toàn còn có, có binh khí áo giáp lã đài cũng nói hổ t h á c quan thất thủ mất đi tám ngàn tinh binh những binh khí áo giáp này đã thuộc hết về bọn phản quân nếu như phản quân lại tấn công vây h ã n lạc dương thì quân giới tích chữ trong kho vũ khí lạc dương cũng lại thuộc hết về tay phản quân kể từ đó đội phản quân này lập tức chính là tinh binh được trang bị hoàn hảo lời vừa thốt ra lưu bang trần bình lã trạch lập tức biến s á c trần bình nghĩ tới một chuyện v ộ i hỏi lã đài trong kho vũ khí lạc dương có thang không trong kho vũ khí lạc dương không có thang hoặc xe công thành lã đài lắc đầu khi trần bình lưu bang thở phào nhẹ nhóm lã đài lại nói tiếp nhưng trong kho vũ khí lạc dương có công tâu xa và hơn ba trăm thợ mộc trong tay hắn đều có thể tạo ra thang và xe công thành thậm chí còn có thể tạo được tỉnh lan một loại xe công thành ôi trần bình nghe vậy rốn sợ điều này mới quả thật là phiền thoái một khi hạng trang thật sự nằm trong tay mấy vạn phản quân của trần hy thì lạc dương thất thủ chỉ là một sớm một chiều quân giới trong kho vũ khí lạc dương là thứ yếu nếu để hạng trang sản xuất được thang xe công thành tỉnh lan các loại khí giới hạng nặng cổ phùng có thể bảo vệ được hàm cốc quan hay không cũng khó nói hạng trang dũng manh thiện chiến uý liêu g à o hoạt động c á c không thể là giả được trần bình liền nói với lưu bang đại vương xem ra chúng ta phải làm tốt nước cờ cuối cùng nước cờ cuối cùng lưu bang nghe vậy nghiêm nghị nói trần bình lời này của ngươi là có ý gì c h ư n một trăm mười bốn ba việt lớn hai mắt lưu bang liền tối xâm lại suýt nữa lại bất tỉnh nhân sự lã trạch ngờ vực nói trần bình tiên sinh có phải ngài chỉ nói chơi thôi trần bình thở dài nói lã trạch đại nhân đây chỉ là kết cục tồi tệ nhất đây chi là nhắc nhở đại vương phải chuẩn bị trước tâm lý hơn nữa hàm dương thất thủ quan trung rơi vào tay giặc lại muốn đoạt lại nếu giải quyết thỏa đáng thậm chí còn có thể đem tàn quân sở nhất loạt tán công ở bình nguyên quan trung lưu bang lấy lại bình tĩnh hỏi trần bình ngươi nói bây giờ nên làm thế nào trần bình giơ ba ngón tay lên trời nói có ba việc lớn cấp bách bây giờ một là nhân lúc tin tức quân sở xuất hiện ở tam quận vẫn chưa lan truyền ra ngoài lập tức điều quân lương ti quân sở tạo ra thang tỉnh lan phải cần thời gian hạng trang chấn chỉnh lại phản quân chân hy càng cần thời gian nếu quân lương có thể giành tấn công hồ lao quan trước thì cục diện vẫn có thể cứu vãn được ý của trần bình rất rõ trước khi tin tức quân sở lẹn vào tam xuyên quận truyền ra vẫn có khả năng khiến cho đại quân bành việt và quân sở có một trận ác chiến ở hồ lao quan nếu cuối cùng bành việt thất bại thì cục diện cũng sẽ không tồi tệ hơn bây giờ nếu hạng trang chiến bại nhiều nhất là tam xuyên quận bị cướp sạch nếu hai bên đều thiệt hại như vậy thì không thể tốt hơn được nữa lưu bang đã hiểu được dụng ý của trần bình hỏi đây là điều thứ nhất còn điều thứ hai trần bình nói tiếp thứ hai đạo la trạch đại nhân dẫn bốn vạn tinh binh vòng qua nam dương ngay trong ngày bị tắc ở võ quan ngưng một lúc t r â n bình lại nói lúc này nếu quân sở đã công phá được hàm cốc quan thì l ã trạch đại nhân chỉ để ý bảo vệ võ quan nếu quân sở chưa công phá được hàm cốc quan thì lập tức phân binh tiếp viện tắc ở võ quan tại sao lại thế lưu bang cảm thấy khó hiểu l ã trạch l ã đ ạ i cũng cảm thấy mơ hồ t r â n bình thở dài nói đ ạ i vương nếu thần đoán không sai quân sở sở dĩ muốn tấn công quan trung mục đích không phải là vì chiếm quan trung lâu dài mà chỉ là vì thúc ép đại vương điều quân trở về chỉ cần đại vương điều quân trở về quân sở nhất định sẽ thả quan chúng tiếp tục c h u y ể n vào khả năng lớn nhất đó là ra khỏi võ quan qua năm dương trở về gian đông hiểu rồi lưu bang gó nhịp nói bị tắt ở võ quan cũng là cắt đứt đường lui của hạng trang tiểu nhi đúng vậy trần bình liên tục gật đầu nói hạng trang dũng manh thiện chiến q u ý liêu đa mưu túc trí hai người này còn anh tụ hội dĩ nhiên trở thành mối họa lớn trong lòng đại vương nếu quả thực bọn chúng trở về được gian đông chỉ e thiên hạ từ nay lại có nhiều chuyện đại nghiệp thống nhất thiên hạ của đại vương e là sẽ hóa thành bọn nước cha con lá t r ạ c lá đài cũng gật gật đầu đừng coi hạng trang binh không quá mấy ngàn tướng không quá mấy người n g h u sĩ cũng chỉ có hai người là ý liêu và vũ thiệp nhưng luận uy hiếp quả thật so với hà tín b à n h việt anh bố lại hơn rất nhiều nếu không phải vì hạ trang lần này đại vương chắc chắn đã đoạt binh quyền từ tay hà tín b à n h việt thiên hạ e là cũng đã sớm được bình định rồi lưu bang gật gật đầu nói vậy điều thứ ba trần bình nói thứ ba có lẽ là phải cắt đứt đường lui của quân sở ngưng một lát trần bình nói tiếp xin đại vương lập tức phái cử người phi ngựa mật lệnh quán anh tướng quân dẫn quân vượt xuống bắc qua đất triệu đắp đê ngăn giữ phi hộ bệ kể từ đó quân sở đã qua được hồ quan tỉnh bệ phi hồ bệ trở về đất triệu ba con đường qua sông thủy nam đều bị phá hỏng thái hành sơn có bát bệ nhưng cuối thời tần chỉ có ba bệ thông nhau còn lại ngũ long đều là nơi hoang dã trần bình vừa r ứ t lời lã trạch liền nói trần bình tiên sinh quân sở có thể đi qua trần thương vào được ba thục không lưu bang cũng không khỏi có chút lo lắng lúc trước khi hắn ra hán trung bị tam tần phục kích bất ngờ người đi chính là trần thương đạo không thể để hạng người như hạng trang lợi dụng trần thương đạo chiếm ba thục ầ n biết ba t h ụ bây giờ là kho lương lớn nhất nước hán gạo nô dồi dào thậm chí đã vượt qua cả bình nguyên q u a n trung ba nếu thất thủ đối với nước hán mà nói tuyệt đối là một đòn trí mạng không đâu trần bình quả quyết lắc đầu nói trần thương đạo hiểm trở khó đi tướng tiêu quốc sẽ bố trí sắp xếp vậy thì tốt lưu bang vui vẻ gật đầu nói kể từ đó quân sở đã không ra khỏi võ quan lại không thể vào đất triệu cũng không đi được ba t h ủ hạng trang tiểu nhi chỉ có thể đi tây bắc làm bạn với nhung địch ngờ một lát lưu bang lai nhớ đến chuyện gì lập tức nói thêm nhưng phía nước tề bốn phía nước tề tào tham vương lăng đang thua chiêng gõ chống du thuyết với cường hào thế tộc trên n ư ớ tề một khi cường hào thế tộc của đất tề tỏ rõ thái độ ủng hộ lưu bang lưu bang sẽ ra tay cướp đoạt binh quyền của hà tín nhưng đây chính là mấu chốt của quân sở của hạng trang tiểu nhi bỗng nhiên xuất hiện ở quận tam xuyên và còn uy hiếp tới quân t r ú n g đây đúng là tạo hóa trêu ngơi đại vương tình hình bên nước tề tạm thời chỉ có thể bùng xôi t r â n binh thở dài nói tiếp đại vương hãy mau chóng đem thế cục bên này thông báo cho chu bộ tướng quân và tử phòng huynh đi chu bộ tướng quân và tử phòng huynh sẽ có quyết định chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy lưu bang buồn bã nói đáng tiếc thật đáng tiếc tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh chuyện được công ty tại buổi trưa đại doanh quân lương đại tướng quân hỗ chiếp lưu khấu quân lương đã dẫn theo đại quân về tới ngao thương đại quân hỗ chiếp lư khấu là do bành việt chiêu hồi đến lúc đó đại quân bành việt và đại quân l ã trạch đang hỗn chiến bành việt sợ lưu bang ngấm ngầm chặn sáu vạn đại quân của hỗ c h i ế p lưu khấu liền vội vã phi ngựa như bay mật lệnh cho hỗ c h i ế p lưu khấu trở về ngao t h ư ờ n g lúc này hỗ c h i ế p lưu khấu cuối cùng cũng tự mang đại quân chạy tới đại vương lúc này để mặt tướng dẫn binh san bằng đại doanh l ã trạch vừa bước vào lều đại tướng lưu khấu liền vội vã hướng về bành việt xin chiến đấu bành việt vội vàng ngăn lưu khấu lại kể đầu đôi ngọn nguồn câu chuyện lưu khấu dẫn tím mặt nói điền h o n h thất phu dám gây bất lợi cho đại vương từ nay lưu khấu lại nói còn quá triệt tên nho sinh này bỏ tể vương thần phục đại vương loại người này không phải là người tốt đại vương từ đầu không nên t u nạp hắn bành việt cười khổ nói sự việc đã qua rồi không nên nhắc lại nữa lúc này lưu khấu mới không nói gì thêm hỗ trợ đ ả o mắt đột nhiên nói đại vương lần ạ chạch là anh là l của hán vương, vợ này lã trạch tổn thất lớn như vậy tất cả thương vong gần vào người hán vương không có chút biểu lộ gì còn muốn tấn phong đại vương làm sở vương lại đem bảy quận trong chín quận của nước sở tặng cho đại vương đây chắc là có âm mưu gì chăng hỗ c h i ế ngươi nói hồ đồ gì thế bành việt nhữ mày không hài lòng nói hán vương chắc không ngờ ngươi lại nghĩ như thế vương m ặ tuy tướng vâng vâng vân dạ dạ, cũng không dám nói lỡ lời, chiếp hô dạ dạ, dám x ấ Lưu u Bang thêm nữa. thêm t nhiên trong sâu tâm khảm hỗ trí vẫn chống đối lưu bang kỳ thực lúc bành việt đợi chư hầu trong lều người có ý nghĩ giống như hỗ trí không phải là ít bởi vì giữa bành việt và các chư hầu có nghĩa huynh đệ nhưng giữa bộ hạ của bọn họ và lưu bang lại không tồn tại nghĩa quân thần đương nhiên cũng hy vọng đại vương của mình có thể thay thế vị trí của lưu bang lập tức bành việt liền nói thêm được rồi phía ngao thương đã không có chuyện gì các ngươi cũng đang vội hay dẫn binh về đi nhưng tuyệt đối đừng cho tàn quân của hạng trang tiểu nhân cơ hội trốn mất tiếng nói vừa dứt cửa lều trợn bị người hất, hất tung lên lưu bang một mình bước nhanh vào vanh và việt thấy thế vội vàng đứng dậy chào lưu bang hỗ chiếp và lưu khẩu cũng lần lượt chắp tay thi lễ hỗ chiếp lưu k h ẩ u hai vị tướng quân cũng trở về rồi lưu bang lần lượt đáp lễ nói vừa lúc quân tam xuyên cấp báo phản quân trần hy đã đánh hạ được hồ lao tiến đánh vào tam quận r ồ i l ã trạch đã vòng theo quận nam dương từ phía nam chặn đường lui của phản quân làm phiền lương vương xuất l ĩ n h đại quân theo quả nhân bình định hồ lao quan tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh nhỏ t u dương anh bố hành dinh. Vào lúc tối trời một vị khách không mời mà đến lặng lẽ tiến vào anh bố hành dinh anh bố nghiêng người t ự lưng vào tấm ra thú n g huệ vải nói khoái triệt tiên sinh đã lâu không gặp vị khách không mời mà đến này không ai xa lạ chính là khoái triệt vốn dự định d ự a hơi hạng trang nhưng trên đường lại bởi vì h ủ liêu mà đổi chủ ý một người được lúc đó chỉ là một mưu sĩ nghèo túng khoái triệt vái chào anh bố một cách lãnh đạo nói đ ạ i vương ngài cũng biết hạng trang đi đâu hạng trang tiểu nhi sao anh bố thuận miệng đáp bị thiên la địa v o n g của t r ư ờ n g lương tiên sinh vây ở đất tề rồi khoái triệt lắc đầu lớn giọng nói tại hạ từ bên ngao thường đến vừa nghe được tin g ữ hạng trang quân sở đã tấn công vây hãm lạc dương bây giờ ở hồ lao quan đang hội họp với phản quân của trần hy nhiều nhất là ba quân sở sẽ công phá hàm cốc q u a n tiến thẳng đánh vào hang ổ của lưu bang ở hàm duyện cần bố nghe vậy đầu tiên là giật mình k i n h sợ rồi lập tức không nhịn được cười nói tiên sinh đùa với quả nhân sao tại hạ không phải kiếm câu chuyện làm quả khoái triệt thản nhiên nói tại hạ nói vậy là bởi vì tự mình đến doanh trại của đại vương chính là muốn nói với đại vương một chuyện đại quân lưu bang sẽ nhanh chóng muốn trở về dẹp phản quân ở q u a n trung lần này lưu bang trở về q u a n trung là muốn chinh phục cả thiên hạ to lớn cũng không thể hồi phục được hoa hạ lại sẽ trở về thời đại c h i n quốc anh bố trầm rãi đứng dậy nửa tin nửa ngờ nói lời nói của tiên sinh là thật sao quả đúng như vậy. anh bố cũng thấy dao động ngẫm nghĩ một lúc rồi nói quả nhân vẫn không tin khoái triệt nén thở dài nhưng vẫn kiên chỉ khuyên nhủ đại vương chẳng thà chúng ta đánh cuộc xem sao đánh cuộc quả nhân rất thích đánh cuộc anh bố hào hứng nói tiên sinh nói đi đánh cuộc thế nào Triệt nói nếu trong vòng hai ngày bột, chương t r một trăm o mười lăm kế trương lương bộ đụ ẩm phủ quận trệ hậu viện giả sơn trương lương hai tay chắp sau lưng đang nhìn lên bầu trời sao sau lương trương lương lại có một tuyệt thể giai nhân đang đứng với tư thể hiệu điệu người con gái này tuổi chừng đôi mươi eo nhỏ nhắn duyên lên dáng chịu không nổi một cái nắm chặt nhưng ngực và mông lại có vẻ rất đầy đà t r ò n t r ĩ a trên khuôn mặt của giai nhân cũng được che bởi một màng lửa mỏng phần được lộ ra bên ngoài thì trắng như ngọc đôi lông mày lá liêu cong cong đặc biệt là đôi mắt đẹp sáng như sao như mộng như ảo như s ư ơ n g khói mái tóc đen như sợi được kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc lộ ra vẻ đẹp khó có thể dùng bằng lời để miêu tả người con gái này không phải ai khác chính là thế gia vọng tộc đương thời sư thừa hoàng thạch công ba hứa phụ không biết còn mất bao nhiêu lâu nữa trương nghị cuối cùng cũng có thể từ biện trời sao quay về với hiện thực rồi thở dài nói sứ mũ ộ i thời tiết có phải đang có sự biến đổi không trương lương cũng giống như sư thừa hoàng thạch công chỉ có điều là học binh ra hứa phụ chấp chấp đôi mắt đẹp như s a o hỏi sư huynh sao lại hỏi như vậy trương lương lại tiếp tục thở dài có chút buồn rầu nói đã gần nửa tháng rồi vậy mà mãi vẫn chưa tìm được dấu tích của hạng trang và tàn quân sở quân sư huynh ta rất lo lắng có phải là đã trúng kể kim thiền thoát sắc của liệu uy khi đại quân ta truy tìm quân sở trên đất đ ề sở quân đã lén lút thâm nhập vào quan trung lấy thẳng hàm dương hứa phụ nói dẫu sao quân sở cũng đã vào quan trung rồi có tấn công hàm dương hạng trang trung quy cũng chỉ có mấy ngàn qu có cũng muốn đoạt lại k hạng ô không không n Trương Lương nói muộn người binh nên g khó. khổ học h biết cười sư lắc lắc lợi đầu, sở sự ra, i b ê t r o n đó đâu. là ở Hạng trang tuy chỉ có mấy nghìn quân nhưng một khi có thể khiến hắn mất hẳn quan trung công ham hàm dương thì hán quốc đại quân chỉ có thể quay trở về quan trung để tự cứu lấy mình cứ như thế này hán vương chinh phục cả thiên hạ cũng là điều quá đơn giản rồi nếu đem thiên hạ quay trở về thời chiến quốc hán vương cũng đã gần năm sáu mươi không biết tới lúc đó gã còn có ra tâm nuốt t r ư n g thiên hạ không đúng là khó đoán hớ phụ im lặng sau một lúc lâu mới nói sư mình thiên văn như l ò người lòng người như thiên văn câu này nếu để hạng trang kẻ vượt thời gian nghe được có vẻ rất dễ giải thích bởi vì cái gọi là thiên văn ở thời cổ đại chính là đem thần thánh ra để lừa gạt thần khí của người đương thời đối với người cổ đại kính thiên thờ phụng quỷ thần mà nói câu này rất khó giải thích trương lương đương nhiên là binh gia nổi tiếng đương thời nhưng vẫn không có cách nào giải thích câu nói không đầu không cuối của hứa phụ hoặc là nói trương lương đã nghe hiểu rồi nhưng lại không dám nghĩ tới khía cạnh đó trương lương còn muốn hỏi cho tới khi rõ nhưng hứa phụ có thế nào cũng không chịu nói trong lúc đó hào hiệp thanh bị đi bộ xuống già sơn chắc tay hướng về phía trương lương nói tiên sinh năm vị tướng quân chu ộ t ly thường phó quan quán anh hạ hầu anh đã tới rồi trương lương gật đầu nói hoài nam vương hành sơn vương yến vương và mai quên y tướng quân có tới không thanh bị đ á p hoài nam vương cơ bản không có cử động gì hành sơn vương và yến vương cơ bản đã bắt đầu đập thủ lại bị hoài nam vương cử người khuyên quay trở lại còn mai quên y tướng quân trên đường đi đã bị hành sơn vương gọi trở về rồi ta biết gì trưởng lương vẫy vây tay hỏi thanh bị nói các ngươi đi xuống trước đi thanh bị hướng về phía trương lương vái chào một cái lập tức xoay người lẩn vào trong bóng dưới núi già sơn muốn hứa phụ đỗng nói ngươi triệu hồi các vị chu ộ t ly thương phó quan quán anh mai anh hạ hầu anh quay về bộ dương kế thập diện chi vi không áp dụng lại được nữa ngươi không sợ t à n binh quân sở của hạng trang sẽ nhân cơ hội đột phá vòng đ â y sao trương lương lắc lắc đầu bùi ngùi nói chỉ e rằng t à n binh sở quân của hạng trang sớm đã không còn ở đất tề nữa ổ hứa phụ nói dựa vào khả năng của sư minh lại có lúc tính sai thời điểm sao trương lương cười khanh khách lại còn nói thêm cái gọi là người có tri thức thì suy nghĩ lại nhiều nên nhất định sẽ có lúc tính nhầm thỉnh thoảng có lúc tính nhầm thì có đáng gì đâu trên đời này cơ bản vốn không có tướng quân nào chỉ biết tới thắng càng không có binh ra nào tính kê không bao giờ sai lần này tiểu huynh bị thua trước đại binh ra đương thời Vĩ liêu đó cũng chẳng phải là chuyện gì lạ nói xong trương lương liền đi xuống núi mãi cho tới khi trương lương đã đi xa hứa phụ mới ngựa cổ lên nhìn sao trời tự nói với chính mình sư huynh ơi sư huynh nếu huynh không nói tiểu muội đúng là cũng không chú ý thời tiết này đúng là đã có sự thay đổi đế tinh của lưu bang đúng là đã tối đi rất nhiều sành lớn phủ quận chú bột ly thương hạ hầu anh c ư tạ phó khoan quán anh c ư h i ế u hai bên có nằm viên đại tướng trên vốn là bộ hạ cũ của lưu bang bọn họ cũng rất thân mật với nhau tuy nhiên sau đó phó khoan quán anh theo hàn tín bắc phạt trên đường đi đã tiêu diệt nước hàn nước đại nước triệu nước tiến và nước tề lúc này phó khoan và quán anh đã cao ngạo hơn khó tránh khỏi có chút xem thường chu bột ly t h ư ơ n g và hạ hầu anh bởi bọn họ theo chân lưu băng và thường bị bại trợ mãi cho tới khi trương lương bước vào đại s ả n h không khí mới dịu đi một chút phó khoan quán anh tuy có chút xem thường chu bột và mấy người nhưng đối với trương lương bọn họ lại có phần tôn trọng nam viên đại tướng đều tiến lên chào trương lương Trương Lương đáp lại lễ lại mời năm vị quay trở lại chỗ ngồi tự mình cũng tiến về phía ghế chính giữa ngồi trương lương nhìn quanh chư tướng nói các vị tướng quân nhất định sẽ thấy rất kỳ lạ dấu vết của sở quân cho tới nay vẫn chưa tìm được lúc này tại hạ mới triệu hồi các vị tướng quân quay về bục dương cứ như vậy t ứ chính l ụ c kỳ thập diện chi vong nếu không phải có lỗ hổng đã tạo cho hạng trang và t à n quân sở có cơ hội trốn được sao chư tướng chu bột quán anh đều cùng gật đầu bọn họ cũng đang cảm thấy bối rối trương lương nói không giấu gì các vị tướng quân chúng ta kỳ thực đã trúng gian kế của ý liêu rồi cho dù quận quang trung tam xuyên bên đó vẫn chưa có tin tức chuyển tới nhưng trương lượng lại hoàn toàn có thể khẳng định chủ lực quân sở của hạng trang đã lén lút quay về đất lương biến cố ở n ư ớ lương n h ấ trương định do liêu giản dựng tính ủng do quý liêu t kê ờ n g c sạc nhìn nhau, đồng thanh trúng nói chúng kế gì? Kim thiền thoát sạc trường lương nói gật a đầu hôm nay ta tìm đến các vị tướng quân cũng là để thương lượng chuyện khởi binh này dứt lời ánh mắt trương lương dừng lại trên người phó khoan và quán anh năm vị đại tướng có mặt ở đây chu bột hạ hầu anh ly thương đều là tướng của lưu bang trương lương nói tới chuyện g i ấ y binh bọn họ tuyệt đối không có thêm lời nào nữa nhưng phó khoan quán anh lại là bộ tướng của hà n tín bọn họ liệu có đi không điều đó cũng không dám chắc quán anh lúc này tỏ thái độ nói mạc tướng không có gì để nói tất cả đều theo sự sắp đặt của tiên sinh phó khoan lại có chút do dự n ế u mày nói tiên sinh nếu bao vây tiêu d i ệ t tản bình quân sở trên đất tề mặt tướng tuyệt đối không nói làm gì nhưng lãnh binh đi tới nga tường lại là chuyện đại sự rồi có đi hay không trước tiên nên bẩm báo với tề vương trương lương lắc đầu nói chuyện gốc hơn nữa tề vương lại ở xa lâm truy chỉ e rằng không kịp tới bẩm báo phó khoan vẫn có chút do dự hạ hầu anh giận tím mặt nói phó khoan cứ cho rằng tề vương từng là bộ tướng của hán vương ngươi mới ở bên tề vương một thời gian đã dám không tôn trọng hiệu lệnh của hán vương sao chu bột ly thương lời lẽ cũng tức giận trên mặt phó khoan lập tức liền biểu hiện nét mặt xấu hổ từ chối được một lúc lâu phó k h a n mới nói thôi được rồi mặt tướng sẽ nghe theo sự sắp đặt của tiên sinh là được chứ gì trương、lương、tâm trạng bình tĩnh đây là gã sắp đặt trước nghĩ cách loại bỏ vây cánh của hà tín vốn dĩ tất cả những điều này nên do hán vương lưu bang hoàn thành hơn nữa cục diện cũng sẽ không phức tạp đến mức như này theo kế hoạch đã định t r ư ớ c của trương lương chỉ cần nhận được sự hỗ trợ âm thầm của cường hào thế tộc trên đất tề lưu bang có thể hạ thủ đoạn được binh quyền trong tay hà tín sau đó hoặc là phế hàn tín hoặc là phong cho gã một nước khác điều này sẽ không thành vấn đề nữa thế nhưng hiện tại lưu bang vì có biến ở lương quốc mà phải đi ngao thương điều khiến trương lương lo lắng nhất chính là sở quân của hạng trang rất có khả năng đã uy hiếp quan trung rồi một khi xuất hiện tình hình này lưu bang và đại quân nước h á n chỉ còn nước quay về tự cứu chính mình cứ như vậy lưu bang sẽ chẳng còn có cơ hội quay lại đất tề c ư ớ p binh quyền trong tay hàn tín nữa vì thế trương lương chỉ có thể tự đưa ra chủ trương quyết đoán gạt bỏ vây cánh của hàn tín dưới trướng hàn tín có hai vị trọng thần ba đại chiến tướng hai vị trọng thần là tào tham vương lăng ba đại chiến thần là lý tả sa phó khoan và kỵ tướng quán anh cho tới nay lý tả sa đã bị lưu bang giữ lại ở quận c ử u giang tào tham vương lăng tuy trên danh nghĩa thân thiết với tề nhưng trên thực tế từ trước tới giờ đều là tâm phúc của lưu bang trí có điều phó k h a n và quán anh vẫn còn là một biên số trương lương mượn danh nghĩa của lưu bang điều động hai vị tướng là phó khoan và q u o n anh dưới trướng hàn tín hiện tại không còn đại tướng nào có thể đơn độc trợ giúp được rồi tào tham vương lăng rời đi hàn tín sẽ chẳng còn nhân tài chính trị nào trị quốc nữa vì thế cho dù hàn tín có bao nhiêu binh trong tay cũng mặc kệ có bao nhiêu đại tướng tể quốc chỉ có càng ngày càng yếu kém đi mà thôi đương nhiên nếu hàn tín trước sau trung thành với lưu bang tào tham vương lăng cũng sẽ không rời xa tể quốc t ộ t trưởng lương lập tức đứng d ậ y nhìn khắp các vị trư tướng nói chư vị tướng quân mỗi người mời tự về doanh trại của mình dẫn dắt đại quân cùng tại hạ tiến về đất lương hội họp với đại vương sặc chư tướng đều đồng thanh đồng ý lần lượt rời đi lại có môn hạ tiểu sử chạy vào bẩm báo tiên sinh đại vương có t i n gấp cho tới khi trương lương phân công xong xuôi bức thư lưu bang gửi từ ngao thương rốt cuộc bây giờ mới tới trương lương tiếp nhận sáu thanh mục tiễn lại sắp xếp lại trật tự sau khi vội vàng xem xong bất giác thở dài nói quả đúng là như thế quả đúng là như thế nói dứt lời trương lương lại từ trên bàn rút ra một thanh lệnh tiễn giao cho hạ môn tiểu sử Dặn dò nói cầm lúc ệ lệnh lệnh n tiễn này lập tức mang tới đại doanh của quán Anh, lệnh cho quán Anh dẫn binh lập tức đi Hà Bắc. trong vòng 10 ngày mùa hền hạ tiểu sử nhận h cho Hà hạ h tức tới tức tiểu tiễn, đại đi lập lập của Bắc, có c mùa sử t do dự liền hỏi binh kỵ ủ a Anh quán cấp ũ n quân, trong g có lúc c tới thiết thế này làm sao có thể qua bến sông hết được sao ta có thể quên bén chuyện này được nhỉ trừng lương bây giờ mới nghĩ ra thuyền hai bên bờ sông đã bị đốt cháy thui rồi lại dặn dò lại viên tiểu sử thế này đi lập tức đem toàn bộ g i a thú trong kho vũ khí bộc u dương lại đây lệnh chế tạo gấp túi ra thú lại tiếp tục thu gom tiền bạc của những người giàu trong thành lại sau đó đưa tất cả cho tướng quân quán anh chương một trăm mười sáu núi tiên phong lương quân h ổ lao quạt khi chỉnh đốn quân xong hạ trang điền hành tiêu khai mang theo đại quân rời h ổ lao quan quay trở lại lạc dương chỉ có lượng quân hoàn sở lý bộ ở lại h ổ lao quan mặt trời đã lên cao qua đ á n đang huấn luyện cho hai trăm danh thủ cung g i ớ i quyền qua đ á n nguyên danh là c ầ u đản vốn là một thập trưởng dưới trướng cao sơ hiệu ý n ộ phong chỉ có điều hiện nay c ầ u đản lại mặc thêm bị giáp bên hông mang thượng hoàn đ a o trên đầu đội thượng liễu bị tịnh như vậy đương nhiên đã có khí thế của một quân hầu tự xét thấy mình đã là một quân hầu tiếp tục sử dụng tên cậu đản cũng có vẻ hơi mất mặt nên tự đổi tên mình thành quả đắn nghe thật có khí thế qua đắn đi chậm rãi trước đội cung t i ễ n thủ hai trăm người ánh mắt s ắ c lệnh như dao lướt qua khuôn mặt các cung thủ hai trăm cung t i ễ n thủ dường như không có ai dám đối mặt nhìn y ỉa đám tráng đinh đất ngụy này bản chất vẫn là những nông phu sao có thể dám nhìn thẳng vào mắt một lão binh hay tay nhuốm đầy máu như qua đ á n đây nghe rõ con mẹ nó hết rồi chứ đợi lao đây nói như thế nào các ngươi sẽ làm như thế nhé còn chưa dứt lời có tên cung t i ễ n thủ vì trên mặt bị ngứa không kim nổi liền rỗi tay gãi hai cái qua đ á n không ngừng phân minh dây roi dài trong tay như rắn độc thẻ lưỡi phun ra ngoài chỉ nghe thấy một âm thanh rất giòn trên mặt cung tiến thủ k tên cung tiến thủ đau quá hai tay ôm lấy mặt kêu thảm thiết như heo giống không được gào lên như thể t h ụ c đàn lớn tiếng hét lên tiếp tục gào lên như thế sẽ chết tên cung tiến thủ đó lập tức nhìn tiếng tinh thần những tên cung tiến thủ khác cũng đều hoảng sợ qua đán lúc này lại tiếp tục bài huấn luyện của gã chiêu này gã học được từ nội phong hiệu ý cao sơ luyện binh nếu nói khó thì là khó nói đơn giản lại là đơn giản giản từ cái đơn giản luyện binh chính là một mục tiêu kỷ luật nghiêm minh chỉ cần rèn luyện đám nông phu trước mắt này cho tới khi kỷ luật nghiêm minh thì bọn họ chính là quân đội chân chính rồi qua đán vút vút sợi dây thừng trong tay lạnh lung nói đều nghe rõ rồi chứ đợi chút nữa lao mão tử nói thế nào các ngươi làm thế đó lao mão tử nói hướng về phía đông các ngươi không được hướng về phía tây lao mão tử bảo các ngươi kéo cung các ngươi phải ngoan ngoan kéo cung lao mão tử nói bắn tên thì mới được bắn tên nghe rõ cả chưa nghe rõ gì hai trăm cung tiễn thủ đồng thanh đồng ý chữa đán vui vẻ gật đầu đột nhiên quát thế thì ai nấy đều tự cởi hết mẹ nó đổ ra hai trăm cung tiễn thù nh ì nhau n tuyệt không có ai dám làm theo yêu cầu của quả đán qua đán trừng mắt đằng đằng sát khí nói đều nghe hết cả rồi chứ lão đây lệnh cho các ngươi cởi hết sạch đồ ra lúc này hai trăm tiến thủ mới tin mình không n g h e n h ầ m tuyệt đại đa số cung tiến thủ đều khẩn trương hành động chân tay vụng về chút bỏ chiến bào trên người xuống thậm chí đến chiếc khố cuối cùng trên người cũng phải cởi ra tất cả mọi người đều nghe theo lời trông rất hoành tráng chỉ có một cung tiến thủ đỏ mặt không cởi khố ra hai người tuy đều là đại tướng của sở quân nhưng tư cách của hoàn sở lại hoàn toàn khác địa vị trong quân cũng cao hơn quý bố hạ trang để lại hai người trấn thủ hồ la quan cũng không chỉ định ai là chủ tướng ai là phó tướng nhưng ngay cả lý bố cũng đương nhiên cho rằng hoàn sở mới là chủ tướng từ lâu địch nhìn ra bên ngoài cánh đồng bắt ngát phía bên ngoài đồng q u a n là một mảng tích mịch thậm chí đến một tiếng động nhỏ cũng không có sự âm ỉ vang trời được hình thành bên trong thành khác xa nhiều so với bên ngoài quan t ư ờ n g quan t ư ờ n g của hồ lao q u a n giống như một con đường cụt phân chia toàn bộ thành hai thế giới khác nhau bên ngoài quan t ư ờ n g sơ sát tiêu điều thậm chí đến một cơn gió nhẹ cũng không có bên trong quan t ư ờ n g lại âm ỉ náo nhiệt chẳng khác gì một nồi cháo đang sôi sung sụ trong lúc đó phía sau tiền phương sơn lương đang từ từ dâng lên một n mặt cờ con ngươi hoàn sở lướt qua một loạt trầm giọng nói với mọi người bọn chúng tới dồi dạ bọn chúng tới dỉ trụy bố gật gật đầu sắc mặt trên mặt trở nên vô cùng nghiêm ngh phía sau hai người mười mấy hiệu ý tư mã đều đang nhìn ra phía xa chỉ nhìn thấy cột cờ đang từ phía sau sơn lương đang ngày càng dâng cao lên một g i ả i hình tròn lớn màu đỏ tươi đang từ phía sau sơn lương nô lên hoàn sở quý bố trong lòng cùng một lúc đều thấy run lên màu đỏ tươi đây chắc hẳn là lương vương bằng việt nhất định là quân lương đang tới rồi so sánh với hán quân lưu bang hoàn sở quý bố hiển nhiên càng sợ lương quân bằng việt với thể thôn tính cả thiên hạ các chư hầu ai cũng không bằng lưu bang luận tới khả năng chỉ huy khi lâm trợ ai cũng không bằng tể vương hà tín nhưng nếu xét tới quân tiên phóng các chư hầu trong thiên hạ Ít phía có có thể sánh được với Việt, tiên một chút.、Không、mất quá nhiều thời gian, tiền tuyến trước mắt tất trên có có được cũng chỉ cả được chữ được kêu phía trên đúng là chữ người sánh bằng quân phong lương quân, hơn quân Không nhiều gian, dàn đúng lương. với sợ quá đều đã kêu là kém ra, xuất hiện phía sau theo sát lương vương là một màu đen kỳ thịt lạnh căm căm với trường kích trên tay lên tới hàng nghìn người hàng chục nghìn chiếc trường kích đang tập kết lại thành một giải lưỡi m á t dài r ặ n dặc từ phía sau lương sơn đang dâng lên ảo h ạ lại đi qua triển núi gập gành lúc lên lúc xuống tuy vẫn còn cách vài dặm nhưng có vẻ như sát khí lạnh năm năm đã được chuyển vào trong không khí đang từ từ bao vây lấy hổ lao quan phía trên con tường các lao binh sở quân thực ra lại chẳng có cái gì năm đó ở cự lộc khí thể quân tiên phong của hai trăm nghìn tần quân không thể so sánh với lương quân hôm nay cũng như trận tai hạ tháng trước ba trăm nghìn đại quân tể quân thanh thế còn lớn hơn quân lương đã gặp quá nhiều trường hợp có cục diện quy mô lớn các lao binh s ở quân sớm đã chai lì với điều này rồi chỉ có điều các tráng đinh đất ngụy mới gia nhập sở quân lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này chỉ trong chốc lát phía quan tường đã có âm thanh nổi lên tất cả các tráng đinh quân ngụy đều nhìn gây ra sợ hãi chân theo bản năng cứ lùi về phía sau thể là hoàn sợ quý bố nhanh nhẹn lựa chọn ra hai nghìn bộ binh mang trọng giáp chỉ trong chốc lát đã khiến thế cục náo động h ẳ n lên áo giáp rất nặng nhưng lại không thể đem lại cho họ cảm giác an toàn bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm c ho mà quân hầu đội trưởng giả đội có xuất thân s ở quân bắt đầu nghiêm nghị dẫn dắt đội hình n á o nhắc một lúc lâu các tráng đinh quân ngụy cuối cùng cũng bình ổn hơn địch trên lầu hoàn sở quý bố trong lòng trách nhiệm nặng nề nhưng cũng không phải là không gặp may ở chỗ đó là nơi phòng ngự hiểm yếu nếu lượng quân tiến hành giã chiến chỉ e rằng sẽ có đại quân một bên bị đánh cho t a n tác mở đường đi lên trên một trăm l i n quân lương hung hăng tiến đến bằng việt từ đầu tới thân mặc kim giáp trên đầu là kim giáp trên đầu là kim Nhìn xung quanh hung hang tiến vào đều là giáp sắt của lương quân. Những phải chiếc sau, đều giáp trái trước sắt của vào là một ũ giáp di tới phối tới dài tới tận bối, rất dài, rất dài. phấp chuyển có trước theo đâu, bay tận từ mặt rất rất đó, bạc kéo m loạt trường kích được sắp xếp theo hàng lối một hàng đại thuẫn ngay ngắn trình t ề dưới ánh tà dương thì ngay cả khi có những tia nắng ấm áp cũng đều trở nên lạnh lẽo trong lòng bành việt lại tràn t r ề ý chí chiến đấu là một trang nam tử hán với tư cách thống lĩnh hàng chục nghìn quân quyết chiến trên xa trường mới đúng là một trang nam tử hán nên khiến kẻ thù quỷ phục dưới chân mình run dậy run dậy là một trang nam tử hán Phải i nên g ế trong sạch sẽ sạch sản chiến cướp của bọn chúng, người đàn bà của bọn chúng, khiến con của bọn chúng những mình, khiến thành họ của mình ánh mắt bằng việt đông lên, từ phía xa đã nhìn thấy hổ gan đến bọn người đàn bọn bọn bằng đông lên, quan. kẻ to tiếp tài mắt Việt từ t của xa lao dám với đổi đấu đã bà loại lúc đó bành việt chậm rãi xoay tay phải bành minh đứng ở phía sau bành việt đông quay đầu lại hô to đại vương có lệnh hiệu lệnh toàn quân dừng tiến về phía trước lệnh vừa được phát đi năm trăm chiếc kèn hiệu liền lần lượt vang lên thứ âm thanh được phát ra từ sừng châu trong chốc lát âm thanh của tù dài và sừng châu đã được vang lên đại quân lương quốc đang hung hăng tiến ẩm ẩm về phía trước liền chen nhau từ từ bước chậm lại từ hồ lao quan nhìn về phía xa trên đường đi giống như một dải rừng rậm màu đỏ rất đồ sộ trên vọng lâu h ổ lao quan trong lòng hoàn sở quý bố đều cùng thở dài kỷ luật nghiêm minh đây mới chính là kỷ luật nghiêm minh chứ so với lương quân mười nghìn đại quân của bọn họ rõ ràng vẫn chưa được tính là quân đội được chương một trăm mười bảy duy nhất đại sở ta lạc dương kho vũ khí thành bắc đương lúc hạng trang đang trong vòng vây của các chư tướng mỹ liêu vũ thiệp cùng với đình i hành tiêu khai đi vào đại giáo t r ư ở n g thì công tâu sa giám sát việc tạo ra thang mây đầu tiên đã dựng thành hình điều chỉnh thang mây bởi thác cái sống thang được cấu thành hai bộ phận từ chính diện đệ nhịn tháp cái làm hình thang định rộng sáu thước đ á y rộng một triệu sáu từ mặt nghiêng để nhìn tháp gái cao ba t r ư ợ n g sâu bốn t r ư ợ n g mặt phẳng nghiêng dài năm t r ư ợ n g đạt tiêu chuẩn hình tam giác câu cổ tổng chiều dài năm t r ư ợ n g chiều rộng bởi một triệu sáu giảm bớt đến sáu thước của mặt phẳng nghiêng đã dùng một cây gỗ sáu tấc vương vắn ngăn cách ra cầu thang giữa các cầu thang có khoảng cách ba thước sống thang lại thông qua sợi dây xích lắp đặt tại đỉnh của tháp gái sống thang dài sáu t r ư ợ n g đỉnh có thiết kế móc câu sắt phần đuôi tháp gái nô ra một triệu phần đầu đuôi tiếp nối dây thừng lúc chiến đấu có thể để vệ sĩ kéo di chuyển dây thừng lại đảo ngược tại mặt dựng thẳng lên cao nhất có thể đạt tới tám t r ư ợ n g sau đó hướng về phía trước lật mình móc câu rừng ở lỗ châu mai thì t h ắ p cái sống thang gắn với nhau thành một cầu thang đoạt thành hoàn chỉnh công tâu x a mang theo hơn chục thợ mộc kéo xích sắt di chuyển từng chút một xác nhận các cấu kiện của thang mây toàn bộ bình thường hơn nữa dắn chắc đáng tin liền lại mang theo thợ mộc bắt đầu tháo rỡ rồi xây dựng thành thang mây hạng trang những mày liền tiến lên ngăn cản hỏi công tâu tiên sinh vì sao lại đem tháo rỡ thang mây xuống công tâu sa kiên nhận giải thích thượng tướng quân không dỡ thang mây xuống vận chuyển lên sẽ gặp chắc trở nhưng lại không có biện pháp ra khỏi thành bởi vì cửa thành quá thấp. hạng trang suy nghĩ một chút lại hỏi tháo rỡ thang m â y nặng như thế thì mất bao nhiêu thời gian điều này chắc là phải mất một chút thời gian công tâu xa c ư ờ i khổ nói bởi vì người thiếu không thể cùng đồng thời dỡ hết hai mươi cái thang m â y nặng hai mươi cái tỉnh lan một loại xe công thành công thêm năm đội xe công thành vậy thì đ ừ n g hủy hạng trang kiên quyết nói nhanh mang theo người của người lắp đặt số thang m â y còn lại đi á không hủy từ công tâu xa ngạc nhiên nói nhưng mà thượng tướng quân không hủy thì vận chuyển lên sẽ rất phiền phức đó việc này ngươi không cần lo hạng trang khoát tay áo lãnh đạo nói nhiệm vụ của ngươi chính là trong thời gian ngắn nhất đem số thang lây tỉnh lan còn lại với xe công thành toàn bộ lắp ráp lại cho tốt dừng lại một chút hạng trang lại nói về phần những khí giới này làm thế nào ra khỏi thành được vận chuyển thế nào bản tướng quân tự có biện pháp công tâu h xa vái c h à o mang theo thợ mục đi cấu kiện của thang lây tỉnh lan còn xe công thành toàn bộ đã tạo xong hiện giờ chỉ còn lắp ráp là xong vốn còn phải tháo rỡ đóng gói sau đó trên chiến trường còn phải một lần nữa lắp ráp tuy nhiên nếu hạng trang nói không cần phải tháo rỡ đóng gói công tâu h xa ngược lại càng mất việc đến sáng sớm ngày mai thang lây hạng trang dừng lại một chút lại quay đầu hướng sang tiêu khai nói tiêu khai tướng quân tức khắc mang năm trăm linh tù binh dỡ cửa tây lạc dương xuống vâng tiêu khai dạ gian đồng ý lập tức nhận lệnh đi hạng trang chuẩn bị quay về quận thủ phủ thì phía sau bỗng chuyển đến tiếng vó ngựa gấp gáp mọi người vội quay đầu lại nhìn chỉ thấy một con tuấn mã phi như bay đến cách hạng trang chừng mười bức thì kỵ sĩ mới tìm cương giữ ngựa lại từ trên ngựa nhảy xuống uy một gối xuống thở hồn hển bầm báo với hạng trang thượng tướng quân quân lương lương lương với quy mô đang tiến tiến tiến vào tấn công h ổ la quan quan hạng trang lập tức dùng mình quân lương quả nhiên tới vũ thị tức thì kinh hai nói thượng tướng quân quân lương tới thật nhanh quân sư ánh mắt hạng trang đặt lên người bí liên trầm giọng nói ngươi thấy thế nào q u liêu vớt tròm dâu dài lo lắm nói quân lương phong duệ trên quần hán hai vị tướng quân hoàn sở quý bố tuy rằng kinh nghiệm chiến trận nhiều nhưng sĩ tốt dưới trướng bọn họ suy cho cùng lại không biết cách chiến đấu bởi vì tại ngao t h ư ờ n g quân lương căn bản là không thể phá thành được cho nên lão hủ tin rằng bốn vũ thiệp nghiêm nghị nói quân sư nói một vạn đại quân của hoàng sở quý bố không thủ được h ổ lao quân chắc chắn là không được ý liêu lắc đầu ngự khí nghiêm trọng nói nếu như chỉ dựa vào hai đội quân của hoàng sở quý bố chỉ sợ ngay cả nửa ngày đều không thủ được vũ thiệp ngẩng lên nhìn ánh nắng gây gắt hoảng sợ nói nói cách khác ngày hôm nay trước khi trời tối hồ lao quân nhất định sẽ thất thủ ư hồ lao quân tuyệt đối không thể thất thủ hạ trang kiên quyết nói chí v ò n g ngày, tuyệt đối kinh h g thiên g dạ một n gian nhận lệnh đi ba đại chiến đã hoàn toàn bao phủ hồ la quan quân lương ùn ùn triển khai trận thế trên cánh đồng bắt ngát tại đông quan ngoại gần năm bộ binh tầng tầng lớp lớp kết thành một trận hình phòng ngự dày ở phía trước trận hình trọng giáp ở phía sau gần năm cung thủ đang lạnh lùng chờ lợi tại hai s ư ờ n cung thủ gần 2.000 kỵ binh chính trận đang sẵn sàng đón quân địch trận hình phòng ngự của quân lương có thể nói là không chê vào đâu được đừng nói là một vạn tráng đinh giới trướng h o à n sở quý bố chưa thành quân mà là thân quân tinh nhuệ của hạ trang đủ lòng can đảm chính diện đối với đội quân tiên phong của quân lương cũng tuyệt đối sẽ bị hơn mười vạn đại quân của quân lương nghiền nát thành phấn sau trận quân lương hơn vạn k i n h binh đang ở trên núi chắc cây tạo thành thang n g â y đơn giản đối với h o à n sở quý bố mà nói đây là một tin tức tốt duy nhất từ việc làm của quân lương mà đoán bọn họ hẳn là không có khí giới công thành cỡ lớn có lẽ còn đang vận chuyển trên đường tới hồ la o quan chí ít trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã vận chuyển đến hồ la o quan bằng không quân lương cũng sẽ không vất vả lên núi chặt cây làm thang m â y đơn giản và thời gian lặng lẽ trôi qua khiến cho kẻ khác hít thở không thông ngay lúc mặt trời ẩn vào sau núi tung sơn thì cuối cùng quân lương cũng tạo được trăm cái thang dài banh viên sớm đã chờ đến không chịu được rồi nhẹ nhàng giơ tay phải lên về phía trước trong quân thoáng chốc đã vang lên từng trận trống t h ù n g thúng c ắ p dựa theo nhịp t r ố n g cao hút sĩ tốt quân lương đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi lập tức đều đứng dậy vo tốt bắt đầu mặc trọng giáp các tử sĩ k i n h binh đều rút bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm xe ho chợ trống càng lúc càng gấp càng lúc càng cao biểu hiện của tướng sĩ quân lương càng lúc càng h ư phấn đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một trận mưa s ố i xả ập xuống làm trận trống tắc nghẽn mà dừng nhiệt huyết của các tướng sĩ quân lương sớm đã bị t r â n trống làm cho nhiệt huyết dâng trào giờ đều ngửa mặt lên trời gào thét không ít binh lính gào lên dữ dằn vừa dùng sức đấm vào ngực mình biểu hiện giống như một đám giã thu nhai răng đang điên cuồng tàn phá ý chí của đối thủ bành việt vung tay trái lên lưu khấu lúc này đem chiếc mũ nặng nề đội vào đầu sau đó xoay người lên ngựa lưu khấu đi phía、sau. chử thuần và hơn mười thuộc cấp cùng đều xoay người lên ngựa đi theo lưu khấu ra trước trận quân lương ba lưu khấu c ư ớ i ngựa hành kích lạnh lùng xem kỹ quan tường cao lớn phía trước trên quan tường cao chưa tới bốn trượng bóng người lay động rộn ràng nôn não ít nhất cũng phải có vài nghìn người đột nhiên trong lúc đó khoe miệng lưu khấu nổi lên một tia sát khí l ạ n h b ă n g trong mắt hắn quan tưởng không qua bốn trượng của hồ lao quan cùng với đường bằng phẳng thì trên cơ bản không có gì khác biệt về phần phản quân canh giữ trên quan đám tiểu phu nông phu này vừa bưng quốc đòn đánh cũng được coi là binh sĩ hay sao một đám ô hợp này cũng có thể coi như là quân đội sao thuộc cấp trừ thuần dục ngựa tiến lên xin chiến tướng quân không bằng mặt tướng đi khiêu chiến trước không cần phải thế lưu khấu vung tay phải lên lại dỗi n g ó n trỏ r a nhẹ nhàng lắc lắc một đám ô hợp căn bản không xứng các tướng quân khiêu chiến khiêu trợ dừng lại một chút lưu khấu lại giơ ngón trỏ về phía trước k h ẽ ép xuống lanh đ ạ m nói hiệu lệnh toàn quân các đội cùng ra dốc sức công thành sau nửa k h ắ c bản tướng quân muốn tại quan nội nghỉ một chút vâng sau lưu khấu hơn mười viên thuộc cấp dạng gian đồng ý thần sát trên mặt tất cả đều giữ tợn không gì sánh được tức khắc dục ngựa rời đi ngay sau đó tiếng c h ố n g trận trong quân lương lần thứ hai nổi lên cùng với tiếng c h ố n g cao vút mạnh mẽ đại quân của quân lương hô đều theo nhịp dậm chân chỉnh tề bước từng bước một t i ế n lên di chuyển quân quận với thế không thể ngăn trở hướng về nghiền nát hồ la quan dân tráng đất ngụy trốn ở trên quan l ộ châu mai tim và mật đều lạnh run tất cả đều sợ hãi run r u dày mặt vàng như đất ba ngay khi dân tráng đất ngụy trên quan hoảng hốt không ngớt thì phía bên ngoài tây quan cũng đột nhiên vang lên tiếng kèn kéo dài không ngớt kèm theo với tiếng kèn là những tiếng bước chân chỉnh tề vang lên dân t r á n g đất ngụy trên quan đều quay đầu lại nhìn thấy cửa quan phía tây quan đóng kín bưng giờ đã mở rộng một đội quân sở mặc giáp nhịp chân trình tề hùng dũng nói vệ k h í p h á c hiên h ngang mở cửa tiến vào quân sở mang theo đao dơ thuẫn vừa đi nhanh về phía trước vừa cùng đeo lớn mê ngông n hoa hạ mê nhờ sụp nhạc nồng g sông trùng nhớ lụy nhất đại sở ta thấy hình ảnh như vậy đám dân t r á n g đất ngụy gần như lâm vào cảnh hoảng loạn liền trấn tĩnh hoa hạ mê ngùng n sụp nhạc nồng sông trùng nhớ lụy nhất đại sở ta trong làn sóng âm thanh văn dội từ phía tây quan mở ra quân sở cấp tốc tiến vào vượt qua trung tâm đường cái sau đó lần lượt toàn bộ dân tráng đất ngụy cũng tấp nập xuất hiện bên trái được dùng ánh mắt sùng k í n h không gì sánh được nhìn theo đội hùng binh t i a hiên ngang lên thành kinh thiên đi đằng trước hô to rồi thản nhiên vung hoành đao trong tay lên giấy lát năm trăm k i n h binh hám trận doanh phía sau khí thế xuất hiện ở các lỗ châu mai phía đông quan từng hoành đao đại thuấn vung lên điên cuồng gào thét khiêu khích hướng về phía đại quân lương quốc ở bên ngoài quan đang chậm dại áp tới b à n h việt c h o mày nói đại sở không đúng quân sở của tên i m ắ t con hạng trang không phải đang bị trương lương bao vây hoàn toàn ở đất tề hay sao cho tới bây giờ b à n h việt vẫn còn cho là như vậy ai biết hộ chép cười khổ lắc đầu nói có lẽ là phản quân muốn mượn danh tiếng quân sở để tăng thêm lòng dũng cảm của mình mượn danh tiếng của quân sở để tăng thêm lòng dũng cảm ư b à n h việt lãnh đạo nói quả thật buồn cười nếu như phản quân này có thể trở nên dũng manh thiện chiến như tàn bình quân sở của hạng trang vậy vậy mười vạn đại quân của quả nhân có thể đủ để quân sạch nói đến đây vành việt chợt dừng lại đem nửa câu sau cố gắng nuốt trở vào bụng trong lúc đang nói chuyện những âm thanh càng lúc càng to càng lúc càng rõ ràng minh ngông hoa hạ lễ sụp nhạc hỏng non sông trọng trình duy nhất đại sở ta minh ngông hoa hạ lễ sụp nhạc hỏng non sông trọng trình duy nhất đại sở ta minh ngông hoa hạ lễ sụp nhạc hỏng non sông trọng trình duy nhất đại sở ta đến cuối cùng vạn phản quân trên hồ lao quan phía trước đều t h é t đạo khí thế rung trời lông mày rậm của bành việt càng lúc càng nhớ c h ặ t tức thì phần phó thân quân giáo hủy bành minh nói cho quân đại tướng lưu khấu hạn hán trước khi trời tối phải công hám hồ lao quan quả nhân không muốn nghe được tiếng ồn nào của phản quân nữa bành minh lập tức đánh ngựa、đi. Phía thì r ư ớ c ba vạn n t i nhuệ sau Khấu đó tiến vào công kích rất công gần. Làn vào kích ngay h n trên con tường phía trước bông xuất hiện một màn ngoài dự đoán của mọi người một đội phản quân có khoảng chừng năm trăm linh người đột nhiên xuất hiện tại lỗ châu mai tay trái bọn họ cầm thuẫn tay phải cầm kiếm vừa vung kiếm d ơ thuẫn vừa hướng về phía quân lương giới quan mà phẫn nộ gà t h é t đám phản quân chết t i ệ t này còn ngang nhiên dám khiêu khích t ừ ư đáng giận thuộc cấp trừ thuần h ằ m hè nói lũ khốn kiếp này thật chán sống rồi thấy bọn chúng đều là lũ sắp chết rồi cứ để cho bọn chúng tiêu ngạo một lúc nữa đi lưu khấu kêu lên lúc này rút kiếm vung lên không trung nhẹ nhàng hất về phía trước năm nghìn võ tốt mặc trọng giáp liền cầm đại thuẫn lên tiếp tục đẩy mạnh về phía trước đi theo sát phía sau võ tốt trọng giáp là năm nghìn dành cùng tiễn thủ nào trừ thuần quát lên một tiếng năm nghìn võ tốt đều lấy thuẫn trụ đất kết thành trận hình phòng ngự sau một khắc, năm nghìn danh cung t i ễ n thủ từ phía sau võ tốt trọng giáp đều cùng d ỡ cung khảm sừng trên vai xuống lại đem túi đựng tên trên l ư n g tháo ra sau đó đem một nhánh tên nanh sói trong túi lấy ra lại không ngại mặt đất cắm từng chiếc vào trước chân trái hoặc chân phải của mình trên bãi cỏ để thuận tiện lấy dùng tiếp đó lưu k h â u hướng về trừ thuần gật m ạ n h đầu trừ thuần liền rút kiếm ra dơ cao lên đỉnh đầu chỉ chốc lát năm nghìn danh cung t i ễ n thủ lại rào rào lấy tên móc vào giữa ngón tay lại đột nhiên cùng dương cung khảm sừng ra t ừ n giây tên lát đủ năm nghìn tên lanh s ó i lại mang theo tiếng kêu nhỏ vút qua khoảng không bắn lên lại trong không trung vẽ thành một đường vòng cung h o à n mỹ sau đó tụ thành một cơn mưa tên to lớn kéo dài vô bờ hướng về phía quân sở kèm dân tráng đất ngụy thủ vệ tại hồ lao quan tàn bạo rơi xuống đầu trên hồ lao quan năm trăm sở binh và lão binh quân sở xuất thân tiểu giáo đã sớm d ơ đại thuận trong tay lên hoặc là sớm đã thành công trốn được ở phía l ỗ châu mai là một gã lao binh thân kinh b á c h chiến căn bản sẽ không đợi đến khi mưa tê của kẻ địch trút xuống lên đầu mới đi tìm vật che chắn nói vậy tất cả đều đã quá muộn tráng đinh đất ngụy căn bản không biết tử thần đang gào thét hướng về phía bọn họ tại những tráng đinh này tuy rằng theo trần hy tại ngao thương rằng co với quân lương hơn nửa tháng tuy nhiên trong thời gian đó b à n h việt vì ngô và hơn mười vạn tù binh trẻ em trong ngao thương quân lương căn bản là không có công kích theo đúng nghĩa của nó cho nên những tráng linh đất ngụy này cũng chẳng bao giờ được trải qua để biết ý nghĩa chân chính của sự thử thách ý chí và lòng hy sinh cũng không có lao binh quân sở nhắc nhở bọn họ trốn đi hoặc là d ơ t â m chắn lên trên thực tế từng lao binh quân sở cũng từng là tân binh khi bọn họ vừa mới nhập ngũ thì cũng không có lao binh nhắc nhở bọn họ làm sao để tránh mưa tên của địch cuộc sống trên chiến trường tàn khổ cụ ở vậy nguyên nhân rất đơn giản bản lĩnh là mạng sống chứ không phải để người khác giảng dạy n g ư ờ i phải trả giá bằng máu để đổi lấy đây là chiến tranh mà chiến tranh thì tàn nhẫn và l a n khóc đây cũng không phải là máu lạnh bởi vì đối với một quân đội mà nói Lao bởi i n h vì lao binh mới là sống lương thiết cốt của một quân đội những tân binh này chỉ dùng để làm tiêu hao nhuệ khí của quân địch nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh mưa tên kéo dài vô bờ đã hướng về đầu thành hung hãn rơi xuống chốc lát trong lúc đó trên đầu thanh liền vang lên những tiếng kêu rên kéo dài mãi không thôi tráng đinh đất ngụy tỉnh tỉnh mê mê đứng ở trên thành từng lớp rơi xuống đất có người bị bắn thủng đầu trực tiếp mất mạng có người thì bị bắn trúng giữa ngực hoặc là cánh tay kêu thang thiết cũng có người may mắn bị bắn trúng b ũ i tóc sau đó nhìn mũi tên cắm trên đỉnh đầu mà s ư n g sờ tuy nhiên hầu hết tráng đinh không bị thương còn đang tỉnh tỉnh mê mê nhìn quanh buồn cung phía. số lượng rất nhiều, nhưng nếu chỉ là một vòng bán, thật ra cũng không đáng、sợ. Nếu như trên người g thật ra mặc sợ. i phía trụ o ặ c có là đại t h u năm nghìn mũi tên bao trùm khắp năm dặm kéo dài trên đầu thành kỳ thực độ dày cũng rất thấp sát xuất bị bắn trúng cũng rất nhỏ tuy nhiên vòng bắn của cung t i ễ n thủ quân lương không chỉ có một vòng hầu như lớp thứ nhất vừa hạ tên xuống lớp thứ hai liền nối gót theo tráng đinh vừa bị mũi tên bắn trúng đuối tóc trên đầu đang nhìn đôi mũi tên phát ngộng thậm chí còn chưa kịp thưởng thức niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết liền bị một mũi tên nanh s ó i nối gót bắn thùng nước hầu tráng đinh trẻ tuổi thoáng chốc hai mắt chợ ngược trong miệng há ra thở liệu mạng muốn rút mũi tên cắm ở hết hầu ra tuy nhiên cuối cùng không được như ý nguyện. Hai tay trên đầu thành lần thứ vang lên những tiếng kêu rên thảm liệt hai đợt bắn qua đi ít nhất hơn năm trăm tráng đinh đất ngụy đã ngã xuống giữa vũng máu trong đó có, có ít nhất hơn trăm người bị bắn trúng trực tiếp mất mạng hoặc là không được cứu còn lại hơn ba trăm người tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng hơn ba trăm người nay cùng kêu lên những tiếng thảm thiết của loạn cũng đủ để sầm người đợi đến khi mưa tên của c u n g tiến thủ quân lương vòng thứ ba rơi xuống tráng đinh đất ngụy cuối cùng cũng có phản ứng bộ binh trọng giáp đều giơ đại thuận trong tay lên không trúng k i n h binh không mặc giáp cũng đều trốn trong lỗ châu mai Những người k đông nhiên được m thì đều dơ k i trong tay lúc đó bên ngoài hồ lao quan liền vang lên tiếng kèn trầm thấp thế lương trong tiếng kèn kéo dài không thôi toàn bộ cung tiến thủ quân lương đều rút lui về phía sau khinh binh ở phía sau đợi lâu cùng dơ lên hơn mười chiếc thang dài đơn giản hùng hồ ép vào bắt đầu trèo lên tiếp theo đôi bên tiến sắt đánh giáp lá cả Kinh thiên trong châu ngoài, từ lỗ một a quan ra đang phía i dãi ngoài, kinh binh chậm chỉ trước chen chúc nhìn thấy hơn mà dậy, đứng đứng đầu đến. Đông trên ngàn quân lương ở từ trong lần tiếng thét gào này càng giống tiếng kêu của lang vương vào t r ă n g rằm thoáng chốc dẫn theo tiếng hưởng ứng của bể sói Trốc lát, trận từ tất thủ đao lên, điên mà thuẫn, điên đảo, lên lên lỗ châu cả cùng chụp liền lỗ lên, lên, lấy lại lương hám kinh binh Mai điên ngoài doanh đứng vung hoàn hướng quân bên quan phía mà đao đều về năm trăm k i n h binh hám trận doanh điên cùng khiêu khích rất nhanh thì chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của gần vạn tráng đinh tráng đinh đất ngụy tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đều n g ử a mặt lên trời gào thét theo cũng bắt trước theo lấy trường kiếm chủ đại thuẫn trong tay chỉ có trường kích lợi dụng đ ô i trường kinh hùng hãn đạp mạnh lên viên gạch đầu thành trước mặt một đám thì vẻ mặt giữ tớn giống lên đầu nổi đầy gân xanh địch trên lầu hoàn sợ quý bố không nhịn được l i ế c mắt nhìn nhau lúc này mới giống quân đội thời điểm mấu chốt có lẽ lao binh mới dùng được nếu như không phải kinh thiên mang theo năm trăm k i n h binh hãm trận doanh đúng lúc chạy tới bọn họ thật không thể tin được. phía sau trận quân lương vùng lông mày bành việt càng lúc càng níu chặt lại đại vương tình hình có chút bất thường đại tướng hộ c h ế t phía sau cũng níu chặt hàng lông mày lại thái độ nghiêm trọng nói thanh thế này khí thế này dáng vẻ này tử đ á m ô hợp chạy trốn khỏi ngao thương thật là không giống chút nào nói như vậy thật đúng là quân sở bành việt cũng có chút giao động chẳng phải nói là quân sở đã bị trương lương bao vây hoàn toàn tại đất tề hay sao thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại h ổ lao con chứ nhưng nếu phía trước không phải là quân sở sao lại có khí thế như vậy nếu như mấy vạn dân trắng đó thật sự là của trần hy làn mưa tên vừa rồi bắn xuống cho dù không s ụ đổ thì q u â n tâm cũng sẽ tan ra chứ lẽ nào hán vương có chuyện gì gạt bành việc hắn c h ư một trăm mười chín huyết chiến cuộc chiến công thành tàn bạo cuối cùng đã mở màn bằng hình ảnh năm nghìn trọng g i á p quân lương giờ cao đại thuận trong tay lên che chở cho năm nghìn khinh binh chậm rãi tiến về phía trước quân lương với kinh nghiệm chiến trận tựa như ác lan g rào hoạt mà hung tàn nhìn vô cùng khí thế nhưng trên thực tế cũng lánh tính khiến kẻ khác rút u i dậy chúng vừa công kích con mồi nhưng đồng thời cũng bảo vệ nghiêm ngặt nơi hiểm yếu căn bản không để cho con mồi có bất kỳ cơ hội phản kích nào giống giống giống ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô tiếng k è n thê lương tiếng trống trận cao vút cùng với tiếng gào thét của d u ệ sĩ quân lương thoáng chốc đã đan sen hòa lẫn vào nhau cho nên mười nghìn vệ sĩ quân lương cùng dậm chân tại chỗ cùng dơ cao thuẫn cùng vươn cổ lên gào thét từng tấm đại thuẫn này kết thành bức tường thuẫn kéo dài ra tựa như một tấm mai rùa kim khí lạnh lùng âm u chậm dại hướng về nghiền nát h ổ la o quan tốc độ tiến lên tuy rằng không nhanh không nhanh nhưng thận trọng khiến cho kẻ khác hít thở không thông làm cho sâu trong nội tâm của kẻ khác cảm thấy tuyệt vọng trong hồ la quan hai nghìn tiến thủ trước sau đã xếp thành hai đội bên trong thành qua đán và hơn mười quân hầu ti mã n â n cao trường kiếm lên đứng ở trước đội ngũ bộ khúc của mình. kèm t h e cuối cùng mai rủa to lớn của quân lương đã tiến lên phía trước cách phía trong năm mươi bước quân trấn thủ trên quan thậm chí có thể nghe được tiếng la hét phấn khích phấn khởi không gì sánh được của quân lương trốn dưới bức tường bàn thuẫn hoàn sở quý bố đã xuống địch lầu đi tới trên đầu thành lấy nọ hoàn sở giơ cao hoành bao lên hét lớn mau đưa nọ đẩy đi lên hơn trăm chiếc n ỏ lập tức được đẩy từ sau quan tường lên phía l ỗ châu mai độ cao của giá n ỏ vừa lúc có thể đảm bảo tên n ỏ vượt qua l ỗ châu mai hướng ra n g o à i quan để bảo đảm tên n ỏ có thể bắn thẳng vào quân lương ở ngoài thành hơn trăm lão binh hô quát tráng đinh chuyển lôi thạch đến để đỡ bộ phận phía đôi cái giá khiến cho n ỏ tiễn có thể xạ kích hướng xuống dưới đ ỗ n g nhiên trong lúc đó hơn trăm lão binh quân sở dơ cao truy gỗ lên hoành bao trong tay cự sở hạ xuống hơn trăm truy gỗ đều đập xuống cánh tay nọ b ỗ n nhiên bắn ngược phát ra những âm thanh thình thịch thỉnh thịch vang lên trên đầu thành liền mấy trăm nhánh tên to lớn kích thức dài chừng năm th hai tấc lập tức mang theo những tiếng rít chói thai bắn về phía mai rùa quân lương bên ngoài thành âm thanh đốc đốc đốc chầm đục vang lên chính giữa tên lớn đơn giản đã bắn thủng bức tường bằng thuẫn của quân lương lập tức trong lúc đó bên dưới mai rùa quân lương liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết hàng trăm vệ sĩ quân lương bị bắn xuyên thủng cả người ngã xuống trong vũng máu trận mai rùa hoàn chỉnh lập tức xuất hiện mấy trăm lỗ hổng tuy nhiên dù sao quân lương cũng là một đội quân tinh nhuệ từng t i n h qua nhiều trận chiến trận hình chỉ hơi thu hẹp lại trận mai rùa liền lần thứ hai khôi phục hoàn chỉnh lui về phía sau đẩy nọ qua phía sau trên quan, hoàn sợ lần thứ mấy trăm tráng đinh tức thì hỗn loạn xuất hiện lại luôn cúng chân tay đẩy giá nỏ cổng cảnh trở lại bên vách tường kia sau đó bắt đầu nhanh chóng chuyển động dây xích lần thứ hai kéo căng nỏ tuy nhiên điều này ít nhất cũng phải mất thời gian nửa k h ắ c mà trong nửa k h ắ c này hơn trăm chiếc nỏ này đừng nghĩ tham chiến nữa tận dụng lợi thế dừng lại một chút này quân lương d ư ớ i quan bắt đầu tăng tốc độ chỉ trong chốc lát hơn mười nghìn quân lương đã vây quanh dưới q u a n tường tức thì một chiếc thang mây đơn giản từ trong trận mai rùa dựng thẳng lên cao chiếc thang g i i khó khăn là mới vượt qua điểm cao nhất còn chưa kịp dựa sát vào thành tường hàng trăm tử sĩ quân lương đã ngậm l lôi thạch lăn xuống như mưa đập ra sức đập vào đập cho lão mão tử nện chết đám khốn kiếp này n g ư ơ i n g ư ơ i còn n g ư ơ i nữa mau giúp lao mão tử k h e n h hòn đá này lên mau tiểu tử con mẹ nó còn đứng xứng sờ ra đó nhanh lên qua đây c ù n g k h e n h này có nghe không hai người bị điếc hay sao có tin lão mão tử một đ a o chém chết n g ư ơ i không trong lúc đó dưới q u a n giống như là nồi nước đun sôi bị bẩn ra bắt đầu mánh liệt bốc lên một đội tử sĩ q u â n lương gan dạ không sợ chết bắt đầu leo lên trên rồi lại không ngừng bị lôi thạch từ trên quan tường quần quận ném xuống tuy vậy không ít tử sĩ quân lương dựa vào sức mạnh c ơ thể cường tráng đẩy lôi thạch ra tiếp tục leo lên mặc dù trên đầu thành lôi thạch rơi xuống như mưa nhưng bọn họ lại giống như là ghe độc mục đi ngực dòng không lùi mà tiến tới dầu hỏa kinh thiên bỗng nhiên q u a y đầu lại ngửa mặt lên trời t h é t đảo dầu hỏa mạnh mau tránh ra mau tránh ra tất cả tránh ra hết cho lão mao tử hơn trăm lão binh quân sở bỗng nhiên xoay người vô cùng điên quẩn từ phía sau chọc thủng tân binh viên bằng tốc độ rất nhanh vọn tới bên góc lan can tường hất từng tấm chiếu cỏ lao lên dưới tấm chiếu khi vén chiếu cỏ lao lên trong không khí lập tức tràn ngập mùi gây mũi thấy tử sĩ quân lương sắp lên thành trên đầu thành bỗng nhiên ném xuống hàng trăm vại sành những vại sành này trọng lượng không nặng lắm rơi chúng vào người cũng không đủ để mất mạng nv đút hờ ng từ trong vại sành bắn ra tung tóe chất dịch thể đen sâu tỏa ra mùi gây mũi nồng nặc ngửi được mùi này tử sĩ quân lương đang trèo từ thang dài lên đầu thành tức thì r u lạnh cả người theo thang dài trượt chân xuống dưới nhưng không đợi tử sĩ quân lương nhảy xuống mặt đất từ ngọn đuốc từ trên đầu thành đã ném xuống giờ khác này dường như thời gian ngừng trôi tử sĩ quân lương bao vây dưới quan tường tất cả đều ngẩng đầu lên ánh mắt đầy sợ hãi nhìn những cây đuốc đổ xuống quân lương dũng manh thiện chiến là thật chém g i ế t như trò đùa cũng là thật nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết trên thực tế tướng sĩ quân lương cũng sợ chết như nhau không tiếng kêu thảm thiết kéo dài của đồn trưởng quân lương thê lương không gì sánh bằng cả người lật mình từ trên thang dài ngã mạnh xuống lại va chạm rất mạnh vào bức tường thuẫn của quân lương dưới thang dài sau đó không đợi hắn đứng dậy một cây đuốc đã rơi vào bên người hắn lập tức một đốn lựa từ cây đuốc bắn ra bắn lên trên người đồn trưởng quân l dầu hỏa dính trên người đồn trưởng quân lương tức thì bùng lên máy liệt chỉ trong n y mắt ngọn lửa đã nuốt gọn lên cả ngựa đồn trưởng quân lương đồn trưởng quân lương vẫn chưa tắt thở hẳn lập tức kêu lên vô cùng thảm thiết vừa ra sức bỏ lên lại mang theo ngọn lửa hừng hực chay mạnh đâm vào bức tường bằng thuẫn chạy vào trận mai rùa của quân lương sau m ộ t k h ắ c trong trận mai rùa liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi bới cùng với tiếng than khóc kéo dài không thôi khoe miệng lưu khấu c o giật máy liệt trong con người cũng lần đầu toát lên sự nghiêm trụ tử sĩ quân lương đoạt thành cùng với bộ binh trọng giáp vây tại tường thành bông ch dưới tường thành cũng đã bùng cháy trở thành một biển lửa ít nhất năm trăm tử sĩ quân lương cộng thêm mấy trăm trọng giáp quân lương táng thân trong biển lửa biển lửa hừng hực cản trở trận mai rùa của quân lương buộc lòng phải rút lui ra sau để tránh né thế lửa tràn ra hơn nữa toàn bộ hơn trăm thang dài đơn giản b u ổ i sáng chế tạo ra cũng bị dầu hỏa mạnh thiêu hủy hết phân lửa nếu quân lương tiếp tục công thành sẽ càng thêm khó khăn trừ tuần h khó khăn nuốt một ngụm nước bọt hướng về lưu khẩu nói tướng quan như vậy không được một viên thuộc cấp khác cũng q u ứ nhủ đúng vậy tướng quân nói với đại vương một chút đợi khí giới công thành tới rồi hay đánh tiếp nếu cứ tiếp tục mà cố công thành nữa ba vạn tinh nhuệ của tướng quân không chừng cũng l i ề u mạng chết hết lưu khấu đột nhiên vung tay phải lên trầm giọng nói hiệu lệnh toàn quân rút lui ra sau ba trăm dặm dứt lời lưu khấu g ì m đầu ngựa quay lại mang theo chử thuần cùng hơn mười viên thuộc cấp đi thẳng đến chỗ bành việt phản quân canh giữ tại hồ lao quan cũng không phải là của trần hy nếu thật sự là phản quân của trần hy thì ngay khi cung tiến thủ quân lương bắn ra hàng loạt khắp bầu trời thì bọn chúng đã tan vỡ rồi chứ làm gì có khả năng giống như hiện giờ thấy mà không sợ hái, gặp rất rõ ràng là đội quân c h ấ n thủ trên quan chính là tinh binh đã trải qua trăm trận chiến việc này phải báo lại cho đại vương biết hán vương nhất định có tin tức gì gạt đại vương rồi nghĩ tới đây lưu khấu vung roi quất mạnh vào cầu ngựa chiến mã bị đau lập tức ngẩng đầu hí lên một tiếng rồi lao đi thật nhanh như gió cuốn mây tan nhằm vào trung quân bản trận của b à n h viện t g hoang gào cuồng, dùng trạng u quan, nhau, quái ồ n trên Quang, viên tân binh ôm lấy nhau, vô tay hoang nên, điên tại HTTP, tay thét gào đến cùng, dùng đủ mọi tâm cười, mọi hổ chầm khóc, lao lấy l các có có có vô ôm đủ tuy rằng phản quân của trần hy không thể so sánh với quân lương được nhưng quân lương đụng là một đội quân tinh nhuệ không chỉ có hơn một mươi lão binh tinh nhuệ kho vũ khí được trang bị hỏa mỹ còn có thang lây các loại khí giới công thành hạng nặng như tịnh lan xe công thành xe đầu thạch nhất là xe đầu thạch này tuyệt đối là ác n mộng của quân thủ thành đối với lực sát thương kinh khủng của xe đầu thạch quân sở lại biết quá rõ một khối đá to lớn nặng hơn trăm cân từ trên cao nện xuống dù cho bá vương có năng lực khiêng đỉnh cũng không thể lung lay được hơn hai mươi năm trước danh tướng l ý tín dẫn hai mươi vạn quân tần đánh sở sở đem hạng yến tập kết hơn một nghìn xe đầu thạch gần sâu trong rừng thừa dịp quân tần qua sông thì hơn một nghìn xe đầu thạch cùng khởi động hơn một ngàn khối đá to lớn từ trên trời giang xuống kết quả đánh cho quân tần đại bại ly tín tướng tần cũng chết trong loại quân trên một trăm hai mươi thời gian lưu khấu xoay mình nhảy xuống ngựa bước nhanh tới trước chiến xa của bành việt lớn tiếng nói đại vương tình hình không đúng bành việt nhảy xuống khỏi chiến xa trầm giọng nói lưu khấu có phải ngươi phát hiện được gì không lưu khấu gật gật đầu nghiêm giọng nói đại vương ngoài đám phản quân c h ấ n thủ của trần hy trên hồ lao ra còn có một nhánh quân tinh nhuệ kinh qua trăm trận khác nữa mặt tướng hoài nghi rất có thể đó là đám tàn b i n h quân sở của h ạ trang đại tướng h ố i chết cũng nói đại vương mặt tướng cũng nhận thấy như thế nếu chỉ có đám quân phản bội của trần hy thì hồi nay đội quân của lưu tướng quân đã sớm chiếm được thành rồi nhưng trên thực tế đám quân giữ ải lại có vẻ rất điềm tĩnh dù cho khinh binh tử sĩ của ta sắp leo được lên tường thành bọn chúng cũng không chút hoảng loạn biểu hiện đó không thể nào là của một đám quân ô hợp được thảo nào hồi nay bọn chúng hét cái gì mà chỉ có đại sở ta banh việt nói xem ra hẳn chính là quân sở rồi lưu khấu nói đại vương nếu đúng là quân sở thì chúng ta không thể cố đánh được mức độ tinh nhuệ của quân sở thì đại vương người cũng biết rồi tuy hiện giờ hạng trang chỉ còn lại năm ngàn quân nhưng bọn chúng đều liều chết phòng thủ cho dù chúng ta có đánh tan được chúng chiếm được hổ lao quan thì cuối cùng cũng bị thương vòng nặng n ề đại vương hỗ chếp cũng nói đúng vậy đại vương mặt tướng hoài nghi đây rất có thể là kế hai hồ dành ngồi của hán vương hai hồ dành ngồi bành việt nhữ mày có chút không vui nói hán vương không đến nỗi như ngươi nói đâu đại vương trong khi lưu khấu hỗ chếp vẫn định tiếp tục k h u y ê n c a n bành việt bỗng rơ tay lên lãnh đạo nói các ngươi không cần phải nói nhiều nữa hôm nay trời đã dần tối không đánh nữa đợi ngày mai vũ khí công thành hạng nặng được chuyển đến sẽ phá thành tiếp xem tại cheng cheng cheng Chen trong lúc quân n g của lương vương và quân sở đang bận huyết chiến ở hồ lao quan thì hán lại đang tranh thủ thời gian trên con đường lớn nối liền quận nam dương dĩnh xuyên với h u y n thành bốn mươi ngàn đại quân của lá trạch đang hùng hồn tiến xuống phía nam ngựa xe rồn rập đường lớn bụi mù do phải hành quân gấp rút trong thời gian dài nên tướng sĩ quân hán đều đã mệt thở hồng hộc mồ hôi đầm địa lại thêm bị bụi bặm trong không khí phủ lên một lớp người nào người nấy đều trông như tượng đất xét ngay cả gã công tử bột như lá đài cũng chẳng còn đâu phong thái oai hùng hiên ngang như thường ngày phụ thân lá đài quất ngựa đuổi lên chỗ lá trạch thở dốc nói các tướng sĩ đều m ệ t muốn chết rồi hạ trại đi không được lá trạch quả quyết tự tuyệt nói giờ đi được mấy dằm đường rồi đã muốn hạ trại nghỉ ngơi không được tuyệt đối không được lệnh xuống toàn quân tăng nh nhất định phải tới được diệp huyện trước nửa đêm nói đoạn la trạch lại đằng đằng sát khí tiếp đến lúc đó ai mà không tới kịp chớ trách bản q u ậ n thủ trở mặt vô tình rõ la đài đ á p rõ một t i ế n g lớn đoạn quất ngựa rời đi q u ậ n thủ đại nhân có lệnh toàn quân tăng nhanh tốc độ phải tới diệp huyện trước nửa đêm kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha bến bạch mã tám ngàn kỵ binh của quán anh đang v ừ a sông trong ánh hoàng hôn tuy không có thuyền cũng chẳng có cầu thao nhưng kỵ binh của quán anh vẫn có thể dựa vào mấy ngàn chiếc túi da lớn và vài trăm chiếc chun lớn mà v ư ợ sông cách thức cụ thể là dùng bốn chiếc túi da lớn hoặc chun lớn buộc vào bốn chất ngựa rồi cả ngựa và người dựa vào sức nổi của túi da và chum lớn giúp cho người ngựa khỏi chìm thế là có thể ung dung rẽ nước mà sang sông do số lượng túi da và chum lớn không nhiều mỗi lần chỉ có tám trăm người ngựa có thể sang sông sau đó một số ít kỵ binh sẽ đem túi da và chum lớn trở lại bên bờ đông để lượt thứ hai sang sông cho nên đến tận lúc hoàng hôn tám ngàn kỵ binh của quán anh cùng hơn mười ngàn cấu ngựa mới qua hết được sông tiến vào đất triệu trong lúc kỵ binh của quán anh lo vượt sông ở bến bạch mã thì các đội liên quân chư hầu đang tụ tập ở bộc dương cũng chia ra mỗi người đi một ngả trương lương dẫn theo một trăm ngàn quân hán cùng hai mươi ngàn quân tể của phó khoan đi suốt đêm đến vinh dương chuẩn bị hội hợp với lưu bang t ă n g đồ thì dẫn theo năm ngàn quân yến cùng ba ngàn kỵ binh bắc hạc hướng xuống nam bỉ dự định vượt sông ở phía bắc nam bỉ để trở về đất tiến hành sơn vương n ô nhuế thì cùng với đại tướng mai kiếm dẫn theo hai mươi ngàn quân hành sơn đi xuống dương quận ở phía nam để về nước hoài nam vương anh bố thì nghe theo kiến nghị của khoái t r i ệ n suốt đêm chạy tới tiết quận ở phía đông mục tiêu của anh bố chính là ba quận tiếp quận sái thủy đông hải ba quận này vốn đều là các quận lớn đông nhân khẩu nhất là t i ế t quận vào thời kỳ cuối của nhà tần đã từng có lúc đạt tới hơn sáu trăm n g à n hộ hai triệu dân tuy nhiên trong suốt mấy năm thời kỳ chiến tranh sở hán bành việt vài lần dẫn quân đánh vào đất sở ra sức cắn quét đốt phá bắt bớ khắp ba quận t i ế t quận sái thủy đông hải khiến cho nhân khẩu ở ba quận này giảm mạnh rộn g đất hoang vu đến nay số nhân khẩu ở ba quận đã giảm hết sáu phần mới so với lúc xưa chỉ còn lại không đến một triệu người nhưng mặc dù như thế vẫn dư sức cho anh bố cắt cứ xưng vương còn nữa ba quận này trước mắt cũng không định rõ là quy thuộc về đâu khi trước lúc lưu bang triệu tập các chư hầu ở c a i hạng từng hứa với hàn tín là sẽ cắt ba quận đông hải sái thủy tiết quận cho nước tề nhưng có đến hơn phân nửa quận đông hải nằm ở phía nam h ả i thủy cho nên về lý mà nói thì phân nửa quận đông hải này phải là của anh bố còn cả quận cửu giang cũng phải là lãnh địa của anh bố nhưng trên thực tế bất luận là quận đông hải hay quận sái thủy đều có quân hán đồn trú quân thủ sai thủy triệu âu q u â n thủ đông hải đinh phục đều là tâm phúc của hán vương lưu bang hai người bọn họ căn bản chẳng hề có ý giao hai quận này cho hàn tín còn về phần t i ế t quận thì phần lớn thành t r ị đều còn nằm trong tay đại tướng hạng đà của quân sở lúc trước từng ghi là hạ quan do chút nhầm lẫn cho nên phải nói là k h ó i triệt có tầm nhìn hết sức độc anh bố chỉ cần đoạt được ba quận t i ế t quận sái thủy đông hải là coi như có lương vốn để yên sống sau này nếu hàn tín có đến đòi lại ba quận này thì anh bố vẫn có thể nói rằng ba quận này là hắn cướp lại từ trong tay của quân sở quân hán chứ không phải cướp từ trong tay quân tể kiện cáo gì thì hắn cũng có lý lẽ còn về phần lưu bang lần này trở về quan chúng rồi sau này có còn ra được hay không thì vẫn chưa biết được nếu theo cách nói của khoái triệt thì lần này lưu bang về quan trung rồi có muốn ra được cũng khó mà cho dù lưu bang có ra lại được quan đông thì kẻ phải đứng m u i chịu xào cũng là lương vương bành việt chứ không phải anh bố hắn nói cho cùng anh bố chưa từng nghĩ tới là sẽ tranh giành thiên hạ với lưu bang cho nên nếu lưu bang lãnh binh đến thảo phạt anh bố hắn thì chưa biết bọn hà tín b à n h việt có chịu giúp lưu bang hay không cheng cheng c h e n đại quân của l ã trạch đang tranh thủ thời gian kỵ binh của quán anh đang tranh thủ thời gian đại quân của trương lương đang tranh thủ thời gian quân của anh bố đang tranh thủ thời gian quân sở của h ạ n trang lại càng phải chạy đua với thời gian hơn ai、hết. trong kho vũ khí ở lạc dương công thâu x a đang đốc thúc ba trăm thợ mộc lắp r á p thang tỉnh lan và xe công thành suốt cả đêm bên dòng lạc thủy ngoài thành một loạt b ẫ thợ rèn được đặt dọc theo bờ sông gần một ngàn thợ rèn bắt được trong thành và các làng lân cận đang nhễ n h ạ i mồ hôi làm việc suốt đêm để chế tạo hoành đ a o hóa n a o tiêu thương đầu tiễn và binh khí trên những chiếc xe b ò đậu dọc bờ sông chất đầy những hoành đ a o hóa n a o tiêu thương đầu tiên đã làm sòng chưa mở niêm phong hơn một n g h n tù binh hãn đang tháo rỡ cổng thành dưới sự giám sát của quân sở địch lầu trên cổng thành tây đã hoàn toàn bị dỡ bỏ lớp gạch bọc hai mặt trong ngoài tường thành cũng đã bị gỡ ra nhưng muốn dỡ được hết b ứ c tường bằng đất n ệ n cao mấy trượng trên cổng thành thì vẫn cần thêm thời gian quan hải hàm cốc hành dinh của cổ phùng cổ phùng đã cảm nhận được rõ rệt hơi hướng mưa rông báo tắp đang khẩn trương ập đến cổ phùng tên tục là trung đ ạ n người dương quận từng là bộ tướng của l ã trạch là người đối nhân xử thế cẩn thận nổi danh trung nghĩa lúc hạng vũ đang trong thế g ằ n g co với lưu bang ở vinh dương t nói g g cho n ư đoạn m đường thành tiếp cho h ù n g mặt tướng p dẫn đội kỵ binh ra ngoài thành gần năm mươi dặm suốt dọc đường không hề gặp một đội b â n một tên lính nào chỉ thấy vài nhóm dân đói chỉ có điều tuy đám dân đói này quần áo rách tả tơi nhưng đa số đều là đàn ông trai trắng Mặt tướng trở kinh động đến bọn họ nên sợ vội quay trở lại. họ quay cổ phung thất à n h nói chắc cổ là thanh nói ý ngươi là tất cả các đội quân và người qua đường đến từ ba quận đều đã bị đ á m thám báo ngụy trang dân đói này chặn giết cả rồi đường thành nói chắc chắn là như vậy cổ phung nói vậy chẳng phải là quận tam xuyên rất có thể đã thất thủ đường thành không trả lời nhưng vẻ mặt của hắn đã khẳng định cho phán đoán của cổ phùng chẳng lẽ là tàn quân s ở của tên tiểu tử hạ n g trang ý nghĩ vừa thoạt này ra trong đầu cổ phùng không khỏi khiến y giật mình hoảng sợ nếu quả đúng như vậy thì sự t ì n h khó giải quyết rồi đây cổ phùng lập tức căn dặn đường thành đường thành mau phái khoái mã tới hàm dương cầu cứu viện binh của tướng quốc đại nhân rồi chuyển hết dầu hỏa trong kho vũ khí lên trên tường thành rõ đường thành đáp lớn một tiếng rồi nhận lệnh đi ngay lạc dương phủ quận thủ ý liễu vũ thiệp đang vây quanh tấm bản đồ trên hương h n thì thầm thảo luận hạ trang thì nôn nóng đi qua đi lại bên cạnh, nét mặt biểu lộ sự lo lắng cực độ mới vừa lấy đội thám báo ở quan hải hàm cốc mới báo về một tin hết sức bất lợi có một đội kỵ binh h á n đột nhiên xuất quan men theo đường mòn đi tuần tra về phía đông gần năm mươi dặm tuy cuối cùng bọn chúng đã lui trở về nhưng rất có thể hành tùng của đội thám báo đã bị bại lộ cũng có nghĩa là tướng c h ấ n thủ ở quan hải hàm cốc rất có thể đã cảm nhận được độc tĩnh điều này hết sức bất lợi cho quân sở bởi vì một khi tướng quân c h ấ n thủ quan hải hàm cốc phát hiện ra tình hình không ổn rất có thể sẽ cầu viện đến hàm dương tuy rằng phần lớn tráng đinh ở quan trung đều đã bị triệu tập xuất trinh nhưng với khả năng của tiêu hà chắc chắn chẳng khó khăn gì mà không triệu tập được hai ba mươi n g à n tàn binh g dạ yếu theo như báo cáo của lã sản thì quan hải hàm cốc v ư n có năm n g à n tinh binh nếu lại cộng thêm hai ba mươi n g à n binh ệ t b i dù là g dạ yếu thì đối với quân sở mà nói cũng không khác gì khắc tinh cũng tức là quân sở nhất định phải công hám được quan hải hàm cốc trước khi quân cứu viện từ quan t r u n g đến thời gian thời gian vẫn là thời gian đối với quân sở mà nói thứ thiếu nhất vào lúc này chính là thời gian ba chân một trăm hai mươi mốt chạy nước rút sắc trời vừa hừng sáng trong thành lạc dương liền vang lên những hồi tù và kéo dài không dứt lập tức từng đội quân h á n mặc áo giáp tươi mới quần quận không ngừng tuân ra ngoài thành qua cổng phía tây đã bị phá rỡ đây đương nhiên đây chẳng phải là quân h á n chính hiệu mà chỉ là những quân sở mặc áo giáp của quân h á n mà thôi về màu sắc của chiến b à o thì hạng trang căn bản cũng không thèm để ý hơn nữa hắn cũng chẳng có thời gian để nhuộm hết 20.000 bộ chiến b à o của đại quân thành màu vàng trải qua chọn một đêm huấn luyện với cường độ cao 20.000 tráng đinh cuối cùng cũng ra dáng được một chút muốn nâng cao năng lực chiến đấu là chuyện không tưởng nhưng chí ít thì hành quân sắp xếp đội hình cũng có vẻ ngon lành lắm rồi hơn hai mươi ngàn đại quân xế rồi men theo đường bộ quận quận tiến thẳng về hướng quan ải hàm cốc cách đó ba trăm dặm mà đi theo sát ngay phía sau hai mươi tráng đinh mà ra khỏi thành là một đội xe tỉnh lan một loại xe công thành cao ngất trời mây hơn hai mươi cỗ xe tỉnh lan cao chừng tám trượng trên đỉnh có vọng lâu lớn vọng lâu chia làm ba tầng mỗi tầng có thể chứa được tới năm mươi người ở giữa là một ngọn tháp thon dài phía trước tháp và hai bên sườn trái phải đều là những tấm gỗ dày mặt ngoài bịt ra trâu bên trong tháp là các bậc thang gấp khúc đi lên phía dưới đấy là, là hai dãy hai mươi cái d ò n dọc lớn ở hai bên trái phải mỗi cỗ xe tỉnh lan phải nặng đến vài chục ngàn、cân. phải cần đến sức kéo của hai trăm tù binh h á n mới có thể tiến tới phía trước mà đi theo sát phía sau tỉnh lan là hơn hai mươi cái thang nếu so với tỉnh lan thì thang thấp và nhẹ hơn nhiều chỉ cần năm mươi tù binh là có thể kéo đi được phía sau thang là xe công thành loại xe công thành mà công thâu xa thiết kế về chỉnh thể chính là một khung gỗ hình tháp giống ruột bên trong tháp là một khúc cây thật lớn còn cứ gọi là đụng mục nặng đến vài chục ngàn cân được treo bằng xích sát trên đầu nhọn của đụng mục có lắp một đầu truy đúc bằng thép có thể dễ dàng đụng vỡ những cổng thành thông thường ngay cả những cổng thành được bọc sắt cũng chẳng chịu nổi vài lần đụng phần dưới đáy của xe công thành cũng lắp mấy chục bánh r ò n g r ò n g để có thể kéo đi theo sát ngay phía sau xe công thành mà ra là ba ngàn thân binh của hạng trang quân sở tinh nhuệ chính hiệu xuất phát cùng với đám thân binh còn có tám trăm thợ thủ công của công tâu xa và mấy trăm thợ rèn bị bắt tới đối với hạng trang mà nói thì số thợ thủ công này chẳng khác gì bảo bối quý giá chỉ cần có được một hậu phương vững chãi thì bọn họ có thể phát huy tác dụng con l ư ợ n g nhất là công tâu xa y không chỉ là hậu duệ của sư tổ nghề thủ công công tâu ban mà còn là nhân vật lớn đương đại của mặc g a tuy nhiên rất đáng tiếc bởi vì mặc g a đặt ra những quy củ quá mức nghiêm khắc khiến cho tín đồ ngày càng thưa thớt đến cuối thời kỳ chiến quốc mặc gia đã không còn hưng thịnh được như thời kỳ xuân thu chiến quốc nữa rồi cho đến nay toàn bộ mặc gia chỉ còn lại hai cha con công tâu xa có thể nói mặc gia chỉ còn có danh tiếng mà thôi thực tế đã suy vong rồi hạng trang c ư ớ i ngựa ô truy lưng đeo hành đao vi phong lầm lấm bước ra cổng tây thành lạc dương đến ngày hôm nay vết thương trên vai trái của hắn rốt cuộc đã gần như lành hẳn chỉ có điều nếu không đến mức vạn bất đắc gì thì hạng trang tuyệt không có ý định dẫn đầu si tốt xung phong lâm trợn về căn bản thì hạng trang là thiên vệ trường phái mưu chiến chứ không phải trường phải giú chiến nhìn tới phía trước tối h tỉnh lan, thang, xe công thành tiến một cách chậm chạm, hạng trang không khỏi nhữ chặt ấ y mảy. đám đôi một xe xe tiến trang t lan, công Với c độ một hành quân như thế h này, một ngày quân n ề u nhất có thể đi được hơn Dương đến Hàng thể từ có được Lạc đi Ải dặm, vậy là qua c còn có phải mất tại ngày. ngày, quân sở s có thể tới tuy ố i q a t u quân của lương vương đã tạm dừng công kích nhưng dựa vào sự tín nhiệm của b à n h v i ệ t đối với lưu bang thì quân lương vương nhất định sẽ không bỏ qua như thế chắc đến phân nửa là b à n h v i ệ t đang đợi đội quân nhu tới một khi quân nhu tiếp tế được chuyển tới quân lương vương nhất định sẽ đánh tiếp đến lúc đó mới là thử thách thực sự lập tức hạng trang cho công tôn toại đi gọi công tâu xa lên phía trước hỏi công tâu tiên sinh xe tỉnh lan thang và xe công thành mà người thiết kế nhanh nhất có thể đi bao nhanh công tâu xa đáp cái này thì phải xem sức xúc vật kéo hoặc sức người hạng trang nói nói cách khác là người hoặc là có thể chạy nhanh cỡ nào thì những xe cộ đó có thể chạy nhanh cỡ đó công tâu xa đáp đúng vậy hạng trang lại nói sẽ không bị vỡ chứ cha công tâu xa ngạc nhiên nói thượng tướng quân người cũng quá xem thường lao hủ đi nói một hơi đoạn công tâu xa tiếp những khí giới này rất chắc chắn nếu chúng dễ dàng bị vỡ như vậy thì làm sao chịu nổi cho mấy trăm binh sĩ tác chiến bên trên rồi làm sao mà chịu được hàng trăm binh sĩ dẫm lên chúng mà đoạt thành đoạt lại chẳng phải lão hủ khoét hoang chứ chỉ cần không bị xe ném đá h oanh kích thì những k h i giới này sẽ không vỡ hạng trang nghe vậy mừng rỡ chỉ cần những k h i giới này không bị vỡ rời thế là đủ rồi bởi vì đường xá từ lạc dương đến hải hàm cốc rất tốt điều này thì phải cảm ơn tần thủy hoàng đã có công tu sửa cho con đường thông từ hàm dương đi quan đông vừa rộng vừa băng thẳng vừa thẳng khiến ngay cả những cỗ xe cao ngất ngưởng như xe tỉnh lan cũng không dễ gì bị lận ngay lập tức hạng trang quay lại ra lệnh cho công tôn toại công tôn toại hạ lệnh cho tù b i n h tăng tốc rõ công tôn toại đắp lớn một tiếng đoạn quay đầu hô lớn với đội kỵ binh phía sau đi theo ta hơn trăm kỵ binh đồng loạt đắp rõ rầm rầm vung roi q u â n ngựa phóng theo công tôn toại đuổi tới đám tù binh hắn đang kéo xe phía trước tăng tốc tăng tốc công tôn toại rút thanh hoành đao ra đánh xoẹt một tiếng ngựa cổ lên trời rít lớn thượng tướng quân có lệnh tất cả tăng tốc kẻ trái lệnh giết ngay không tha liền ngay sau đó hơn một trăm kỵ binh sở đã gội lên, như, vỡ tổ lên. Mẹ kiếp đừng có như thế tối qua ngủ trưa đấy hay sáng nay chưa ăn cơm hả ngươi mẹ kiếp dám trừng mắt với lao tử h ả có tin lão tử một đao làm thị t người không mau theo lên nhanh nhanh chạy nhanh cho ta chạy nhanh thì lao tử cho các ngươi ăn lương khô cho các ngươi uống nước chạy chậm thì lao tử chặt đầu các ngươi xuống đừng tưởng lao tử nói chơi nhanh lên cùng với tiếng quát mắng của kỵ binh s ở là những trận mưa r o i ngựa một tên tù binh h á n đã lớn tuổi đi tới đi tới được một chặp bèn kiệt sức ngã lăn xuống đất hai tên kỵ binh s ở lập tức xoay người nhảy xuống ngựa không nói một lời xốc nách tên tù binh hắn lôi ra lề đường một trong hai tên kỵ binh sợ rút phát hòn đao xả thẳ t những h gỗ xe tỉnh lan thang xe công thành vốn trước đó đang tiến chậm chạp bắt đầu vụ vụ lao tới phía trước bên ngoài hồ lao quan đại doanh quân lương vương vừa qua bữa trưa thì đồ quân nhu tiếp tế của quân lương vương được vận chuyển đến đại doanh số quân nhu này ngoài các khí cụ doanh trại ra còn có hàng trăm xe thang xe tỉnh lan xe công thành cộng thêm hàng trăm gỗ xe ném đá loại lớn đủ sức ném những tảng đá nặng hàng trăm cân ra cách xa trăm bước trong chốc lát toàn bộ doanh trại của quân lương vương đã trở thành công trường ồn ào náo, náo động hàng ngàn k i n h binh của quân lương đang dỡ những thiết bị từ trên xe bỏ xuống rồi bắt đầu lắp ghép lại thành những cỗ xe thang xe tỉnh lan xe công thành xe ném đá không đầy nửa cách giờ trong đại doanh của quân lương vương đã mọc lên sừng sững hàng trăm ngọn tháp quân phòng thủ hồ lao quan đứng trên tường thành cách đó vài dặm cũng đều nhìn thấy trên tường thành hồ lao quan đám tân binh vẫn chưa biết rõ lợi hại vừa nói vừa cười có vẻ rất thoải mái ngược lại với bọn họ năm trăm linh k i n h mà kinh thiên mang đến còn cả đám thuộc hạ mấy trăm lão binh xuất thân từ giáo h y của h o à n sở quý bố ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng là những lo binh bọn họ biết rõ hơn ai hết những khối tháp cao ngất ngưởng đ á n g đứng trong đại doanh quân lương kia đều là những vũ khí giết người nhạy bén nhất là những cô xe tỉnh làng cao ngất n g ư n g kia còn cả xe ném đá nữa có thể nói chính là thiên địch của thành trì trước những cô xe tỉnh làng cao ngất kia quân c h ấ n thủ trên tường thành căn bản là chẳng có cách nào mà thủ chỉ có thể ở trong thế bất lợi bị động mà chịu trận thôi về phần những chiếc xe ném đá còn khủng khiếp hơn nhiều những tảng đá nặng vài trăm cân từ trên trời giáng xuống căn bản nằm ngoài khả năng chống đỡ của sức người đến lúc đó, bất luận là lao binh hay tân binh sống chết đều phó thác theo ý trời thôi kinh thiên k h ẽ thở dài một tiếng nói với bà ngọc bà ngọc lần này phiền thái rồi bà ngọc gật gật đầu giọng điệu nặng nề nói xe ném đá tuy có uy lực cực mạnh nhưng chỉ tạo được sức chấn áp đối với tinh thần binh lính trên thực tế sức sắt thương đối với con người cũng tương đối có hạn thôi chỉ có xe tỉnh lan mới là mối uy hiếp thực sự hàng ngàn cung tiến thủ quân lương ngóc trên xe tỉnh lan mà bắn tên xuống quân ta phòng thủ trên tường thành cơ bản là chẳng có chỗ nào mà nút mặt tướng rất lo lắng e rẻ vì có nhiều tân binh đang ở xung quanh nên nửa câu sau bà ngọc không nói hết nhưng kinh thiên hiểu rất rõ điều mà là bà ngọc lo lắng một khi xe tỉnh lan được đẩy đến trước tường thành các tân binh phát hiện ra là bọn họ chỉ giống như lũ hình nhân sống để cho cung tiễn thủ quân lương nhằm bán thì rất có khả năng toàn quân sẽ tan r ã đúng vậy kinh thiên gật đầu n ế u mày nói ta lo giống như ngươi bà ngọc c h â m ngâm dây lát đoạn nói tướng quân thật ra m ạ t tướng có một cách có thể phá giải nói rồi bà ngọc t h ấ p giọng thì thảo vào thái kinh thiên mấy lời hốt nhiên hai mắt kinh thiên sắng rỡ lập tức xoay người ra lệnh cho mấy tên tư mã quân hầu đang đứng phía sau ngươi ngươi cả ngươi nữa mau dẫn người xuống kho vũ khí đem tất cả số dây thừng có thể tìm được lên đầy cho lao tử càng nhiều càng tốt、nhanh. rõ mấy tên tư mã quân hầu đáp lớn một tiếng nhận lệnh đi ngay kinh thiên giật lấy một chiếc tiêu thương trên tay một lao binh rồi dẫn theo bà ngọc đi đến bên một giàn nỏ đoạn đặt thử chiếc tiêu thương vào ránh nỏ kích cỡ vừa vặn chỉ có điều tiêu thương dài hơn một khúc so với mũi tên lớn của giàn nỏ nên đầu thương bằng thép dài chừng năm thước nằm nhô cả ra ngoài ránh nỏ tướng quân vấn đề này không lớn bà ngọc vỗ vỗ lên giàn nỏ trầm giọng nói vì trên tường thành không có xe n é m đá nên chắc chắn quân lương sẽ đẩy xe tỉnh lan tới gần sát cách tường thành trong vòng hai mươi bước với khoảng cách gần như thế nhằm bắn vào mục tiêu lớn như xe tỉnh lan thì chắc vẫn đảm bảo được tính chính xác. hồ hổ, hổ lao quan g sau trọn bắn một ngày đêm đợt sóng tấn công lần thứ hai của quân lương cuối cùng cũng đã bắt đầu hơi hô kéo nào hơi hô kéo nào cùng với tiếng hô hiệu lệnh nhịp nhàng hàng chục ngàn khinh binh quân lương kéo theo hàng trăm cỗ xe ném đá cao ngất đến trước hồ la quan theo sát ngay phía sau của hàng trăm cỗ xe ném đá là mười mấy cỗ xe tỉnh lan còn cao hơn cùng với mười mấy chiếc thang và cỗ xe công thành lo lớn kềnh càng xung quanh những khí giới công thành cỡ lớn này là rất đông giáp binh quân lương chen nhau như kiến lưu khấu mình mặc trọng giáp vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghệ đứng nghiêm trang trên một trong số xe tỉnh lan đó cỗ xe tỉnh lan này cao vượt hơn chừng một trượng so với bốn mươi cỗ xe còn lại chỉ có điều vọng lâu trên đỉnh chỉ có một tầng hơn nữa chỉ đủ rộng để chứa được chừng mười mấy người h i ệ n nhiên cỗ xe này không phải chuyên dùng để tác chiến mà chỉ dùng để quan sát tình hình thực hư của quân địch đọc truyện online mới nhất ở truyện y dữ y thì còn phỉ ạ trước cách mấy trăm bước bức tường thành chỉ cao không quá bốn trượng của ải h ổ lao đã bị bao quát trong tầm nhìn bộ tướng trừ thuần vịn vào lan can trên vọng lâu nói với lưu khấu tướng quân lần tiến công này ải hồ lao thất bại lưu khấu im lặng lắc lắc đầu y chẳng dám lạc quan như trừ thuần mặc dù quân mình có hơn hai trăm hơn bốn mươi cỗ xe tỉnh lan và năm mươi mấy chiếc thang nhưng lần này đối mặt với quân lương là quân sở là đám quân sở đã đánh cho mấy trăm ngàn đại quân của lưu bang không dám lưu lại trong đại biệt sơn mức độ thảm khốc của trận chiến này nhất định sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng h、hey、ơ i hô kéo nào h、hey、ơ i hô kéo nào h、hey、ơ i hô kéo nào h、hey、ơ i hô kéo nào h、hey、ơ i hô kéo nào hay hô kéo,、hey kéo, hey kéo, hey、kéo nào trong tiếng hô hiệu lệnh vang vọng và rất nhịp nhàng mấy chục ngàn đại quân nước lương cùng với hàng trăm khí giới công thành hạng nặng trầm trầm tiến về phía hải hồ lao khi khoảng cách với hải hồ lao chỉ còn không đến trăm ước cánh tay phải của lưu khấu khé dơ lên ngay lập tức tất cả các khí tiếng hiệu lệnh vốn đang vang vọng trời xanh ngay lập tức cũng c ấ m b ậ t toàn bộ chiến trường trong phút chốc rơi vào một trạng thái t ĩ n h lặng chết chóc trong sự tĩnh lóng chết chóc khiến cho người ta không thể thở nổi đó lưu khấu đưa cánh tay phải hướng về phía trước rồi l ệ n h lùng hạ lệnh công thành xe ném đá bắt đầu công kích k hết tuần t o ạ i ở phía sau lưu khấu lập tức bước tới bên lan g can dương cao một lá cờ tam giác ra sức phất hai l ư ợ n trong chốc lát tiếng tủ và liên miên cùng tiếng chống trận r ồ n r ậ p đã vang vọng trong trận hình của quân lương cùng với sự thôi thúc của tiếng, tủ và cùng tiếng chống trận các đội quân của quân lương liền bắt đầu trở nên bận rộn hàng trăm k i n h binh k u â n từng t hơn mười ngàn lính tốt tráng kiện để ngực t r ầ n chia làm hơn hai trăm đội mỗi đội năm mươi người theo hiệu lệnh của đội trưởng mà ra sức kéo mấy chục sợi dây thường được buộc vào cần bắn đá dưới sức kéo của mấy trăm lính tốt tráng kiện hơn hai trăm chiếc cần bắn đá đang nằm ngang dưới chân tháp của xe bắn đá thoát chốc bật dựng lên đồng thời kéo theo chiếc giỏ treo được gắn vào đầu cần bắn xích s ắ c văng lên không trùng khi chiếc giỏ được kéo văng đến điểm cao nhất thì tảng đá lớn trong giỏ bật thoát ra bắn thẳng tới phía trước trên tường thành hồ lao khi nhìn thấy từng đám bóng đen lớn xuất hiện từ chân trời phía trước đám lính tốt tân binh rốt cuộc cũng bị x thứ to lớn như thế này mà có thể ném xa đến hàng trăm bước như thế có lẽ là bó lau bó cỏ gì đó cái thứ đó là đá tàng đấy mẹ tiếp nhìn cho do đi đá tàng đó mau kiếm chỗ nấp đi tuy nhiên sự hoảng loạn của đám tân binh lập tức bị những lao binh và đám giáo hí khiến trách tuy xe ném đá có uy lực mạnh nhưng xét về độ tinh nhạy thì còn thua cả nọ sàn dù cho có hàng trăm chiếc xe ném đá đồng loạt tập trung oanh kích đi nữa thì thực sự số đạn đá rớt được xuống tường thành cũng không nhiều chỉ có điều là tường thành của hải hồ lao sẽ phải chịu một thử thách khắc nghiệt thôi không muốn chết thì cấm chạy ở nguy hệ tại chỗ cho lao tử đừng hoảng sợ mọi người không cần sợ đã không dứt được chúng đầu các người đâu cái bọn thỏ đế nói cho các người biết đừng chạy loạn càng chạy càng nhanh chết dưới sự hò hét khiển trách của các lão binh và đám tiểu giáo hí sự hôn l o ạ n của đám tân binh cũng được d ạ đ i ê n ngay sau đó hàng trăm tảng đá lớn kèm theo tiếng rít chói thai hung tợn liền từ trên trời r á n g xuống quả nhiên đúng như lời của các lão binh và đám tiểu giáo hí đã nói hầu hết những tảng đá đó đều vượt qua tường rơi vào trong thành hoặc đập trực tiếp vào mặt ngoài tường thành số có thể g á n g trực tiếp lên bề mặt tường thành rất ít với hình với hình cùng với những tiếng va chạm ầm ầm hơn trăm tảng đá lớn đã n ệ n trúng mặt ngoài tường thành chỉ trong chốc lát những viên gạch bao bên ngoài tường thành đã bị đập cho vỡ nát rơi xuống rào rào lớp đất n ệ n bên trong cũng bị đập cho mà rơi là tả sau khi lớp bụi tan đi để lại trên bề mặt vốn n h ắ n nhủi của tường thành là những cái hố lớn còn nữa l ộ châu mai trên tường thành cũng bị đập sụt mất hai cái hai tên tân binh không kịp trốn cũng bị đá đập chúng tan xương nát thịt xe ném đá của quân lương v a n h kích liên tục trong vòng nửa khắc giờ hơn hai trăm xe ném đá ném ít nhất hai ngàn tảng đá lớn về phía ải hồ lao trong đó hơn một ngàn tảng đá đập chúng bề mặt ngoài của tường thành khiến tường thành bị đập cho tan hoang sơ xác vô cùng th tuy nhiên chỉ có rất ít tảng đá dáng được c h ú n g xuống bờ thành số người chết do bị đá đập c h ú n g cũng chỉ có không đến năm mươi người ngược lại thì đánh sụp được địch lâu trên bờ thành hơn một trăm cung tiễn thủ của quân địch đang ở trong địch lâu coi như bị trôn sống sự oanh kích của xe ném đá của quân lương dừng lại sau nửa khắc giờ đại tướng lưu khấu của quân lương hiểu rằng nếu chỉ dựa vào xe ném đá để trực tiếp đánh sập tường thành của hải h ổ lao là chuyện không thể tuy nhìn những vết thương lỗ i chỗ trên tường thành rất nghiêm trọng nhưng đối với bức tường d à y tới năm trượng của hải hồ lao mà nói thì chút tổn thương đó căn bản chẳng đáng kể gì cũng gần giống như đội cung tiễn thủ bắn giải tên sức công kích của xe ném đá cũng chỉ có thể gây sát thương trong những điều kiện nhất định nhưng trong đa số tình huống cả hai cách này chỉ được dùng để dọa dẫm chấn áp tinh thần đối phương mà thôi còn sát thủ chính hiệu dùng để c ư ớ p hại đoạt thành vẫn là thang tỉnh lan và xe công thành kia đứng trên cỗ tỉnh lan cao cao lưu khấu lại giơ cánh tay phải lên chỉ về phía trước một lần nữa khe nói truyền lệnh thang tỉnh lan xe công thành cùng tiến lên tổng lực công thành lưu khấu tỏ ra rất dứt khoát nếu như lương vương đã nhất định muốn công thành vậy thì cứ dốc toàn lực mà đánh thôi rõ chử thuấn đắp lớn một tiếng sau đó lần lượt dương cao vài ngọn cờ ra phất phất chỉ trong chốc lát trong trận hình của quân lương liền vang lên tiếng hò hét l o n g trời lở đất hàng ngàn lính tốt tráng kiện n g ồ lên vừa lôi vừa kéo những xe thang xe tỉnh lan cao ngất cùng những chiếc xe công thành tình c ả g chậm dài hướng tới vây áp ba chiến trường nổn ngang quanh ải hồ lao bắt đầu đánh đòn cuối cùng rồi sao kinh thiên không kìm được quay lại liếc nhìn bà ngọc một cái từ trong tròng mắt của bà ngọc kinh thiên cũng nhìn thấy nét ngưng trọng giống như mình không ngờ quân lương huy động hết tất cả xe thang và xe tỉnh lan cùng một lượt nếu đem so với xe thang xe tỉnh lan thì sức uy hiếp của mấy chiếc xe công thành to lớn kể càng tia căn bản là không đáng để nói vì cộng phía đông của ải hồ lao Hoài, với cùng những những trong chốc lát từng sóng trận mưa tên liên tiếp bay thẳng tới từ bốn mươi mấy cỗ xe tỉnh lan lao thẳng xuống đầu của đám quân trấn thủ trên bờ thành đám lao binh quân sở hưng hách giành lấy một góc chết bị chặt lỗ châu mai hai ngàn bộ binh mang trọng giáp còn có thể nhờ vào áo giáp và khiên để miễn cưỡng chống đỡ nhưng bảy ngàn khinh binh còn lại thì chỉ có thể phơi đầu chịu trận m à thôi cung tiên thủ của quân lương ở trên cao bắn xuống ở cự ly gần tạo nên sự uy hiếp cực lớn cho quân trấn thủ trên bờ t vũng máu thần kinh của gần mười ngàn tân binh đang phải chịu sự thử thách tăng cốc hoan s ở quý bố kinh thiên đều tin chắc không chút nghi ngờ rằng nếu tình hình này chỉ cần kéo dài thêm một khắc n ư ớ thôi đám tân binh này sẽ hoàn toàn suy sụp mà quay đầu bỏ chạy đến lúc đó hải hồ lao s o n g chắc rồi tuy năm trăm khinh binh của kinh thiên dũng mánh có thửa nhưng chỉ với năm trăm người sao có thể giữ được hải hồ lao đột nhiên kinh thiên nấp sau lỗ châu maize cánh tay phải lên nhưng có một bàn tay to lớn khác đã rất nhanh i ì m tay đi lại bà ngọc không người tránh trận mưa tên từ trên xe tỉnh lan bắn xuống lớn tiếng khuyên tướng quân bây giờ vẫn chưa đến lúc đợi đã đợi thêm chút nữa kinh thiên n g h i ế n chẳng rằng cuối cùng cũng rụt cánh tay phải xuống từ những cô tỉnh lan trên cao những mũi tên vẫn vải xuống như mưa trên bờ thành hải hồ lao hơn bảy ngàn tân binh đang chạy tới chạy lui kêu gào hoảng loạn. Thỉnh thoảng lại cùng với những tiếng hâu ngày càng vang vọng bốn mươi mấy c ô tỉnh lan tiếp tục tiến tới cuối cùng cũng tiến vào phạm vi cách tường thành trong vòng hai mươi bước ngay sau đó bốn mươi mấy c ô tỉnh lan b è n dừng lại hai mươi mấy c ô thang vẫn tiếp tục tiến tới xuyên qua khoảng trống giữa những c ô tỉnh lan chuẩn bị cho đợt đoạt thành cuối cùng cách đó một trăm bước phía ngoài lưu khấu vỗ mạnh tay xuống lan c à n của vọc lâu chỉ cần hai mươi mấy chiếc thang này đưa được vào tường thành thì hải hồ lao cầm chắc bị phá nhưng chính vào lúc này đột nhiên có diễn biến khác lạ từ sau lỗ châu mai trên bờ thành bắn tới hàng trăm mui trường mâu số trường mâu này hầu như đều nhắm trúng mục tiêu là những cỗ xe tỉnh lan cách tường thành hai mươi bước ở p h ầ n đôi u của những trường mâu đó còn buộc sợi dây thừng và một đầu dây thừng lại vẫn còn nằm lại trên bờ thành ngay sau đó quân trấn thủ trên bờ thành lập tức ra chiêu chia làm mấy trăm đội ra sức túm lấy những sợi dây thừng mà kéo chỉ trong chốc lát bốn mươi mấy cỗ tỉnh lan đã có hiện tượng n g h i ê n g ngả hơn nữa cùng theo tiếng hô hiệu lệnh vang lên càng lúc càng cao trên bờ thành góc nghiêng của xe tỉnh lan càng lúc càng lớn điều này thì mất trọng tâm mà đổ mất thôi mà lúc này đây hai mươi mấy cỗ thang lại vừa tiến vào khoảng trống giữa các xe tỉnh lan chân một trăm hai mươi ba trăng tàn cuối tháng ồ không lưu khấu gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đi tới trước một bước chữ h à n h và hơn mười viên thuộc cấp hai mắt cũng t r n lên gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương phía trước trên mặt tất cả đều là vẻ khó có thể tin tỉnh lan một loại xe công thành không ngờ còn có thể phá giải như vậy quả thực là chưa bao giờ nghe thôi à ngay sau đó hơn bốn mươi cái tỉnh lan ở tiền phương kia rốt cục đều n g ã xuống nguyên bản cung tiến thủ đứng ở trên vọng đài của tỉnh lan giống như con kiến bị q u â đi từ trên không trung rơi xuống đất tỉnh lan ngã xuống lương quân bốn phía hốt hoảng chạy trốn tuy nhiên binh lính quá mức dày đặc bọn họ căn bản là muốn tránh cũng không được chỉ trong chốc lát hàng trăm lương quân binh sĩ đã bị tỉnh lan ngã xuống đập chết hơn hai mươi cái thang khó khăn lắm mới tiến vào khoảng cách cần thiết cũng bị đẻ sụp tại chỗ lương quân hùng hổ thế công không ngờ bị tan g ã như vậy lưu khấu khỏe miệng co giật hai cái giờ khác này tâm tình của hắn căn bản là không cách nào hình dung v ề phải khiếp sợ nổi giận đủ loại cảm xúc nhưng hắn rất chắc chắn quân coi g ữ ở hồ lao quan đối diện tuyệt đối là quân sở đang chỉ huy nhất định là hạng trang không thể nghi ngờ đ ồ n g nhiên lưu khấu giơ tay phải lên truyền lệnh các doanh triệt thoái phía sau trừ thuần vọt tới hai bước giơ một lệnh kỳ dùng sức múa lên trong chốc lát trong trận lương quân liền vang lên tiếng kèn thê lương cùng với tiếng kèn kéo dài không thôi lương quân binh sĩ đang lo sợ không biết làm sao liền giống như thủy triều lui trở về trên hồ la o quan kinh thiên đ ấ m một quyền lên ngực bà ngọc bà ngọc đau đến nghe r ă n g nhưng trên mặt lại nổi lên một nụ cười thẳng nhiên thắng lợi nho nhỏ hôm nay là cái gì đâu nếu cho hắn ba vạn tinh binh bà ngọc thậm chí tin tưởng có thể đem mười vạn lương quân ở ngoài quan toàn bộ diệt sạch ở trong mắt bà ngọc hắn chỉ là một đám gà chó m à thôi hít một hơi thật sâu kinh thiên đột nhiên vung tay hô to mênh mông hoa h ạ h ã m trận doanh năm trăm khinh binh thoáng chốc hô như sóng thần hưởng ứng lễ băng nhạc phôi trọng trình non sông kinh thiên lại g i í t duy ta đại sở lúc này đây tất cả quân sở lão binh đều g i í t gào lên duy ta, duy ta đại sở duy ta đại sở duy ta đại sở ngay sau đó hơn bảy tân binh sống sót sau hai nạn cũng đều giống giận theo như người bệnh tâm thần tuy vừa rồi giao phong rất ngắn nhưng bọn họ lập triệt lớp bị thương hơn hai người mặc kệ nói như thế nào hổ lao quan vẫn giữ được một trận này chúng quy bọn họ đã thắ đối với đám tân binh này mà nói là rất trọng yếu thật sự rất trọng yếu lương quân sau trận đại tướng hỗ i ế p thở dài ảm đạm nói lưu khấu tướng quân khinh địch quá tỉnh lan không nên gần thành như vậy b à n h việt khoát tay á o nói không t r á c hắn h nếu như quả nhân chỉ huy cũng làm như vậy hạng trang tiểu nhi quả nhiên dạo hòa ta không ngờ lại sử dụng móc câu phá giải tỉnh lan quả thực chưa bao giờ nghe thấy hỗ i ế p nói đại vương hiện giờ hơn bốn mươi cái tỉnh lan gần như toàn bộ hư hao thang xe công thành cũng tổn thất hơn nữa chúng ta còn đánh nữa hay thôi vành việt thở dài lắc đầu nói không đánh hiệu lệnh toàn quân chiến binh chúng ta hồi ngang ư ờ n g dừng một chút Lại nói t h hổ ê m lao q u a n chi c h bình t vài ngàn nhân bành hủy công n h khí việt sẽ không âm thầm cùng hạng trang tiểu nhi đạt thành hiệp nghị di chứ lưu bang không thể không hoài nghi bành việt hơn mười vạn đại quân a hơn nữa còn là quân tinh nhuệ n h ấ trong là Lưu linh là làng lấy đại đám đánh vạn vạn hạng chi binh a, lấy hơn 10 vạn quân đánh với tướng xuất một t nhân hơn quân Khấu hổ mã, A, a n ngàn quân, không ngờ đánh không thắng còn g chỉ có mấy lui. rút t r này nếu nói không có vấn đề lưu bang có chết cũng không tin tuy nói quân sở có lợi thế hổ lao quan nhưng lương quân cũng có tỉnh lan thang mây cùng xe bắn đá a về phần mấy vạn tráng đinh ngụy địa chui vào quận tam xuyên kia thì căn bản lưu bang sức chiến đấu của mấy vạn tráng đinh này chẳng có gì đáng kể cả chuyện được công ty tại trần bình nói đại vương căn cứ mật thám hồi báo lương quân kỳ thật đã đem hết toàn lực lần đầu tiên tiến công bởi vì k h u y ế t thiếu công thành k h í giới kết quả thảm bại lần thứ hai tiến công lại khinh địch khiến đại bộ phận t ỉ n h lan thang bị hủy lương quân biết khó mà lui là hợp lý nói cho cùng banh việt chỉ là huynh đệ của lưu bang mà không phải thuộc cấp của lưu bang cho nên mới nói ngươi không có khả năng trông cậy vào lương quân hướng quân sở xấu mái với nhau kia là không thực tế lưu bang nghĩ lại cảm thấy trần bình nói có lý nhưng cứ như vậy có tam xuyên tuyệt đối là xong đời rồi hàm cốc quan và quan trung cũng liền nguy ở sớm tối chứ lương xuất lãnh đại quân đội tới ít nhất cũng mất năm ngày nếu bỏ đi đổ quân n u cùng lương thảo đại quân trương lương ít nhất cũng mất bốn ngày mới có thể đổi tới bình dương trần bình thở dài bất đắc dĩ nói đại vương cho tới bây giờ cũng chỉ có thể kiên nhận chờ đợi cũng may hàm cốc quan chính là thiên hạ h ù n g quan tường cao hơn sáu t r ư ợ n g cổ phùng tướng quân xưa nay cẩn thận hạng trang trong lúc cấp thiết nếu muốn công hám hàm cốc quan cũng không phải chuyện dễ còn có tiêu tướng quốc sau khi nghe được tin tức nhất định sẽ điều động v i ệ n quân lưu bang im lặng hiện tại đích sắc là không có biện pháp khác chỉ có thể đợi đêm khuya ba ngày sau quân sở rốt cục cũng chạy tới tàu dương ấp cách hàm cốc quan không đến hai mươi dặm trước khi quân sở chủ lực đến cao sơ đã mang theo nộ phong doanh một ngàn tinh binh san bằng Vì trong đêm u ám cao sơ mang theo thám báo đội vội vàng đi tới trước ngựa hạng trang thượng tướng quân cao sơ hướng hạng trang vai trào lại nói hàm cốc quan hết thẻ như thường hạng trang nói nói cách khác mấy ngày nay cũng không có viện quân đến quân coi giữ cũng không có phái thám báo đội xuất quan cao sơ nói viện quân khẳng định là không có thám báo đội thật ra có p h á i mấy chi tuy nhiên đều bị mặt tướng chặn giết hạng trang gật đầu trong lúc vô ý nhắc đầu lại thấy ánh t r a n g khuyết trên triển núi phía tây cuối tháng rồi tính toán thời gian phòng trừng hiện tại đã là dạng sáng giờ xỉu cách gừng đ ồ n g còn có một canh giờ đông nhiên một ý niệm giống như tia chớp từ trong đầu hạng trang này ra trăng khuyết cuối tháng ngay sau đó hạng trang quay đầu lại bảo công tôn toại nói công tôn t o ạ i tức khắc hiểu dụ các doanh ngoại trừ tướng tá tiểu giáo tướng sĩ còn lại toàn bộ cởi giáp ý của quân hán từ nông trại phụ cận t à u dương ấp tìm kiếm quần áo rách nát mà vào quân giới sử dụng cũng đổi thành một kiếm trúc kích việc này quan hệ trọng đại không thể sai lầm người vi phạm giết không tha vâng công tôn thoại linh mệnh lập tức dục ngựa chạy như bay phía sau hạng trang vũ thiệp đầu đầy mờ mịt không biết hạng trang muốn làm gì ý liêu v n g dâu rất nhanh liền đoán được dụng ý của hạng trang lập tức hướng hạng trang giơ ngón tay cái lên thấp giọng tán thưởng nói thượng tướng quân am hiệu tinh t u y của binh pháp lao hủ bãi phụ hạng trang lại khoát tay h áo thản nhiên nói quân sư quá khen nói thật ở trước mặt ý l i ê u hạng trang không dám tự cao ý liễu ở trong lĩnh vực chiến thuật có lẽ không bằng hạng trang nhưng ở trên lĩnh vực chiến lược nữu lược cũng tuyệt đối là đương thời đại gia cho dù là trương phó tướng đường thành hướng cổ phùng bẩm báo quân tình tướng quân tiêu tướng quốc cho phi ngựa hồi báo viện quân nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể đổi tới và nhóm viện quân đầu tiên chỉ có năm nghìn quân năm nghìn quân cũng đủ rồi cổ phùng nói phản quân cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi dừng một chút cổ phùng lại nói t h á m báo đội phái đi đông còn đâu có tin tức gì chưa đường thành lất đầu đáp mặt tướng đã phái hơn mười chi t h á m báo đội nhưng đến hiện tại đều không có tin tức truyền lại hơn phân nửa là bị phản quân chặn giết cho nên còn không biết tình hình chính xác của phản quân tuy nhiên hai ngày nay ở quan ngoại mật t h ắ n của phản quân hoạt động càng ngày càng nhiều ta nghĩ phản quân đại quân hẳn là rất mo sẽ tới không có bất luận tin tức gì truyền lại cổ phùng thoáng chốc nhữ mày đúng lúc này ngoài hành dinh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân d ộ n r ậ m lập tức một gã thân binh vội vàng đi vào quỳ xuống một gối hướng về phía cổ phùng b ẩ m báo tướng quân quan ngoại xuất hiện đại lượng phản quân hả cổ p h ù n g đ ỗ n g nhiên biến s á c lại hướng đường thành nói đi hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đông quan đứng ở trên lầu đ ô n g quan nhìn ra bên ngoài quả nhiên đã xuất hiện loáng thoáng bóng đuốc dưới bầu trời đem ủ ám hang đúc kéo dài chừng hơn mười dặm vẫn kéo dài dài lắm tướng quân đường thành nghiêm nghị nói phản qu lại nói cũng không biết phản quân có thang lây tỉnh lan xe công thành và trọng hình công thành khí giới hay không nếu không có thì hai vạn phản quân này căn bản không đáng để lo nghĩ tướng quân chỉ sợ hạng trang cùng mấy ngàn quân sở cũng ở trong đó a đường thành nhắc nhở nói ngươi nói rất đúng quân ta quyết không thể sơ xuất cổ p h ù n g nghiêm nghị nói từ đêm nay bắt đầu quân canh gác ban đêm gia tăng mười lần đội tuần tra ban đêm gia tăng hai mươi người vâng đường thành lập tức lĩnh mệnh đi lại qua không đến nửa canh giờ phản quân rốt c ụ c cũng đến dưới hàm c c quan theo ánh lửa l o ằ n thoáng cổ phung thấy được một đoàn quân quần áo tả tơi vũ khí thô sơ thấy một màn như vậy khoe miệng cổ phùng không khỏi nổi lên một nụ cười khinh miệt